1. hệ thống lưu tô An nằm tại kiểu cũ trên giường gỗ suy nghĩ vạn thiên lưu tô An sở di gọi lưu tô An là lấy từ ở phụ mẫu họ tên về phần cái này hắn chữ nhị lao là hy vọng mình tại lúc còn sống có thể bảo hộ hắn cả đời bình an làm sao trời không theo ý người phụ mẫu tại hắn mười mấy tuổi thời điểm xảy ra thai nạn xe cộ bỏ mình trừ lưu gian này một tầng lầu cũ kỹ nhà trệt không có cái gì đáng tiền đồ vật hắn nhìn chần nhà bất đắc di cười khổ nhưng để hắn cảm thấy vui mừng là có cái đối với hắn yêu thương phải phép cô, cô từ khi phụ mẫu đều mất về sau cô, cô một mục tiếp tới hắn Chẳng những giúp hắn giải quyết trên sinh hoạt khó khăn còn giúp đỡ hắn lên đại học hiện tại mình đã tốt nghiệp, mặc kệ tại trên sinh hoạt vẫn là kinh tế bên trên hẳn là muốn độc lập lại tiếp tục dựa vào cô cô, về tình về lý cũng không thể nào nói nổi khi cô, cô giữ lại hắn tại trên chấn ở lúc, Lưu Tô An nói khéo từ chối, cũng khăng khăng trở lại cái thôn này, trở lại phụ mẫu lưu duy nhất tài sản, một cái vắng vẻ trong. Thôn trang tiểu cũ nhà trị hiện tại việc cấp bách cũng là tìm việc làm, muốn đến bây giờ đại học sinh vào nghề khó, Lưu Tô An tâm lý không khỏi cầu nguyện. Hy vọng trên trời có linh thiên phụ mẫu phù hộ ta thuận lợi tìm tới một phần phù hợp công tác mặc dù là đồ hạ, ngủ một ngày vẫn là ra một thân mồ hôi dịn người được mùi mồ hôi, Lưu Tô An từ trên giường đứng lên chuẩn bị qua tắm rửa cái này tiểu cũ giường gỗ theo Lưu Tô An động tác khoảng trừng lay động đồng thời phát ra két két, két két. Tiếng vang từ trong dương hành lý tìm ra đôi giặt quần áo hắn đi vào thô sơ phòng vệ sinh, đây là 3 năm trước đây cô cô bỏ vốn xây cất kỹ quần áo, mở ra buồn rửa tay vòi nước, ra hai tay dâng nước trúng trên mặt mình rội mấy cái đối diện bổn rửa tay tấm gương chiếu ra cái kia trường Tuấn khuôn mặt, tràn đầy khí tức thanh xuân một đôi mê người đen bóng mắt to, mang theo sáng người hào quang thon dài cánh tay cùng phía trên bắt thịt đường cong, càng thêm Lưu Tô An thêm điểm không ít hắn ấy. Với lọn tóc dợn nước, đối tấm gương tự luyến điệu nói, "Hoàn Mỹ, ta xem trọng người nha." Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng mở ra vòi phun nước nóng chớp mở, điều hòa thủy ấm, hắn thoải mái mà ở giữa truyền hai cái vòng nhi nước nóng từ lọn tóc nhỏ bờ môi, lại theo ba chừa xuống đến lồng ngực thật là thoải mái a. Hắn cảm thán một câu ta nhiệt tình giống như một ngọn lửa, thiêu đốt thượng kinh sa mạc Lưu Tô An cầm vòi phun khi mịn Hát vang một khúc hắn một bên hát vừa nghĩ lấy vào nghề sự tình mở một gian bán hàng qua mạng, ý nghĩ này tại trong đầu hắn bỗng nhiên toát ra nhưng hắn hiểu được, chính mình còn không có tốt nghiệp lúc khi thực tập sinh kiếm lời mấy trăm khối tiền, liền liền một bộ cũ nát máy tính xỉ cổ tàn cũng mua không nổi, hắn dùng sức địa né đầu phát phát tiết, tiếp lấy cầm lấy. Sa phong sát người ta yêu tắm rửa ra thịt hảo hảo yêu yêu yêu yêu lưu to an hát tiêu hồn ca khúc, vừa hát một bên uốn éo cái mông lệch cách một tiếng vang lên trong tay hắn xà phòng không cẩn thận rơi đến hắn kinh hô một tiếng, a nha, ta sa phòng Kết quả nghịch ngợm xà phòng không ngừng rơi đến, còn một đường hướng trượt, trượt đến góc tường Lưu Tô An tiến lên nhặt kết quả bản chân không cẩn thận trượt, ba một tiếng vang thật lớn, đầu hắn trực tiếp đụng ở trên vách tường nước 333 địa sợ đánh lấy Lưu Tô An mặt, bọt nước vang khắp nơi cái này và chạm. Đúng không nhẹ. Lưu Tô An có chút ngậm, chỉ cảm thấy cái hót ong ong ong địa bị đau lập tức cái hót một đứa con chống ra một cái tiểu bào đầu quá. Không ai nói cho ta biết xoay người nhặt xà phòng cũng có nguy hiểm tính mạng a. Đinh. Nơi này là thần cấp đạo bảo hệ thống, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng cần chói chặt bạn hệ thống. Hệ thống? Là cái quỷ gì? Lưu Tô An giật mình rút về cái Hopkins Home một tiếng mấy giây qua đi. Trong lòng của hắn tưởng tượng, ta đây là bởi vì vừa rồi ngã sắp xuống não tự nước vào, cho nên sinh ra nghe nhầm. Người chủ ký sinh nói chuyện văn nhá chút, bản hệ thống không phải quỷ, bản hệ thống là thần cấp đảm bảo hệ thống. Còn có, chủ ký sinh đây không phải nghe nhầm một cái lạnh lùng lại nghiêm túc điện tử âm tại Lưu Tô An trong đầu đáp lại nói hạ hạ, thần cấp đảm bảo hệ thống ngươi là tại mở cái gì quốc tế cho đùa, ngươi đến tụt cùng là ai? Ngươi núp ở chỗ nào? Lưu Tô An vẫn nhìn phòng tắm bốn phía, tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra trong lòng của hắn có chút bất an. Con hàng này thậm chí ngay cả hắn ý nghĩ đều biết, thật sự là thật đáng sợ. Chủ ký sinh không cần tìm kiếm, cũng không cần lo lắng, ngươi chỉ cần nói nhận chủ hoặc là không nhận chủ là được lại một tiếng lạnh lùng điện tử âm trả lời ngay sau đó, trong đầu lại là một hàng chữ xuất hiện thần cấp đào bảo hệ thống, nhận chủ sau có thể trợ giúp chủ ký sinh trở thành đỉnh cấp đào bảo chủ cửa hàng, hệ thống trình tự trước mắt tại chủ ký sinh nào không, gian, còn chưa kích hoạt xin hỏi chủ ký sinh, phải trang hiện tại kích hoạt hệ thống, tiến hành nhận chủ. Tại sao là ta? Lưu Tô An hơi kinh ngạc chủ ký sinh trong đầu có nối mạng cửa hàng ý nghĩ, bản hệ thống kiểm tra đến. Chủ ký sinh toàn bộ phù hợp, vì ngăn ngừa hao phí quá nhiều năng lượng, mời chủ ký sinh mau chóng làm ra trả lời, phải trang hiện tại kích hoạt hệ thống, tiến hành nhận chủ. Lưu Tô An có chút khẩn trương, khẩn trương đến trong lòng bàn tay xuất mồ hôi có lẽ đó cũng không phải mồ hôi, hắn đem nước xem như mồ hôi gần nhất trên báo chí thường xuyên đưa tin mỗi người sinh viên đại học mở một cái bán hàng qua mạng trở thành trăm vạn phú ông, mỗi người sinh viên đại học mở một cái bán hàng qua mạng thành làm một cái tay có mấy trăm nhân viên si hắn vừa nghĩ tới về sau chính mình cũng có thể kiếm lời cái chậu đầy nồi đầy, trở thành một đời mới cao phú soái trong lòng của Hắn đẹp đến mức như là có một đóa ngọt ngào hoa nhi tại rực rỡ mỉm cười, có một con chim nhỏ tại khoái lạc điệu kêu to không kịp chờ đợi hỏi, làm sao nhận chủ? Chủ ký sinh chỉ cần trong đầu xác nhận đồng ý nhận chủ, tức có thể hoàn thành nhận chủ Lưu Tô An không có nhiều làm cân nhắc, đồng ý nhận chủ hệ thống quét hình kiểm tra trong quét hình kết thúc. Chủ ký sinh, Lưu Tô An hán tộc, trải qua kiểm tra, xác nhận không sai giới tính, nam trải qua kiểm tra vì hùng tính, xác nhận không sai tuổi tác, 23 xác nhận không sai đẳng cấp, không lên tới cấp 1 cần 10 kinh nghiệm, trước mắt là không thân thể tố chất, đạt tiêu chuẩn thức đêm trình độ, tiếp thụ kỹ thuật, hồi phục tốc độ các loại hạng tố tổ chất tổng hợp cho điểm bán hàng qua mạng thiên phú chưa giải khóa điểm trưởng tổng hợp cho điểm, gamer trong tân thủ đạo cụ, không đăng ký, không nhấn khí, không. Cửa hàng siêu tầm 2 thương phẩm siêu tầm 1 người chính là Vạn thiên Mở đảo Bảo cửa hàng gamer bên trong tân thủ, bất quá, chủ ký sinh ta vẫn là coi trọng ngươi tiềm lực nha. Ta thật như vậy đồ ăn sao? Trong trí nhớ ta giống như không có như vậy kém cỏi Lưu Tô An nâng bà cẩn thận tự hỏi chủ ký sinh, xin đừng nên mù quáng tự đại, sở hữu chỉ tiêu đều là căn cứ người tự thân tình huống, đi qua bản hệ thống nghiêm ngặt tinh vi tính toán ra kết luận ở gốc tốt ta Lưu Tô An bất đắc nói tiếp đến liền muốn công bố chủ ký sinh trong đời nhiệm vụ thứ nhất ngu thuần tác giả quân giả ngây thơ lăn lộn cầu điểm tích, cầu khuyết tán, ngu thuần tác giả quân cần ngươi may ủng hộ một thế giới. Pháp thuật đây huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vampyre, ma sói, rỉ tản. Giân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu đạo, bán hủ tiểu cho cả thế giới chương 2, nhiệm vụ thứ nhất. Chủ ký sinh, xin xác nhận nhận lấy nhiệm vụ lưu to an giờ phút này đại ở vào hưng phấn trong trạng thái không bao lâu nữa, là hắn có thể lên làm tổng giám đốc, đảm nhiệm CEO. Với Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh điện phòng, ngẫm lại đều có chút tiểu kích động hắn phảng phất nhìn thấy thần tài hướng hắn ngoắc một cái viết kép trong mắt hắn nhấp đồ, tựa như ả nhỉm nhân vật hai con mắt bên trong tất cả đều là đang lăn lộn lấy căn bản không rảnh bận tâm hệ thống hắn từ trước tới giờ không. Tự cho là thanh cao, là một cái tụ nhân, ai sẽ xem tiền như cặn bã đâu? Nhưng hắn biết, chỉ có chính mình thân thủ kiếm tiền mới có thể để cho hắn yên tâm thoải mái muốn đến nơi này, Lưu Tô An mới tỉnh táo đến còn có, ta có cần phải nhắc nhở chủ ký sinh, xin đừng nên thời gian dài như thế trần trủi, để tránh cảm lạnh Lưu Tô An, hắn nhìn lấy trần trủi chính mình, lập tức lấy lại tinh thần ném quá mất mặt phát. Giờ phút này hắn, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào lưu Tô An Miệng bên trong nhỏ giọng cô thì thầm lấy, ta còn trẻ như vậy, thân thể tốt đây, làm sao lại cảm lạnh hắc sỉ. Lời còn chưa nói hết, liền đánh một nhảy mũi mời chủ ký sinh không muốn trang bức, trang bức có phong hiểm, trang bức cần cẩn thận. Có sao? Ta vừa rồi trang bức sao? Còn có người lỗ thai này là thuận phong như sao? Ta nhỏ giọng như vậy ngươi cũng nghe thấy, đây rõ ràng là nghe lén. Hắn không cam lòng yếu thế địa nói, vừa nói một bên nhanh nhẹn địa mặc quần và y phục, hướng gian phòng đi đến ta cùng chủ ký sinh là một thể, không tồn tại nghe lén hoặc là nhìn trộm vấn đề. Lưu Tô An giơ ngón tay cái lên nói, "Tuyệt, chất tuyệt, ta phục, ta đối với ngươi chỉ có một cái viết cách phục." mời chủ ký sinh bất nói nhiều lời, chủ ký sinh có thể muốn muốn làm sao hoàn thành nhiệm vụ hắn lần này cẩn thận nhìn một nhiệm vụ nhiệm vụ, khai thông một nhà thuộc về chủ ký sinh chính mình đảo bảo cửa hàng nhắc nhở, đem muốn trở thành một cái thần cấp đảo bảo chủ cửa hàng chủ ký sinh, hẳn là trước định một cái tiểu mục tiêu, cái mục tiêu này thật rất nhỏ, là trước có được một nhà thuộc về chủ ký sinh đảo bảo cửa hàng cháy lên đi. Tiểu vũ trụ, có mèo 17. Nhìn thấy cái này nhở, Lưu Tô An kìm lòng không đặng đi theo hát lên, thiết khả náo." có mèon bảy bi thoát áo khoác. Bất quá cái này nhắc nhở cũng là tuyệt. Có cùng không có thật có khác nhau sao? Hệ thống tại trong đầu hắn hiện hiện ra một câu, để hắn cảm giác đến mức hoàn toàn cũng là không rõ đầu đuôi. Bất Đắc Dĩ cười lạnh một tiếng, cái này nhắc nhở lộ ra lại chính là cái bài trí, hết thể còn cần dựa vào chính mình Lưu Tô An bất đắc di lắc đầu nói nghi thẩm, mở một nhà đảo bảo cửa hàng, tối thiểu phải có máy tính a. Có thể ngọn núi nhỏ này thôn ai sẽ có? Nếu là tại trong đại học, còn có thể quản đồng học mượn, hiện tại qua này mượn, nếu không mua máy tính. Nhưng bây giờ chính mình toàn bộ tích xúc chỉ có mấy trăm khối nhân dân tệ, mua một đại kiểu cũng màn hình có lẽ với Mà mua một máy tính căn bản không đủ này muốn làm sao cho vay Liên cái này nông thôn phá phòng trọ đoán chừng căn bản không vay được tiền như vậy thì chỉ còn vay tiền con đường này hỏi ai ở đâu Trừ đối với hắn tốt nhất cô cô đon chừng không có chỗ có thể mượn đến tiền có thể cô cô hội mượn sao trước khi đi cô, cô dặn đi dặn lại để cho mình tìm làm việc đàng hoàng Hiện tại như vậy đường đột qua vay tiền cô cơ hội đáp ứng không Mà kệ vẫn là đi trước nhà cô cô thử một chút đi ta chân thành nhất định sẽ đả động cô cô lưu tô An tâm lý vì chính mình động viên lưu tô An thay đổi dài Ba lô trên lưng vừa ra đến trước cửa đối tấm gương chỉnh lý một phen lòng tin 10 phần mà đối với tấm gương nói ngươi rất đẹp trai ta lại một lần nữa coi cho ngươi. đóng cửa lại hướng cửa thôn nhà gia đình đi đến hệ thống ngươi ở đâu lưu tô An tại trong đầu cùng hệ thống chào hỏi tại chủ ký sinh có việc lạnhnh lùng điện tử âm tại lưu tô An trong đầu đáp trả không có việc gì ta liền tùy tiện gọi gọi đuổi nhàm chán thời gian lưu tô An bất an cười yếu đất lấy không có việc gì lời nói liền không nên máyy dẫy ta nghỉ ngơi chờ một chút ta thực muốn hỏi hoàn thành nhiệm vụ phải chăng có ban tội gì nhiệm vụ khách thưởng thần cấp may vá kỹ thuật thần người là đang đù ta chơi sao Ta có thể liền cơ bản nhất xuyên tuyến cũng sẽ không. Ha ha, Lưu Tô An lúng túng đáp miệng, bản "Hệ thống không phải đầu bị hệ thống, sẽ không mở loại này hạ cấp cho đùa." Mà nhiệm vụ khen thưởng là thần cấp nữ trang, không phải phổ thông nữ trang có thể đánh đồng chẳng lẽ ta có may vá thiên phú. Này thần cấp may vá là cấp bậc gì? Chẳng lẽ cùng Đào Bảo có quan hệ. Lưu Tô An nhướng mạnh lộ ra từng tia từng tia tự phụ nụ cười, "Chủ ký sinh xin chớ ngủ quán tự phụ, chủ ký sinh trước mắt chỉ giải tỏa Đào Bảo cửa hàng cái thứ nhất kinh doanh hạng mục, cũng là nữ trang thần cấp may vá kỹ thuật, có thể cắt ra trên thế giới đẹp mắt nhất y phục, chủ ký sinh không muốn giải thật." Vậy cái này nữ trang đến dáng dấp ra sao?" Nghe được hệ thống như thế một giải thích, Lưu Tô An mừng rỡ, "Chờ đợi chờ đợi lấy chủ ký sinh đẳng cấp quá thấp, không thể sớm biết được, còn mời chủ ký sinh nỗ lực thăng cấp ngươi đây rõ ràng là câu ngồi ta mà. Còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng địa chơi đùa?" Lưu Tô An phát điên mời trước hai thông đảo bảo cửa hàng, "Không có việc gì mời không nên quay rời ta, ta muốn nghỉ ngơi Lưu Tô An, Tiểu An à, làm sao vừa trở về liền không có muốn đi a?" Trần Mộ một cái buồn lớn y phục từ nhỏ xuống bên này tới, cười nói Lưu Tô An ngẩng đầu sững sờ, "Cái thôn này đã đã nhiều năm không có trở về." Đối với nơi này bóng người vàng đã có chút mơ hồ, nhìn trước mắt cái này hơi mặt phụ nhân cố gắng nhớ lại làm sao liền Trần Mụ cũng không nhớ rõ, tối hôm qua nhìn ngươi trở về, nhưng thiên quá muộn liền không, có cùng ngươi chào hỏi Trần Mụ một mặt hiền lãnh há, là Trần Mụ à, làm sao lại quên đâu. Ngươi khi còn bé thường xuyên cho ta đường ăn, ta làm sao lại quên đâu. Lưu Tô An nhớ tới nói ra tiểu tử ngươi trưởng thành đại xoài ca, nếu là trên đường Trần Mụ còn không có ý tứ nhận ngươi đây, làm sao, ngươi đây là muốn ra ngoài. Ừm, là, dự định qua lội cô cô nơi đó tiểu tử ngươi coi như có hiếu tâm, ngươi cô, cô gần nhất có thể tốt. Tốt chút năm không có gặp nàng Trần Mụ người này là cái lòng nhiệt tình, hắn cái gì tốt bao nhiêu, cũng là một nói tới nói lui tựa như cái không quản được máy hát nhìn lấy này, thời gian cũng nhanh tới gần giữa trưa, lại như thế trò chuyện qua đến buổi trưa còn chưa nhất định có thể đi đâu. Lưu Tô An đành phải nhẫn lại tính tình cười nói, "Trần Mụ, cô cô ta rất tốt, ta mang cho ngươi lời nói, để cho nàng có rảnh đến cùng ngươi tán gẫu à. "Vậy thì tôi ta." Hạ hạ này Trần Mụ ta có việc, muốn đi trước." "Vội vã như vậy, đến Trần Mụ trong nhà ngồi một chút ta. Trần Mụ làm cho ngươi ăn không?" Lưu Tô An chạy trối chết đứa nhỏ này, đi thật nhanh. Ta mới vừa mới bắt đầu nói chuyện đâu. Trần Mộ hướng phía Lưu Tô An bóng lưng nói chờ một chút, chờ một chút mắt thấy xe chậm rãi rời đi nhà gia đình, Lưu Tô An vừa chạy vừa ngoắc hô xe dừng lại, Lưu Tô An bước nhanh chạy lên trước, lên xe bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chứ ba, vay tiền. Lưu Tô An sau xe đi bộ tới đến nhà cô câu ngoài cửa đã là giữa trưa, giờ phút này hắn đã là bụng đói kêu vang hắn tại cửa ra vào người được trận trận cơm mùi tức ăn cơm, biết cái giờ này cô cô ở nhà. Chính mình đến chính là thời điểm hắn không kịp chờ đợi nhấn chung cửa đinh linh linh môn chậm rãi mở ra, lộ ra một khe hở một cái quen thuộc đầu từ trong khe cửa nhô ra, nguèo đầu nói, Tô An biểu cà, ta một đoán cũng là ngươi, ngươi là tính toán trong nhà ta hôm nay có ăn ngon, mới dâm lên. Giờ cơm tới đi. Haha, <cười> gọi là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, vẫn là biểu mội người lớn nhất hiểu biết ta những năm này lưu Tô An hắn bạn sự không gặp trường, ra mặt dày đến là học được như hỏa thuần tình biểu mội lý tuyết năm nay lớp 11, hắn mỗi lần cùng biểu gặp nhau cũng nên thần thục khẩu chiến một phen thực hắn đối cái này, duy nhất biểu muội là yêu thương phải phép, chỉ là biểu muội lại luôn đối với hắn có chút địch ý có lẽ tại biểu muội tâm lý, lúc đầu thuộc về hoàn toàn chính mình. Hết thể đều bị cái này gọi biểu ca người đoạt đi một nửa, bao quát mụ mụ yêu hự. Người nào cùng ngươi tâm linh tương thông, múa mép khua môi đến là thằng trượt mà quà khen, quá khen. Tuyết Nhi, người nào đến? Trong phòng truyền đến một thanh âm nữ nhân giờ phút này Lưu Quần đang nhà bếp vội vàng, gặp đi mở cửa nữ nhi còn tại cửa ra vào nói thầm, liền thuận miệng câu hỏi mẹ, là Tô An biểu ca, đến ăn trực lý tuyết cao giọng hô, trên mặt lộ ra một chút không vui tuyết Nhi. Không thể như thế không biết lớn nhỏ tiểu an a, tiến nhanh phòng. Ta vừa vặn đốt ngươi thích gan thịt kho tàu, còn tính toán đợi cho ngươi đóng gói đưa qua đầu, ngươi đến thật là đúng lúc Lưu quên Nhật tỉnh chào đón, trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười bác gái tốt. Lưu Tô An rất lợi hại có lễ phép địa chào hỏi Lưu quên khoác lên Lý Tuyết trên vai, cười nói, Tuyết Nhi, mau gọi biểu ca Lý Tuyết mít miệng, không tình nguyện tiếng la, biểu ca tốt. Với hung hắc địa trừng liếc một chút Lưu an, nội đang hoán, chỉ cần luôn luôn xem ta đù, ta canh Lưu quên biểu địa nhà bếp chạy tới bác gái, ta tới giúp ngươi. Lý Tuyết hướng về phía Lưu Tô An bóng lưng lế lưới, trên mặt viết vài cái chữ to vốn bảo bảo không vui chỉ chốc lát, Lưu Tô An cùng Lưu Quên đem đồ ăn dâng đủ, ba người vây quanh cái bàn ngồi tiểu ăn, đến, khối này thịt kho tàu tốt, cho người Lưu Quên chọn một khối thật to thịt kho tàu hướng Lưu Tô An trong chén kẻ mẹ, người bất công Lý Tuyết không vui điệu reo lên, cái miệng nhỏ nhắn nhăn lên đến đã cao lại càng cao Lưu Tô An muốn đem trong chén thịt kho tàu kẹp cho biểu muội. Nhưng hắn biết biểu muội tính khí, chắc chắn sẽ không mua han trứng, ngẫm lại vẫn là tính toán, liền phối hợp ăn ngươi nha đầu này Lưu Quên cười lắc đầu, kẹp lên một khối phỉ gầy giao nhau thịt kho tàu còn nói, cho Nha đầu Lưu quên đẩy mắt từ ái cái này, còn tạm được Lý Tuyết nói khỏe mắt liếc liếc một chút Lưu Tô An Lưu quên hỏi, "Tiểu An à, ngươi hôm nay là đến tìm việc làm sao?" Nói một chút ngươi tìm việc làm chuyện Lý Thu thôi, có phải hay không ngu dính đẩy cho đầu. Tô An không đợi Lưu Tô An trả lời, Lý Tuyết lập tức tiếp lời gốc dạ, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng tiến đến Lưu Tô An bên cạnh, Lưu Tô An lấy hết chú ý, đứng lên, không dám nhìn thẳng Lưu quên ánh mắt nói, "Bác gái, hôm nay ta không phải đến tìm việc làm, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi, nhưng không biết làm sao mở miệng." Lý Tuyết ở một bên lánh đạm địa nói, "Không, có ý tứ nói cũng đừng mở miệng." Khẳng định không, có chuyện gì tốt tiểu ăn, có chuyện gì?" Người cùng bác gái nói, Đường tìm biểu mọi người chấp ta Lưu Tô An tại ba lô bên trong xuất ra bất động sản chứng đặt ở Lưu quên trước bàn Lưu quên cùng Lý Tuyết đều sững sờ một, hai người đều nghi ngờ nhìn về phía Lưu Tô An, rất là không hiểu ta nghĩ thoáng đảo bảo cửa hàng, nhưng trước mắt ta khuyết thiếu tiền tài, ta muốn cho ngài mượn một vạn khối cho ta, ta biết như thế vay tiền rất lợi hại đường đột, cho nên ta đem bất động sản chứng mang đến làm làm thế chân, ngài yên tâm, ta. "Về sau kiếm tiền nhất định gấp ngài Lưu Tô An nói một hơi, tâm lý chợt cảm thấy nhẹ nhõm lời, thư một hơi Lý Tuyết tức giận nói, nguyên lai like là đến vay tiền Ngươi cho ta nhà là mở bạc tiểu hài tử ra ra, không được nói lung tung Lý Tuyết còn chưa nói ra chữ hành, bị Lưu quên cắt ngang Lưu quên cảm thấy, mở đảo Bảo cũng là không làm việc đàng hoàng tiến hành, hẳn là tìm ổn định công tác mới là, nhưng nghĩ lại, người trẻ tuổi muốn lập nghiệp là chuyện tốt, chính mình dù cho không ủng hộ cũng không thể tới nước lạnh đả kích niềm tin của hắn Lưu quên nghiêm túc hỏi, ngươi là Hạ Quyết Tâm, Quyết Tâm muốn mở đảo Bảo cửa hàng. Nghĩ rõ ràng sao? Vâng. Tìm ổn định công tác không phải thật tốt sao? Ta đi ngược chiều Đạo Bảo cửa hàng rất có lòng tin Lưu quên nhìn lấy Lưu Tô An, biết đứa nhỏ này là Quyết Tâm tốt mở Đạo Bảo, chính mình là ngăn cả không, bất đắc dĩ nói đã, đã ngươi muốn làm, vậy ngươi liền đi nếm thử, nhưng ta có một cái yêu cầu, nếu như trong vòng nửa năm, ngươi buồn bán ngạch không có đạt tới 3 vạn, vậy ngươi liền thành thành thật thật cho ta đi làm, đồng ý không? Tốt, ta đồng ý hắn nắm lại, mình bây giờ có thần cấp hệ thống, buôn bán ngạch 3 vạn khẳng định không có vấn đề, cho nên sảng khoái đáp ứng về phần cái này bất động sản chứng ngươi trước lấy về, dù cho ngươi thua thiệt, bác gái cũng không có khả năng muốn ngươi phòng lưu quên đem bất động sản chứng hướng lưu Tô An trước mặt đẩy cái này, bác gái vẫn là trước thay ta bảo quản lấy đi lưu Tô An một lần nữa đem bất động sản chứng phóng tới lưu quên trước bàn của ta, ta trước bảo quản. Lấy Ngươi đi theo ta lưu quên cầm lấy bất động sản chứng nói mẹ, ngươi liền làm sao đáp ứng mượn hắn tiền? Không cùng cha thương lượng. Lý Tức gấp, chuyển ra cha đến muốn áp chế mẫu thân quyết định, tuy nhiên nàng biết ở cái này nhà là mẹ nói tính toán không cần, cái này ta còn có thể làm chủ lưu quên cũng không quay đầu lại hướng gian phòng đi đến lưu Tô An theo sát sau theo tới chỉ lưu Lý Tuyết căm giận bất bình giơ quả đấm, đến làm dịu trong lòng nộ khí Lý Tuyết rón rén điệu theo tới, ghé vào cảnh cửa muốn nghe xem bên trong động tĩnh muôn một tiếng mở ra Lý Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị, ai một, tiếng ngã nhào xuống đất lưu quên sau khi thấy Đau lòng đỡ dậy Lý Tuyết, ngươi đứa nhỏ này, làm sao học được nghe có tưởng. Lưu Tô an quan tâm hỏi, chỗ nào làm bị thương? Không có việc gì. Lý Tuyết nhịn đau mạnh miệng địa nói đi đi đi, ta cho ngươi xử lý lưu quên cẩn thận địa đỡ lấy Lý Tuyết, sau đó quay đầu nói, tiểu ăn, ngươi không phải mới vừa nói buổi trưa còn có việc, ngươi nắm chắc đi ăn cơm đi, đồ ăn muốn lạnh rồi. Tốt, ta ăn xong phải cơm nước xong xuôi. Lưu Tô an phải nắm chặt thời gian qua cục điện báo hẹn trước trang băng tung, rộng, thuận tiện còn muốn đi mua máy tính bị liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 4: Mua máy tính cơm nước sông suối, Lưu Tô An dự định đi trước cục điện báo lắp đặt băng thông rộng tại cửa tiểu khu, hắn nhìn lấy xe bus đỉnh lộ tuyến bài, cẩn thận tìm kiếm lấy đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu hắn cảm thấy mình hôm nay thật sự là may mắn giá trị bạo dạp cục điện báo tại đường này, dây phạm vi bên trong mấy phút đồng hồ sau, xe buýt sau 15 phút, hắn tại cục điện báo phủ cận xe bus đỉnh xe đi bộ đi đến cục điện báo ngoài cửa, lại phát hiện đại môn đóng chặt lưu. Tô An nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian là 13:40 đồng hồ, mà cục điện báo ngoài cửa thẻ bài viết 140017, 00 minh bạch chính mình bị sập cửa và mà đâu. Người ta quốc gia đơn vị là giẫm lên nốt bàn, tâm lý không khỏi cảm thấy nói, cùng là người, làm sao đãi nộ còn kém nhiều như vậy đâu? Lao Thiên bất công a. Hắn mở mị không căn cứ vẫn nhìn đường cái, chợt phát hiện đường cái đối diện có mấy nhà xỉ cổ tặng tiểu hình điện khí cửa hàng nghĩ thầm, chính mình trong túi hữu hạ, một phân tiền muốn tách ra thành hai nửa hoa, mua máy tính không thể mua cao cấp, dù cho mua phổ thông phối trí kiểu mới máy tính, đoán chừng chính mình này một vạn khối tiền cũng muốn đi rơi đem gần một nửa muốn đến nơi này, bước nhanh đi đến người được đạo tốt tốt tốt từng đợt gấp rút chói tiếng kèn từ xa đến gần. Lưu Tô mắt điếc hai ngơ điệu thả tốc độ tiếp lấy theo a để cho các ngươi kêu gạo, xem các ngươi có thể bắt tay như thế nào. Từng chiếc xe cuồn cuộn còi từ Lưu Tô An bên người chậm rãi chạy qua, Lưu Tô An có thể tưởng tượng ra những này tài xế còn kém chọ đầu ra mắng hắn muốn chết ta, chán sống lệch ra loại hình lời nói ai. Rõ ràng đi là lối đi bộ, vì cái gì cảm giác đến giống như đang sông quỷ môn quan giống như. Rốt cục đi đến bên kia, Lưu Tô An cảm khái một hắn nhìn xem mấy nhà cửa hàng mặt tiền cửa hàng, cô ý tuyển một gian mặt tiền cửa hàng tiểu tiến qua không vì cái gì khác, cửa hàng nhỏ hơn chả giá, Lưu Tô An tính toán nhỏ nhặt đánh cho là nhất thanh nghị sở lão bản, người cái này có máy tính bán không? Có a Bên này đều là người cao lão bạn gặp có suy nghĩ đứng dậy nhiệt tình chiêu đãi vị bạn học này ngườii đại khái muốn cái gì giá vị đâu ngày xưa đến mua máy tính học sinh đều cao phối đưa mua sắm người cao lão bạn coi là hôm nay có thể xinh đẹp địa kiếm lời một đang có hay không 1.000 khối trong vòng tốt nhất là 500 khối khoảng trừng nếu có 300 khối trong vòng thì càng tốt người đây là đang nói ra đi nào có 300 khối máy tính người cao lão bạn sát cái chán mồ hôi Nghghi thầm cái này đang sinh ý 89/10 muốn vào người đây không phải tiệm máy vi tính sau làm sao lại không có máy tính bán ta đây đúng là bán tiệa máy vi tính Nhưng đa cửa hàng đều là tinh phẩm Lưu Tô An nhìn lấy hàng này máy tính nói, ta chỉ cần thấp nhất phối trí lão bản, đột nhiên Lưu Tô An nhìn thấy trong góc có đại tiểu cũ loại kia đại cái giám cố màn hình máy tính, như nhặt được chân bảo, chỉ máy vi tính này hỏi, lão bản, vậy cũng là tinh phẩm sao? Đại này hẳn là 300 khối với a. Người cao lão bản hơi kinh ngạc, vì cái gì loại này đổ cổ máy tính cũng sẽ có người coi trọng. Nhìn lấy đài này có chút cho bụi máy tính, hắn cười nói, thật không đủ, máy vi tính này mặc dù là đời cũ, nhưng chất lượng thật là tốt, ta lúc ấy tiến đến giá cả có hơn 1000, khối thật không đủ, thua thiệt chứ. Lưu Tô An quấy rầy đòi hỏi lấy, "Lão bản, ta là thành tâm thành ý mua, loại này máy tính người khác chắc chắn sẽ không mua, ngươi liền phát phát tiền tâm, 300 khối bán cho ta đi thật không được? Tuy nhiên máy vi tính này thả 2 năm, như vậy đi, 600 nguyên, thật thấp nhất người cao lão bản lắc đầu khoát tay Lưu Tô An đem dính đẩy cho bụi hai tay hướng người cao lão bản trước mặt bại xuống nói, "Lão bản, ngươi cái này đổ cổ nhiều năm rồi a?" Ngươi nhìn, tay ta hơi dính, đều là cho bụi a nói xong cố ý ngay trước người cao lão bản mặt, vỗ tay cho bụi nhất thời cho bụi phấn khởi, người cao lão bản đánh cái vang dội hắt xì, "Lão bản là cái khôn khéo người." Đương nhiên không lại bởi vì Lưu Tô An mấy câu mà tự xuống giá mình đây chỉ là ta bỏ bê quét dọn mà thôi, máy vi tính này hiện tại tính năng rất tốt, ta đều kiểm trách qua người cao lão bản vội vàng cầm lấy khăn lau lau sạch sẽ, cắm đi vào, muốn chứng minh cho Lưu Tô An nhìn ta. Tin tưởng ngươi, nhưng mặc kệ tính năng cỡ nào tốt, cái này đồ cổ trừ ta, khẳng định không có người thứ hai sẽ muốn 400 khối, ta thay ngươi thu nó thật không được, bán không, nếu không ngươi đi hắn cửa hàng dạo chơi. Người cao lão bản tâm lý tính toán một, lời nói dịu dàng từ chối bản, không có gì, ta là thành tâm thành ý muốn mua, ngươi liền 400 khối cho ta đi không được làm một cái thiếu tiền người. Lưu Tô An nhất định phải tính toán tỉ mỉ, hắn theo sát người cao lão bản, người cao lão bản đi đến này hắn theo tới đâu, một tấc cũng không rời, Lưu Tô An tiếp tục đi theo nói, "Lão bản, trước lạ sau quen, lần còn quan tâm chăm sóc ngươi người cao lão bản kiên định nói, không được, ngươi vẫn là chớ ớ." Đóng chủ ý ta lúc này có tân khách hộ tiện đến, tò mò nhìn hắn hai liếc một chút, nhìn thấy hai người bọn họ giống như tại cãi nhau không chờ người cao lão bản tiến lên chào hỏi, vị khách nhân này dọa đến chạy chối chết, kém chút bị môn cột câu đến đấu vật ngươi xem một chút ngươi, đem ta khách hàng đều hoảng sợ chạy Lưu Tô An ra mặt dày nói, hắc, "Hắc cho nên nói ngươi bán cho ta tốt, người cũng thả 2 năm không ai mua, lại thả qua lời nói sẽ còn bị giảm giá trị người cao lão bản. Không nghĩ tới tiểu tử này làm sao lại mượn đọc, khẽ cắn môi bất đắc gì nói, thấp nhất 500 nguyên, có thể liền mang đi, không được lời nói, ta đem linh kiện mang ra ra bán cũng có thể hắn nhìn lấy người cao lão bản này ánh mắt kiên định, minh bạch chính mình nói thêm nữa cũng không làm nên chuyện gì, mình còn có sự tình muốn làm, lại như thế hao tổn đi cũng không được chuyện gì, thế là gật đầu nói, thành giao. Người cao lão bản hỏi thăm, vậy ta cho ngươi đóng gói lưu to an không nhanh không chậm nói, chờ một chút còn có vấn đề gì? Người cao lão bản ôm lấy máy tính tay lại thả tiểu tử này lại muốn làm sao? Sẽ không đổi ý a? Cái này máy tính bảo hành sửa chữa kỳ bao dài? Ưm 3 tháng kak, những điện khí này bảo hành sửa trước kỳ không phải đều 1 năm sau. Thậm chí dài hơn đâu. Máy vi tính này không giống nhau lão bản, người đây liền không tử tế, khác bảo hành sửa chữa đều 1 năm, đài này bảo hành sữa trước mới 3 tháng cũng quá ngắn, 1 năm bảo hành sửa chữa kì ta liền lập tức trả tiền người cao lão bản giọt mồ hôi xoa lại toát ra, hôm nay thế nhưng là gặp được khó chơi người được. Ta cho ngươi mở biên lai người cao lão bản lúc nói những lời này sau cảm thấy mình tâm bị cắt một dạng lưu tô ăn cao hứng hừ lên tiểu khúc, dù nhiên tự đã hắn tiếp nhận biên lai. Nhìn một, phía trên trừ viết kim ngạch bên ngoài, còn nhiều một hàng chữ bảo hành sữa chữa một năm trả tiền về sau, người cao lão bản nhanh nhẹn địa cho đóng gói tốt nhìn lấy cái này bao trăng, thể tích thật là có hơi lớn, cười nói, "Lão bản, lớn như vậy cái, ngươi dù sao cũng nên đưa hàng ta. Ta cái này không có cái này, nghiệp vụ người cao lão bản trực tiếp cự tuyệt lão bản, cái này thì ngươi sai rồi, như thế cái đại kiện khiêng cũng không tiện a, hợp tình hợp lý cũng nên đưa người cao lão bản chỉ ngoài cửa xe vận tải nói ra." Ngài muốn đưa hàng đúng không, ngoài cửa có hàng xe, đưa trên trấn đại khái 20 nguyên, nếu như đưa đến trong thôn đại khái 60-80 nguyên, muốn lời nói ta cho ngươi gọi một cố, nhưng sự tình nói rõ trước à, tiền này ngươi móc cá lưu tô An nhìn nhìn thời. Gian, đã hơn 2 giờ, nhìn lấy đối diện cục điện báo đã mở cửa, cười cùng lao bản nói ra, lao bản, ta qua đối diện cục điện báo làm ít chuyện, máy vi tính này sắp xếp gọn trước thả ngươi cái này, ta sau khi trở về lấy thêm không đợi người cao lao bản đáp ứng. Lưu Tô An đã chạy đến bên lề đường, người cao lão bản chỉ có thể thay hắn trước bảo quản lấy bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 5, Bang Tung rộng. Cục điện báo trước cửa có thể giăng lưới bắt chim đại sảnh chính đối diện trong cửa sổ, thuần một sắc mỹ nữ mặc đồ chức nghiệp túi đầu làm việc chào người Lưu Tô An đi vào cách hắn gần nhất cửa sổ chào người một cái thanh âm ôn nhu rạo rạt doanh thai hắn nghe thanh âm này, toàn thân đều xúc lòng không đặng vài lần mỹ nữ ngực trên đó viết tính danh Lưu sảng. còn có nàng cười ảnh tâm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn cười đến thời điểm, bên khóe miệng phun ra hai Cái luống đồng tiền hắn trông thấy Lưu Sảng chính hướng về phía chính mình mỉm cười, đối nàng gật gật đầu có cái gì cần giúp một tay không? Ta là tới khai thông băng thông rộng tốt, phiền phức nơi này lập bảng biểu Lưu Sảng rất lợi hại có lễ phép địa nói Lưu Tô An tiếp nhận bảng biểu, thô sơ giản lược xem, cầm bút lên nghiêm túc điền cho, dạng này lập có thể chứ? Hắn đôi cúi đầu chăm chỉ làm việc Lưu Sảng cười nói Trần Sảng ngẩng đầu cười, nụ cười này vẫn là như vậy tiêu chuẩn có thể, đem thân phận của ngươi chứng cho ta Trần Sảng cẩn thận thẩm tra đối chiếu, cười nói, ngươi là từng là, có việc Lưu Tô An cao hứng đang mong đợi cùng mỹ nữ bắt chuyện không có việc gì vẫn như cũng là tiêu chuẩn nụ cười a hắn vốn cho rằng sẽ có diễm lộ, nghe được không sự tình hai chữ, khó tránh khỏi có chút thất vọng giờ phút này hắn thật nghĩ rậm chân bạo một câu, "Thân, không mang theo dạng này, niên liễm một năm là 1200 nguyên, còn có đạo nguyên thôn băng thông rộng không có đến trong thôn, ngươi là người thứ nhất, cho nên cần thêm tiền kéo lưới dây, cần mặt khác thêm 1000 nguyên vẫn là cái thành." "Ơ kia, vẫn là cái kia nụ cười mặt khác thêm 1000 nguyên như ma âm quanh quẩn tại Lưu Tô An trong đầu Lưu Tô An thật nghĩ bạo nói tục, có thể đối mặt mỹ này, hắn đem lời nuốt trở về, cứng đờ giật nhẹ miệng, nao tử nóng lên. Vậy mà hô lên, vị nữ tỷ tỷ cũng không cần mặc khác thêm tiền thật xin lỗi, cái này có quy định, ta làm không người, ngươi chính là gọi gì cũng vô dụng còn có, ta và ngươi không sai biệt lắm, không nhất định lớn hơn ngươi Lưu Sảng nói xong chừng liết một chút. Lưu Tô An thật xin lỗi, ta là chuẩn bị mở đảo bảo cửa hàng, về sau cho ngươi đánh gãy, đánh 90% giảm giá hắn lời còn chưa giấc người chủ ký sinh không nên tùy tiện hứa hẹn, thương phẩm hết thể không bất hạt. Còn có thể hay không vui sướng địa chơi đùa. Lưu Tô An trong đầu trả lời tự gánh lấy hậu quả. Không mang theo khi dễ như vậy người. Lực bất tòng tâm, ai bảo chủ ký sinh đẳng cấp quá thấp đâu. Vậy ngươi cho ta nhiều thăng mấy cấp thôi. Chân quý sinh mệnh, rời xa gia lận. Cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng ta không đi dạo đảm bảo, cái này băng thông rộng còn muốn xử lý sao? Lưu Sảng mỉm cười nhìn lấy Lưu Tô An xử lý, ai nói không làm. Hắn cười khổ âm thanh, chính mình cũng thật là xuẩn, cùng sự nghiệp đơn vị người tại cái này ra giá còn thêm, thật sự là ăn no căng hết thẻ 2200 nguyên cho hắn đau lòng móc ra tiền nghe tiền mặt máy bay kiếm tiền thanh âm. Lưu Tô An cảm thấy mình nhất cả chứng nhức cả chứng tốt, đây là ngươi like, mời giữ gìn ứng buổi trưa có thể tới lắp là sao? Không thể, cái này muốn phối hợp thời gian, sẽ cùng ngươi điện thoại liên lạc. Mọi kiến nhận chờ đợi Lưu Tô An hô, ta gấp à? Tất cả mọi người hướng Lưu Tô An quang tới dị dạng nhãn quang gấp cũng vô dụng, ta không thể giúp ngươi bận bịu Lưu Sảng lạnh lùng trả lời, tiếp tục vui đầu làm việc Lưu Tô An trên mặt viết thật to hai chữ bất đắc dĩ này đại khái mấy ngày. Bình thường 3 ngày khoảng trừng hắn vốn định hỏi lại ngày mai có không thể nào lắp đặt lại bị Lưu Sảng một câu trở về chờ tin tức đi cho nghẹn trở về Lưu Tô An hắn đủ dữ cúi đầu đi ra cục địa báo, đối bầu trời thở dài một hơi mà Lưu Sảng ở thời điểm này lâm vào trong trầm tư, vì cảm giác gì người trẻ tuổi này giống như rất có cảm giác thân thiết đâu. Thời gian còn sớm, chuẩn bị qua ngân hàng khai thông trên internet ngân hàng Hắn hướng bảo an hỏi qua Trung Quốc ngân hàng đường sau 10 phút, hắn đi vào Trung Quốc trong đại sảnh ngân hàng nhanh chóng lấy hảo, đi vào quầy hàng làm, may mắn người tương đối ít, rất nhanh liền đến phiên lưu tô an người tốt, đem cái này 5.000 nguyên lưu giữ đến cái này tấm thẻ chi phiếu bên trong, còn có giúp ta khai thông trên Internet ngân hàng tốt ngân hàng công tác nhân viên tiếp nhận tiền cùng thẻ nói ra. Lưu Tô An cứ như vậy nhìn lấy lần này, hắn không có có dư thừa nói nhảm có lẽ hai lần trước đã đem trong cơ thể hắn hồng hoang chi lực hao hết, có lẽ hắn đã biết quốc doanh xí nghiệp đều cái dạng này, nói cũng là sóng phí nước bọt mời ở chỗ này ký tên công tác nhân viên rất lợi hại có lẽ phép địa nói tốt Lưu Tô An dương dương sái sái ký lên chính mình đại danh về sau, lục tục ký chuốt văn kiện chỉ chốc lát sau, hết thảy đều giải quyết hắn đi bộ trở lại xỉ cổ tán điện khí cửa hàng người cao. Lão bản vừa thấy được hắn, liền vội vàng tiến lên phần nói, ngươi cuối cùng đến, ta còn tưởng rằng ngươi quên, ngươi cái này một hồi thật đúng là lâu đâu. Lão bản, cảm ơn ngươi. Ta chính là đem chính mình quên cũng sẽ không quên mình máy tính lưu tô an lộ ra hiệu ý nụ cười khác ba hoa, ngươi à? Mau đưa ngươi đổ vật lính đi, ta cũng mau đóng cửa, thả ta cái này cũng ảnh hưởng ta làm ăn lão bản, ngươi có xe sao? Có a Ngươi làm gì? Ở chỗ nào? Liên ngưng ngoài cửa trước kia người cao chỉ ngoài cửa bình điện xe xích lô nói, tiểu tử ngươi vẫn là đường đánh chủ công ý lão bản, ngươi dù sao cũng muốn về nhà, ngươi liền mang hộ ta một đoạn. Đem ta mang hộ đến trạm xe là được Lưu Tô An chắp tay xin nhờ đường tiểu tử ngươi bản tính đánh cho tác gian tác gian lão bản, ngươi tốt nhất gặp lão bản không có một nói từ chối, biết sự tình có chuyện cơ, liền nói tốt, tốt ta, nhìn ngươi một một học sinh, ta cũng không đành lòng, ai bảo ta. Tâm mềm đâu? Ta liền đưa Phật đưa đến tây, dù sao ta cũng đóng cửa nói, người cao lão bản đóng cửa tiệm môn, lấy ra chìa khóa hướng cửa hàng đi ra ngoài Lưu Tô An đi theo sát hì hì. Lại tỉnh hai khối xe buýt tiền tại màn đêm buông xuống thời khắc, Lưu Tô An về đến nhà, thả nặng nghề máy tính, không kịp đổi thân mùi mồ hôi bẩn ý phục. Sóng không kịp đem địa bật máy tính lên khởi động máy về sau, bởi vì không có mạng dây, Lưu Tô An phát hiện cái gì cũng làm không, hắn bất đắc dĩ hướng trên giường một chuyến, đột nhiên cảm thấy hệ thống thần thông quảng đại có lẽ sẽ có biện pháp, hắn trong đầu la lên hệ thống, hệ thống chủ ký sinh, tại thương lượng với ngươi sự kiện tôi. Chủ ký sinh vẫn là miễn mở tôn miệng không mang theo dạng này, ta đều còn chưa nói sự tình, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết ta muốn nói gì sao? Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng chủ ký sinh đẳng cấp quá thấp, căn bản không có khả năng thực hiện, cho nên mời ngươi miễn mở tôn miệng, để tránh môi dính đầy cho không thể giản xếp giản xếp sao? Không bàn nữa. Liên một lần lưu tô An khẩn cầu khác tự chốt đục nhã. tắm một cái ngủ đi chương 6 khai thông bán hàng qua mạng hai ngày sau sáng sớm lưu tô An tiếp vào lắp đặt băng thông rộng sư phụ điện thoại hắn vội vàng chạy đến cửa thôn nhìn thấy sư phụ cùng hắn người nhỏ bé đồ đệ đang bận điệu hồ lấy lưu tô An cùng sư phụ cô vài tiếng lấy địa chỉ không tốt miêu tả làm lý do thuận lợi dựng vào băng thông rộng sư phụ đi nhờ xe trên đường gặp được qua dặt quần áoầnmụ lưu tô An thuận tiện cho hỏiầnmụ chào buổi sáng chân ngủ gặp lưu tô An trước kia điều khiển xe tử bác quái điện thuận miệng hỏi một chút tiểu người đây là làm cái gì đâu chân mụ Ta muốn mở đảo bảo cửa hàng xe từ chân mụ bên người ra tốc chạy qua trộm bảo cửa hàng. Trộm bảo cửa hàng là cái gì cửa hàng? Chân mụ không nghe rõ ràng, không hiểu thầm thị, muốn hỏi cho rõ, có thể xe đã vô ảnh vô tung vài giây đồng hồ về sau, chân mụ mới nhớ tới, lập tức đuổi theo xe hô to: "Tiểu ăn, trộm bảo là phạm pháp, ngươi cũng không thể làm phạm pháp sự tình a." Mà trả lời nàng là: "Xe nhanh như tên bắn mà vụt qua mang theo đứng lên ngồi đất, trên không trung phấn khởi lấy về đến nhà, Lưu Tô An nói rõ với sư phụ lập đặt vị trí về sau. Sư phụ cùng hắn đồ đệ liền bận bịu mở siêu siêu trong phòng trừ mai mối thanh em bên ngoài, lộ ra không bình thường liên tính Lưu Tô An một vừa nhìn đám thợ cả làm việc, một bên tự hỏi như thế nào thiết kế đảm bảo cửa hàng đối với đảm bảo cửa hàng hắn vẫn rất có lòng tin, lòng tin này đến từ hắn đối hệ thống tín nhiệm ha. Ha ha nghĩ đến hắn bán hàng qua mạng tương lai khách đến như mây sinh ý vượng, tựu như hương tung bay tại vật lâm, Lưu Tô An kìm lòng không đặng thoải mái cười to đang mai mối hai người nghe thấy Lưu Tô An không hiểu cười to, quay người nghi ngờ nhìn về phía Lưu Tô An, người nhỏ bé đồ đệ không khỏi nhiều nghiêng mắt nhìn vài lần Lưu Tô An sư phụ kéo người nhỏ bé đồ đệ Biểu thị siêng năng làm việc, làm xong việc còn muốn đi một nhà, hôm nay còn có mấy nhà muốn đi đâu. Người nhỏ bé đồ đệ gặp sư phụ không cao hứng, lập tức tăng tốc động tác trên tay của chính mình Lưu Tô An ý thức được chính mình vừa rồi thất thố, vội vàng che lên miệng nhàn đến phát chán Lưu Tô An chơi lên trong điện thoại di động trò chơi nhỏ đổi lấy thời gian sư phụ chỉ chốc lát liền lắp đầu tốt, Lưu Tô An kiểm tra xong ký tên về sau, sư phụ chỉnh lý tốt về sau, hai người rất nhanh liền rời đi Lưu Tô An không kịp chờ đợi mở ra Bà trang đăng ký tài khoản, chói chặt điện thoại di động. Thực tên chứng nhận một mạch mà thành thao tác xong, Lưu Tô An có chút ngồi không yên hắn phát hiện chứng minh nhân dân ảnh chụp xét duyệt muốn 3 ngày, nghiệm chứng thẻ ngân hàng tin tức muốn 1 ngày, cầm trong tay chứng minh nhân dân ảnh chụp chứng nhận cần 1 ngày cái này khi nào mới là kích cỡ a. Cái này mẹ nó rườm rà quy định. May mắn là hệ thống không cho ta quy định thời gian Lưu Tô An hissou, miệng bên trong càng không ngừng nghiệm nghiệm nát, bỏ được bỏ được có bỏ tất có đến, quên nên quên, từ bỏ nên từ bỏ, cải biến, có thể thay đổi, tiếp nhận không thể thay đổi dùng, cái này đến tê liệt chứng minh, tiếp nhận hiện thực tiến vào đảm bảo quy tắc khảo thí logo Lưu Tô An nhớ tới trước kia thi đại học thời điểm. Không khỏi toàn thân tâm đầu nhập trong khảo thí bắt đầu lưu Tô An nào tử khẩn trương một nhìn lấy đề thi. Không khỏi niệm đi ra, liệt này một hạng không phải đảo bảo người bán nhất định phải làm đến. A bảo buổi logo miêu tả, hẳn là cùng thương phẩm tình huống thực tế tương xứng bê tuân thủ đảo bảo quy tắc, tuân thủ đối người mua phục vụ hứa hẹn C mỗi ngày đều muốn một lần nữa tuyên bố thương phẩm D bán ra thứ phẩm, tại hợp lý trong lúc đó bên trong không tồn tại ảnh hưởng bình thường sử dụng chất lượng vấn đề lưu Tô An nóng lòng muốn thử, vội vàng dùng con chuột điểm kích C một cái đảm bảo hội viên có thể tại đảm bảo mở mấy nhà cửa hàng. A3 nhà B1 nhà C2 nhà D không có hạn chế Lưu Tô An khinh mặt cười, thực ta thật không muốn dùng đầu ngón chân qua suy nghĩ, nhưng là, là ngươi bức ta làm như vậy. Già ngu ngốc như vậy vấn đề đối với loại này đưa vấn đề, Lưu Tô An quả quyết tuyển B tiếp đến đề mục, Lưu Tô An phản phất đưa thân vào thi đại học trong trường thi, mua bút thành văn, lưu loát chỉ chốc lát sau, toàn bộ đáp xong đi người. Lưu Tô An thoải mái mà điểm kích xác nhận Lưu Tô An Dương Dương đắc ý thời điểm trên màn hình biểu hiện một lần nữa hơn. Nó no khảo thí là tuyệt vời chỉ là treo đến sớm Lưu Tô An bất đắc dĩ nhạo báng hắn không nghĩ tới nhìn qua đơn giản như vậy khảo thí vậy mà lại không có thông qua vậy liền một lần nữa Lưu Tô An tiếp tục thi lấy sai thi lại, thi lại sai lâm vào vòng lập vô hạn cục diện bế tắc trong thời gian 1 giờ 1 giờ địa quá khứ Lưu Tô An còn tại cùng khảo đề đấu chi đấu dũng lấy Lưu Tô An phát điên địa giai đầu, thẳng đến lấy mái tóc cào đến theo tổ ong vỏ ve giống như mỗi buông tay phách thiên cái. Địa chờ đợi, thật tầm mờ, vô cùng vô tận thất bại Lưu Tô An có ngồi trước máy vi tính nhìn lấy dần dần hơi đen thiên, Lưu Tô An không khỏi cảm cái đêm tối cho ta con chuột, chẳng lẽ ta phải dùng nó khảo đề đến trời sáng sao? Lưu Tô An nghĩ đến hệ thống, có thể linh ba ba địa cầu cứu hệ thống hệ thống, ngươi nhìn, ta cái này cẩn thận bẩn nát, bưng ra đến theo sủi cảo nhân bánh giống như vừa nói vừa cố ý giả bộ như muốn móc tim vận động tác chủ ký sinh, ta hiện tại vô tin, hai b không chỉ là bức chỉ, còn có ngươi thực ta tuyệt không nữa thích hai b, nhưng vì cái gì hai b luôn tới tìm ta? Lưu Tô An đầy đủ hiện ra hắn ra mặt dày, nói hắn vô liêm sỉ cũng thực chí danh quy đi bởi vì ngươi hai thôi, Nghị Liên bê trí tuệ nhân đủ cũng không biết Lưu Tô An, một câu điểm tỉnh người trong mộng có câu nói rất hay, ngoại sự không quyết hỏi Google, nội sự không quyết hỏi, chuyện phòng the không quyết vấn tiên ngay mà. Lưu Tô An này bị cha tấn một buổi trưa bột nhau nào tử khai thiếu, vỗ chán nói, nhìn ta cái này ru một đầu, đều là cái này để thi làm hại, cái này cờ mở nở một dạng đề thi đem ta cũng thay đổi thành thuộc Lưu Tô An nghiêm túc ở đáp án sau 30 phút, Lưu Tô An cuối cùng là thông qua khảo thí thở dài một hơi, Lưu Tô An điểm kích miễn phí mở tiệm tiếp đến cũng là điền cửa hàng tin tức nhìn lấy cửa hàng tên một cột, Lưu Tô An đột nhiên muốn từ bản thân liền cái cửa hàng tên đều chưa nghĩ ra hệ thống. Hệ thống? Khẩn cấp triệu hoán hệ thống lại thế nào? Chủ ký sinh, ta bệ bọn nhiều việc, cũng không có việc gì hô ta, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi, ngươi có gì có thể Ta hôm nay mới bận bịu đầu óc choáng váng, làm gì ngươi cũng dối đem về thủ, đem danh tự cho lên đi giống ta loại này hàng hiệu, lịch trình rất vẹn toàn thật là tự luyến, da mặt so ta còn dày hơn, cái này gọi trưởng ra sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết tại trên bờ cắt sóng sau phong quang có thể bao lâu, đả mắt còn không phải như vậy chủ ký sinh mồm mép là càng ngày càng trượt giống nhau giống nhau thế giới thứ ba thế giới kia thứ ba, ta tiếp tục lặn xuống nước, ngươi. Đây, tiếp tục, bản hệ thống không phụng bồi uy, ngươi đến lúc đó cho chút nhắc nhở a. Chính mình muốn đi đi lưu to an trái lo phải nghĩ. Cửa hàng tên một cột đưa vào nhiều đến gạo phát đắc ý một, nhiều đến MFH, mọi người nhiều đến ta trong tiệm, ta liền phát tại ý tứ, rất không tệ à. Không tệ, không tệ, chỉ cần chủ ký sinh hài lòng liền tốt chỉ chốc lát sau, Lưu Tô An lấp xong hắn sở hữu tư liệu ta có phải hay không hoàn thành nhiệm vụ đâu. Hệ thống Lưu Tô An không kịp chờ đợi chờ lấy hệ thống xác nhận nhiệm vụ, khai thông một nhà thuộc về chủ ký sinh chính mình đảo bảo cửa hàng đã hoàn thành, Lưu Tô An nắm tay hô một tiếng a đây là hắn vương thức ăn mừng bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chứ bảy, thần cấp may và kỹ thuật. Nhanh cho ta khen thưởng. Nhận cho ta khen thưởng Lưu Tô An hưng phấn mà xoa xoa hai tay hắn đối thần cấp may và kỹ thuật trở mong giá trị bảo đảm. Khen thưởng chi hoàn cấp cho, nguyên nhân, đạo bảo chứng nhận còn chưa thông qua a. Ông, ngươi đây rõ ràng cũng là đang đùa ta mà. Lưu Tô An ngũ quan toàn bộ vận cùng một chỗ, tựa như một cái to lớn quĩnh chữ chủ ký sinh hiện tại mặt cùng ngươi quy một dạng, rối tinh rối mù người đánh rắm. Ha ha, thật tối Lưu Tô An đã vô lực đậu đen ra uống, chỉ còn cuồng tổ máu, hắn cảm giác được chính mình thanh máu đã khoảng không. Hiện tại đã là tàn huyết trạng thái chờ đợi thời gian là dậy vào nhảm chán thời điểm lưu Tô An dạo chơi đảo bảo diễn đàn giết thời gian nhàn hạ thời điểm cũng sẽ dạo chơi A Ly bầy bạn, bà, sưu tầm mấy cái cửa hàng vì về sau nhập hàng làm chuẩn bị rốt cuộc đã đợi được chứng nhận thông sinh hoạt mẹ nó. Làm sao còn muốn giao tiền a? Nói xong miễn phí mở tiệm. Đây tuyệt đối là cái bẫy dập Lưu Tô An nắm lấy máy tính màn hình nhìn kỹ lại nhìn không sai. Không sai, trên đó viết người tiêu thụ tiền đặt cọc 1000 nguyên Lưu Tô An nói một mình thầm thì vừa nghĩ tới chính mình lại phải rủi do, Lưu Tô An nội tâm là vạn phần kháng cự hệ thống, ngươi nói ta là giao nộp đầu vẫn là không giao nộp ta có thể không giao nộp sao. Hệ thống không để ý đến Lưu Tô An làm sao trầm mặt không nói lời nào đâu. Lưu Tô An nghi ngờ tiếp tục hỏi không phải chủ ký sinh lời nói để cho ta trầm mặt, mà chính là chủ ký sinh ngu bê để cho ta không lời ngây ngốc khỏe mạnh hơn. Lưu Tô An phiêu mi đường đảo bảo ngược ta trăm ngàn lần, ta đợi đảo bảo như mối tình đầu Lưu Tô An cắt ngang hàm răng hướng trong bụng nứt, đau lòng từ ngân hàng chuyển khoản 1000 nguyên đến A Lị có lẽ là tốc độ đường chuyển không ổn định, điện mật mã vào sau logo chậm chạp không thể biểu hiện Lưu Tô An coi là không có chuyển khoản thành công hắn lại lần nữa thao tắt một fen mở ra A Lị tài khoản xem xét, bên trong lại là 2000 nguyên ngấm lại còn muốn đi A Lị bảy bà nhập hàng, cũng liền lười nhắc lại đem tiền quay lại ngân hành tài khoản bên trong giao nạp người tiêu thụ tiền đặt cọc về sau Lưu Tô An cửa hàng xem như thành công khai thông thiết công kê Lưu Tô An sửa sang cửa hàng có thể nghĩ là cơ sở nhất phiên bản hắn cũng không nguyện tốn mấy chục đồng qua mua sắm nào tình mỹ sửa sang mô bản hắn thấy nào là trông thì ngon mà không dùng được, thuần túy là đang lãng phí tiền nhiệm vụ nhắc nhở, làm một cái tương lai thần cấp đạo bảo chủ cửa hàng, đạo bảo cửa hàng sửa sang sao? Có thể như thế đơn sơ đâu. Ngay tại Lưu Tô An muốn nhận lấy khen thưởng thời điểm, hệ thống băng lãnh điện tử âm lần nữa trong đầu vang lên thần cấp đảo bảo chủ cửa hàng hệ thống chính thức mở ra, cửa hàng chính đang sửa chữa bên trong, xin sau 1%, 2% hệ thống, làm sao còn muốn cửa hàng sửa sang a? Ta con chuột làm sao không động đậy a? Hắn phát hiện con chuột động một cái cũng không thể động, máy tính tốt giống như từ cơ, Lưu Tô an vội vàng mở lời hỏi, vì càng hiếu khách hơn hộ thể nghiệm, cùng gia tăng khách hàng đi vào cửa hàng sau ngưng lại thời gian, cho nên nhất định phải tiến hành đảo bảo cửa hàng sửa sang, chủ ký sinh mời kiên nhận chờ đợi vài phút, lập tức liền tốt hệ thống, nhận biết ngươi nhiều ngày, thứ nhất phát giác nguyên lai like ngươi là như vậy khéo hiểu là người, như vậy lấy giúp người làm niềm vui. Chủ ký sinh, xin đừng lên quá khách khí, bởi vì đây không phải miễn phí hạt. Đây là náo loạn nào? Tất nhiên là hệ thống ngươi muốn làm, dựa vào cái gì ta còn muốn tính tiền? Bởi vì chủ ký sinh đẳng cấp quá thấp, cho nên phải trả tiền trả tiền lời nói, ta là cự tuyệt không được. Ngươi đây tuyệt đối là ế bán. Là. Như vậy muốn bao nhiêu? 500 nhân dân tệ, ngươi em ở đây là đang đùa ta. Ngươi tại sao không đi đọa ta? Mấy chục khối đồ vật ngươi bán ta 500 khối, thật sự là muốn tiền muốn điên. Bản hệ thống đương nhiên sẽ không đùa chủ ký sinh, bản hệ thống cũng sẽ không đi đoạt, thân cấp sửa sang mô bản là có tiền cũng mua không được ha ha Lưu Tô An lúc này tâm tình chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung Lưu Tô An nghĩ, ngươi đây ý là ta chiếm tiện nghi con cái Nếu như có thể, chúng ta tự muốn làm ngươi trái tim hi. Ngươi như tốt với ta, ta liền hảo hảo nhảy ngươi như khi dễ ta, ta liền nhảy dừng lại một để ngươi thượng khí không liên quan trọng ta tức giận, ta liền không nhảy xem ra ngươi nguyện vọng muốn thất bại, bản hệ thống không cần trái tim Lưu Tô An, hứ. Quả nhiên là một cái không tim không phổi ra hỏa. Haha ha, Lưu Tô An, bất quá Lưu Tô An vẫn là vô cùng hiếu kỳ hệ thống muốn làm sao lấy tiền nếu như hắn cũng là không cho đâu. Nhìn ngươi hệ thống có thể làm sao? Lưu Tô An tâm lý đánh lấy tính toán hệ thống cũng là hệ thống. Vừa suất mã một phút đồng hồ không tới liền giải quyết nhìn lấy dục dở hẳn lên cửa hàng như một bộ xảo đoạt thiên công giai tác, mỹ diệu Tuyết Luân, sinh động như thật, để cho người ta cảnh đẹp ý vui, Lưu Luyến quên về giờ phút này, Lưu Tô An cảm thấy bất luận cái gì từ đều không thể hoàn mỹ thể hiện ra bản thân yêu thích chi tình hắn liên tục giơ ngón tay cái lên chủ ký sinh hài lòng đúng không? Vâng, siêu cấp cực kỳ tốt. Đã chủ ký sinh hài lòng, nay bản hệ thống liền thu gạo chờ một chút Lưu Tô An vừa nghe đến muốn thu tiền, gấp, muốn trứng gà bên trong cốt, tới ép giá không chờ hắn mở miệng, hệ thống mở miệng trước thu gạo kết thúc cái gì? Ta không có thanh toán, làm sao lại thu gạo kết thúc? Bản hệ thống đã tựa ỉ bị chuyển khoản 500 nguyên không hỏi mà lấy, là vì tại vậy. Lưu Tô an lòng như dao cắt chủ ký sinh, cái này 500 nguyên hoa rất đáng, người khác nhìn thấy ngươi cửa hàng sửa sang cao như vậy bức cách, liền khẳng định hội dừng lại thêm vài phút, sau đó thương phẩm bán đi tỷ lệ càng lớn hơn giá trị, nếu như không tốn tiền thì càng giá trị trên đời không, có miễn phí bữa trưa Lưu Tô An. hiện tại chủ ký sinh có thể nhận lấy khen thưởng cửa hàng sửa sang thu lấy 500 nguyên, như vậy tiếp đến y phục chụp ảnh, bản hệ thống miễn phí nhìn lấy không có biến. Mắt không thấy gì nữa 500 nguyên, Lưu Tô an tâm lý tại rơi lệ ảo nghĩ đến còn có khen thưởng có thể lĩnh chị có thể cắt ngang hàm răng hướng trong bụng nuốt ấn mở nhiệm vụ khế thượng, nhận lấy thần cấp may và kỹ thuật một bản lẽ lên quang mang thần cấp may và kỹ thuật sách xuất hiện Lưu Tô An trước mắt, Lưu Tô An tụ tinh hội thần cẩn thận liếc nhìn, trong sách văn tự bỗng nhiên nổi lên, từng cái chữ trong nháy mắt tràn vào Lưu Tô An trong đại nào sách cực nhanh đảo, thẳng đến một trang cuối cùng, một từ không bỏ sót mà tràn vào tại Lưu Tô An trong đầu. Về sau sách hóa thành một cố khói xanh tiêu tán không thấy bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết 8, 5000 nhân dân tệ áo giải. Tay ta thật ngứa ngứa Ta một bầu nhiệt huyết sôi trào gia nhất định phải lập tức giải quyết Lưu Tô An lòng ngứa ngáy khó chịu, Ma quyền sát trưởng nóng lòng muốn thử đúng, qua đảo bảo mua công cụ Lưu Tô An không kịp chờ đợi đưa vào may và công cụ bắt đầu đứng lên chủ ký sinh, không cần tiền toé như vậy, cần thiết công cụ đem tại trong vòng 10 phút đưa đạt lần này, Lưu Tô An thay đổi lần trước hương phấn kinh, cảnh giác hỏi, là hệ thống ngươi cho, lần này lại muốn bao nhiêu tiền? Chủ ký sinh, lần này miễn phí ngươi là đang nói đùa đúng không? Đây tuyệt đối là cái bẫy dập, một lần bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thường câu nói này đầy đủ đại biểu Lưu Tô An giờ phút này tâm tình có tin hay không là tùy ngươi. Dù sao ta là Tin Lưu Tô An xoán suất chủ ký sinh sở học hết thẻ may và tài liệu, bao quát công cụ đều muốn từ bản hệ thống cung cấp ngươi ý là đây hết thẻ đều làm miễn phí, không hướng ta thu lấy bất luận cái gì phí dụng. Lưu Tô An bán tín bán nghi trong chủ ký sinh, là nhưng vì cái gì đâu? Lưu Tô An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đây là một loại đầu tư há, vậy ta cứ yên tâm nghĩ đến chính mình không cần bỏ ra một mao tiền, bán đi chính là mình lợi nhuận. Lưu Tô An giờ phút này tầm tình vui vẻ nở hoa, ta có thể làm mấy cái khoản trên quần áo cái. Chủ ký sinh chỉ có thể một cái trên quần áo cái, cái kia chính là áo dài, cũng liền là cái thứ nhất khắc sâu vào đầu hốc ngươi bên trong áo dài. Còn chỉ có một cái cái này có thị trường sao Lưu Tô An lo lắng nói ta hội tiểu dáng siêu nhiều ngọt ngào hệ thuộc nữ hệ Nam Trang ta cũng đã biết còn có nhi đồng ta đều biết những này có thể hay không toàn làm đâu không thể bởi vì chủ ký sinh đẳng cấp quá thấp hiện tại chỉ có thể là một cái này khoảng nữ trang giá bán 5.000 nguyên ngườiơ tờ mở muốn tiền muốn điên người coi khách hàng đều là hoan đại đầu a lưu tô An bị cái này định giá hoảng sợ kêu to một tiếng hắn muốn chính mình cửa hàng cũng không phải cái gì danh phẩm cửa hàng cái này nóo dài cũng nhìn bình thường không có gì lạ 5.000 nguyên đây không phải tại giao giá trên trời sao Hắn cảm thấy quân tử ái tài cũng phải thủ chi hữu đạo tiền người nào không yêu đâu, Lưu Tô An cũng yêu tiền, thế nhưng là cùng hệ thống so sánh, quả thực là một trời một vực, bị quăng tốt mấy con phố chủ ký sinh nếu như hoài nghi, có thể trước làm một kiện vừa rất lợi binh lẫng băng lang. Một chương phong cách cổ xưa hoa lệ bàn dài bày đặt tại Lưu Tô An trước bàn máy vi tính ngay sau đó một đài tiểu xảo tinh xảo tập hợp các xén, may, theo thủ làm một thể điện tử máy móc được trưng bày tại bàn dài mấy cái khảm vợ nôm ken, cái dương song, song tại bên phía trên dán nhãn hiệu Lưu Tô An nhìn là trợn mắt hốt mổm. Hắn không biết những vật này làm sao lại trống rỗng xuất hiện trương một cái dương đánh dấu là vải vóc, cái thứ hai cái dương đánh dấu là dây, cái thứ ba trên. Cái dương đánh dấu là phối sức lưu Tô An tò mò mở ra đánh dấu lấy vải vóc cái dương, vừa đánh mở dương lúc, Lưu Tô An cảm giác được một cơn hơi gió thổi vào mặt, hắn nhìn thấy bên trong đầy các loại nhan sắc vài vóc, hắn không kịp chờ đợi mở ra mặt khác hai cái dương, phát hiện đánh dấu lấy dây trong dương cũng là tràn đầy đủ loại kiểu dáng tuyến đoàn, đánh dấu lấy phối sức chữ trong dương tất cả đều là đủ loại kiểu dáng tinh mỹ vô cùng phối sức đang lúc Lưu An nghĩ kỹ tốt tham quan hắn máy. Móc lúc, hệ thống lại xuất hiện chủ ký sinh. Cơ thể đều đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi có thể làm y phục nghe được hệ thống nói chuyện, Lưu Tô An lấy lại tinh thần, hiện tại hắn rốt cục có thể đại chiến thân thủ một phen. Từ trong dương xuất ra vài vóc, Lưu Tô An cảm thấy cái này vài cùng đồng dạng vài vóc xúc cảm không giống nhau, kim lòng không đặng lại đưa tay qua sở một cái này vài vóc xúc cảm vô cùng bóng loáng mềm mại, màu sắc tươi đẹp, tay độ một cái liền có thể cảm giác được từng kia từng kia ý lạnh, để cho người ta yêu thích không buông tay xem giá hệ thống lần này là đại xuất huyết, lấy ra đúng là phẩm trong phẩm, đem vài để lên bàn mờ ra, tại máy móc bên trong thả một bàn giây. Ấn trên máy móc nút màu đỏ máy móc cực nhanh chuyển cắt sen, may, theo thùa một mạch mà thành một phút sau, vài bị cắt may tốt, chỉnh tê địa đặt lên bàn 4 phút sau, máy móc phát ra rất nhỏ tiếng oanh minh, một kiện áo dài đơn giản mô hình 8 phút sau, Lưu Tô An động tác trên tay như là mây bay nước chảy đồng dạng tại xe chỉ luồn kim đang. Sau 10 phút, hoàn thành công tác một kiện vô cùng quần áo xinh đẹp hiện ra tại Lưu Tô An trước mặt cái gì gọi là sinh động như thật. Cái này kêu là sinh động như thật. Cái gì gọi là lộc lẫy? Cái này kêu là lộc lẫy. Ý phục này sát thực giá trị 5000 nguyên. Rất đáng, không bình thường giá trị. Lưu Tô An không khỏi cảm khái. Nay đi phục bán ra về sau Chủ ký sinh làm là 5% cái gì? Cái này 5.000 nguyên không phải ta một người. Lưu Tô An mở to hai mắt cả giận nói là, chủ ký sinh dựa vào cái gì ta kiếm tiền còn muốn phân cho ngươi, mà lại ngươi nhiều như vậy ta ít như vậy, cái này không công bằng ai bảo chủ ký sinh ngươi đẳng cấp quá thấp cái này trách ta lạc. Ta đang chết thụ ngươi khi dễ sao? Ta là nỗ lực lao động, ngươi ra thiết bị ta xuất lực, ta cảm thấy chia 5 năm sổ sách mới công bình. Bởi vì bản hệ thống cung cấp tài liệu đều là đỉnh phong trong tinh phẩm, đỉnh phong trong tinh phẩm Vậy cũng là một tấm vải mà thôi, tuy nhiên Lưu Tô An cảm thấy cái này vải xúc cảm cùng màu sắc là so trên thị trường vải muốn tới tốt, nhưng đỉnh phong trong tinh phẩm phải chăng có chút nói không được đâu. Từ xưa đến nay, Tơ Tằm Liển có Tơ Lụa Hoàng Hậu thanh danh tốt đẹp đến hiện đại, mọi người lại giao phó nó khỏe mạnh sợi, bảo vệ sức khỏe sợi tiếng khen, tơ tằm sợi trong chứa nhân thể nhất định 18 loại axit amin, cùng nhân thể da thịt bao gồm axit amin không kém bao nhiêu, cho nên lại có người loại thứ hai da thịt tiếng khen mặc tơ tằm y phục, chẳng những có thể phòng ngừa tia cực tím bức xạ, phòng ngừa có hại khí thể xâm nhập, chống cự có hại vi khuẩn, hơn nữa còn có thể tăng bên Ngoài thân da thịt tế bảo hoạt lực, xúc tiến da thịt tế bào thay cũ đổi mới, đồng thời đối một ít bệnh ngoài da có tốt đẹp phụ trợ trị liệu tác dụng mặc khác, bởi vì đặc thu hút thấp tính cùng thông khí tính, còn có điều tiết nhiệt độ cơ thể, điều tiết giọt sương tác dụng nghe vua nói một buổi. Tháng qua 10 năm sách lưu Tô An nhất thời hiệu ra tuyến là con tầm sợi tơ, sắc thái tươi đẹp, sẽ không phai màu rợn cả lông, sờ lên xúc cảm mềm nhắn. Cố áo là nam hồng mã não lệ chi đông lạnh, mặc dù riêng có tuyết màu trắng, nhưng nó trắng hàm súc mà không chướng mắt, cùng nam hồng mã não băng tung bay so sánh. Để lộ ra nội tú vẻ đẹp càng thêm nồng đậm, 10 phần nén lòng mà nhìn lại thêm nó chân như bôi dầu cùng sáng long lanh tính chất, đặc thù huỳnh quang cảm giác, khiến cho nam hồng mã não lệ chi đông cứng ôn nhu bên trong càng là trong suốt ra một kia lực lượng thần bí. Lưu Tô An nghe được mê mẩn, hắn không thể mình lập tức đi thử mặc, đáng tiếc hắn là cái nam nhân chủ ký sinh, giải thích như vậy còn có nghi vấn sao? Không, ta cảm thấy vật siêu trô giá trị cái này háo giải bán ra về sau, chủ ký sinh có thể phân đến là 250 má người nào 250. Vừa nghe đến cái số này, Lưu Tô An ngồi không yên chủ ký sinh, ngươi thần kinh quá lớn đầu 5000 nguyên thừa tại 005 cũng không phải 250 ngàn sao? Ta không thích cái số này, nếu không ta phân 10% như thế nào? Khỏi phải nghĩ đến. Vậy ta lui một bước, thiếu phân điểm, 2499 nguyên cũng thành lưu Tô an lui mà cầu Lần chủ ký sinh so thiết công kê muốn tốt một chút vì cái gì? Bởi vì thiết công kê vắt chảy ra nước, mà chủ ký sinh có thể nhổ một lông lưu to an thật nghĩ bạo nói tục, lại muốn nói lại tôi hắn thật bội phục mình có thể nuốt một nhóm lớn lời nói, sau đó nói cái ở chương 9, thiết công kê cảm ơn thành trống không nước mắt. Nhiệm vụ 1, trong một tuần bán đi 10 kiện áo rải, từ giờ trở đi làm cung điện cấp đảm bảo chủ cửa hàng. 10 kiện áo giải quả thực là so EASI, chạy đi, thiếu niên nhiệm vụ sau khi hoàn thành cái thưởng, áo giải phần món ăn áo giải phần món ăn. Phần món ăn bên trong nhiều cái gì? Lưu Tô An tò mò hỏi tham phần món ăn bao hàm, áo dài một kiện, áo choàng một đầu áo choàng, bình thường đều là dùng làm tặng phẩm, người cũng không cảm thấy ngại thu người ta tiền. Đầu này áo choàng cộng vào giá tiền là bao nhiêu? Sở hữu thương phẩm đều là có giá trị, không bất không tặng phẩm giá cả lại ở chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ sau công bố, từ ở hiện tại chủ ký sinh đẳng cấp quá thấp, cho nên chủ ký sinh cũng không tư cách biết thật là một cái không nói đạo lý gia hỏa. Đứ lý không tha người là ta cương Không để ý tới vẫn là không tha người là ta bạn sự chủ ký sinh, hiện tại đếm ngược đã bắt đầu, ngươi xác định còn muốn cùng ta một biện cao sao? Kim dây cực nhanh chuyển động, Lưu Tô An tâm lý không khỏi khẩn trưng lên, vừa làm áo dài cũng còn không có chụp ảnh lên giá đâu. Nghĩ đến cái này cũng liền không dành tại cùng hệ thống tranh luận, Lưu Tô An cầm quần áo lên dùng di động chụp ảnh, có thể đập tốt nhiều mở đầu, hoặc là cũng là mơ hồ không rõ, hoặc là cũng là ẩm đạm không ánh sáng điện thoại di động kết nối máy tính, nhìn lấy chính mình quay chụp ảnh chụp, Lưu Tô An bất lực đầu đen uống, loại này thái điều cấp bậc cũng không bằng mức độ, đem như thế cao đại thượng áo dài đập đến liền hàng viện hàng cũng không bằng, ai sẽ mua? Cái này liền tờ S cũng vô pháp cứu, van hắn mời chuyên nghiệp nhiếp ảnh đoàn đội, khẳng định giá tiền này không ít, vừa nghĩ tới phải bỏ tiền, Lưu Tô An là 10 vạn cái không muốn hệ thống, ngươi nói ta cái này ảnh chụp là trả về là không phát đâu. Nếu như phát lên, khẳng định là bán không ra khó được ngươi có tự mình hiểu lấy này, ngươi có phải hay không có tài trợ đâu. Nếu như bằng vào ta mức độ ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ, ta hội ăn ngủ không yên hay nói lấy sau thương phẩm nhiều, lên giá công tác chuẩn bị ta một người cũng bận không qua nổi, người người hỗ trợ lại phải tốn tiền, ngươi cũng biết, ta mở tiệm vẫn là tìm cô cô vay tiền Lưu Tô An đối hệ thống hiểu chi lấy lý, lấy tình động, kiên trì bền bỉ. Đạo Chi lấy được bản hệ thống đã vì người cung cấp toàn công năng máy chụp ảnh tránh thức đứa ngốc đều sẽ sử dụng ha ha hệ thống rõ ràng có bà bối. Lại che giấu, nhất định phải chờ hắn ép hỏi mới lấy ra cảm giác đến thời gian cấp bách lưu Tô An, đã không muốn lãng phí thời gian cùng hệ thống tranh luận, lúc này chỉ có ha ha hai chữ đến làm dịu bất mãn trong lòng chỉ gặp máy tính bên cạnh nhiều một đại bỏ túi máy chụp hình lưu Tô An cầm lấy cẩn thận cha xét, tiểu sảo nhẹ nhàng, ngoại hình khéo đưa đầy đáng yêu, đồng thời sắp thái dục rỡ, nhìn qua tựa như một cái tinh xảo máy chơi game An đối áo rải nhấn tở lay xoạt Soạt soạt trên màn hình áo dài rất sống động, áo dài mỗi một đóa hoa sinh động như thật, mỗi một cây đâm dây đều có thể thấy rõ ràng, có một loại thân tay cầm áo dài cảm giác mềm mại, cẩn thận, thoải mái dễ chịu, Lưu Tô An kết nối máy tính, tự động lựa chọn thương phẩm loại mục đích, biên tập thương phẩm tưởng tình một mạch mà thành đây cũng là một kiện đỉnh phong hắc khoa kỹ sản phẩm a. Lưu Tô An không khỏi cảm khái nói Lưu Tô An vui vẻ nở hoa, có bộ này toàn công năng chụp ảnh máy bay, đã tiết kiệm tiền lại dùng ít sức lên giá áo dài, tại thương phẩm trong miêu tả viết lên số đo. Ghi rõ ráng người phù hợp người có thể tự hành mua sắm, không cung cấp sửa đổi phục vụ hết thể sẵn sàng, mở cửa buôn bán trong Lưu Tô An ngồi trước máy vi tính, hắn cỡ nào muốn nghe đến này Em Thailand Ken âm thanh thời gian từng phần từng phần địa quá khứ, hắn nhìn lấy hậu trường không ai quang. Lâm hắn cửa hàng Lưu Tô An tâm lý vô cùng phiền muộn tại như vậy ánh sáng trở lấy, chính mình chỉ sợ đều muốn cùng Chu Công gặp gỡ hệ thống, ngươi nói làm sao lại không ai nhìn đâu. Chủ ký sinh, đừng ở nhàm thời điểm tới tìm ta, không phải vậy lộ ra ta là dư thừa người chính là ta cứu tinh, không, có ngươi ta sống không, ngươi có phải hay không còn cất dấu bối gì không có lấy ra? Lưu Tô An cười đùa tí từng địa nói Lưu Tô An đây là đem hệ thống hoàn toàn xem như mèo máy đổ rệ mọn cút đi hệ thống cho thấy buồn nôn đại thủ khoa chương biểu lộ hệ thống, nguyên lai like ngươi cũng sẽ giảng thua đồ à? Cho tới nay ta đều cho là ngươi là đang trang bức a. Cái này gọi gần sơn thì đỏ, gần mực thì đen, Lưu Tô An thật sự là rời lên thạch đầu lệnh chính mình chân. Hệ thống, dù sao nhàn rỗi nham chán, không bằng tới trò chuyện cái một mao tiền thiên. Lưu Tô An đề nghị thiết công kê khó được bỏ được dùng tiền, thật sự là mặt trời mọc ở hướng tây. Ha ha, ngươi nói ta muốn hay không khai thông linh kết nối đến đâu? Cái này giống như có thể mang đến lưu lượng cùng thành giao lượng chủ ký sinh chính mình quyết định, liên kết nối đến mỗi điểm kích một lần liền muốn thu phí, người khác đau lòng tiền là được vậy ta vẫn ngấm lại hắn biện pháp. Lưu Tô An qua diễn đàn lấy đi lấy kinh Lưu Tô An không biết, tại hắn đi dạo diễn đàn thời điểm, hắn a lịp vậy bên trong đã thiếu một mao tiền đi dạo đi dạo, Lưu Tô An đột nhiên nghĩ đến, giao hàng là cần chuyển phát nhanh hệ thống, ta hiện tại hẳn là trước liên hệ một nhà chuyển phát nhanh a. Miễn cho đến lúc đó luôn cúi tay chân ngươi nói đúng không? Chủ ký sinh không cần lo lắng, bưu chính tiểu bao là chúng ta hợp tác chuyển phát nhanh công ty bưu chính tiểu bao cũng coi như chuyển phát nhanh công ty. Cái này quy tốc độ Giáo cúc vàng đều ta. Ngươi không phải có rất nhiều công nghệ ta mà. Có hay không loại kia siêu một tiếng, người mua liền có thể lập tức thu đến hàng khoa học kỹ thuật. Lưu Tô An vừa nghĩ tới lần trước hệ thống cho hắc khoa kỹ, hy vọng lần này cũng có thể được chủ ký sinh đẳng cấp thấp, đã phá lệ cho một lần, không thể lại cho này đổi một nhà chuyển phát nhanh được rồi đi. Lưu Tô An lui mà cầu lần không thể, đây là quy định cái này cái gì cầu thí quy định, ngươi có phải hay không thu người ta hờ bao. Tạo ra sự thật, chủ ký sinh lại hồn luôn là nữ, ta liền cho phát bình đây là trà là chủ ký sinh ngươi ta xuất thủ cầu ngươi, đừng như vậy cam chịu. Ta không nói còn không được sao? Lưu Tô An cầu xin tha thứ hệ thống không có trả lời, Lưu Tô An nhàm chán đánh lái cờ cờ hắn nghĩ tới cửa cửa giúp làm quảng cáo, có lẽ có người nguyện ý mua sắm cũng khó nói, Lưu Quên một bên quét dọn gian phòng, vừa hướng đang đánh máy tính Lý Tuyết nói, "Tuyệt Nhi, có hay không ngươi tiểu An ca tin tức, cái này đều vài ngày, cũng không gặp đến điện thoại Lý Tuyết không yên lòng về một câu, mẹ, đã ngươi làm sao điền ký, làm sao không cứ gọi điện thoại qua đi hỏi một chút." Lưu Quên ngẫm lại nói, "Biểu ca ngươi mấy ngày nay hẳn là đang bận đảm bảo sự tình, vẫn là không khế rời hắn tốt tiếp lấy còn nói, à, chờ biểu ca ngươi khai trường, ta đi cấp hắn cái chuyện, gia tăng gia tăng tín dữ, ngươi à?" Đến lúc đó ngươi đi hắn điểm đập một vật, nhớ kỹ nhất định phải trả tiền A Lý Tuyết không kiên nhẫn nói, "Biết, biết ngươi à. Thiếu chơi chút cho chơi, chờ cùng đi với ta lội siêu thị, cả ngày tại chơi game đối với con mắt không tốt." Nói xong, Lưu quên tiếp tục lao nhà Lý Tuyết miết miệng còn tiếp tục trò chơi bị reset liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị reset chứ người, trong lịch sử lớn nhất móc hòm bao. Lưu Tô An vừa mới đăng nhập cửa cửa, đờ, liền có tin tức tiến đến nguyên lai like là biểu muội hắn Lý Tuyết, Lý Tuyết tại trên bàn phím đưa vào, "Tô An, hôm nay làm sao có rảnh lên mạng?" Ở con internet, Lưu Tô An vội vàng trả lời, "Tuyết Nhi biểu muội" Ta ở nhà đâu? Tô An, ngươi mua máy tính? Vâng, Tuyết Nhi ngươi mấy ngày nay sinh hoạt có phải hay không lộn xộn sổ đầu? Nhà ngươi cô cũng chính là mẹ ta, nhớ ngươi đây. Ta rất tốt, cảm ơn bác gái cùng biểu mọi ngươi nhớ, ta cái này đảo bảo cửa hàng cũng vừa khai trương tạ câu ngươi là được, khất mang hộ ta, ta nhận lấy thì ngại, không, có ngươi thế giới, ta tràn ngập yêu ha ha đối với biểu muội thường xuyên biểu hiện ra khó chịu. Lưu Tô An chúng quy cười một tiếng mà qua câu ngươi nói, ngươi tiệm mới khai trương, nàng sẽ cho ngươi cổ động ta đây chỉ có áo rải, ta sợ cô cô không quen vừa nghĩ tới này 5000 nguyên giá cả. Lưu Tô An cũng không Biết như thế nào mở miệng ngươi là sợ mẹ ta không trả tiền đúng không? Yên tâm, nàng lao nhân ra nói nhất định phải trả tiền y phục này thật là tốt, cũng là giá cả có chút quý. Lưu Tô An Chi Chi O O điệu đánh ra quý chữ cái này tương đương với bác gái một cái nhiều nhân viên làm theo tháng đầu. Lưu Quên cầm rõ dao hô, Tuyết Nhi, nhanh lên, cùng ta cùng đi siêu thị. Đến, một hồi liền tốt Tuyết Nhi đắp Tuyết Nhi vội vàng tại trên bàn phím đưa vào, chờ phát cửa hàng kết nối phát tới, ta hiện tại muốn cùng mẹ qua siêu thị, ban đêm có rảnh lại nhìn đi sau đó đóng lại máy tính Lưu Quên hỏi, cùng ai đang tán gẫu đâu? Tô An ca hắn cửa hàng hôm nay khai trương. Ngươi không phải nói muốn cho hắn cổ động sao? Ta để hắn phát cửa hàng kết nối cho ta tiểu tử này làm việc đến trả thẳng lưu loát, kia buổi tối chúng ta đi xem một chút, mua sắm một kiện coi như đối với hắn lập nghiệp ủng hộ đi lưu tô an phát cửa hàng kết nối, nhìn lấy biểu mọi ảnh chân dung đã là màu xám trạng thái, biết nàng đã dây lưu tô an thế giới lại bình tĩnh hắn đem cửa hàng kết nối phát tới trường học ngàn người cờ cờ giúp bên trong lại không có người nào hồi phục ngươi vô pháp đánh thức một cái không trở về ngươi tin tức người. Nhưng là Hồng Bao có thể ha ha vừa nhắc tới tiền, Lưu Tô An tâm không khỏi rút ra một đây tuyệt đối là quy tắc ẩm ta tuyệt không cổ vũ Lưu Tô An mạnh miệng nói cho tới bây giờ đều là ta Lưu Tô An đi đoạt người khác Hồng Bao, nào có ta Lưu Tô An phát Hồng Bao đạo lý không đầu nhập nào có hồi báo đạo lý vậy ta bỏ vốn nhất nguyên Lưu Tô An cực không tình nguyện dựng thẳng lên một đầu ngón tay nói ta cũng là say ta nhìn chủ ký sinh vẫn là quên đi, miễn cho bị người khác chú yên tâm. Nhân phẩm ta tốt đây. Lưu Tô An xuất ra mỹ ẩn Mobi, đây chính là bác gái tại hắn sinh nhật thời điểm đưa cho hắn, bình thường hắn đều không nỡ dùng hắn trước tiên ở trong vòng chào hỏi. Muốn phát hồng bao, muốn cấp tay phải nhanh à, hạ lượng 100 phần dự bị Lưu Tô An đem một nguyên tiền làm 100 cái hồng bao, hồng bao nội dung viết đỉnh cấp áo dài chỉ bán 5000 nguyên đếm ngược bắt đầu 19 Lưu Tô An sâu đủ khẩu vị. 32 bắt đầu sau đó đem hồng bao phát tới trường học ngàn người cờ giúp một giây không đến, 100 phần hồng bao một đợt mà khoảng không trong lúc nhất thời trong đám người đều không bình tĩnh, nguyên bản yên tĩnh trong đám thế nào mở nồi rồi, lặn xuống nước đảng gii ii nổi lên mặt nước nhàn nhạt nhức cả trứng, trong lịch sử lớn nhất móc hồng đơn giản là trong đám người cấp được ngươi, lại cũng không thể quên mất. Náo Xuân, hoa dượi vào tiết kiệm kê thế mà phát hừ bao, chỉ là tiền này số tờ mở quá khó coi. Ông thư thời kỳ cuối, ha ha, một điểm hừ bao, ta liền đoán trước Tô ăn cái này thiết công kê không có hảo phóng như vậy. May mà ta có dự kiến trước não tản thanh xuân, bàn tử, cái gì dự kiến trước, ta nhìn ngươi lời chứng là hoàn toàn không có cứu ông thư thời kỳ cuối. Ha ha, vẫn là ngươi hiểu biết ta hả. Tiểu xuân ta không cao lạnh ta cao hàn, vật này chỉ vì trên trời có, nhân gian khó được mấy lần gặp. Ông thư thời kỳ cuối, cao hàn, sẽ không ngươi cũng đi đoạt a. Ta không cao lạnh ta cao hàn, ừ, chỉ vì tay quá tiện vì quan 1234 nhân sinh lần thứ nhất cấp được như thế hào phóng hồng bao, trung thân khó quên không có lực sát thương Tô An, các ngươi bọn này lặn xuống nước đạm, đều bị ta hồng bao nổ đi ra ngoài là Hạ Hạ nhìn thấy phát hồng bao người lưu Tô An xuất hiện, thượng kinh trong đám xôi trào lên ta không cao lãnh ta cao hàn, ta nói Tô An cũng bắt đầu làm lão bản, còn thế nào chết móc chết móc, cũng quá không, có tiên lý a. Không có lực sát thương Tô An, cao hàn, ta cũng không giống như ngươi như vậy có phúc, sau khi tốt nghiệp trực tiếp tiếp nhận lão bà công ty, 10 phần phú nhị đại ta không cao lãnh ta cao hẳn một công ty nhỏ mà thôi đằng sau theo một trường xấu hổ biểu lộ hình ảnh không có lực sát thương Tô An, tiểu điếm vừa mới cất bước, còn cần các vị có tiền nâng cái tiền trận, không có tiền nâng, cái nhân tràng Lưu Tô An ngay sau đó phát một trường quỷ xuống đất cúng bái hình ảnh ung thư thời kỳ cuối, ta. Nói Tô An, người y phục này có phải hay không đánh dấu sai giá, vẫn là không có mua sắm đánh gãy công cụ, giá cả không có thiết chi tốt. Không có lực sát thương Tô An, bàn tử, liền cái giá này, gần nhất người biến chịu khó mà. Liên Hồng bao nội dung cũng nhìn thấy. Đánh cái nước tương bán cái manh, Lưu tô An, đồng học một trận, y phục này đánh không? Mẹ ta thích nhất áo dài nhìn lấy chính mình đối tượng thầm mến Dương Chí Nghiên chủ động nói chuyện với mình, Lưu Tô an tâm lý đã hoan hỉ vừa lo sầu hắn thật nghĩ khi một lần thổ hào, bã khí địa tại trên bàn phím đưa vào, ưa thích thì lấy đi. Vừa mới chuẩn bị theo gửi đi khóa, cái này đáng chết hệ thống lại xuất hiện mời chủ ký sinh theo quy cụ làm việc, một điểm cũng không thể kém ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người cầm. Lưu Tô an một mặt không vui ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở chủ ký sinh, khác bị sắc đẹp làm cho mê hoặc ha ha, ta làm sao lại là cái loại người này đâu. Ngươi cũng quá để mắt ta. Lưu Tô an mạnh miệng nói ra mồm Lưu Tô an chỉ có thể đem vừa rồi đưa vào xóa bỏ. Một lần nữa đưa vào, Chí Nghiên, y phục này không có chiết khấu, liền một thanh giá, thật rất lợi hại xin lôi đánh cái nước tương bán cái manh. À, không có việc gì, ta cũng liền tùy tiện hỏi một chút, ta đã siêu tầm ngươi cửa hàng, về sau có cần hội vào xem ngươi không có lực sát thương tô ăn, rất đa tạ ngươi. Ngươi thật sự là đẹp nhất thiện lương nhất. Nhan nhạt nhức cả trứng, ai o o, cái này nói ngọt đến theo bôi mật giống như, lời này của ngươi ý là chúng ta đám người này đều không thiện lương sao? Thanh Xuân mang một ít, đứng, ngươi tiểu tử này, sẽ không vẫn luôn thầm mến lớp chúng ta Hoa Chí a. Ta không cao lạnh ta cao hàn, đúng vậy a. Tiểu tử ngươi còn không theo thực đưa tới ung thư thời kỳ cuối, không trả lời coi như ngươi ngầm thừa nhận A vi quan 1234 mau nói à. Ngươi nói ra lời nói thật, chúng ta liền cho ngươi siêu tầm cửa hàng cùng thương phẩm, còn có miễn phí cho ngài phát bằng hữu vòng lưu tô an làm việc khác ra mặt siêu dày, duy chỉ có đối mặt ưa thích người, ra mặt so giấy còn mỏng, muốn hắn tại nhiều người như vậy trước mặt thừa nhận, coi như đao gác ở cổ nàng bên trên, hắn cũng sẽ không nói không có lực sát thương tô an, mọi người đừng nghĩ lệnh ra, người ta nữ hải gia gia hội thẹn thùng thanh Này khẳng định có nhiều bí ẩn vi quan 1234 nơi đây vô ảnh bà trăm lượng tiến hành, nhanh từ thực đưa tới không có lực sát thương Tô An, ta cũng không cùng mọi người nói bậy, đã đến ăn cơm điểm, ta trước đi giải quyết vấn đề nó no ở nha. Sau đó Lưu Tô An phát một cái bái bai biểu lộ, đem gỡ cờ ảnh chân dung thiết trí vì ẩn thân trạng thái lại như thế trò chuyện qua, hắn có chút chống đỡ không được bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 11, cái thứ nhất người mua, cầu khuyết tán. Lưu Tô An vội vàng đi làm cơm tối uống thư thời kỳ cuối, Tô An người đâu? Chạy còn nhanh hơn dò. Tranh Xuân mang một ít, ta nhìn ra hỏa này khẳng định là có tật giân mình. Ta không cao lệnh ta cao hàn, hắn tự động xác thực kháng nghi. Lần chúng ta cho hắn đến cái nghiêm hình bức cung mới được vi quan 1234, đúng, đồng ý đánh cái nước tương bán cái manh, các người đám ra hỏa này, thị phi muốn đem hai ta đụng một khối mới vui vẻ thật sao? Nghĩ như vậy làm bà mai, ta xem các ngươi hồn bốn mở hôn nhân giới thiệu chỗ tốt ung thư thời kỳ cuối, lớp chúng ta hoa đô thay lưu tô an bên vực kẻ yếu, xem ra tiểu tử này có hy vọng a. Đánh cái nước tương bán cái manh, bản tử, ta nhìn ngươi lui so với ai khác đều vui mừng nếu là đồng học cũng không cần qua khó xử người ta, nhanh nhẹn điểm cho siêu tầm tôi. "Ông thư thời kỳ cuối, lớp chúng ta Hoa Đô nói như vậy, vậy ta hiệu triệu một, mọi người nắm chặt địa siêu tầm lưu Tô An cửa hàng cùng thương phẩm vi quan 1234, tốt, bắt đầu hành động đánh cái nước tương bán cái manh, cái này còn như cái đồng học dạng lưu Tô An giải quyết sau bữa cơm chiều, trở lại trước bàn máy vi tính của giúp còn có người càng không ngừng soát bình phòng, lưu Tô An thốt thốt xem một, đơn giản chính là mọi người đang đàm luận sau khi tốt nghiệp tình hình gần đây hắn nhìn thấy. Dương Chí Nghiên vì hắn bệnh vực kẻ yếu, Còn hiệu triệu các bạn học vì hắn chỉ sức một lúc, tâm lý có cô ấm áp xông lên đầu, chợt cảm thấy cái mũi chua chua ai. Trên thế giới lớn nhất xa cự Lisa, cũng là người đứng tại máy vi tính, biết rõ si mê, nhưng vẫn là nói không nên lời ta yêu người ba chữ này hệ thống, ngươi một cái không tim không phổi ra hỏa cũng hiểu cái tình sao? Đứng tại đây trang chuyên gia tình yêu chủ ký sinh, chưa ăn qua thịt heo, còn gặp qua heo chạy sao? Haha ha, nhớ kỹ, hạnh phúc là sẽ không vô duyên vô cớ từ trên trời giáng xuống tấn công đi. Boy, ta xem chọn người nha. Lưu An không phải là không muốn phản bác, nhưng hệ thống nói chuyện đúng là nói chúng tim đen. Đây là hắn cho tới nay muốn nói cũng không dám nói bí mật hắn hiểu được hiện tại chính mình căn bản cho không dương chí yên hạnh phúc, chỉ có đem loại này yêu dấu đi lưu tô ăn ngơ ngác ngồi, suy nghĩ vạn tiên mẹ, người qua đây Lý Tuyết sau khi ăn cơm tối xong, đang dùng con chuột mở ra lưu tô An bán hàng qua mạng cửa hàng, vừa chờ một bên hướng về phía còn tại nhà bếp bận rộn Lưu quên. Hô đến Lưu quên lấy thả thanh tẩy bắt đúa, sắt tay tới ép sai mở ra nhất định là ta mở ra phương thức không đúng Lý Tuyết xoa xoa con mắt, cẩn thận nhìn lấy này một thanh giá, sau đó lại xoát một trang mới mặt nặng không tin điệu tới gần màn hình. Dùng ngón tay chỉ cẩn thận địa số số 12340 sai, là 4 chữ số, 5000 phối đâu? Muốn 50 tấm vào ra ra a? Lý Tuyết nói một mình thế nào, cái gì mau ra ra? Lưu Quên vừa vào Lý Tuyết cửa phòng, chỉ nghe thấy Lý Tuyết tại cô mẹ, ngươi nhìn, Tô An cửa hàng Lý Tuyết chỉ màn ảnh máy vi tính, đại kinh tiểu quái hô hào làm sao? Biểu ca ngươi xảy ra chuyện gì? Lưu Quên tâm lý không khỏi lộ bộ một, chẳng lẽ Lưu Tô An đang bán phạm pháp tư phẩm? Cái này áo dài muốn 5000 nguyên đâu? Lý Tuyết cố ý kéo dài âm, sau đó chậm rãi ra năm cái ngón tay. Tại lưu Quên trước mắt càng không ngừng lắc lưu bàn tay của mình, Lưu Quên tiến lên trước xem xét, quả thật là 5000 nguyên, cái này thật đúng là có chút quý. Lưu Quên sững sờ một, vừa cười nói, "5000 liền 5000, ngươi cho ta đan đi." "Mẹ, ta không nghe lầm chứ?" Lý Tuyết mở to hai mắt sợ hãi kêu lấy làm gì ngạc nhiên như vậy. "Để ngươi mua ngươi liền mua mẹ, ngươi thật là lố phường, cái này đều nhanh bắt kịp ngươi hai cái nhân viên làm theo tháng chỉ là cái này áo rải, ngươi có cơ hội mà không?" Lý Tuyết ngân ba, lệch ra cái đầu nhìn lấy Lưu Quên, cười mắt nói ngàn vàng khó mua trong lòng tốt, "Ta vui lòng ngươi yên tâm, không có cơ hội mà." Về sau ngươi kết hôn lúc cho ngươi làm lễ phục mặc cũng không tệ mẹ, ngươi cũng muốn đến quá lâu dài đi. Lại nói ta cũng không thích cái này, Sắc Lý Tuyết Vũ cụp lấy đầu nói ngươi cũng 17 tuổi, không xa, màu tím nhạt rất lợi hại sân khí chất muốn mặc ngươi mặc, cũng không nên cho ta làm đồ cưới là được Lý Tuyết Quệ mồm nói được, theo ngươi ta còn muốn dựa trên đâu? Ngươi nhớ kỹ cho ta đang nói xong, Lưu Quên đi tới cửa ngươi chính là bất công, ta nhìn cái này Tô An là muốn đem ngươi làm coi tiền như rất đâu. Ngươi nuôi cái khinh bị còn như thế che chở Lý Tuyết nói hướng phía Lưu bóng lưng lẻ lới Lưu Quên dừng lại, quay đầu một chút Lý Tuyết nói, ngươi nhà đồ này, không cho phép nói bậy. Tiểu An đứa nhỏ này lớn nhất thành thật hảo hào, mua cho ngươi chính là, dù sao xuất tiền là ngươi Lý Tuyết cười lớn lấy lên keng. Keng. Nghe keng keng âm thanh, Lưu Tô An giống đánh như máu gà lập tức tới tinh thần Mạn Tiên Phi Tuyết, Tô An Mạn Tiên Phi Tuyết, nhà ngươi biểu muội đại giá quân lâm, ngươi nhanh nhẹn điểm đuổi mau ra đây tiếp giá tiếp lấy phát ra một chuỗi còi hình ảnh Lưu Tô An nhìn lấy vừa vượng hào tin tức, khóe miệng hơi hơi dương lên lắc đầu đồng thích miệng bé này lấy bàn phím đến gà phát, muội, ta là trông mong, mong Nhỏ, cuối cùng đem ngươi trông. Lý Tuyết tâm lý đang suy nghĩ, thử Ngươi là tại trung mong oan đại đầu đi. Mẹ ta cũng thật sự là ai. Mạn Thiên Phi Tuyết, miệng thật đúng là ngọn, đáng tiếc đối ta không dùng được ta là phụng chỉ đến đây, bất quá ta phải nói một chút người. Người đây có phải hay không là nhiều đưa vào một số không. Lý Tuyết ngay sau đó phát ra áo dài kết nối Lý Tuyết đang cấp Lưu Tô An thời cơ, một cái biết sai liền đổi thời cơ tại một sát na kia, Lưu Tô An trong đầu hiện lên miễn phí, đánh gãy chữ chủ ký sinh, xin đừng nên ôm loại hy vọng này, Mời chi tiết tu lấy kim mạch cô cô ta này là người một nhà à. Cũng không thể chuẩn bị sao? Chủ ký sinh, xin đừng nên làm tiếp phí công rẽ rựa trải qua qua nhiều lần đấu trí đấu dũng. Lưu Tô An biết hệ thống đã tuổi gạo dầu muối không tiến, đành phải bất đắc di lắc đầu, Lưu Tô An càng không ngừng đánh lấy bàn phím, đưa vào sau lại không có điểm kích gửi đi, mà chính là xóa bỏ tin tức trong lòng của hắn thật khó khăn, xóa bỏ sau lại đưa vào, đưa vào lại xóa bỏ, đang lặp lại lấy Lý Tuyết gặp Lưu Tô An chậm chạp chưa hồi phục, gấp mạn thiên phi tuyết, ta nói Tô An, có phải hay không? Sở tự thua sai, Người đến là trả lời một tiếng a. Lưu Tô An cắn răng một cái giậm chân một cái phát ra ngoài, tuy nhiên hắn biết phát ra ngoài hậu quả là sẽ bị một trâu thoá mạ nhiều đến gạ phát, không sai, cũng là 5000 nguyên, một thành giá. Không mất Lưu Tô An thở dài một hơi, chờ đợi lấy bao tác tiến đến bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 12, kiện thứ nhất bản hắn ra. Lý Tuyết nhìn lấy Lưu Tô An hồi phục, bạo tẩu tâm tình trong nháy mắt bạo phát Mạn Thiên Phi Tuyết, ngươi có phải hay không đem thuốc trừ sâu giờ rở vở tở có thể để, đem ngươi này tám mao tiền 12 cân đầu uống tú đậu. Mạn Thiên Phi Tuyết, còn một thanh giá, còn không bớt, ngươi còn thật sự coi chính mình mở cái thế giới danh phẩm cửa hàng. Tuyết, ta nhìn ngươi thật sự là tình thương đã thiếu phí, một chút nhân tình vị đều không có. Thật tồi ta mẹ còn đối ngươi tốt như vậy. Lưu Tô An nghe lèn ken vang lên nằm thoải mái, nhìn lấy biểu muội không ngừng mà soát bình phong, tựa như tại nhìn biểu muội đàn tấu một bài khúc dương cầm lưu Tô An tính toán lấy biểu muội cầu nhậu cũng phát không sai biệt lắm nhiều đến gạ phát, ta cực kỳ tốt nhất biểu muội, ngài lao nhân ra đánh chữ cũng đánh mệt mỏi, nếu không trước nghỉ ngơi một chút, trở lại nói tiếp mắng cũng không muộn sau cùng theo một chương thật xin lỗi biểu lộ mạng tiên phi tuyết, muộn, nếu như xin lỗi hữu, dũng sao còn muốn cảnh sát làm gì? Lãng phí ta nhiều như vậy nước bọn, ngươi phụ trách bồi thường sao? Nhiều đến gạ phát, ha ha thân, ngươi là dùng tay đánh chữ, cũng không phải dùng miệng nói chuyện, sao là nước bọn hai chữ? Mạn Tiên Phi Tuyết, ngươi Lý Tuyết phát một trường cùng nổ nước miếng biểu lộ nhiều đến gạ phát, nếu không lần có sản phẩm mới, ta cho ngươi lưu một cái, độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về ngươi Mạn Tiên Phi Tuyết, ngươi cái tên này coi như tứ thời, đòi tiền không. Nhiều đến gạ phát, đương nhiên là muốn Mạn Tiên Phi Tuyết, tiện nhân cũng là giả mồm, Cút sang một bên tiếp lấy một trường cuồng bạc thai biểu lộ phát ra nhiều đến gạ phát, sinh hoạt như thế đa tiểu Lý Tuyết, ngươi có phải hay không ngượn mua thời cơ tại chơi lên đâu. Mua xong áo rải, nhanh đi ôn tập bài tập đem thu thập xong nhà bếp Lý quên nhìn thấy Lý Tuyết còn tại máy vi tính. Liên Vội Vàng hỏi lập tức liên tốt, ngươi khác thúc Lý Tuyết đáp Hải tử có chừng mực, ngươi cũng đừng quá cho nàng áp lực, ngươi ưa thích phim truyền hình bắt đầu, tới cùng một chỗ xem đi Lý Vệ Quốc vừa xem tivi vừa xông Lưu Quên ngáp ngươi a. Liên biết muông chiều nàng Lưu Quên vừa nói vừa tại Lý Vệ Quốc bên người ngồi Lý Tuyết bị Lưu Quên như thế thúc dục, cũng không giành tiếp tục cùng Lưu Tô An cái nhau, Vội Vàng đan, bởi vì ạ lỉ số dư còn lại không đủ, đành phải từ ngân hàng trả tiền mẹ, ta mua cho ngươi tốt nha. Lý Tuyết hô tốt đáp tiếp lấy còn nói, hỏi biểu ca ngày có rảnh tới dùng cơm sao? Lý Tuyết không tình đứng à, tâm lý lại đang mắng, chết Tô An. Vạn Nhãn Lang Lưu Tô An nghe đàng đăng, đăng thành âm, lập tức tin tức biểu hiện thương phẩm đã bán đi Mạn Thiên Phi Tuyết, ta trả tiền, mẹ ta để ta hỏi ngươi ngày mai tới hay không nhà ta ăn cơm. Ngươi tủy tiện đem áo giải cũng mang hộ tới Lưu Tô An nghĩ đến tuần lễ này còn muốn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể nói khéo từ chối nhiều đến gạ phát, gần nhất ta còn có việc, chờ bận vụ qua trong khoảng thời gian này lại đi nhìn bác gái tốt, ngươi cùng bác gái nói tiếng ta ngày mai liền bất quá đi Mạn Thiên Phi Tuyết, tùy ngươi, dù sao ta lời nói đã đưa đến, không đến vừa vặn Lưu Tô An bất đắc dĩ cười cười Thiên Phi tuyết. à, ngày mai phát thuận phong đến đây đi, cái này nhanh nhiều đến. Gạ Phát, cái này phát không mạn thiên phi tuyết, vậy ngươi phát cái gì chuyển phát nhanh đâu?" Tà Tổ An biểu ca. Lý Tuyết cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng nhiều đến Gạ Phát, "Bưu chính tiểu bao mạn tiên phi tuyết, chấm như vậy họ cần, ngươi có nghĩ qua khách hàng tầm tình sao nhiều đến Gạ Phát? Tốt, ta đang cảm thụ được đâu." Mạn tiên phi tuyết, ta tốt biểu ca, liền phát phân phòng, có được hay không vậy? Nhiều đến Gạ Phát, trắng, lại tới đây chiêu lưu Tô An thụ nhất không nhắc tới muội theo chính mình nỗ lực, mỗi lần biểu muội làm chiêu này, chính mình cũng hội ngoan ngoãn thuận theo chủ ký sinh, không thể, làm việc phải có nguyên tắc ta lại không đáp ứng, ngươi có phải hay không quản cũng quá rộng?" Lưu Tô An không hài lòng nói chủ ký sinh, đáng tiếc đầu óc ngươi bán ngươi tầm, đầu óc ngươi còn thiếu chút hòa hậu, ngươi là lừa gạt không ta, mời thận trọng Lưu Tô An đánh lấy bạn phím nhiều đến gạ phát, biểu muội, không thể phát. Ngươi liền không nên làm có ta. Lần ta mời ngươi ăn cơm Mạn thiên Phi Tuyết, thử. Không để ý tới ngươi là ngươi mất ta, ta muốn cho ngươi đánh giá kém. Lý Tuyết đương nhiên sẽ không cho Lưu Tô An đánh giá kém, dù nói thế nào cắt ngang chân còn liên tiếp gân biểu huy muội, mới sẽ không lục thân bất nhợ đâu. Nàng đó là hù hắn một chút mới nói ra nói nhảm nhiều đến gạ phát, không muốn a. Không mang theo làm như vậy Mạn Tuyết, hối hận của mình đi thôi ta đây tắm một cái ngủ, cũng không cùng ngươi lại cái này hao tổn lý tuyết giây lưu Tô an than thở, cái này đáng chết phá quý củ, lại đáp tội người. Hết thể lại bình tĩnh vượng vượng tựa như tử cơ, không có bất cứ động tĩnh gì xem ra thì sẽ không có người tới mua cũng nên đóng cửa, ta vẫn là tắm một cái ngủ đi sâu ngủ đã quang lâm. Lưu Tô An chỉ cảm thấy con mắt thật nặng, biên quan máy tính vừa nói lý tuyết ăn mặc rộng rãi phim hoạt hình áo ngủ nằm ở trên giường, con mắt nhìn chằm chằm trần nhà, không có không buồn ngủ vừa nghĩ tới vừa rồi tại lưu tô an này không có chiếm được thượng phòng, lý tuyết ngực cơn giận lại sóng tới, nghĩ Đến cái này Lý Tuyết càng ngủ không được cứ như vậy trằn trọc, khó mà ngủ, Lý Tuyết cầm điện thoại di động mở mị không căn cứ không ngừng soát bình phong lấy bỗng nhiên nghĩ đến một cái có thể phát tiết địa phương nàng đăng nhập để đi, phát một thiên kỳ hoa đảo bảo cửa hàng còn có trang bức đảo bảo chủ cửa hàng mạng Thiên Phi Tuyết, hôm nay tại đảo bảo mua sắm một kiện giá trị 5000 nguyên áo dài, nhà này kỳ hoa cửa hàng chỉ bán cái này một cái thứ phẩm, giá tiền là toàn internet tối cao. Tuyệt không hai nhà tiệm này chủ cửa hàng cũng đặc biệt kỳ hoa, thái độ phục vụ kém, mà lại mắc như vậy thương phẩm vậy mà chỉ phát bill chính tiểu bao, hậu cần siêu chậm 3 tuổi liền rất đẹp trai, lâu chủ cũng là kỳ hoa. Dạng này cửa hàng, ngươi cũng không cảm thấy ngại đến đế đi cho hắn làm quảng cáo. Đại mại thọ đường trắng chính là dạng này cửa hàng đảo bảo phần lớn là lâu chủ có cái gì tốt tức giận. Ngươi không mua vậy liền đi vòng, không được sao? Mạn Thiên Phi Tuyết, việc này xác thực trách ta không nói rõ trắng, hắn thân cô mụ cũng chính là mẹ ta, coi hắn là thành con ruột đối đai giống nhau, bàn giao nhất định phải mua một kiện kết quả vừa vẫn rất tốt, hắn một phân tiền cũng không ít, trả lại cho ta phát quy tốc bưu chính tiểu bao hòa ôm khoảng không ấm tiểu nói này, tiệm này chủ cửa hàng thật sự là kỳ hoa, nếu là bác gái đến mua, mà lại lại là mẹ một dạng loại kia, dù cho không tặng cũng phải giảm giá Hai cũng là tuổi trẻ biểu tượng, cái chủ cửa hàng này không tử tế, mẹ ngươi coi hắn là con ruột đối đai giống nhau, kết liễu hắn còn một phân tiền không ít, bộ y phục này hắn chí ít kiếm lời 3000 nguyên đi viết chương tử tỉnh táo, ta qua đảo bảo tỉ một, lại còn thật có dạng này một nhà cửa hàng, hắn không sai biệt làm áo dài, mấy trăm nguyên tiền không sai biệt lắm, hắn hoàn toàn coi bác gái là thành heo đến làm thịt động một chút lại béo, tiểu tử này cũng quá xấu bụng a. Lâu chủ mẹ ngươi đây là nuôi một cái bạch nhãn lang Tổ chân là ta mối tình đầu, lâu chủ, nghỉ điểm, ôm ngươi một cái, đừng phải dạng này người, người nào tâm lý cũng không dễ chịu bị liền có thể phục sinh đắc được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị vết chương 13, tên lửa đảo đưa thích tiệm mới chạy. Lý Tuyết thở một hơi dài nhẹ nhõm, hiện tại nàng tâm tình tốt nhiều, nàng không tiếp tục hồi phục, rời khỏi ghế đi, sau đó đem điện thoại di động tắt máy, Lý Tuyết nghiêng người đem chăn ôm vào trong lực, sau đó ngọt ngào ngủ. Lưu Tô An sớm đã tiến vào điểm điểm trong ngộng đẹp, hắn mộng thấy mình đang hôn lên Dương Chí Nghiên chảy nước miếng thấm mứt hắn gối đầu sáng sớm hôm sau. Lưu Tô An xoa nhịp nhẹ hai mắt, một bộ không tỉnh ngủ bộ dáng hắn lau sạch lấy khóe miệng trong suốt sắc dịch thể lưu. Tô An dựa mặt xong, dựa theo thông lệ đi ra bên ngoài chạy một vòng rồi mới trở về đơn giản ăn chút sớm một chút hắn bật máy tính lên, đăng nhập vư vượng, đăng nhập cửa hàng, mở ra đã bán đi bảo bối nhìn lấy tối hôm qua biểu muội đập đơn đặt hàng, tâm lý hế ẩm, hắn cảm thấy mình cũng là cái đại hỗn đản hắn âm thầm ở trong lòng thề, về sau kiếm tiền, tiền này phải tăng gấp bội trả lại bác gái, đời này nhất định phải hảo hảo hiếu thuận bác gái cùng cô phụ, còn phải chiếu cố kỹ lương biểu muội. Tuy nhiên biểu muội có chút xa lánh hắn, thường xuyên cùng hắn cãi nhau, nhưng là hắn biết biểu cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ. Nàng Tâm Điệu vẫn là rất lạnh trong lúc vô tình Lưu Tô An phát hiện trên mặt bàn nhiều một cái tinh mỹ bao trang hộp, bao trang hộp để đó một trường biểu chính tiểu bao chuyển phát nhanh, đan. hắn hiểu được đây hết thảy đều là hệ thống làm hắn tại chuyện phát nhanh đan viết bác gái tính danh, điện thoại liên lạc, địa chỉ, sau đó cầm lấy cái. Kia tinh mỹ bao trang hộp bao trang hộp bên ngoài là dùng vi ô nét tơ lụa bao quanh, phía trên tiêu lên sinh động như thật hoa văn, Lưu Tô An cẩn thận đem áo dài để vào bao trang trong hộp, lại đem bao trang hộp để vào thùng giấy trong phòng tốt dương miệng, dán lên chuyển phát nhanh về sau, hắn điểm kích giao hàng hệ thống, ta là gọi điện thoại thông chi đâu? Vẫn là bọn hắn sẽ tự mình đến cửa lấy kiện. Chủ ký sinh, buổi trưa 5 điểm, có người sẽ lên môn lấy kiện a." Lưu Tô An bất an gõ đến lấy mặt bản, thuận miệng đáp hắn dậy chờ đợi lấy khách hàng đến đáng tiếc là hắn chờ mong lèn keng âm thanh từ đầu đến cuối không có vang lên, hắn nhìn lấy lượng tử thống kê, tâm lý mạo sương mặt nghi hoặc, chính mình tiểu điểm từ tối hôm qua sau 12 giờ cái này viếng tham lượng là cực tốc mặt đất tăng, loại này bảo tăng lưu lượng khách để Lưu Tô An là trăm bể không được hiểu biết theo lý thuyết, cái này lưu lượng khách dù sao cũng nên có người đến hỏi thăm hoặc là Mua sắm mới đối thế nhưng là hắn căn bản không biết, đây là bởi vì Lý Tuyết qua đế đi phát bài bột, sau đó rất nhiều người đến vây xem hắn cửa hàng chờ một buổi sáng, lưu Tô An vợ vượng vàng đều không vang lên, máy tính giống như là tử cơ đồng dạng đông đông đông, lưu Tô An đi mở cửa, chỉ gặp chân mụ đứng tại cửa nhà mình, trong tay bưng nóng hôi hổi bánh sủi cảo không chờ lưu Tô An mở miệng, chân mụ cười nói: "Tiểu An, ở nhà đâu? Ta gặp mấy ngày nay nhà người môn đều giam giữ, còn tưởng rằng ta muốn một chuyến tay không lưu Tô An gãi gãi đầu cười nói: "Mấy ngày nay ta vội vàng mở tiệm, đều quên mở cửa ngươi lần trước nói mở cái gì trộm bảo cửa hàng tới." Phạm pháp sự tình nhưng không cho làm Trần Mụ lo lắng nói ta đó là mở đảo bảo cửa hàng, cũng là tại trên internet bán thương phẩm, không phải phạm pháp Trần Mụ cũng không hiểu, chỉ cần không phạm pháp là được, ngươi bây giờ bán cái gì? Trần Mụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ta trước mắt đang bán nữ trang Lưu Tô An lễ phép đáp trả có hay không Trần Mụ mặc, Trần Mụ cho ngươi đến cái khởi đầu tốt đẹp, Trần Mụ cảm thấy vừa mở tiệm khẳng định không có gì suy nghĩ, đứa nhỏ này từ nhỏ không có cha mẹ có thể linh, chính mình hương thân hương lý, làm sao tìm được cũng phải rỗi đem viện thủ Trần Mụ, cảm ơn ngươi, chỉ là ta cái này hiện tại chỉ bán áo rải, còn không có hắn kiểu dáng Lưu Tô An cẩn thận suy nghĩ một phen. vẫn là không có. Nói rõ ra cả, hắn muốn nếu như mình nói chuyện ra cả, đoán chừng Trần Mụ hội tại chỗ choáng rơi đi a. Không có việc gì, vậy sau này Trần Mụ lại đến quan tâm chăm sóc ngươi tại Trần Mụ xem ra, một bộ y phục cũng liền hai, 30 nguyên, chính mình tiền này vẫn là ra lên, cho nên rất lợi hại sảng khoái nói ra Aidu. Vào xem lấy nói chuyện hiếm, đều quên chính mình là tới làm gì Trần Mụ nhìn trong tay sủi cả hô, đây là ta buổi sáng làm sủi cáo, nghĩ đến cái giờ này ngươi khả năng còn chưa ăn cơm, liền đưa cho ngài điểm tới, ngươi nhìn, vẫn còn nóng lắm nói Trần Mũ cầm chén hướng Lưu Tô An trong tay thả cảm ơn Trần Mộ, vậy ta qua cầm chén đổi. Ngươi chờ một lát ta ta trong nỗi còn nút đâu, chén này không nóng này, trước thả ngươi cái này đi nói xong, Trần Mụ sốt ruột bận biểu hổ đi đưa đi Trần Mụ. Lưu Tô An một hồi liền đem sủi cáo ăn xong, sau đó đem bát rửa sạch sạch sẽ lên keng. Lưu Tô An vừa nghe đến lên keng âm thanh, biết có người mua liên hệ, vội vàng chạy đến trước máy vi tính xem xét tin tức là một cái vựa vượn gạo to chỗ rẻ gặp được cướp bóc phát chỗ rẻ gặp được cướp bóc, thân, cái này thương phẩm có hàng sao? Vì cái gì ta được không? Mặt còn có địa chỉ internet kết nối Lưu Tô An nhìn, vội vàng hồi phục nhiều đến đạt phát, thân Ngài khỏe chứ? Cái này thương phẩm có hàng chỗ dễ gặp được cơ bóc, nhưng là ta được không? Ngươi nhìn là nguyên nhân gì? Lập tức lại lần nữa cái trụ tóc chỉ kết nối nhiều đến dọa phát, "Tốt, ta nhìn à, Ngài chờ một lát Lưu Tô An cảm thấy kỳ quái, cũng không tồn tại đập không vấn đề, hắn đang muốn điểm kích kết nối xem xét thời điểm, hệ thống lại nói "Chủ ký sinh, bằng vào ta kinh nghiệm nói cho ta biết, cái này nhất định là cái âm như làm sao có thể." Người ta là tới mua đồ, ta nhìn ngươi là ghen ghét Lưu Tô An nhíu lông mày, một bộ không tin bộ dáng chủ ký sinh, tục ngữ nói hại nhân chi tâm bất khả hữu, phòng nhân chi tâm bất khả vơ ngươi có thể hay không thêm chút tâm đâu? Thật thay ngươi thiếu thông minh suốt rồi hay. Hệ thống, ngươi gần nhất đều sắp biến thành nói nhiều, ngươi có phải hay không quá nhàn. Thật sự là chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác nói như vậy, chủ ký sinh ngươi thừa nhận chính mình là chuột. Lưu Tô An lại một lần rời lên thạch đầu nện chính mình chân chủ ký sinh không tin lời nói, có thể điểm tiến địa chỉ internet đi thử xem, nếu để cho ngươi thầu mật mã, vậy khẳng định là tên lừa đảo không sai cái này ta biết, không cần ngươi dạy Lưu Tô An mạnh miệng nói Lưu Tô An điểm kết nối, xuất hiện một cái logo, cái kia logo quả nhiên cần mật mã vào ta nói không sai đi, hiện tại tên lừa đảo khó lòng phòng bị, chỉ có chủ ký sinh ngươi hay. Quả nhiên là âm lưu, loại này hắn lệ, tại bà hảo đã rất lợi hại nổi danh trị cần có người phát tới một cái kết nối, điểm đi vào muốn điền mật mã vào, cũng là tên lừa đảo phát tới trang web điếu ngư, lửa gạt mật mã lại dám gạt đến trên đầu ta, vậy ta cũng lừa gạt một chút hắn nhiều đến gạt phát, thân, thương phẩm đã có thể đập, vừa rồi ra chút vấn đề, bất quá ta điền mật mã vào một lần nữa đổ bộ, đã có thể đập trỗ dễ gặp được cướp bóc, tốt, trưởng quỹ ngươi thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi hô. Lên, lộ ra làm xấu cởi. ta để ngươi không vui một trận, hừ hừ. Lưu Tô an phảng nhìn thấy tên lửa đạo đang bận đến đầu đầy mồ hôi sau không thu hoạch được gì bộ dáng. Hắn liền cảm thấy tâm tình trở nên vui sướng lời qua hơn một giờ chỗ rẽ gặp được cứ bóc, trưởng quỷ, vẫn chưa được à, ngươi xác định ngươi đã thao tác. Nhiều đến gặp phát, xác định, trăm phần trăm xác định ngươi cái này đại lửa gạt chỗ rẽ gặp được cứ bóc, trưởng quỷ, ngươi nói cái gì đó? Ta nghe không hiểu, ngươi có phải hay không không có hàng a? Không có hàng ngươi cũng không cần lên giá, có tin ta hay không khiếu loại ngươi nhiều đến gặp phát, chàng, ngươi tiếp tục giả vờ, ngươi cái này đại lừa gạt, có đảm lượng ngươi khiếu loại a? bắt ngươi một mã, khiếu chiến ta mật mã còn thật sự coi ta ngu ngốc đánh xong chữ, Lưu Tô An một tay lấy chózé gặp được cức bốc kéo vào sổ đen, không tiếp tục để ý một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, bốc, gôlin, vampai, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 14, tránh thức người mua. Không nghĩ tới tránh thức người mua không có tới, cái này tên lừa đảo đến như vậy kịp thời Lưu Tô An cảm khái nói bởi chưa khoảng 5 giờ, chính tiểu bao đến cửa đến thu kiện bởi vì Lưu Tô An bán hàng qua mạng vừa cắt bốc. Không, có bao nhiêu kiện muốn gửi, cái này hậu cần giá cả tự nhiên là không thể cầm tới giá thấp nhất, Lưu Tô an phí 1.5 lưỡi, cuối cùng vẫn là theo giải giá khách hàng tiêu chuẩn thanh toán, Lưu Tô an g nhẹ trong tay chuyển phát nhanh đan Lưu Tô an nghĩ. Thầm, vừa rồi giao 5 nguyên bưu phí, làm gì cũng phải từ hệ thống đến gánh chịu a. Hệ thống, cái này bưu phí ngươi cũng nên thanh lý a. Chủ ký sinh, ngươi đẳng cấp quá thấp, cái này bưu phí liền từ ngươi đến xuất tiền túi không thể nào, ta không nghe lầm chứ, cái này một mình ta gánh chịu. Cái này bán đi y phục ta tài trí đến 5%, cái này bưu phí cũng không thể lại để cho ta một người gánh chịu a. Lưu Tô An đánh chết đều không muốn một người gánh chịu cái này, Bưu phí nếu như chủ ký sinh đẳng cấp cao lời nói, chúng ta có siêu một tiếng lập tức đến Hắc Hoa ký tạo điều kiện cho ngươi sử dụng, đáng tiếc là, hiện tại ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi liền sớm cho ta, chính gọi ta muốn mặt khác gửi qua bưu điện phí, cái này thuần phí là đang lãng phí tiền, ngươi nói đúng không? Lưu Tô An cười đùa tí từng đường hắc hắc. Không có cách, có đẳng cấp có thể tùy hứng, không đẳng cấp cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hử? Không cho cũng được, y phục bán đi ta chỉ chiếm đến 5%, này bưu phí ta cũng thanh toán 5%, 5% cũng là 2 lông 5 điểm tiền. Ngươi đem mặt khác 4 nguyên 7 lông 5 điểm tiền cho ta. Ngươi là muốn trả tiền mà đâu? Vẫn là có thể. Lưu Tô An ở trong lòng tính toán ha ha. Ta đang buồn bực, chủ ký sinh quốc gia làm sao không có cầm chủ ký sinh ra mặt qua nghiên cứu mô phỏng đánh áo đâu? Tùy ngươi nói thế nào, ngươi liền cho ta thôi, không cho ta tức giận a chủ ký sinh ngươi tức giận a. Ta rất sợ đó a. Ha ha. Sợ sẽ tranh thủ thời gian nhanh nhẹn điểm đem ngươi này phần giao không giao. Ta rất hiếu kỳ, chủ ký sinh ngươi sinh là khinh khí vẫn là dưỡng khí, nếu như là khí nitơ, chính mình ngồi xổm góc tường bạo nổ qua là ngươi thiết trí bao nhiêu? Dựa vào cái gì để cho ta một người xuất tiền túi? Vừa rồi đã nói qua, chỉ vì chủ ký sinh ngươi đẳng cấp quá thấp, muốn trách cũng chỉ có thể là quái chính ngươi mời chủ ký sinh nhớ kỹ, quy củ là dùng để hỗ trợ, không phải dùng để phá trên thế giới thân thiết nhất thân thiết nhất thiết công kê cũng là ngươi hệ thống, liền một điểm đều không nổ haha, ha, cũng vậy. Đã tranh luận đã là đột nhiên hay là nên làm gì liền nên mà ban đêm lưu tô an an tại trong lúc này lại làm hai kiện màu sắc khác nhau áo dài, một kiện màu đỏ chót, một kiện màu lam nhạn, hai khoản màu sắc không đồng nhất, sắc thực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chụp ảnh, lên giá, biết tập Vài phút giải quyết màu làm nhạt thay thế nguyên bản màu tím nhạt, sau đó hắn đem bác gái mua sắm món kiêm màu tím nhạt áo dài số lượng đổi thành không dù sao hắn cửa hàng chủ đã là Độc nhất vô nhị thương phẩm lên keng. Lưu Tô An cảm thấy đây là hắn trên thế giới này nghe qua êm tai nhất thanh âm hắn tự hầu nghe đến tiền đang hô hắn lấy hắn Lưu Tô An nhanh chóng gõ lấy bàn phím nhiều đến gạo phát, thân, ngài khỏe chứ?" Hoan nên quang lâm nhiều đến gạo phát cửa hàng, thật cao hứng có thể vì ngài phục vụ sơn mỹ nhân, "Ngươi tốt, người cái này chỉ có một cái số đó sao?" Còn có hắn nhan sắc sao? Có hắn nhan sắc đều lấy ra Ta toàn bao Lưu Tô an tâm lý lộ bộ một, sẽ không lại gặp gỡ tên lừa đảo a. Vẫn là cái khẩu khí không nhỏ, tài đại khí Tô tên lừa đảo. Lưu Tô an mặt, trong nháy mắt ngưng tập hợp một chỗ chủ ký sinh, đây là tránh thức người mua a. Vậy ta yên tâm, nàng mới vừa nói muốn mua toàn bộ áo giáp, ta lại đi làm mấy món toàn bộ bán cho nàng, dạng này ta liền không lo kết thúc không thành nhiệm vụ Lưu Tô an mừng thầm lấy chủ ký sinh, một cái ID cùng một cái kết nối, chỉ có thể mua sắm số lượng một ta dựa vào, còn có loại này kỳ hoa quy định, hệ thống ngươi cái này là cố ý chơi ta sao? Không có cách, đây chính là quy định, nếu có người đập hai kiện hoặc là càng nhiều Gọi tự động đóng đơn đặt hàng, hết thảy hậu quả từ chủ ký sinh tự phụ ngươi trước kia làm sao không nói sớm, để cho ta có chuẩn bị tâm lý cũng tốt bởi vì chủ ký sinh ngươi không có hỏi qua ta Băng Sơn mỹ nhân, tại sao không nói chuyện, người đâu? Ngươi là sợ ta trả tiền không nổi sao? Băng Sơn mỹ nhân, ngươi nơi này ta toàn bao cái gì gọi là ngươi nơi này ta toàn bao? Chẳng lẽ ngay cả ta người cũng bị bao? Ta Lưu Tô an thế nhưng là một cái có mặt mũi người. Nhiều đến gạ phát, thật xin lỗi, chỉ có một cái số đo, ta chỗ này một cái ID chỉ có thể mua một kiện Lưu Tô an lòng đang dị máu, hắn thật hy vọng chính mình náo tử thật sự là bị lừa đá chỉ ít ngu ngốc đối tiền không quan trọng băng sơn mỹ nhân, nào có người dạng này, có tiền còn không tiếm lời. Băng Sơn mỹ nhân tên là Tô Hạng, là một cái kim lĩnh, là một nhà nổi danh tạp chí xã tổng biên, lương 1 năm 100 vạn, nhiều năm tạo thành thói quen, nói chuyện làm việc có loại cao cao tại thượng cảm giác về phần tại sao nhất định phải bao toàn bộ áo dài, đó là có nguyên nhân nàng chỗ tạp chí xã dị vãng mỗi kỳ lượng tiêu thụ luôn luôn đứng hàng đứng đầu bảng, lần này lại bị đồng hành dẫn trước, chính mình còn bị xã trưởng đơn độc phát biểu cái này khiến một mực có cảm giác việt Tô hàng bị đả kích, quyết định hảo hảo phát tiết một chút cửa hàng lại lười đi, lại nói bao lớn bao nhỏ dẫn theo cũng mệt mỏi. Cho nên quyết định đến đảo bảo mua mua mua tại đi dạo Lưu Tô An cửa hàng trước, nàng đã tại mấy cửa hàng mua sắm rất nhiều thứ, về phần mua cái gì, đoán chừng liền chính nàng cũng nhớ không rõ đi loại này vì phát tiết mà mua sắm tư phẩm, chỉ cần thuận mắt là được, huống hồ nàng lại không thiếu tiền về phần tại sao lựa chọn Lưu Tô An cửa hàng, thoạt đầu chỉ vì giá cả, bởi vì nàng chuyên chọn giá cả quý đập, còn có bởi vì này phần độc nhất vô nhị là một cái thời thượng biên tập, cái này nhạy cảm khí rắc vẫn là có nàng cảm thấy cái này háo dài đặc biệt, có thể làm kỳ đề tài, nhưng bây giờ làm nàng hiếu kỳ là, nhà này áo dài cửa hàng lại còn có cái kỳ hoa lão bản Đưa tới cửa tiền đều không kiếm lời nhiều đến gạo phát, thật rất xin lỗi, đây là bản điểm quý cũ, hy vọng thân có thể hiểu được Lưu Tô An thật tò mò muốn mắng to, cái này ngu bên hệ thống định, cái gì quy? Cụ, nào có đem đưa tới cửa tiền đẩy ra phía ngoài đạo lý băng sơn mỹ nhân, lão bản, quy cụ là chết, người là sinh hoạt người liền giàn xếp giàn xếp nhiều đến gạo phát, thật không được, không bình thường thật có lỗi Lưu Tô An tại một câu sau cùng phát một cái mỉm cười biểu lộ mỉm cười chỉ là một loại vô pháp nói rõ đau sót băng sơn mỹ nhân, chỉ cần ngươi bán cho ta, kỳ ta sẽ cho ngươi đại lực tuyên truyền ngươi áo giải cùng cửa hàng, quên giới thiệu, ta là mới thời thượng tạp chí xã tổng biên hiệu Đến lạc phát, thật có lỗi. Cũng là vũ trụ chi chủ đến cũng không được, ngươi trước tiên có thể sưu tầm một tiểu điếm, về sau có sản phẩm mới lên giá ngươi có thể trước tiên nhìn thấy tô hàng cười khổ, tạp chí xã dị vãng đều là hắn nhắn hiệu thương đưa tiền đến để cho nàng hỗ trợ tuyên truyền, hiện tại chính mình phá lệ cho hắn tuyên truyền, tiệm này nhà cũng với kỳ hoa, vậy mà một tiếng cự tuyệt cái này, nói dễ nghe một chút là có nguyên tắc, nói khó nghe chút điểm chủ kia cũng là một cái ngu đần bị liền có thể phục. Sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị chương 15, Lý Tuyết thú hàng. Tô hàng vốn là để phát tiết phiền muộn tâm tình không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này, môi dính đầy cho. người điểm chủ này cũng thật là kỳ hoa nàng cũng không phải là cái khó chơi người, thấy đối phương không có chút nào nhả ra dấu hiệu, cũng liền không nói thêm gì nữa hiện tại người, đều là lấy lợi ích làm chủ, loại này không vì lợi ích mà thay đổi người là càng ngày càng ít gặp Tô hàng đối với cái này kỳ hoa chủ cửa hàng, có một loại không khỏi kính nể bằng sơn mỹ nhân, tính toán, hôm nay cũng không còn sớm, ta cũng không cùng ngươi lại phí miệng lưỡi, ta cái này liền chuẩn bị lập, xin sớm bắn tiệc hàng nhiều đến gạ phát, cảm ơn lý giải, thật rất xin lỗi băng sơn mỹ nhân, không hiểu lại có thể giận này, bất quá ta còn rất là hiếu kỳ. Như ngươi loại này kỳ hoa quy định liền không lo lắng ta cho ngươi đánh giá kém sao? Nhiều đến gạ phát, nếu như thân cảm thấy đánh giá kém có thể để ngươi hạ giận, vậy ta chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, tuy nhiên ta nội tâm là cự tuyệt băng sơn mỹ nhân, với thẳng thắn, nếu như thương phẩm chất lượng không lời hay, ta khẳng định sẽ cho ngươi đánh giá kém nhiều đến gạ phát, áo dài khẳng định sẽ để cho ngươi hài lòng, điểm ấy ta dám đánh cược băng sơn mỹ nhân, có lòng tin như vậy, vậy ta đến là rất chờ mong, hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng, nếu không ngươi sẽ chết rất khó. Coi à, hạ hạ Tô Hàng Tuệ tâm cười một tiếng. Ban đầu vốn có chút buồn bực tâm tình cũng trong nháy mắt bị hòa tan nhiều đến dạt phát, tốt thân, bao ngươi hài lòng Tô hàng rất lợi hại, sẵn khoái đập cái này hồng sắc áo dài tâm tình khó chịu thời điểm, dùng hồng sắc đến mang đến cho mình may mắn, đây là Tô hàng chỗ chờ mong Tô hàng lập tức trả tiền, sau đó dây lưu Tô An nhìn lấy đã bán đi tin tức, hô lớn, bảo bảo tâm lý khổ a. Thật vất vả gặp được một người có tiền người, lúc đầu có thể lập tức hoàn thành thừa nhiệm vụ, bây giờ lại còn có 8 kiện mục tiêu chính mình cứ thế mà đem Mao gia gia đẩy ra phía ngoài, loại thống khổ này vô pháp nữ, chỉ có nước mắt hai hàng theo theo tốc độ này qua. Một tuần lễ bán đi 10 kiện nhiệm vụ giống như căn bản không, có hệ thống nói dễ dàng như vậy yên tĩnh đêm khuya, thượng kinh thôn đều tiến vào điểm điểm mộng đẹp, chỉ có Lưu Tô An nhà vẫn sáng đèn, Lưu Tô An trống đến không điểm. Chung, nhìn thấy không còn có người vào xem, đành phải đóng lại máy tính xem như đóng cửa sáng sớm, một sợi ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến tiến Lưu Tô An trong phòng, giống một chùm sáng long lanh kim tuyến, chiếu sáng gian phòng hiện tại Lưu Tô An hoàn toàn cũng là một cái trạch nam, không để ý đến chuyện bên ngoài, nhất tâm nhào vào đảm bảo cửa hàng sáng sớm, Lưu Tô An xuất ra hệ thống chuẩn bị ký cẳng chuyển phát nhanh đan, điền xong địa chỉ, tại nhanh nhẹn địa bao trăng tốt, thiết thật Nhanh đưa đàn hắn thuận tiện tra bác gái đơn đặt hàng, xem chừng cái này buổi trưa liền có thể phái đưa đến Lưu Tô An ngồi trước máy vi tính, hiện tại hắn chỉ có chờ đợi nhìn lấy hắn cửa hàng làm ăn chạy, chính mình cửa hàng lại ngoài cửa la tức cái này mới vừa buổi sáng, Lưu Tô An vượng vượng hào đúng là vang lên không ngừng tin tức trừ quảng cáo vẫn là quảng cáo soát tín dự quảng cáo cùng cửa hàng sửa sang quảng cáo theo nhau mà đến cái này mới vừa buổi sáng, hắn hắn cái gì đều không làm. Liên ánh sáng kéo sổ đen cũng làm cho hắn loay hoay quá sức lý thuyết trò chơi chơi chính vui mừng để ta xem một chút hai tìm ta, làm sao lại là ngươi, lại là ngươi, thế nào lại là ngươi? Ta không tiếp Ta không tiếp, ta liền không tiếp ngươi điện thoại. Lý Tuyết liếc mắt một cái điện báo biểu hiện, là một cái số xa lạ Lý Tuyết vốn định không để ý tới, có thể điện thoại vang lên không ngừng nàng không tình nguyện nhận điện thoại đầu bên kia điện thoại rất lợi hại có lễ phép địa nói: "Ngươi tốt, ta là bưu chính tiểu bao, có ngươi kiện hàng, ta bây giờ đang tiểu khu gác cổng nơi này, ngươi có thể lập tức tới ngay ký nhận sao?" Lý Tuyết trò chơi đánh thẳng đến quan trọng địa phương, nhất thời bán hội không thể phân thân nàng đối điện thoại nói ra: "Ngươi chờ ta một hồi, ta đang lộ da lột." Ta lập tức liền tốt, ngươi chờ ta a nói xong tắt điện thoại đầu bên kia điện thoại bưu chính tiểu bao đưa hàng tiểu ca nghe. Mặt một đứa con đỏ bừng lên, hắn đợi trái đợi phải không thấy Lý Tuyết tới lấy hàng, đành phải phát một cái tin tức trong tin tức cho, chủ nhân ta là ngài Kiệt hàng, vừa rồi chuyển phát nhanh tiểu tử cho ngài điện thoại, người đang lột ta lột, không tiện quấy rầy ta nhìn chuyển phát nhanh tiểu tử thật đáng thương, ta liền quyết định đợi tại bất động sản, ngươi lột. Xong nhớ ký lập tức tới lính ta đi nha. Lý Tuyết thu sơ giản lược xem điện thoại di động, hồi phục một câu trong tin tức cho, các ngươi tạm cư bất động sản chỗ, đợi bản tiểu thư rảnh rỗi lấy đưa hàng tiểu ca nhìn ngắn, tự nhủ, cô nương này tâm thật là lớn A. thật sự là nữ trung hào Hẹn nhau phòng thử ga Ngươi tốt, lão bản, ngươi đây chỉ có một cái áo giải sao? Nhiều đến gạo phát, là, trước mắt chỉ có cái này một cái hẹn nhau phòng thử áo ếch, giá tiền là 5.000 nguyên. Nhà ngươi áo giải làm sao đắt như vậy đâu? Ta nhìn toàn đảo bảo liền số nhà ngươi đắt nhất nhiều đến gạo phát, có lẽ đi hẹn nhau phòng thử áo ếch, có thể cho cái giá thấp nhất sao? Nhiều đến gạo phát, cái này cũng là giá thấp nhất hẹn nhau phòng thử áo ếch, ha ha, 5.000 nguyên vẫn là giá thấp nhất ta Vừa nghe nói 5000 nguyên cũng là giá thấp nhất, khó được đến hỏi thăm người mua lập tức biến mất tại trong biển người mênh ông, không tiếp tục hồi phục Lưu Tô An cái này, một đan sinh ý xem như hoàn toàn vàng tới gần cơm tối lúc, Lý Tuyết từ bất động sản này thu hồi kiện hàng lý tuyết mở ra bao bên ngoài thùng đường hàng, xuất ra tinh mỹ bao trang hộp xem xét khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, cái này Tô An, để hắn phát cái thuận phong chuyển phát nhanh cũng không chịu, không nghĩ tới cái. Này bao trang hộp lại làm cho như thế có phong cách, chắc hẳn đem chuyển phát nhanh phí đều dùng tại mua sắm bao trang hộp bên trên, chỉ cả những thứ vô dụng này Lưu quên đi tới nhìn một chút, nhìn thấy cái này tinh mỹ bao trang hộp hỏi là biểu ca ngươi gửi tới sao? Vâng, ta vừa cầm tới này, mau mở ra nhìn xem a. Lưu Quên không kịp chờ đợi nói Lý Tuyết mở ra bao trang hộ, chỉ gặp bên trong chỉnh tề địa để đó một kiện lộng lẫy áo dài, na nhan sắc như là vừa nở rộ hoa đồng dạng tiểu diễm bức cát người sáng suốt đều nhìn ra được, cái này căn bản không phải những mấy cái đó bạch nguyên áo dài có thể sánh ngang đem mấy trăm nguyên áo dài cùng trước mắt áo dài đánh đồng, cũng là đối cái này áo dài vũ nhục Lý Tuyết vốn là còn chút khinh thường thần sát. lúc này đã biến thành kinh Lý Tuyết cầm lấy áo dài. cảm thấy từng kia từng kia ý lạnh Nguyên bản còn có chút khô nóng tâm lập tức biến đến vô cùng yên tĩnh, Nam Hồng Mã Não Lệ Chi Đông Lệnh theo khía cạnh mở và thao thuận hoạt mà Tinh Thiảo khẽ hở dây sen kẻ, Tinh Thiảo công nghệ, Nam Hồng Mã Não Lệ Chi Đông Lệnh mượt mà đa tình, trang trí áo thân thể điểm tinh thanh nhã Tinh Thiảo phục cổ kiểu Trung Quốc áo không bầu, kéo dài dân quốc phong tình, tròn và táo lầy tô điểm, càng lộ vẻ khí chất cùng mị lực nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu tơ tầm mặt trước. Mềm mại bóng loáng xúc ra như như không ra, Nữ nhân mị lực tại trong lưu chuyển tác. Lý Tuyết thoát ra lý thuyết nguyên bản đối lưu Tô An thành kiến, khi nhìn đến trước mắt cái này áo dài thời điểm, đã biến mất không còn tâm hơi vô tung nàng cảm thấy 5000 nhân dân tệ rất đáng, quá giá trị, quả thực là liếm độc. Cái này căn bản liền không đơn thuần là một kiện áo dài, cái này hoàn toàn là kiện tự nhiên mà thành tác phẩm nghệ thuật lưu quên rực rỡ mỉm cười, nàng cảm thấy mình từ ngữ thiếu thốn, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt nàng giờ phút này bành trướng tâm tình mẹ. Ngươi nhìn đi thử xem Lý Tuyết đẩy Lưu hướng gian phòng đi đến Lưu kỳ bảo mặc lên người rộng vòng tinh chuẩn tỉ lệ, như lượng thân tài áo quần tâm, thân eo hoàn mỹ cắt may, đặt tới thu eo nâng ông hiệu quả, váy xòe tà, kéo dài chân đường cong, mỗi cái bộ vị cẩn thận phù hợp, xảo đoạt thiên công, cấu tứ sáng tạo từng tia từng tia ý lạnh giống như gió nhẹ phơ phất thổi qua, để cho người ta sảng khoái tinh thần này thêu hoa để cho người ta phản phất đưa thân vào trong biển hoa, trận trận hương thơm thấm vào ruột gan để người đẹp hết thời lưu quên có một fen đặc biệt vận vị lưu quên đi ra khỏi cửa phòng Lý Tuyết sợ hai than nói, chậc chậc chậc, mỹ hảo giống từ vẽ bên trong đi ra đến. Một dạng, khí chất này giống như dân quốc Huệ Tú đầu này, lại hội vượt nông mẹ, ta nói đều là lời nói thật, thực tình chân ý lời nói thật lúc này Lý Vệ quốc trở về. Vừa vào cửa liền nghe đến hắn hai mẹ con đang nói chuyện, vừa đổi giày một bên hỏi, hai mẹ con các người đang nói gì đấy? Vui vẻ như vậy đang đang đăng đang. Lý Tuyết Cố lộng huyền hư đường cha, cái này trước mắt view vật ngươi còn quen biết sao? Lý Vệ Quốc đầu tiên là sững sờ vật này chỉ vì trên trời có, nhân gian khó được mấy lần gặp Lý Vệ Quốc hai mắt thẳng vào nhìn lấy Lưu quên hắn kém chút không nhận ra được, đây là hắn đời này gặp qua đẹp nhất Lưu Quân cha, ngươi nói thật sự là quá sâu sắc. Bất quá ngươi nói là áo đẹp vẫn là người đẹp. Áo mỹ nhân càng đẹp Lý Vệ Quốc cười nói mẹ, ta là lần đầu phát hiện cha ta đã vậy còn quá hội khen người a. Hai người miệng một cái so một cái ngọt lưu quên tâm lý cái kia đe a. Mẹ, ngươi mặc cái này một thân áo dài qua trên đường chạy một vòng, quay đầu dẫn đầu khẳng định vượt qua 100%, liền tiểu họa tử đều có thể bị ngươi mê hoặc nhìn ngươi nha đầu này, miệng cũng không có giữ cửa, ta đều cái gì niên kỳ mẹ, ngươi người đẹp hết thời phong vận vẫn còn đâu. Cha, ngươi nói có đúng hay không a? Lý Tuyết kéo Lưu quên cánh tay, xinh xắn mà nhìn xem Lý Vệ Quốc đương nhiên xinh đẹp đẹp đe liền xuyên cái này thân thể đi tham gia tụ hội, cam là trói loại Lý Vệ Quốc đề nghị liền mấy cái phiếu hữu cùng một chỗ, có thể hay không quá chính thức? Lưu quên có chút do dự nói ra mẹ, hiện tại Lưu hạnh phục cổ phòng, ta cảm thấy phù hợp, nghe ta không sai Lý Tuyết cởi hướng về phía Lưu quên nháy nháy con mắt Lưu quên mỉm cười gật đầu, tốt như vậy y phục nên xuyên ra ngoài, treo không mặc chẳng phải là cha đã mẹ, ta tới cấp cho ngươi chụp mấy tấm hình đi, Lý Tuyết lấy điện thoại di động ra cũng được, nhớ kỹ cho biểu ca ngươi đánh giá viết xinh đẹp, còn có đồ Lưu quên bảy biển cũng tốt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ giặc. giặc. Lý Tuyết cho Lưu quên đập mấy đoan trang đại khí ảnh chụp Mỹ. Trình thể hình tượng và khí chất đại bạc một cái cấp bậc còn không chỉ. Lý Tuyết vừa cười vừa nói bị giết liền có thể phục sinh. Đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 16, cái thứ nhất đánh giá. Lưu Tô An đem kiện hàng giao cho Bill chính tiểu ca trong tay thời điểm, hắn tử Bill chính tiểu ca ánh mắt bên trong nhìn thấy ghét bỏ hai chữ, đây rõ ràng là đang nói làm sao lần thứ hai tới vẫn là một cái bao cũng đúng, người ta thật xa tới thu kiện, lại chỉ lấy đến một cái bao, đoán chừng liền vừa đi vừa về bưu phí đều không kiếm được đi, người ta không nói rõ đã là cho Lưu Tô An thật to mặt mũi Lưu Tô An trở lại chính mình trước bàn máy vi tính, vô ý địa điểm mở ạ khoản lại đột Nhân phát hiện ạ lũ trong số tài khoản, hôm qua cùng hôm nay rích lợi đều là 2499 nguyên, phía trước còn có một khoản chi tiêu là một mao tiền đầy chẳng lẽ là bán đi sao làm? Có thể cũng không đúng a. Hệ thống không phải nói ta làm là 250 nguyên sao? Cái này thiếu một lông đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có trước kia trừ đi một mau tiền là cái gì? Hệ thống, khẩn cấp hệ thống gọi chủ ký sinh, làm sao vội vã gọi ta, ngươi cân nhắc qua ta cảm thụ sao? Ngươi làm sao không suy nghĩ một chút ta cảm thụ, ngươi nói này 2499 nguyên có phải hay không thương phẩm bán đi làm? Còn có sớm thời điểm. Ta cũng không biết vì cái gì trừ đi một lông. La, 2499 nguyên là chủ ký sinh làm về phần phía trước một mao tiền, đó là bản hệ thống không muốn cùng chủ ký sinh nói trêu thiếm, kết quả chủ ký sinh hoa một mao tiền quả thực là cùng bản hệ thống nói trêu thiếm, chủ ký sinh chẳng lẽ quên. Ta nhẫn, làm không phải 5 phần sao? Làm sao lại thiếu một lông? Ngươi có phải hay không trung gian kiếm lời tối riêng? Lưu Tô An nói một hơi, sâu thở ngụ khí cho cười, ta chẳng lẽ chỉ ngươi một mao tiền phát tại à? Cho cười, thiên đại thoại. Là tự ngươi nói 250 không dễ nghe, yêu cầu 2499 nguyên. Tự ngươi nói nói chuyện sẽ không như thế nhanh liền quên a. Ta cảm thấy chủ ký sinh đã mau quên như vậy, có phải hay không đi bệnh viện đem não tự chiếu cái y quang. Lưu Tô An chuyển trong mắt nghi đến, tựa hồ xác thực có chuyện như thế ta chỉ nói là nói mà thôi, ngươi vậy mà coi là thật, ngươi làm sao không cho ta nhiều một chút, ngược lại chụp ta tiền. Một mau tiền về phần ngươi sao? Ta mỗi ngày dậy sớm sơ soạn, tiếp khách tiếp đại khách hàng, đóng gói, lợi ít tiền dễ dàng sao? Cái này một đứa con liền nhiều trừ đi tăng mao, cái gọi là góp gió thành bão, tích thành tháp, khi lượng tiêu thụ ra tăng thời điểm. Mỗi lần trừ đi một mao tiền cũng là rất nhiều, chủ ký sinh nói đúng là phá một mép, cái này một lông không có khả năng trả lại cho ngươi, về sau cái này một lông liền ủng hộ công lích sự nghiệp, quên ra lên keng. Lưu Tô An xem xét lại là Lý Tuyết tâm lý không khỏi lộ bộ một, cô nãi mại này chuẩn không có chuyện tốt, Lý Tuyết cảm thấy đang cấp khen ngợi trước đó, làm gì cũng phải để biểu ca nói tốt hơn lời nói, để hắn phục cái mềm, không thể liền dễ dàng như vậy hắn Mạn Thiên Phi Tuyết, thân ái biểu ca, ta yêu nhất biểu ca, người muốn khen ngợi à? Lưu Tô An tóc gáy đều dựng lên đến, hắn thật đúng là không quen xưng hô thế này nhiều đến gạ phát. Mạn Tiên Phi Tuyết, ngươi muốn là muốn lời nói ngươi cứ nói nha, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn đâu, tuy nhiên ngươi biểu lộ cho ta ám chỉ, thế nhưng là ngươi vẫn là muốn nói với ta ngươi muốn ngươi thật muốn sao? Nhiều đến Gạ Phát, đậu đen dòng uống, ngươi hôm nay là đường tăng chiếm hưu đúng không? Mạn Tiên Phi Tuyết, thân, ta thế nhưng là người mua nhiều đến Gạ Phát, nha. Thân ái người mua muội muội, ngươi đối nhà ta hàng hẳn là rất hài lòng a. Bác gái thích không? Lý Tuyết Khẩu thị tâm phi điệu tại trên bàn phím đánh ra bốn chữ Mạn thiên Phi Tuyết, chịu đựng, chịu đựng nhiều đến Gạ Phát, ha cái này cũng tạm được, thật sự là quá không có thiên lý Mạn thiên Phi Tuyết. Ngươi thái độ này ta nhưng không cách nào cho khen ngươi nhà Lý Tuyết cố ý uy hiếp nhiều đến gạ phát, ta liền biết ngươi không có ý tốt. Mạn Tiên Phi Tuyết, ha ha, ngươi đoán sài, tỷ ngày hôm nay tâm tình tốt, liền mở một mặt lưỡi tha cho ngươi một cái mạng ngươi có thể nhớ kỹ, có hàng tốt trước tiên cho ta biết nhiều đến gạ phát, nhìn ngươi này tiểu tử, vậy mà lấy tỷ tự cho mình là, có bác gái tại ta cũng tin rằng ngươi không dám làm ẩu Mạn Tiên Phi Tuyết, dám chuyển nhà ta hoàng thái hậu tới áp chế ta, ngươi là ngựa ra ngựa đúng không nhiều đến gạ phát, Mạn tuyết, tiểu tử ngươi chờ lấy lưu to cảm. Thấy muốn hầu việc, tùy biểu muội sẽ không thật muốn cho đánh giá kém sao? Hắn đang chuẩn bị phục cái mềm, nói lời hưu hích Lý Tuyết xác nhận thu hàng, cho toàn 5 điểm khen ngợi, nghiêm túc viết một fan đánh giá đánh giá nội dung, có một loại trí mạng đẹp gọi áo dài ngươi lại ở chỗ này tìm tới thuộc về ngươi này, phần duy nhất lộng layout dài đáng giá ngươi cả đời có được, bao trang tinh mỹ rạng chắc, lao bản tính muốn rất tốt, giao hàng cũng rất nhanh, muốn mua liền muốn tìm dạng này, người bán mạng Thiên Phi Tuyết, Tô An Biểu Ca, ta cho ngươi một cái to lớn khen ngợi. Cảm động không? Nhiều đến gạo phát, thật. Lưu Tô An nghĩ thầm, nha đầu này tên lừa đạo sẽ không lại cho chỉnh ra cái gì yêu thiếu thân a. Mạng thiên Phi Tuyết, người, người này là lại thụ ngược đãi chứng đúng hay không? cho ngươi khen ngợi còn bộ này không bộ dáng, thử. Nhiều đến gạ phát, xác nhận cũng không được sao? Người nha đầu này cũng quá bá đạo đi. Mạn Tiên Phi Tuyết, ngươi không sẽ tự mình đi xem a. Vẫn là cái người bán, cái này còn cần đến ta một cái người mua đến dạy ngươi sao? Nhiều đến gạ phát, Lưu Tô an về bình một, sau đó mở ra đánh giá quản lý logo, xem xét đánh giá, cả người cũng không tốt cái này, đánh giá để cho người ta phát điên tình muốn. Cái gì gọi là lão bản tính muốn rất tốt? Ngươi cái này đánh giá đến là giúp ta vẫn là tại lựa ta đâu? Chính mình muốn không sai, quả nhiên là không có chuyện tốt gì nhiều đến gạ phát, ta nói tốt nhỉ. Ngươi cái này hoàn toàn là trả đua lý Tuyết nhìn lấy Lưu Tô An gửi tin tức, không hiểu ra sao Mạn Thiên Phi Tuyết, ngươi cái tên này, không biết nhân tâm tốt, đáng giận nhiều đến gạ phát, ta xin hỏi, ta làm sao thành tính muốn rất tốt? Lý Tuyết nhìn lấy tính muốn hai chữ, hết thảy đều hiểu, nguyên lai like mình đánh chữ sai, vậy mà làm ra ô long sự kiện, đã sai, này không ngại lại chọc ghẹo chọc ghẹo cái này Tô An Mạn Thiên Phi Tuyết, hạ ha, có vấn đề sao? Ngươi chẳng lẽ tính muốn không tốt, này có nam nhân thừa nhận chính mình tính muốn không tốt, nhiều đến phát, ta nhìn ngươi chính là cố tình, cái này còn không đem khách hàng sợ chạy a? Mạn Thiên Phi Tuyết, lần này ta còn thực sự không là cố tình, không nghĩ tới đem thư dự đánh thành tính muốn, so e giờ gi a. Nếu không ta qua đổi nhiều đến gặp phát, ta đại tiểu thư a. Cái này khen ngợi là đổi không Mạn Thiên Phi Tuyết, sớm biết tan nên cho đánh giá kém, dạng này đổi còn dễ dàng cho ai. Ai bảo ta tâm thiệt đâu. Nhiều đến gặp phát, đã vô pháp cải biến, vậy chỉ có thể giải thích giải thích, để tránh nhận người hiểu lầm Lưu Tô An tại đánh giá mặt giải thích, tiểu thiên sứ, là tiến dự được không nào. Lệ một ly, sai chi ngàn giảm mà. Về sau thấy rõ ràng tái phát chờ Lưu Tô An viết xong sau khi giải thích, vốn muốn hỏi hỏi Lý Tuyết bác gái tình hình gần đây. Có thể phát hiện Lý Tuyết đã dây lên keng. Muốn tao buôn bực ra vị đạo, trưởng quỷ, người nơi này dụ hoặc sao? Lưu Tô an tâm lý không khỏi hơi khẩn trương lên, chẳng lẽ là cái nào tính toán tại họa? Nhiều đến gạ phát, thân, ta chỗ này không dụ hoặc, muốn tao buồn bực ra vị đạo, người nơi này có hàng sao? Nguyên lai like là hỏi có hàng không, Lưu Tô An treo lấy tâm rốt cục rơi xuống đất nhiều đến gạ phát, có hàng muộn tao buôn bực ra vị đạo, có bác gái sao? Nhiều đến gạ phát, không có ý tứ, ta cái này không có bác gái, có chỉ là tiểu hỏa tử, ta làm là chính cách buôn bán tao buôn bực ra vị đạo, muốn cái gì đâu? Ta nói là đại mã, có sao? Nhiều đến Gạ Phát, nha. Không có đại mã, chỉ có cái này một cái kích thước muộn tao buồn bực ra vị đạo, vậy các ngươi có thi thể cửa hàng sao? Đây cũng là cái tình huống như thế nào, sẽ không lại đánh chữ sai. Lưu Tô An một bộ mờ mịt bộ dáng nhiều đến Gạ Phát, không có ý tứ, thân, loại này thần bí thương phẩm, đảm bảo là không cho bán muộn tao buồn bực ra vị đạo. Ai? Ta đánh chữ không thuần thủ, cho nên luôn đánh chữ sai, ta nói là thực thể cửa hàng nhiều đến Gạ Phát, không, coi ý tứ, không có đâu. Muộn tao buồn bực ra vị đạo, nha. Vậy coi như nhiều đến Gạ Phát, thần, Chất lượng này thật thật là tốt rất tốt, mà lại là độc nhất vô nhị muộn tao buồn bực gia vị đạo, chủ yếu giá tiền này đúng là quý, người lại không thực thể cửa hàng, ta lại không nhìn thấy vật thật, không yên lòng, vẫn là quên đi ha ha. Chỉ có hai chữ này có thể thể hiện lưu tô an giờ phút này tâm tình bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 17, lưu quên áo dài Mở màn chiêng chống bông nhiên văng lên, tại thanh thúy sôi sụp nhạc khúc âm thanh bên trong, thân thể mặc sửn nước lư Khi thì lại như Ngẫu Đức thơ có liền, khi thì giống Cao Sơn lưu thủy, khi thì lại như Xuân Vũ giả dích, giọng hát thêm mỹ hữu hoán,uyện chuyển dễ nghe, lay động lòng người nàng một hồi đi lòng vòng, một hồi làm ra đủ loại động tác. Liên dừng lại tư thế đều là như thế tinh mỹ còn có nàng ánh mắt, thật sự là sinh động na. Lưu quên hôm nay mặc đồ này thật sự là quá kinh diễm, ta vừa rồi nhất thời bán hội còn không nhận ra được đâu. Một cái vóc người hơi mà phụ nhân hâm mộ nói ra đúng vậy a. Lao đến xinh đẹp, càng già càng hiểu đắc đả phấn, về phần mặc như vậy trang điểm lộng lẫy sao. Nói chuyện chua chua là một cái vóc dáng cấp phụ nhân ta nhìn người a. Lạc Gen quét người ta Lưu Quên mặt nhìn, người cái này người nhỏ bé dáng người là mặc không ra cái kia vận vị dáng người cao gầy gầy của phụ nhân ngẩng đầu rũ ngực nói áo dài mị cảm không phải trang giấy người có thể khống chế đến vóc dáng thấp phụ nhân hướng dáng người cao gầy gầy của phụ nhân nghiêng mắt nhìn vài lần, trong mắt tràn ngập khinh thường ta nói người hai đời trước là oan ra sao? Làm sao vừa thấy mặt liền bóp? Hôm nay thế nhưng là chúng ta một tháng một lần kinh kịch phiếu hữu tụ hội, không muốn thương tổn hòa khí dáng người hơi mập phụ nhân hòa giải đường Lưu Quên hất hướng mọi người đầu, đài vang lên một mảnh tiếng vỗ tay Lưu toát, đi vào ba người các nàng chung cười hỏi, ba các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Chúng ta đang đảm luận lao lưu ngươi đây. Giáng người hơi mập phụ nhân cười nhẹ nhàng địa nói ta có cái gì tốt cho chuyện, có phải hay không muốn nói ta nghệ thuật ca hát có tiến bộ. Lưu quên cười yếu ớt lấy nguyên nghệ thuật ca hát làm việc dư chung đã là cao cấp, chúng ta đảm là trên người người cái này áo dài, rất xinh đẹp dáng người cao gầy gầy của phụ nhân cực không tình nguyện nói trừ xinh đẹp hai chữ Lưu quên ngược lại là tuyệt không khiếm tốn, cười nói, thật. Ta cũng là cảm thấy như vậy ba người vây quanh Lưu quên cẩn thận đại lượng fan, lòng không đặng qua vướt hơi mập phụ chật chật thưởng, hoàn toàn bị cái này dài hấp dẫn lấy, lòng ngứa ngày khó nhịn lão lưu à. Ngươi cái này áo dài này mua, ta cũng muốn đến một kiện dáng người hơi mập phụ nhân cười hì hì hỏi thăm cái này a. Là ta tại cháu ta này mua, lão Lâm, ngươi cũng ưa thích. Lưu quên có chút tự hào nói thực lão Lâm cũng là này dáng người hơi mập phụ nhân, là Lưu quên tốt nhất phiếu hữu, nguyên danh Lâm thuộc phân lão Lâm a. Ngươi này đầy đặn dáng người có thể mặc gió này tư thế chập tròn áo dài sao? Vóc dáng thấp phụ nhân cười híp mắt chỉ dáng người hơi mập phụ nhân đảo mắt lại nhìn lấy dáng người cao gầy gầy của phụ nhân hỏi, ngươi nói, đúng không? Ta cảm thấy đi, lão Lâm dáng người nhất định có thể mặc vào cái này áo dài. Dáng người cao gầy lại đầy đặn tài năng thể hiện ra áo dài đặc biệt mị lực, càng lộ vẻ phong tình vạn trùng dáng người cao gầy gầy của phụ nhân, cố ý liếc liếc một chút vóc dáng thấp phụ nhân, vóc dáng thấp phụ nhân lại trừng liếc một chút dáng người cao gầy phụ nhân, lập tức hai người quay đầu sang một bên, lẫn nhau không để ý ai. Các người hai cái ai? Lưu Quên bất đắc dĩ lắc đầu đừng để ý tới hai nàng, một hồi liền tốt, hai nàng liền cái này tính khí Lưu Quên, ngươi nói, cháu ngươi cửa hàng ở đâu, chúng ta bây giờ liền đi lâm thuộc phân đã một khắc không muốn đợi thêm. Nàng lại hỏi vóc dáng thấp phụ nhân cùng gầy phụ nhân, các ngươi hai cái muốn đi sao? Lưu Quên, cái này áo dài bao nhiêu tiền? Vóc dáng thấp phụ nhân cùng gầy quòm phụ nhân trong miệng một lời hỏi thực hai người cũng đều đưa thích cái này áo dài, cũng muốn có một kiện, nhưng xem xét cái này áo dài chất liệu cùng chế tác, liền biết có giá trị không nhỏ, cho nên vẫn là muốn hỏi rõ ràng giá cả, để tránh qua không mua xấu hổ lúc này, hai người ngược lại là rất có an ý mà. Lâm Thục phân Lâm Tiếu Đường vóc dáng thấp phụ nhân cùng gầy quòm phụ nhân lẫn nhau liếc mắt một cái, lại riêng phần mình không để ý tới đối phương 5000 nguyên, thực hắn tại hương, bên này không có mặt tiền cửa hàng a. Như thế quý? Vóc dáng thấp phụ nhân nhỏ giọng nói ra quý chữ, tuy nhiên lưỡng thích, nhưng càng đau lòng hơn trong bọc tiền cái giá tiền này, quá giá trị. So ta tưởng tượng muốn tiện nghi Lâm Thục Phân cũng mở điệu cười ngươi lão Lâm ra là khởi công nhà máy, chúng ta những dân chúng này tại sao cùng ngươi cái này tài đại khí thô nhà giàu sao a. Gầy quòm phụ nhân ngữ khí chua chua aiu. Nhà ngươi lão vương tiền lương không phải rất cao, lại ở trước mặt ta khóc than Lâm Thục Phân trên mặt thủy chung treo nụ cười hai người không đi đúng không? Vậy ta cùng Lưu quên qua lạc vóc dáng thấp phụ nhân cùng gầy quòm phụ nhân gật đầu biểu thị không đi Lâm Thục Phân lôi kéo Lưu quên liền đi ra ngoài lão Lâm, thứ ngươi có thể trực tiếp tại hắn đảm bảo cửa hàng mua sắm, không cần đến chạy chuyến này lão Lưu, ta là một khắc cũng không muốn đợi thêm, phát triển phát nhanh còn muốn. Thời gian đâu, ngươi nói đúng không? Nói liền mở cửa xe, để Lưu Quyên ngồi vào qua Lý Tuyết tại đế đi phát ngày đó kỳ hoa đảo bảo cửa hàng còn có trang bức đảo bảo chủ cửa hàng phát mới nội dung, cũng phụ Lưu Quên mặc sườn xám trên hình ảnh truyền tại mới nội dung mặt mạn thiên phi tuyết, 5000 nhân dân tệ áo dài đã đến hàng, mở ra bao trang một khắc này, cái này lộng lẫy áo dài khiến người vô cùng kinh diễm, cái này hoàn toàn cũng là đại sư cấp tác phẩm nghệ thuật, vô luận chất liệu, chế tác đều là không thể bắt bẻ, có đồ có chân. Tướng, mọi người có thể nhìn, trước đó là ta hiểu lầm biểu ca ta, cảm thấy đi, cái này áo dài bán 5000 nguyên đó là bán đồ bản thảo, hẳn là hơn vạn mới được thuận tiện đánh quảng cáo. Có cần lời nói cũng có thể quang lâm biểu ca ta đảo bảo cửa hàng, tiên tiệm nhiều đến gạo phát chấm bắn ngươi vô tội, ta nói lâu chủ, ngươi như thế trần truỡi địa đánh quảng cáo được không? Tiểu ô nữ là nữ vu, lâu chủ, lâu chủ, vậy mà đến cái nội dung cốt truyện đại này chuyện, bất quá ta hứa thích hái nắm tiểu Marco, lâu chủ ngươi lần trước liền nhất định là cố ý, nhất định là cố ý dẫn dụ chúng ta qua hắn cửa hàng bất quá, cái này quảng cáo đánh thật hay, ta cho ngươi 103 phần, nhiều một phần tha thứ, nhiều một phần lý giải, nhiều một phần thịt thịt đối ngươi yêu tiên phi tuyết, lần trước là ta hiểu lầm biểu ca ta. thực biểu ca người cũng khá, chứ có như vậy chút điểm Mắt bên ngoài viết chương tử tỉnh táo, tiệm này ta lần trước giống như đi xem qua, liền một cái áo dài, không, có hắn tứ phẩm, thật có người nói tốt như vậy sao? Nếu có tuổi trẻ điểm tiểu dáng, ta còn thực sự muốn cho mình đến một kiện hòa ôm khoảng không ôm ấp, ta tin tưởng đây là thật, lâu chủ cùng biểu ca bắt tay giảng hòa, thật mừng thay cho ngươi Mạn Thiên Phi Tuyết, cảm ơn mọi người quan tâm, nếu có quấy giày, cũng mong mọi người thông cảm, cảm ơn đại mại thỏ đường trắng. Ai? Vốn định đến xem náo nhiệt, hiện tại ngược lại tốt, nhàm chán chết ta chấm bắn ngươi vô tội, ta nói trên lầu, nhàm chán tìm ta trò chuyện tôi, các có là thời gian 3 tuổi liền rất đẹp trai. Chấm bắn ngươi vô tội đây là nhìn chúng đại nãi thọ à? Không phải vậy lời nói, ngươi vì cái gì luôn nhìn chầm chầm đại nãi Thỏ Chấm bắn ngươi vô tội, ba tuổi liền rất đẹp trai, nhốt ngươi cái gì điều sự, có bản lĩnh ngươi cũng đi chú ý à? Lý tuyết trông thấy những này lệch ra lâu đồng tử môn đang nói chuyện không quan hệ đề tài, quả quyết điện nặc bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết trương 18, đến cửa mua hàng. Cốc, cốc cốc một trận gấp rút tiếng đập cửa chuyển đến, Lưu Tô An liền vội vàng đứng lên đi mở cửa môn mảnh liệt mở ra về sau, Lưu Tô An nhìn thấy một cái vóc người hơi mập lạ lẫm trung niên nữ nhân, nắm quyền đầu chính hướng chính mình vùng vẩy tới gặp Lưu Tô An mở cửa, rắn người hơi mập Lâm Thục Phân giờ tay lên dừng lại ở giữa không trung, đầu tiên là sửng sở sau đó lại tươi cười rạng rỡ lưu quên, đây là cháu người à. Lưu quên cười từ Lâm Thục Phân sau lưng đi đến Lưu Tô An trước mặt, Vỗ Lưu Tô An vai nói, đây là cháu ta Lưu Tô An có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bác gái vậy mà không có chào hỏi liền đến bác gái, ngươi làm sao có rảnh tới Còn không phải là bởi vì ngươi háo giải Lưu Tô An có chút chân tay luôn cuống, ấn lý thuyết cái này háo giải sẽ không có cái gì chất lượng vấn đề chẳng lẽ hệ thống cố ý cho ta tiểu hải xuyên. Ý nghĩ này tại Lưu Tô An trong đầu trận lợi lên, bất quá hắn lập tức lại phủ định ý nghĩ này, hệ thống cũng không phải ngu bê, làm sao lại làm như vậy chứ. Là ngươi háo giải quá tốt, ta cũng muốn có một kiện, cho nên xin mời câu ngươi mang ta tới lâm thục phân thốt ra a Nguyên lai like là dạng này à. Lâm A Di, bác gái. Vậy các người vào nhà ngồi một chút đi, Lưu Tô An treo lấy một trái tim rốt cục rơi xuống đất, Lâm Thục Phân không kịp chờ đợi tìm kiếm áo dài Lưu Quên làm theo lo lắng địa hỏi thăm Lưu Tô An tình hình gần đây, Lưu Tô An đi trả lời gặp Lưu Tô An có thể đem công tác cùng sinh hoạt quản lý ngay ngắn rõ ràng, Lưu Quên Tuệ Tâm gật đầu trừ một số sợi tổng hợp cùng phối sức bên ngoài, Lâm Thục Phân chỉ thấy một kiện màu lam nhà áo dài treo, to mò hỏi, cái này áo dài là chính, Người làm sao? Được Lưu Tô An lạnh nhạt nói nghe được Lưu Tô An trả lời được, Lưu Quyên buồn bực tiểu tử này lúc nào qua? Vẫn là đại sư cấp mức độ, không đúng là siêu cấp đại sư cấp mức độ gặp bác gái Lưu Quên sinh lòng nghi hoặc. Lưu Tô An giải thích nói, mặt này tài liệu cùng thiết bị đều là lao bản cung cấp, còn có cái này thiết bị đều là mới nhất cao khoa kỹ sản phẩm, lớn nhất tinh chuẩn ta cũng là chuyên môn huấn luyện sau vào cường vị hệ thống làm 95%, cũng là hắn đại lao bản, cho nên Lưu Tô An cái này cũng không tính toán lừa hắn bác gái Lưu Quên, cháu ngươi khẳng định là một thiên tài, vàng không. Sao có thể làm ra như thế xảo đoạt thiên công áo dài đâu? Lâm Lâm phân tán Dương Lâm A gì? Ngươi quá khen, ngươi khen hắn như vậy, đứa nhỏ này hội tự mãn lưu quên ngoài miệng, tuy nhiên nói như vậy, thực trong nội tâm nàng là rất lợi hại đồng ý Lâm Thục phân nói Tiểu An a. Ta muốn ngươi cô cô loại màu sắc này áo dài, còn gì nữa không? Lâm A Di, không có ý tứ, lần này hàng chỉ có 10 kiện, mà lại là một cái nhan sắc một kiện, cho nên không có màu tím nhạt Lưu Tô An rất lợi hại có lễ phép địa trả lời, dù sao người ta là trưởng bối lại là khách a. Vậy cái này kiện áo dài ta có thể mặc thử sao? Lâm Thục phân hơi có chút mất mặt nói Lưu Tô An còn chưa mở miệng. Được cái chữ này, bị hệ thống nhắc nhở nghẹn tại trong cổ họng không nói ra bởi vì chủ ký sinh đẳng cấp quá thấp, không thể cung cấp mặc thử phục vụ Lưu Tô an tâm lý không khỏi hướng hệ thống giơ ngón tay giữa lên đây cũng là con chó kia cái rắm quý cũ, ngươi hệ thống này còn có thể hay không hào hảo chơi đùa? Ngươi dạng này để cho ta làm ăn này làm thế nào a? Lưu Tô an nguyên bản vui vẻ mặt trong nháy mắt ngưng kết cùng một chỗ chủ ký sinh, cái này hoàn toàn là không thể trách tại trên đầu ta, là chính ngươi đẳng cấp quá thấp, chẳng trách người bên ngoài ngươi tiếp tục cố gắng phấn đấu, hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, dạng này tài năng thăng cấp làm sao? Mặc thử cũng không được sao? Nhìn lấy Lưu Tô An sắc mặt khó coi, Lâm Thục phân tựa hồ minh bạch, nàng tiếp lấy lại còn nói, "Là muốn trước trả tiền đúng không? Quét thẻ vẫn là trả tiền mặt đều có thể chủ ký sinh, bản điểm tôn chỉ là mỗi lần nhiệm vụ một cái ID chỉ có thể đập một lần, ác lý vậy đảm bảo trả tiền, đã không tiếp thụ tiền mặt giao dịch cũng không cung cấp soát tạp cơ nhà. Còn có một chút, đến cửa lấy hàng cũng là không được nha. Người cái này đáng giận hệ thống, phiền phức lần duy nhất một lần nói hết lời nếu như có thể, Lưu Tô An thật nghĩ đem cái này đáng chết hệ thống đánh một trận tơi bời Lâm A thật rất lợi hại xin lỗi ngài, lao bạn của chúng ta quy định, không thể mà tử, mà lại không tiếp thụ tiền mặt." cũng không tiếp thụ quét thẻ, chỉ có thể ạ lỉ vậy đảm bảo trả tiền mới có thể còn có cũng là một cái ID chỉ có thể đặt một kiện, gửi kiện chỉ có thể gửi bưu chính tiểu bao, không cho phép đến cửa lấy hàng. Lưu Tô An một hơi kể xong, túi đầu giống một cái phạm sai lầm học sinh đầu dạng, chờ đợi lấy răn dạy đây là cái gì quy định. Nào có đem đưa tới cửa tiền đẩy ra phía ngoài đạo lý. Lão bản của các ngươi có phải hay không nào tử có vấn đề đâu. Lâm Tục Phân không vui nói ra Lâm A gì, ngươi nói quá sâu sắc, ta lão bản kia là cái tự cho là không tầm thường b, mà lại đặc biệt tự phụ chủ ký sinh, ngươi nói ai là bê, người nào tự phụ. Hệ thống Tại lại không nói ngươi, ta nói chính ta có vấn đề sao? Ngươi làm gì kích động như vậy, chẳng lẽ ngươi thừa nhận chính mình là cái tự phụ ngu bê hay sao? Lưu Tô An tại trong đầu đáp lại chủ ký sinh lời nói rõ ràng là trong lời nói có hàm ý, ta nghe không hiểu đây mới thực sự là ngu bê được không nào? Hoa, nguyên lai like chúng ta hệ thống hiểu tiếng người a. Đáng tiếc không sẽ làm nhân sự không phải liền là tiền nha, ngươi cái này thấy tiền sáng mắt giá hỏa đã như thế hiểu biết ta, có thể hay không phá lệ một lần đâu? Không thể, mời chủ ký sinh theo quy định làm việc, làm một chuyện gì cũng phải có nguyên tắc xem như ngươi lợi hại. Lưu Tô An tức giận tại trong đầu đáp lại Lâm A -G. Ngươi muốn là ưa thích cái này, ngươi có thể đảo bảo đập mua sắm, ta hội gửi qua bưu điện cho ngươi, để ngươi một chuyến tay không, ta thật băn khoăn Lưu Tô An lễ phép nói ta không có đảo bảo tài khoản đâu, ngươi liền phá lệ một lần, ta cũng không cho ngươi ăn thiệt thòi, nơi này toàn bộ tiền mặt toàn bộ cho ngươi, Lưu Quên, ngươi mau giúp ta trò chuyện a. Lâm Thục phân một bên từ trong ví tiền móc ra một sấp thật dày mau ra ra đặt lên bàn, quay đầu dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem Lưu Tô An lại nhìn xem Lưu Quên nàng thật thích trước mắt cái này áo đều không muốn làm trễ nải, phải lập tức nắm bắt tới tay cái này, một sấp hồng hồng mau ra ra. Nói thế nào cũng phải có cái 89.000 nguyên đi, ngươi cho rằng cái này trổng tiền liền có thể để Lưu Tô an tâm động sao? Thực sắc thực, làm cho tâm hắn động hắn hai mắt phát sáng, trong mắt tràn đầy nhưng hắn vẫn rất có lễ phép nói một câu, Lâm A gì, đây không phải tiền vấn đề một cái ham tiền như mạng giã hỏa, vậy mà nói không phải tiền vấn đề, này thuần túy là tại lừa mình dối người cũng không lừa mình dối người lại có thể dạng này, đây là hệ thống định, cầu thí quý củ, chính mình nhưng lại không thể không qua tu thủ, cảm giác này thật sự là nhức cả chứng nhức cả chứng Lưu quên nhìn lấy cái này cục. Diễn Giang Cơ, hòa giải nói, lão nếu không ta để lý thuyết qua đảm bảo được tốt Tiền này ngươi vẫn là trước nhận lấy đi, chúng ta Tiểu An không có khả năng thu nhiều người một phân tiền vâng, sẽ không thu nhiều ngài một phân tiền, bất quá, bác gái, người lao bản này còn có một cái quy định, một lần sản phẩm mới một cái ID chỉ có thể đập một kiện lưu Tô An không dám nhìn thẳng Lưu quên, hắn từ ánh mắt xéo qua bên trong nhìn thấy Lưu quên này xấu hổ sắc mặt giờ phút này, Lưu quên cũng không biết nên nói cái gì, đưa cháu. Này ngay cả mình mặt mũi cũng không cho, để cho mình bất thai giai bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết 19, Tô Hàng tu hàng. Cái gì? Nhiều đập một lần cũng không được. Diệu An, ngươi có phải hay không không muốn đem áo giải bán cho Lâm Ái Di ta? À? Nếu là không muốn bán, ngươi nói sớm, ta cũng không phải cái khó nói người Lâm Thục phân trên mặt rõ ràng viết thật to bất mãn Lâm Ái, bác gái, thật xin lỗi, lao bản quy cụ ta không thể phá nhìn lấy kiên trì chính mình nguyên tắc lưu Tô An, Lưu quên cảm thấy Lưu Tô An đã lớn lên, có chính mình tư tưởng cùng nguyên tắc, chính mình lẽ ra khi ủng hộ Lưu quên cũng cười đối Lâm Thục phân nói, lao Lâm, ngươi nhìn, đứa nhỏ này tuy nhiên không có nửa chút nhân tình vị có thể nói, đến cũng là thanh thật tử, nếu không dạng này ngươi thấy được không? Nếu như ngươi không chê Này trên người của ta mặc bộ này áo dài người cầm lấy đi mặc, xem như ta cho ngươi chịu tội gặp Lưu quên nói như vậy, Lâm Thục Phân cũng không tiện, tuy nhiên nội tâm còn có chút thất vọng, nhưng vẫn là cười nói, ta sao có thể đoạt người trố yêu đâu. Nếu là lão bản quý củ, vậy ta cũng không dễ để Tiểu An quá khó xử, ta hiện tại để nữ nhi của ta hỗ trợ đập một kiện cũng là Lưu quên ngượng ngùng nói, Lao Lâm, đã rằng này, ta cũng không có gì dễ nói, ngươi à, cũng đừng giận ta a không có, ngươi cũng biết ta là người, ta cũng không phải bụng nhỏ ga giột người, Lâm Thục Phân cũng mở địa cười, vừa cười một bên lấy điện thoại cầm tay ra gọi dãy số uy, khuyên nữ à. Người giúp mẹ qua đảo bảo cửa hàng đập một kiện áo giải, là cái gì cửa hàng tới? Đằng sau mấy chữ tiếng nói chuyện điều Lâm Thục Phân kỳ trà cao đập, nhìn lấy Lưu Tô An tựa hồ là đang hỏi cửa hàng tên nhiều đến gạo phát cửa hàng, cửa hàng tên nhiều đến gạo phát là được Lưu Tô An lớn tiếng nói ra khuyên nữ, nghe rõ ràng à, Nghe rõ ràng nhanh đi trong tiệm đập nha. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thục Phân tắt điện thoại, cười nói, giải quyết vậy cái này áo giải ta sẽ chờ có hay không có thể trực tiếp mang đi đâu. Lâm Thục Phân ôn nhu đi nói, thỉnh thoảng địa dùng ai ván ánh mắt nhìn qua Lưu Tô Cái này đoán phụ ánh mắt thấy Lưu Tô An chợt cảm thấy lông lên, cô sống Z zun làm lông. Lưu Tô An tuy nhiên ưa thích đại ba muội, nhưng đối người đẹp hết thời có thể không có hứng thú nhưng là, hắn vẫn rất có lễ phép nói, "Lâm A Di, cái này tháo giải đến lúc đó ta hội gửi qua bưu điện cho ngươi, ngươi liền kiên nhận chờ xem Lưu Tô An lệ phép bị gửi." Nói xong, con mắt liếc nhìn một bên không nhìn tới Lâm Thục phân ai. Đến cửa lấy hàng cũng không được. Lâm Thục phân tiếp tục truy vấn đường hững, "Là, lão bản quy định chỉ có thể gửi qua bưu điện à? Vậy chỉ có thể dạng này, nhớ kỹ phát cái tốc độ mau mau đưa, cái này cũng không có vấn đề a." "Tiểu An a." Lâm A Di đều nói như vậy, ngươi nhưng phải để nha. Lưu quên giúp đỡ đường cái này, Lưu Tô An mặt lộ vẻ khó xử hắn nhìn lấy Lưu quên nói, cái này chỉ có thể phát bưu chính tiểu bao đó là bình thường sao? Quá chậm, không được không được Lâm Thục Phân vội la lên Lâm A gì, không phải bình bưu, là bưu chính tiểu bao, không, có bình bưu chậm như vậy, cũng là nhanh hơn đồng dạng đưa chậm cái 1 2 ngày mà thôi, Lưu Tô An giải thích nói đây còn không phải là quy tốc độ a. Đều một cái huyện, cũng là một chân chân ga sự tình, cả chấm như vậy, Tiểu An a. Cái này sẽ ảnh hưởng ngươi sinh ý ai Lâm Thục Phân bất đắc dĩ giận dữ nói Lưu Tô An bất đắc dĩ cười cười, cái này lại có thể trách ai đâu. Cái này tất cả đều là hệ thống định, thật muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình đẳng cấp quá thấp, Căn vốn không quyền lên tiếng nhìn lấy Lưu Tô An biểu tình kia, Lâm Thục phân ngầm hiểu, cũng đành chịu địa cười nói, lại là ngươi lão bản kia, Minh Bạch, Lâm A Di ta liền không làm khó dễ ngươi, cảm ơn Lâm A Di có thể lý giải Lưu Tô An rất lợi hại có lễ phép địa quốc không người đăng. Đang khi nói chuyện máy tính vang lên, Lưu Tô An vội vàng xem xét, màu lam nhã táo giải bị người đập cũng trả tiền lúc này, Lâm Thục phân điện thoại điện thoại trả, sau đó tắt điện thoại nữ nhi của ta nói đã tại ngươi đảm bảo cửa hàng mua sắm, ngươi nhớ kỹ giao hàng là được, ta ạ. Liên cùng ngươi cô cô về trước đi Lâm Thục phân cười nói tiểu An a. Vậy ta trước cùng ngươi Lâm A gì trở về, một mình ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình, nhớ ghi đúng hạ ăn cơm, có thời gian đến bác gái nhà, bác gái làm cho ngươi ăn ngon lưu quên lo lắng địa nói tốt, bác gái, ngươi yên tâm đi, ta hội chiếu cố tốt chính mình, ngươi không cần lo lắng ta lưu Tô An lưu Luyến không rời địa nói sau cùng lưu Tô An hòa Lâm Thục phân thẩm tra đối chiếu vợ vượng hảo, sắp nhận không sai về sau, đem hai nàng đưa tới cửa đông đông đông. Mời đến. Tổng biên, đây là ngài truyện hàng lộ cầm một cái bao đi đến Tô hàng trước bàn làm việc để đó đi không có việc gì ngươi liền đi ra ngoài trước đi Tô Hàng ngẩn đầu nhìn liếc một chút tạ lộ nói ra, ngay sau đó lại tiếp tục vùi đầu công tác vậy ta thả cái này, tạ lộ đem kiện hàng thả ở trên bàn làm việc, Tô Hàng cũng không ngẩn đầu lên, ngữ khí nhàn nhạt đáp lại một tiếng tốt, tạ lộ đi ra tổng biên văn phòng, sau đó nhẹ nhàng địa đóng cửa lại qua hồi lâu, Tô Hàng làm xong trong tay công. Tác nàng đứng lên thư giãn thư giãn gân cốt, nhìn thấy trên bàn kiện hàng, trần trồ một hồi, mấy ngày nay cất kỹ nhiều kiện hàng đều còn chưa tới mang ra, hôm nay lại đưa đến một cái bao, sẽ là gì chứ? Tô hàng cẩn thận đi mở ra bao bên ngoài thùng đựng hàng. Từ bên trong xuất ra một cái tinh mỹ bao trang hộp, nàng bị cái này bao trang hộp hấp dẫn, rất ngạc nhiên như thế tinh mỹ bao trang trong hộp hội là dạng gì tư phẩm. Khi nàng mở ra bao trang hộp một khắc này, nàng bị chấn kinh, bị tinh diễm đến nhẹ thấu mềm mại tinh xảo sợi tổng hợp mang theo một phần màu sắc cổ xưa thương ngắt kiều mỹ, đa ưu nhã vừa thần bí hồng sắc vũ mỹ hút con ngươi phục cổ áo không ô, một chút bảo thủ tiểu cao áo không ô, trung gian một nam hồng mã não lệ chi đông lạnh một chữ trí, vừa đúng phần, cổ thể hiện nữ tính thiết kế, Tăng thêm một, phần nữ tính vũ mị. thể lãng mạn Sinh động như thật, cao đoan xa hoa bao một bên độ rộng đều đều nhất trí, tinh xảo tinh tế tỉ mỉ tô hàng không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy, nàng cẩn thận từng ly từng tí xuất ra áo dài, chợt cảm thấy từng kia từng kia ý lạnh thấm vào tim gan, nguyên bản còn có chút dãn rời tâm lập tức tỉnh lại, nàng không kịp chờ đợi lòng tràn đầy vui vẻ mặc vào vết lạnh thoải mái dễ chịu cảm giác trong một sát na chiếm. Cứ tâm hắn, lại từ đầu đến chân cảm giác xo so trong phòng của hắn điều hòa không khí còn muốn thoải mái dễ chịu tô hàng chiếu lên tấm gương, vô cùng hài lòng thể cắt sén, khiến cho bộ ngực, thân eo, đường còn có lỗi có lõm. Hiện ra thứ tha ép đường công chỗ cổ áo đạo vai tạo nên với lúc lộ ra độ khía cảnh cao khai thái, nổi bật thon dài chân dây sau khi, hiện ra thuộc tiểu trang nhã gợi cảm, chậm chậm cất bước, như ẩn như hiện, đều là vô hạn phong tình tô hàng say mê trong. Nữ vương khí trạng, linh lung tiểu sinh đẹp thân thể dây, đã có được cổ điện phong vận viện truyền hàm xúc lưu tình, lại phát ra hiện đại ngắn gọn model, một cái nhăn mày một nụ cười, đủ để mê đảo chúng sinh đông đông đông. Một trang tiếng gõ cửa về sau, tạ lộ đẩy cửa đến bị rét liền có thể sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị rét 20, miêu sát Tạ Lộ trong tay văn kiện từ trong tay nàng chừa xuống đến nàng bị trước mắt nhìn thấy kinh diễm ở nàng ba kem chút rất xuống đất, trong nháy mắt đó nàng biểu lộ là kinh ngạc, Tô Hàng nghiêng người nhìn qua Tạ Lộ, cười nói, "Làm sao?" Tạ Lộ một bên nhặt lên văn kiện vừa nói, tổng Biên, ta là bị ngươi cường đại khí chẳng cho rung động." Tô Hàng che mặt mà cười Tạ Lộ đi lên trước, kìm lòng không đặng thì thầm, "Vẫn tưởng y phục hoa thường dùng, vui sướng lấp nhẹ qua hạm lộ hoa nồng Tô Hàng tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt Tạ Lộ, "Ngươi đây là nói người đẹp mắt đâu? Vẫn là cái này áo dài mắt." "Tống Biên," Áo dài sắc thực sắc sỡ lóa mắt, mỹ diệu tuyệt luân, nhưng cũng chỉ có tổng biên ngài dạng này hoàn mỹ dáng người, mới có thể để cho cái này áo dài rực rỡ hào quang thật sự là ngoái nhìn cười một tiếng, "Bách mỹ mọc thành bụi a." "Tạ Lộ, lúc nào ngươi cũng học hội linh mọn." Tô Hàng ngoài miệng mặc dù nói như vậy, tâm lý lại cười nở hoa tổng biên, "Ta nói câu câu là lời nói thật, tuyệt không một chút nói khoa." Tạ Lộ mỉm cười nhìn lấy Tô Hàng, vẻ mặt thành thật dạng, nhấc tay làm thể hình dáng đùa ngươi đây. "Nhìn ngươi tiểu tử nói dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điệu câu một Lộ ba "Tổng biên mặc xinh đẹp như vậy rung động là người, chẳng lẽ đêm nay có hẹn?" Tạ Lộ hỏi thăm ngươi a ca ngày càng không biết lớn nhỏ, lúc nào quan tâm tới ta việc tư. Tư Tạ Lộ trong tay tiếp nhận văn kiện, Tô Hàng cẩn thận đọc qua một, sau đó dương dương sái sái ký lên chính mình lại danh, chuyển tay đem văn kiện hướng Tạ Lộ trong ngực lấp đầy Tạ Lộ đứng tại chỗ lại không cất bước rời đi còn có việc sao? Tổng Biên, ngươi có thể lộ ra ngươi cái này háo giải là tại này mua sắm đâu?" Ta cũng muốn cho mình cả một kiện Tạ Lộ cẩn thận địa thử thăm dò Tạ Lộ cũng không phải sợ Tô Hàng, thực Tô Hàng bình thường đối thuộc cũng là rất lợi hại chiếu cố chỉ là Tô Hàng từ trước đến nay hợp làm yêu cầu cao, hiện tại mình tại đi làm trong lúc đó đàm luận việc tư. Làm không tốt sẽ bị chửi Hàng mắng một trận tô hàng nhìn lấy Tạ Lộ do dự một chút sẽ, nhưng từ Tạ Lộ này khắt vọng ánh mắt bên trong, nàng hiểu, càng thêm kiên định nàng muốn kỳ tạp chí trang bìa làm áo dài chủ đề quyết định Tô. Hàng cười nói, nói cho ngươi cũng được, cái này ta là tại đảo bảo mua sắm, chờ ta đem địa chỉ internet phát ngươi hẻo chặt đi công việc bây giờ thời gian, còn có ngươi chỉnh lý vừa có quan kỳ bảo tư liệu, liên hệ mấy nhà áo dài công ty chuẩn bị cho tốt giao cho ta, ngươi trước đi làm việc đi Tạ Lộ cười nói, tốt, tổng biên đối với Tô Hàng để cho mình chỉnh lý áo dài tư liệu, Lộ cũng tò mò, nhưng ở chỗ làm việc ở lâu tạ lộ minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là ít nói chuyện làm. Nhiều sự tình ngươi trước đi ra ngoài làm việc đi tạ lộ vô vô có chút bị dọa dẫm phát sợ trái tim nhỏ, thở một hơi thật dài, nghĩ thầm, xem ra tổng biên hôm nay tâm tình không tệ, nếu là sớm tại trước mấy ngày, chính mình khẳng định là đụng trên họng súng ban thời điểm. Tô hàng đem lưu tô ăn cửa hàng tên phát đến tạ lộ nít vẻ chặt bên trên, về phần chủ cửa hàng kỳ hoa quý củ, tô hàng liền không có nói cho tạ lộ tô hàng đối điện thoại di động bảy mấy mị mị chủ, Đến bằng hữu vòng cũng phụ phần trên chữ hôm nay đến hàng áo dài thật sự là để cho người ta kinh diễm bình sinh lần đầu tiên mặc áo giải, cảm thấy mình đẹp lật, cái này đem là kiểm nghiệm nhan giá trị, dáng người mới tiêu chuẩn mỹ nữ cũng là mỹ nữ, một câu kích thích ngàn cơn sóng, mấy cái tấm hình bắn ra mọi loại âm bằng hữu vòng mặt điểm tán quá ngàn, đánh giá trên trăm vòng eo mềm mại tinh tế, dịu dàng một nắm, thon thả tư thái yếu điệu linh lung, lồi lõm tất hiện, bờ mông cứng chắc tròn. Chậc, bộ ngực cặp mông sừng sững tao ngất, đoạt nhân tâm mục đích, cái này hoàn toàn đem ưu điểm đều bày biện ra đến, ưa cao gen trong ta là tiểu nữ vô quỷ cầu mua mua áo chi tên tiệm manh manh đắt cái này hoàn toàn xuyên ra Paris tuần lễ thời trang cảm giác, tỷ mây không có qua làm người mẫu thật sự là quá đáng tiếc, ghen rét thoát cương mộng mỹ nữ. Đêm nay nữa sao? Quốc tế nữ lưu manh Tô Hàng thống nhất hồi phục xem ra tất cả mọi người rất lợi hại nô nước tốc lập sao? Câu khẩn chỉ nói chuyện riêng nha. Nay áo giải số lượng rất ít, muốn các bảo bối nhanh chóng nha. Tô Hàng đăng nhập đảo bảo, xác nhận thu hàng, nghiêm túc viết một fan đánh giá, sau đó xài đồ, đây là nàng đảo bảo đến nay, lần thứ nhất viết lời bình cùng xài đồ Tô Hàng đi ra công ty một khắc này, miêu sát một đám phỉ lâm này thật có thể nói là là một cú thành lại chú ý khuynh quốc Lưu Tô An đem Lâm Aji áo giải đóng gói tốt sau một hơi đem thừa bảy kiện áo dài đều làm được chụp ảnh lên giá loay hoay quên cả trời đất nhìn thấy có đánh giá, Lưu Tô An về bình một, Lưu Tô An nhìn lấy. Đánh giá, đánh giá mặt lại còn có sai đồ đánh giá nội dung, chỉ là bởi vì tại đảo bảo trong nhìn nhiều người liếc một chút, lại cũng không thể quên mất người dung nhan, mơ ước một ngày nào đó có thể gặp nhau, hiện tại ta rốt cục thu đến áo dài, không nghĩ tới so ta tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn, ta lại nhưng đã hoàn toàn nghĩ không ra dùng cái gì hình dung từ để hình dung cái này áo dài hoàn mỹ, mọi người vẫn là nhìn đồ đi. Xem hết đánh giá Lưu Tô An không tự giác địa điểm đánh hình ảnh trên tấm ảnh Tô hàng tại áo dài làm nổi bật càng thêm tiểu nộn vũ mị, đơn giản đẹp đến mức không gì sánh được Lưu Tô An hạ to mồm, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, tâm lý không khỏi cảm thán nói, tay như nhu đề, da trắng nõn nà, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, chắn mày ngãi cười dịu dàng, đôi mắt đẹp trong mông này. Đẹp quá thay đẹp quá thay. Đang nghĩ ngợi lên keng. Lộ Lộ lông mày đẹp, trưởng quỷ, có ở đây không? Người đây là nhiều đến gạo phát cửa hàng. Tạ lộ căn cứ Tô hàng cái trụ tóc chỉ tìm tới Lưu Tô An bán hàng qua mạng, chỉ là không thấy được Tô hàng mặc bộ kia áo dài, có chút không xác định. Còn có xem xét giá cả, nàng vẫn là thoang có chút giật mình nhiều đến gạ phát, tại, có gì cần hỗ trợ sao? Lộ lộ lông mày đẹp, người cái này không có hồng sắc áo dài sao? Nhiều đến gạ phát, có thể đập đều có hàng lộ lộ lông mày đẹp, vậy có thể hay không làm tiếp kiện hồng sắc đâu. Liên người mua đồ món kia, đây là ta tạp chí xã Tổng Biên, ta cũng coi như khách quen giới thiệu qua đến, người hỗ trợ điều hàng thôi nhiều đến gạ phát, không coi ý tứ, bán hết liền không có. Lần này sản phẩm mới chỉ có 10 kiện, nhan sắc cùng tiểu dáng đều là không giống nhau, hiện tại chỉ còn 7 kiện Ngươi có thể nhìn xem lộ lộ lông mày đẹp, ngươi thì giúp một tay điều hàng đi, lão bản, ngươi cực kỳ tốt nhất. Tạ Lộ xem xét bán hết không thể sửa hàng, bắt đầu nũng nịu hình thức nhiều đến gạ phát, thật có lôi đang đang, đang đang đang khi nói chuyện đã có một kiện áo dài bán đi, tiếp lấy lại là một kiện tạ lộ soát tân logo, muốn nhìn một chút có màu gì cùng kiểu dáng, lại phát hiện tổn kho chỉ còn 4 kiện, tâm lý không khỏi gần trư lên, chính mình lại không nắm chặt, chờ liền không có tốt nhan sắc có thể tuyển tạ lộ cũng không hề cùng Lưu Tô An dây dưa, Nàng nhìn chúng một kiện vân lam bảo, vốn đang do dự giá cả, Hiện tại con mắt đều không nháy mắt một liền đập, lập tức trả tiền nhìn thấy chính mình mua sắm áo dài, Tạ Lộ thư một hơi nàng cầm điện thoại di động lên ở công ty hoẹ chặt trong đám phát cái tin tức rốt cục tự trụ chính mình so sánh ngưỡng mộ trong lòng nhăn sắc, muốn đập các bảo bối nắm chặt, hiện tại chỉ còn 3 kiện, lại không đập, không có cũng đừng trách ta không có nhắc nhỏ nha. Lenken đang đăng máy tính biểu hiện đã bán đi tin tức, mới vừa lên 7 kiện áo dài toàn bộ bị đập cái, kém chút tạo thành máy tính thai nạn giao thông tử cơ lộ lộ lông mày đẹp, lão bản, đập, lúc nào giao hàng? Nhìn lấy trên máy vi tính tin tức trục chữ trục chữ quy tốc hiện ra Lưu Tô an tại trên bàn phím đơn giản đưa vào chờ một chút phát một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu dạo, bán hủ tiểu cho cả thế giới chương 21, hoàn thành nhiệm vụ. Tạ lộ các loại hơn 2 phút đồng hồ, mới đợi đến 3 chữ chờ một chút phát nàng giúp Tô hàng thu quá nhanh được, biết tiệm này phát là chậm nhất chính tiểu bao mà nàng muốn sớm một chút cầm tới hàng, cho nên muốn thương lượng với Lưu Tô An một lộ lộ, lộ lông mày đẹp, lão bản, có thể hay không thêm tiền phát hắn chuyển phát nhanh? Nhiều hơn tiền cũng không quan trọng, hoặc là thuận phong đến giao cũng được, ta không cần người bao bưu Lưu Tô An chờ một lát, tin tức mới hoàn toàn hiện ra Lưu Tô An rất muốn nói có thể, nhưng hệ thống lại đi ra, hơn nữa còn rất lợi hại lời ít mà ý nhiều, chỉ có lạnh lùng 4 chữ chủ ký sinh, không cho phép Lưu Tô An đau lòng à. Hắn làm ra che ngực làm ra thổ hết biểu lộ chủ ký sinh, bảo vệ mình, bảo vệ người khác, xin đừng nên tại đem tôi tiến đến trước đó đi ra dọa người không đau lòng, ta thực sự làm không được a. Lưu Tô An bộ mặt biểu lộ khoa trương hắn hiểu được, lại một lần bại hoàn toàn cho hệ thống Lưu Tô An bất đắc gì đánh lấy bản phím nhiều đến gạ phát, không có ý tứ, bản điểm chỉ có thể phát bill chính từ bao, hắn không được lộ lộ lông mày đẹp, lão bản, ngươi liền lòng từ bi cho ta phát hắn chuyển phát nhanh thôi, lại nói chính ta bỏ tiền phát hắn chuyển phát nhanh cũng không được sao? Nhiều đến gạ phát, không được lộ lộ lông mày đẹp, lão bản, ta hội giới thiệu cho ngươi sinh ý tới, mà lại ta sẽ cho ngươi một cái to lớn khen ngợi, hội viết rất nhiều lại bình, mà lại sai đồ, cũng đem ngươi thương phẩm phát đến bằng hữu của ta vòng, làm cho ngươi tuyên truyền, ngươi phát phát tâm đi. Ta thật rất gấp tạ lộ đã đem nàng qué dày đòi hỏi hình thức phát huy đến cực hạn nhiều đến gạ phát. Cảm ơn, không cần tạ lộ vẫn còn có chút không cam tâm lộ lộ lông mày đẹp. Lão bản, nào có ngươi làm như vậy suy nghĩ, khách hàng cũng là thượng đế a. Nhiều đến gạ phát. Nha. Thượng đế. Nói không được là không được, đây là bản điểm quý cũ lộ lộ lông mày đẹp. Lão bản, ngươi thái độ phục vụ kém như vậy, thật không sợ đánh giá kém a. Nhiều đến gạo phát, áo giải còn cần không? Ta liền muốn giao hàng, không muốn lời nói nắm chạc xin lui khoản. Phát ra sau là không thể trả hàng lui khoản. Tạ nô nhìn lấy lão bản thái độ cứng rắn như thế, cũng không lại nói cái gì. Chính mình thật vất vả cướp được áo dài, sao có thể không muốn đâu. Đã muốn cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này bá vương điều khoản lộ lộ, lộ lông mày đẹp, đương nhiên muốn, ngươi phát đi mất quá, chủ cửa hàng, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, nhìn thấy ngươi trong tiệm hàng đều bị đọc xong, hiện tại ngươi trong cửa hàng một kiện hàng cũng không có lưu Tô An nhìn lấy 7 kiện áo dài toàn bộ đọc xong, tâm lý đã ý, hắn thật nghĩ nhanh bắn tiệt hàng, dạng này chính mình nhiệm vụ liền hoàn thành hắn cao hứng vừa viết lấy mặt đan, vừa đánh lấy chữ nhiều đến phát, tốt. Cảm ơn nhắc nhở, đại khái ngày mai liền sẽ có mới phần món ăn, hoan có thể lần quang lâm lộ đến hảo hứng lộ, lộ lộ lông mày đẹp, cái gì phần món ăn? Có thể hay không để cho ta xem trước một chút đâu. Nhiều đến gặp pháp, hiện tại không được, ta còn muốn chuẩn bị đâu, đều thuyết Minh Thiên, thời gian cụ thể chưa định, ta muốn đi đóng gói, bái bai Lộ Lộ lông mày đẹp, nha. Lưu Tô An liền không có đáp lại nàng tin tức tạ lộ đối bộ này bữa ăn tràn ngập yêu khí, tự nhiên cái này chờ mong cảm giác cũng gia tăng không ít, Lưu Tô An dương dương sải sải viết mật đan, hắn phát hiện những này mặt đan bên trong có bốn cái địa chỉ là cùng một nhà tạp chí xã, đây quy công cho Tô hàng còn thừa mấy cái đều là khác biệt địa chỉ, đây có lẽ là biểu muội lý tuyết tại đế đi mang đến khách nhân, cũng có thể là Lâm Thủ phân hoặc là Lưu quên mang đến khách nhân những này đều không thể Nào khảo cứu Lưu Tô An một hơi viết xong bảy tấm tờ đơn, bán tiểu hàng hắn ra sức địa đóng gói lấy lúc này, bưu chính tiểu ca đến thu kiện, hắn tại cửa ra và hô vài tiếng Lưu Tô An tiến lên mở cửa nhìn lấy hai tay chống chân Lưu Tô An, bưu chính tiểu ca trong mắt viết hài lòng hay không, tựa hồ muốn nói, không, có hàng ngươi gọi điện thoại nói rõ một, hại ta một chuyến tay không người đến, chờ một lát ta một Lưu Tô An lau mặt mồ hôi, cười nói nói xong, không đợi bưu chính tiểu ca mở miệng nói. Chuyện, quay người liền trở về phòng bên trong, Lưu bưu chính tiểu ca một thân một mình ở ngoài cửa khổ đợi đại khái sau 10 phút, Lưu Tô An ôm bốn cái dương đi ra. Để rồi đất bưu chính tiểu ca mặt trong nháy mắt từ âm chuyện tình không đợi bưu chính tiểu ca mở miệng, Lưu Tô An lại để cho hắn các loại một, nhưng sau đó xoay người rời đi 5 phút đồng hồ về sau, Lưu Tô An đem thử bốn cái dương cũng rời ra ngoài, cùng một chỗ đặt ở bưu chính tiểu ca trước mặt, bưu chính tiểu ca vui tươi hớn hở địa nói, "Ngươi hôm nay đây là làm hoạt động?" Lưu Tô An sát mồ hôi, nghi ngờ nhìn lấy bưu chính tiểu ca nói, "Không có a." Bưu chính tiểu ca gãi đầu, ngượng ngùng nói, "A. Hôm nay đột nhiên nhiều như vậy chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi đang sống động động đâu, hiểu lầm a. Ta đã bao xong, ngươi có thể lui đi." Đây là hôm nay bưu phí Lưu Tô An móc ra tiền gửi qua bưu địa phí, ngữ khí rất bình tĩnh địa nói ngươi tờ đơn nếu như mỗi ngày đạt tới 10 đan trở lên, cái này bưu phí vẫn là có thể ưu đại a. Thật sao? Vâng, lượng càng lớn thì càng có ưu đãi nha. Ta cho ngươi cái giá cả đồng hồ đi bưu chính tiểu ca nói xong qua trong xe lấy ra giá cả đồng hồ ngươi xem một chút a. Không đổi, sau này hãy nói Lưu Tô An lạnh lùng hồi đáp vậy sau này ngươi nhất định phải chiếu cố nhiều chiếu cố huynh đệ ta a. Bưu chính tiểu ca nắm tay khoác lên Lưu Tô An trên bờ vai, cười ha hả nói Lưu Tô An cảm thấy buồn cười, chính mình lúc nào cuối cùng hắn huynh đệ? Tuy nhiên tâm lý không ổn, nhưng vẫn là cười hì hì nói, ta bây giờ còn có sự tình muốn làm, cho giá cả bao nhiêu người xem đó mà làm thôi, chỉ cần có thể cho ta lớn nhất ưu đãi nhất giá cả là được nói xong giúp Bưu Chính Tiểu Ca đem hàng đem đến trên xe bánh. Bưu Chính Tiểu Ca lái xe sau khi đi, Lưu Tô An đóng cửa thật kỹ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn xác nhận chính mình phải chăng hoàn thành nhiệm vụ chúc mừng chủ ký sinh nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại đã thăng cấp, đẳng cấp là cấp một Lưu Tô An nắm tay hô một tiếng a mục tiêu cuối cùng, bản hệ thống lại trợ giúp trở thành thần cấp đạo bảo chủ cửa hàng chủ ký sinh, Lưu Tô An hắn tộc trải qua kiểm tra, xác nhận không sai giới tính. Nam trải qua kiểm chắc vì hùng tính, xác nhận không sai. Tuổi tác 23 xác nhận không sai đẳng cấp, một lên tới cấp 2 cần 100 kinh nghiệm. Trước mắt vì 10 thân thể tố chất, đạt tiêu chuẩn thức đêm trình độ, tiếp thị kỹ thuật, hồi phục tốc độ các loại hạng tố tổ chất tổng hợp cho điểm bán hàng qua mạng tiên phú, chưa giải khóa điểm trưởng tổng hợp cho điểm. Tân thủ vừa mới học hội thần cấp may và kỹ thuật đạo cụ, không đặc kỹ, thần cấp may và kỹ thuật nhân khí, 122 cửa hàng siêu tầm 2 thương phẩm siêu tầm 1 hệ thống giới thiệu văn tát, bản hệ thống tổng cũng có cửu cấp, từ đệ nhất cấp bắt đầu, mỗi lần thăng một cấp đều sẽ có mới khen thưởng, tăng lên đến đệ cửu cấp thời điểm, hệ thống sẽ đem chủ ký sinh tự động đánh giá vì thần cấp đạo bảo chủ cửa hàng, kỹ nghệ xuất thần nhập hóa, mời chủ ký sinh nhất định phải nỗ lực thăng cấp, Lan Lộ Đi, thiếu niên ngươi chính là vạn thiên mở đạo bảo trong tiệm tân thủ, bất quá, chủ ký sinh ta vẫn là coi trọng ngươi tiềm lực nha. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết 22, áo dài phần món ăn. Chủ ký sinh Mới nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng áo dài phần món ăn chờ rất lâu cuối cùng các loại cho tới hôm nay, ngậm rất lâu cuối cùng đem ngậm thực hiện, tiền đồ từ từ mặc ta sổng, may mắn còn có người ở bên cạnh nếu như có thể, Lưu Tô An thật đúng là muốn hung hăng điệu thân hệ thống nhất miệng, để diễn tả mình giờ phút này tâm tình kích động Lưu Tô An nhận lấy khen thưởng lần này, nhận lấy phương thức tưởng thưởng cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, như là thể hồ còn đính, trong đầu liền. Lập tức hiện ra áo choàng cách làm áo dài phần món ăn định giá 6800 nguyên cái này đơn giản thu bạo định giá, để Lưu Tô An trong nháy mắt im lặng một đầu khinh bạc không đáng chú ý áo choàng liền 1800 nguyên, nó giá trị nhiều tiền như vậy sao? Lưu Tô An cảm thấy một kiện áo dài bán đắt như vậy, cũng không thể dị nghị, thực chí danh quy, dù sao có tơ lụa hoàng hậu thanh danh tốt đẹp tơ tằm, còn có nam hồng mã náo lệ chi đông lạnh giữ thể diện thế, nhưng là cái này áo choàng đồng dạng cửa hàng cũng liền 20 30 nguyên, quý cũng chỉ có mấy trăm nguyên, hiện tại chính mình bán 1800 nguyên một đầu, thật hợp tình hợp lý sao? Khi hệ thống báo giá về sau, Lưu Tô An phản ứng đầu tiên là tốt hố cha a. Chủ ký sinh, thân tin từng ta, thần cấp bảo bảo hệ thống quyết sẽ không hố ngươi Lưu Tô An trong nháy mắt làm ra không thể nào, loại kia khoa trương biểu lộ tâm lý càng không ngừng nhắc tới, ngươi hệ thống lựa ta thời điểm còn thiếu sao? Bán đắp như vậy, cũng nên có cái hợp tình hợp lý lý do chứ. Tuyển dụng thượng đẳng 100% thiên nhiên bạc con tầm tia nặng cân tơ tầm sợi tổng hợp, kia cảm giác thuận hoạt rủ xuống rơi hai tầng song sắt chính diện Thiên Hoa phản diện In Hoa chế tác công nghệ, cao đoàn đại khí mỹ quan thực dụng cống phẩm cấp bạc con tầm tia dầu có toan an acid, kia an acid có trợ giúp cải thiện huyết dịch tuần hoàn, hấp thu tia cực tím, làm da thịt càng thêm độ nhuận có sáng bóng công nghệ áp dụng là tứ đại tiêu một trong cống phẩm cấp gấm Châu. Giống Tô Châu lịch sử dài đến hơn 2000 năm, gấm Tô Châu từ xưa lợi dụng tinh tế tao nhã lấy xương tại thế, kết cấu ngắn gọn, chủ đề đồ xuất, kỹ xảo tinh xảo vẹn vẹn lấy gấm Tô Châu sở dụng nhỏ nhất dây coi là người bình thường mắt thường có khả năng thấy rõ ràng làm thí dụ, đủ thấy tinh tế chi cực đỉnh cấp số mã tơ tầm phun vẽ kỹ thuật, không chứa bất luận cái gì chất phụ ra, sẽ không đối ra thịt tạo thành bất luận cái gì kích thích, thanh thuần phục cổ phòng, tinh mỹ yến hoa, có một phong cách. Diên toàn bộ này nhưng trọng trọng tại vô khuẩn hoàn cảnh bên trong trực vật, cung cấp hoạt tính thuốc nhuộm, thuần thiên nhiên, không ô nhiễm, không kích thích hiệu quả sắc thái xuống mãn, tô màu lệnh mạnh Phong phú sắc thái từng thứ, liền thành một khối Lưu Tô An nhất thời có loại nghe hệ thống một câu, tháng 10 năm sách cảm giác kìm lòng không đặng dơ ngón tay cái lên, chậc chậc tán thưởng chủ ký sinh, qua khen, ta là một cái sen vào châu Á cùng châu C ở giữa hệ thống ngươi cũng thật. Là tự luyến đây không phải tự luyến, bản hệ thống đây là tự tin đã hệ thống miêu tả như thế như bức, Lưu Tô An nóng lòng muốn thử, lòng ngứa ngay khó nhịn thế, nhưng là bên thai lại vang lên leng ken trở ra thỉnh đường vào tới nhà bếp, lão bản, ngươi cửa hàng có phải hay không bị đánh cướp? Làm sao cái gì cũng không có. Châu Tĩnh, một gia đình bà chủ, ngày bình thường cũng là ở nhà mang mang hài tử, Hai từ đến trường về phía sau cùng hắn bà chủ cùng một chỗ đi dạo phố, ở nhà nhàm chán lúc dạo chơi bài viết hòa luật đàn, chưa từng có tại đảo bảo bán qua đồ vật nàng tại đế đi nhìn thấy Lý Tuyết thêm mời, bị áo dài hấp dẫn mà đến từ trước tới giờ không đi dạo đảo bảo nàng, lần thứ nhất đăng ký vợ vượn hảo, nhưng nhìn đến Lưu Tô ăn cửa hàng giống tuyết, giờ phút này nàng minh bạch vì cái gì Lý Tuyết sẽ nói tiệm. Này là kỳ hoa cửa hàng nhiều đến gạ phát, ngươi tốt, đã bán xong trở ra thính đường vào tới nhà bếp, không thể nào. Xem ra ta là tới muộn. Châu Tĩnh có vẻ thất vọng nhiều đến gạ phát, "Ừm, ngày mai xin sớm đi, có phần món lăn a trở ra thính đường vào tới nhà bếp." Tốt, vậy lúc nào thì lên giá? Nhiều đến gạo Phát, thời gian chưa định, ngươi ưu tầm cửa hàng chú ý trở ra thính đường vào tới nhà bếp. Tốt, lão bản, cái kia có hàng về sau, có thể gặp mặt mua hàng sau. Nhiều đến gạo Phát, ha ha, không thể à, chỉ có thể đảo bảo đập trở ra thính đường vào tới nhà bếp, làm sao đập nhà? Là dùng tay tại trên máy vi tính đập một sao nhiều đến gạo Phát, ha ha, ngươi cũng quá hài hước a. Chờ ra thính đường vào tới nhà bếp, ta là lần đầu tiên đi dạo đảo bảo, không hiểu giao dịch quy tắc, cho nên chúng ta gặp mặt mua hàng tương đối tốt ta tại thị trấn, đường không xa, ngươi nói cái địa phương, ta qua nhiều đến Gạ Phát. Gầm mặt mua hàng sắc thực không điện, ta cửa hàng này quy tắc cũng là không cho phép trở ra thính đường vào tới nhà bếp, ta một cái nữ còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Vậy ngươi có thể che mặt, hoặc ta che mặt nhiều đến gà phát, thân, ngươi tâm thật to lớn a. Ngươi liền không sợ bị khi bọn cấp cho bắt. Lưu Tô An cuồng mồ hôi trong trở ra thính đường vào tới nhà bếp, ha ha nhiều đến gà phát, thân, chỉ có thể trên internet mua sắm, ngươi có chương mục ngân hàng lời nói trước hai thông trên internet ngân hàng, thao tác thời điểm không hội thoại có thể đi, cũng có thể đến lúc đó hỏi ta nha. Trở ra thính đường vào tới nhà bếp, nha. Cảm ơn, vậy ta ngày mai phải Nhớ kỹ lưu cho ta hả nha." Châu tính Dây lưu Tô An vừa định nói không thể lưu hàng, nhưng là người mua ảnh chân dung đã hấp nếu quả thật bản xong, vậy liền để nàng đợi một nhóm hàng tốt hắn nhớ tới chính mình còn muốn đi làm áo choàng, liền vội vàng đứng lên đi lấy tài liệu áo choàng so áo dài đơn giản nhiều, lưu Tô An chỉ phí 3 phút đồng hồ liền hoàn thành nhìn lấy chính mình hoàn thành tác phẩm nghệ thuật, lưu Tô An kích động không thôi tuy là hai tầng, lại mỏng như cánh ve, hình như lưu vân nhịp nhàng ăn khớp, "Tiểu, nhã cho người" Mông Lung cũng siêu vẹo màu sắc sung mãn nồng đậm, lập lòe ra đặc biệt lộng lẫy cảm giác theo thuở như thơ như họa, in hoa sinh động như thật thơ phất ý lạnh trong nháy mắt che giấu táo bạo cùng làm cho người không biết làm sao khô nóng cảm giác phương thôn chi địa, mềm nhắn nhàng rạng, chẳng đến ở giữa tâm thần rung động, nói không nên lời yêu thích không buông tay không khỏi cảm thán nói, như thế yêu nhã ôn nhu áo choàng, đẹp đến rung động lòng người, tuyệt không thể tả lưu tô. An kềm chế vui sướng trong lòng, tiếp tục một ngày bận rộn 10 áo dài, còn có 10 đầu áo tràng, hoàn áo dài mặc dù là hầu Nhưng là thêu hoa lại không giống nhau, áo choàng cũng là cùng màu hệ hồng sắc nhìn lấy tự mình làm từng cái từng cái có thể so với tinh xảo tác phẩm nghệ thuật Lưu Tô An vút ve ba không chấp mắt thưởng thức ta thật sự là một thiên tài a. Lưu Tô An đánh một cái búng tay, biểu thị đối với mình vô cùng khẳng định bán đi cái này mời kiện, an 5% làm tính toán, liền có 3400 nguyên doanh thu tử là mời kiện, đang bán ra, lòng vòng như vậy muốn đến nơi này, Lưu Tô An cảm thấy mình nằm mơ đều sẽ cỡi tỉnh chủ ký sinh, ngươi đẳng cấp hiện tại lên tới cấp 1, làm đã đề cao đến 10 thật. Vậy sao ngươi không Bây giờ nói cũng không muộn a. Về sau mỗi thang cấp nhất cấp, làm liền ra tăng 5% thật sự là quá hoàn mỹ, này đề cao đến 100%, thu sạch nhập liền toàn bộ đều là ta, đúng không? Lưu Tô An mỉm cười, xuất khí địa dùng ngón tay đánh một phát sao ha ha, chủ ký sinh, nghĩ hay lắm, tốt nhất cấp bậc là cấp 9, chủ ký sinh đạt tới tối cao cấp cũng chỉ là làm 50% liền biết không có tốt như vậy, bất quá có 50% cũng không tệ mà lúc này đây Lưu Tô An, căn bản không có cân nhắc đến, lên tới cấp 9 hội có khó khăn dường nào một phần phần món ăn 6800 nguyên, 10% lời nói, chỉ cần bán đi hiện tại làm 10 phần, phần món ăn Vậy mình liền có thể phân đến 6800 nguyên, này hỏi, bác gái vay tiền liền có thể lập tức còn chờ mình kiếm lời đầy đủ tiền, cho bác gái đổi căn phòng lớn, cha mẹ lưu nhà trên cũng có thể đổi mới, nghĩ tới những thứ này, Lưu Tô An Miệng đều liệt đến lỗ hai căn một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, gỗ óc, goblin, vampyre, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 23, muôn hình muôn vẻ người mua. Lưu Tô An Jay truyền sản xuất sinh hoạt, trôi qua tựa như phục chế gián giống như Làm áo dài chụp ảnh lên giá tiếp đan dao hàng, Tuần Hoàn Tài diễn đồng dạng công tác Lưu Tô An lên giá sau thư phẩm, đã là nửa đêm hắn ngáp, mí mắt đã bắt đầu đánh nhau Lưu Tô An tắm một cái ngủ đêm nay, hắn làm một cái điểm điểm mộng đẹp, về phần trong mộng cho liền không vì ngoại nhân nói quá thay từ khi mở đảo bảo cửa hàng, Lưu Tô An mỗi ngày 8 giờ, đúng giờ mở tiệm thực cũng là mở máy tính sau đó đăng nhập vượn vượn nhìn xem có hay không người mua nhắn lại Lưu Tô An bật máy tính lên. Một khắc này, bên từng đợt đăng đăng thanh lấy dịch vui mừng like cũng Cái này năm đang tuyệt đại bộ phận là tại dạng sáng một điểm khoảng trường đập lên keng âm thanh đơn giản là người mua thôi phát hàng, hoặc là cáo chi đã đập các loại nội dung Lưu Tô An tâm lý đánh lấy tính toán, nếu như người mua đều vô thanh vô thức, nhìn chúng liền tự động đan, vậy ta Lưu Tô An công tác liền rất nhẹ nhàng lên keng. Trang bức giả ngây thơ thần thiếp làm không được, trưởng quỷ, ta hôm qua mới lên ngươi cửa hàng nhìn áo dài, tâm lý nhắc tới bực này hàng tốt mới giá trị những cái kia bạc, chắc hẳn trưởng quỷ người nên vô cùng tốt có thể vừa rồi lại nhìn, mỗi một ngày lại tăng khá hơn chút năng lượng, để cho chúng ta cùng khổ tiểu dân như thế nào đảm đương. Lưu Tô An nhìn lấy tin tức ngạc Cái này là từ cái nào triều đại xuyên qua tới? Trang bức giả ngây thơ thần thiếp làm không được, như trưởng quý trữu thông cảm làm theo cái, tiện nghi một hai thật sự là vô lượng ân trạch ha ha, Lưu Tô An biểu đạt lấy nội tâm bất an sẽ không gặp phải một cái xạ tinh bệnh a. Thật vất vả có người mua đến tư vấn, lại không nghĩ rằng đến lại là cái xạ tinh bệnh nhiều đến gạo phát, thần, ngươi là cái nào triều đại xuyên qua tới? Biết nói tiếng người sao? Ngươi nói đến tột cùng là ý gì đâu? Trang bức giả ngây thơ thần thiếp làm không được, trưởng quý, có thể giảm giá sao? Nhiều đến gạ phát, ai? Nói sớm thôi. Cuốn lớn như vậy một vòng, ngươi không mệt mỏi? Ta còn ngại nhìn lấy mệt mỏi đâu. Trang bức giả ngây thơ thần thiếp làm không được, ngươi đây ý là có thể giảm giá. Nhiều đến gạo phát, ha ha, không thể trang bức giả ngây thơ thần thiếp làm không được, trưởng quý một nói từ chối, chúng ta cực kỳ bi thương đây là, sa tinh bệnh lại phát tác đi. Nhiều đến gạ phát, thân, ngươi cái này phong cách vẽ chuyển cũng quá nhanh a. Trang bức giả ngây thơ thần thiếp làm không được, ha ha. Trưởng quý, ấn hôn qua cái ngân lượng được không? Nhiều đến gạo phát, thân, đây là áo giải thêm áo choàng phần món ăn, hôn qua cái ngân lượng không thành nha. Lưu Tô An cười khổ, chính mình vậy mà thụ ảnh hưởng trang bức giả ngây thơ thần thiếp làm không được. Nhiều hơn một kiện áo choàng liền 1800 nguyên. Trường Quy cũng không sợ chúng ta trời rất nóng nộ ra rôm sao? Nhiều đến gặp phát, ha ha. Chỉ sợ rôm gặp được ta áo choàng đều muốn ngủ đông, mời muốn đơn kiện áo dài hiện tại không có, muốn lời nói, ngày mai xin sớm trang bức giả ngây thơ thần thiếp làm không được, rôm đông không ngủ đông ta mặc kệ, dù sao ta cũng chỉ muốn một kiện áo dài ta đánh tới, ngươi cho ta đổi đến 5000 nguyên được hay không? Đến lúc đó ngươi liền phát áo dài cho ta là được hệ thống, dạng này thao tác giống như không có vấn đề a. Lưu Tô an tỉ nghĩ lại, cho rằng dạng này hẳn có thể được, nhưng là hệ thống quá quyết cự tuyệt chủ ký sinh. Xin đừng nên phá làm hư quy củ, nếu không tự gánh lấy hậu quả đã hệ thống nói đến rõ ràng như vậy, Lưu Tô An cũng không có cách nào nhiều đến gặp phát, không được. Trang bức giả ngây thơ thần thiếp làm không được, vì cái gì? Người áo giải rõ ràng có hàng a. Nhiều đến gặp phát, thật có lỗi, đây là bản điểm quy định trang bức giả ngây thơ thần thiếp làm không được, đây coi là cái gì quy củ? Nào có người làm như vậy suy nghĩ. Nhiều đến gặp phát, thật có lỗi, hi vọng lý giải trang bức giả ngây thơ thần thiếp làm không được, trưởng quy cũng là cái ngoan cố không thay đổi hóa thành, ngày mai mấy điểm lên giá. Nhiều đến gặp phạt, khoảng rạng sáng trang bức giả ngây thơ thần thiếp làm không được. Trưởng Quý nói xin sớm, thật đúng là chào buổi sáng. Nhiều đến gạo Phát, ha ha. Lenken, trở ra tính đường vào tới nhà bếp, lão bản, ta lại tới. Lưu Tô An liếc nhìn nói chuyện phiếm ghi chép đây không phải hôm qua muốn che mặt giao dịch kỳ hoa mà. Nhiều đến gạo Phát, thân, động tác rất nhanh mà. Trên internet ngân hàng khai thông, trở ra tính đường vào tới nhà bếp, ta nhất đại liền đi thực hiện, trừ công tác nhân viên bên ngoài, ta là sớm nhất một cái, trở ra tính đường vào tới nhà bếp, ta đã chói chặt thẻ ngân hàng. vậy bên này ta không hội thao làm nhiều đến gặp Phát, thân, có thể thẻ ngân hàng trực tiếp trả tiền nha. Trở ra thính đường vào tới nhà bếp. Tân, ta biết, nhưng là ta muốn đi A Lĩnh vậy giao dịch, dạng này giao dịch có cái bảo hộ, lại nói ngươi cũng có thể kiếm lời cái tín dự, ngươi nói đúng à? Nhiều đến gạ phát, "Thân, ta nói cũng là A Lĩnh vậy đảm bảo giao dịch chỉ cần là tại đảo bảo đập cũng trả tiền, mặc kệ ngươi trả tiền phương thức là ngân hàng thẻ, vẫn là thẻ tín dụng, hoặc là A Lĩnh bị tài khoản trực tiếp trả tiền, đều là A Lĩnh vậy đảm bảo giao dịch trở ra thính đường vào tới nhà bếp." Thật, ngươi sẽ không gạt ta à? Nhiều đến gạ phát, ha, "Ha Thân sẽ không đem ta khi tên lừa đảo à? Nhân sinh lần thứ nhất bị người làm người xấu nhìn, Lưu Tô An giờ phút này tầm tình tựa như giống một đống chó é hắt sỡ si đồng dạng thống khổ, ủy khuất, nhưng bất lực kể ra, không người dựa vào chủ ký sinh, ngươi không phải còn có ta sao? Thân, ngươi không phải nữ nhân, ngươi là hệ thống. Tốt ta, chủ ký sinh mời tiếp tục thống khổ trở ra thính đường vào tới nhà bếp, lần thứ nhất đã bảo, cẩn thận một chút đó là là, hỏng trên mặt người cũng sẽ không biết ta là người xấu Lưu Tô An chỉ không phản bắt được, chính mình lúc nào liền thành người xấu. Nhiều đến phát, ha Trở ra thính đường vào tới nhà bếp, nhìn bản người không tệ phản ứng. Liền tin tưởng ngươi một lần trở ra thính đường vào tới nhà bếp, "Lão bản, phần món ăn liền nhiều một đầu đáo chẳng cái giá tiền này cũng nhanh muốn vượt qua ta phạm vi chịu đựng nhiều đến gạo phát, thân, ta cái này không bất trở ra thính đường vào tới nhà bếp, ta còn không nói gì, ngươi liền một nói từ chối." Nhiều đến gạo phát, đến ta cửa hàng 89 phần 10 đều muốn trả giá trở ra thính đường vào tới nhà bếp, ai bảo ngươi giá cao như vậy đâu. Nhiều đến gạ phát, không có cách, ta thực cũng là ít lời lãi, ngươi mua về phía sau tuyệt đối sẽ vượt siêu trô giá trị. Trở ra thính đường vào tới nhà bếp, hy vọng như thế đi đăng, đăng. đã thành công bán đi từng bộ từng bộ bữa ăn tiểu tử, động tác vẫn rất như mà. Nhiều đến gạ phát, thân tốc độ thật nhanh trở ra thính đường vào tới nhà bếp, đao bảo thật sự là cái thứ tốt nhiều đến gạ phát, vì sao? Trở ra thính đường vào tới nhà bếp, trả tiền thời điểm con mắt đều không nháy mắt một, cái này hoàn toàn là đang nhìn sổ tự mà, cho nên cái này tâm liền không đau. Nhiều đến gạo phát, ha ha. Trở ra thính đường vào tới nhà bếp, lúc nào giao hàng? Nhiều đến gạo phát, hôm nay giao hàng trở ra thính đường vào tới nhà bếp, nhà. Tốt nhiều đến gạ phát, cảm ơn thân quang lâm một thế giới phép thuật đầy bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc og, goblin, và Ma sói, gì tặn? Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 24, chi nhánh nhiệm vụ. Lenken. Phá của đàn bà, ở đó không. Thân một phút đồng hồ sau không có trả lời phá của đàn bà. Vẫn là không có đáp lại phá của đàn bà, không bán hàng sao? Khởi xướng chấn động bình phong Lưu Tô An bưng bánh mì, đặt mông ngồi trước máy vi tính, vội vàng hồi phục nhiều đến gạo phát, ngươi tốt, thân, đến nhiều đến gạ phát, bán, thân, có thể đập đều có hàng có sẵn, nhìn chúng này khoản. Phá của bà, thân, vì cái gì như thế không nhận tin đâu? Vài giây đồng hồ sau vẫn là không có hồi phục phá của đàn bà, người đâu? Nhiều đến gạ phát, ở đây, thân, đang dùng tâm đầu, không có ý tứ ưa thích lời nói người có thể trực tiếp đập phá của đàn bà, nha. Cái này còn có thể ưu đãi sao? Thân ra áo giải giá cả quá cao, có thể đem số lẻ 800 nguyên bỏ đi sao? Có thể lời nói ta lập tức đập nha. Nhiều đến gạ phát, thân, 800 nguyên gọi là số lẻ sao? Phá của đàn bà, ha ha. Có thể, 6000 nguyên cho ta, đại tỷ, tái sinh ý đại tỷ. Tên người nào đại tỷ? Chẳng lẽ là ta? Nhìn lấy đại tỷ hai chữ. Lưu Tô An phốc một tiếng, trong miệng mì sợi kém chút liền phun đến trên màn hình nhiều đến gạo phát, "Thân, ta là nam bán áo dài lại là một đại nam nhân." Bất quá nghe nói qua đại nam nhân cũng có bán nữ tính tư mật nội ý, ý. nàng lập tức ổn định tâm thần phá của đàn bà, "Nha, vậy liền đại ca thôi. Lưu Tô An cùng lau mồ hôi trong, liền cơm cũng ăn không, nghi thầm, ta tuổi còn trẻ bị gọi lại ca, thích hợp sao? Lại nói, ta cũng không nhất định lớn hơn người a. Nhiều đến gạo phát, ha ha. Phá của đàn bà, liền 6000 nguyên, đại ca, ta là thích vô cùng nhà ngươi áo giải. Nếu không ta sẽ không mua nam chủ cửa hàng nhà thương phẩm ta là nam ta có lỗi sao? Người nào quy định nam nhân liền không thể bán nữ trang? Nhiều đến gạ phát, nhìn thân có thành ý như vậy, 6800 nguyên cho ngươi đi, đều không có gì lợi nhuận đâu. Phá của đàn bà, cái này này ưu đãi á? Vốn chính là 6800 nguyên a. Nhiều đến gạ phát, cho nên thân cũng không cần ra giá còn thêm, phá của đàn bà, ngươi liền ưu đãi một điểm để trong lòng ta cũng tốt hơn cho ta. Nhiều đến gạ phát, thật có lỗi, bản điểm không trả giá, cảm ơn lý giải phá của bà, thật không được sao. Nhiều đến gạ phát, thật không được, thật có lỗi phá của đàn bà, quá vô nhân đạo. Quá vô tình, ta muốn trước qua An ủi tan này thụ thương tâm linh Lưu Tô An có thể cảm giác được một cỗ oán khí chính bao phủ hắn, không khỏi lạnh run lại một đan vàng, Lưu Tô An tiếc hận trong lên keng. Chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp, lão bản, tại. Nhiều đến gặp phát, tại, thân chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp, lão bản, cửa tiệm làm sao liền một trái tim đều không có a. Nói là ta không tim không phải sao? A phải nói là cửa hàng danh tiếng nhiều đến gặp phát, ha ha. Mới mở cửa hàng, chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp, nha. Lão bản nhà áo dài thật có tốt như vậy sao? Ta nhìn chỉ có hai cái đánh giá mà lại đánh giá nội dung viết thiên hoa mục rơi, la bản, ngươi cái này đánh giá không phải là suất a. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, cầm ra chứng cứ chứng minh ngươi trong sạch chủ ký sinh, Là một cái tương lai thần cấp đảm bảo chủ cửa hàng, sao có thể khiến người ta hoài nghi ngươi tín dụng độ hệ thống, ngươi nói vô cùng tốt, xí khả sát bất khả nhục. Lưu Tô An tán thưởng, hỏi tiếp, như vậy, sau khi hoàn thành có ban thưởng gì? Mây chủ ký sinh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ mới có thể cáo chi không phải là cái hô a. chủ ký sinh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ nhiều đến phát, thân, bản điểm mỗi một vụ giao dịch đều là thật sự Ta có thể chứng minh cho ngươi xem Lưu Tô An cha tìm lấy mặt đan, tìm ra bác gái cùng Tô hàng giao hàng đan, dùng ảnh chụp đợt, thượng truyền đến đến nói chuyện phiếm logo bên trong lại đem hậu cần tin tức thiệt đồ phát đến nói chuyện phiếm logo bên trong chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp, lao bản, ngươi vẫn rất chăm chỉ mà. Ta cũng không có hắn hẳn ý, ta chỉ là nhìn ngươi là tiệm mới có chút lo lắng, không nghĩ tới ngươi thật phát chuyện phát nhanh số đơn để chứng minh chính mình nhiều đến gà phát, để mỗi một vị khách nhân mua yên tâm, mặc thư thái là ta chỉ, chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp. Tốt, lão bản như thế thằng thánh, vậy ta cũng không có gì tốt do dự, ta qua đàn đằng đằng. Nhìn lấy bán đi tin tức Lưu Tô an trên mặt lộ ra vẻ mặt vui cười nhiều đến gạ phát, "Cảm ơn thân quang Lâm chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp, không khách khí, chất lượng tốt lời nói về sau hội thường xuyên quan tâm chăm sóc nhiều đến gạ phát, về sau sẽ có sản phẩm mới, ngươi có thể thường xuyên đến xem chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp." "Tốt, thân có cửa hàng nít thẻ chả sao? Thêm một cái nhiều đến gạ phát, không có đâu." "Chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp, nha. Cho thân đề nghị, hôn cũng nên làm cái nít thẻ chặt hoặc là xây cái cờ, cờ cờ rút, dạng này ngươi có sản phẩm mới lên giá lúc tuyên bố, ta cũng có thể trước tiên nhìn thấy Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu?" Lưu Tô an vỗ trán nhiều đến đạt phát, thân thật sự là một lời điểm tỉnh người trong nộ a. Ta nhớ được, chuẩn bị cho tốt sau ta lại ở cửa hàng trang đầu thông báo chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp, ta ngoài ý muốn gặp nhưng là muốn thu phí nha. Ha ha. Nếu không lần người đánh cho ta gây đi, để cho ta trở thành người hộ khách VIP như thế nào. Nhiều đến gạo phát, thân, bản điểm thương phẩm hết thảy không bớt, chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp, xem ra ta nguyện vọng thất bại. Nhiều đến gạo phát, cảm ơn lý giải. Chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp, ta nói ta không muốn lý giải không. Nhiều đến gạ phát, ha, ha Chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp, sớm một chút giao hàng nha không cùng ngươi bẩn. Đi. Tuyên bố lớn nhất nhiệm vụ mới, cửa hàng nhân khí giá trị tại trong một tuần đạt tới 500 nhiệm vụ nhắc nhở, không được bỏ vốn tuyên truyền cửa hàng cùng tương phẩm, là một cái tương lai thần cấp đảm bảo chủ cửa hàng, là khinh thường tại suất tiền mua nhân khí, nhất định phải thông qua người mua ở giữa dư luận lời đồn mới được. Người mua cần tự nguyện Lưu Tô An vốn muốn hỏi hoàn thành nhiệm vụ có ban thưởng gì máy tính lại chấn động bình phong chợ ra thính đường vào tới nhà bếp, la bản, vì cái gì còn không phát hàng? Chợ ra thính đường vào tới nhà bếp, làm sao còn không phát hàng? Lưu Tô An vội vàng hồi phục nhiều đến lạ phát, thân đã nói qua hôm nay giao hàng trở ra thính đường vào tới nhà bếp, đều buổi trưa, ngươi làm sao còn không phát đâu. Nhiều đến gạ phát, đang chuẩn bị viết chuyển phát nhanh đánh đơn túi xách đâu. Thân, không nên gấp gáp trở ra thính đường vào tới nhà bếp, ngươi nhanh lên viết, nhanh lên để chuyển phát nhanh đến thu kiện, sớm một chút phát ra. Đây quả nhiên là người mới người mua, tân nhân người mua cũng là như thế hoàng, ta cũng muốn để cái này hàng lập tức bay đến trong tay ngươi, nhưng ta thực sự làm không được a. Nhiều đến gạo phát, thân, ta nhanh à không? Người ta hậu cần công ty cũng là buổi tối mới đi kiện, hiện tại bọn hắn cũng không phát xe trở ra thính đường vào tới nhà bếp, nhà Vậy ngươi giúp ta gói kỹ nha. Nhiều đến gặp phát, sẽ, ngươi đến tâm nha. Lưu Tô An đang lo lắng, người mới này người mua nếu như chờ rất nhiều tiền tài thu đến hàng, có thể hay không cho đánh giá kém. Đang đăng. Phá của đàn bà đã đem áo giải phần món ăn đập Lưu Tô An nhìn lấy quen thuộc vợ vượn hảo, đây không phải vừa rồi muốn ăn đuổi thụ thương tâm linh vị kia sao? Xem ra hiện tại tâm tình tốt phá của đàn bà, lão bản đã đập, còn kịp giao hàng a. Nhiều đến gặp phát, ngươi tốt, hôm nay còn có thể giao hàng, chờ liền đem thân đóng gói giao hàng nha. Phái của đàn bà, thân, ngươi tại sao có thể đem ta đóng gói a? Nhiều đến gặp phát Ta nói là áo dài cùng áo choàng đóng gói phá của đàn bà, hù chết ta. Giờ phút này Lưu Tô An chỉ còn xấu hổ biểu lộ. Xét thấy chủ ký sinh vừa mới có thể một mình gánh vác một phương, dũng cảm làm sáng tỏ tín dự vấn đề, hiện tại có thể nhận lấy khen thưởng một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ốc, goblin, vạm bại, ma sói, rỉ tặn. Giân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 25, sáng tạo người mua cờ cờ cờ rút. Nhiệm vụ khen thưởng thành lập người mua cờ g g giúp Lưu Tô An trong nháy mắt có loại lại bị dao động cảm giác hạ hạ. Hệ thống đây coi là cái gì khen thưởng? Ta có thể không muốn sao? Người cũng nên phát chút thực chất tính hữu dụng khen thưởng mới được, tỉ như cái kia Lưu Tô An làm kiếm tiền thủ thế chủ ký sinh, bản tính này còn đánh cho không tệ lắm. Đưa hai người chứ không được liền biết có thể như vậy. Lưu Tô An bất đắc dĩ vùng vùng tay đang khi nói chuyện, hệ thống đã tự động trợ giúp Lưu Tô An, tại hắn tài khoản cờ g bên trong thành lập người mua cờ g giúp Hào đảm bảo cửa hàng cột công cáo cũng phát người mua cờ g giúp Hào về sau, Lưu bận rộn viết màn đan. Cẩn thận đóng gói bưu chính tiểu ca lấy hàng thời điểm trên mặt là cười mỉm, còn chủ động giúp Lưu Tô An chuyển hàng, dù sao Lưu Tô An hiện tại thế nhưng là một chi thượng thăng kỳ tiềm lực của bưu chính tiểu ca tại chuyển hàng lúc. Nhìn thấy Lưu Tô An áo dài, tán thưởng không thôi, vốn định cho nàng dâu cũng tới một phần, bất quá sau khi nghe ngóng giá tiền này, không khỏi nửa đường bỏ cuộc Lưu Tô An nắm chặt sửa hàng trong lần này, hắn làm áo dài cùng áo dài phần món ăn, ngay sau đó chụp ảnh chuyển lên, thiết trí lên giá thời gian 00005 điểm. Sắp sửa trước, Lưu Tô An nhìn thấy có đánh giá, liền vội bình một nhìn lấy người mua vượng vượng hào không có gì ấn tượng. Hẳn là vô thanh vô tức mua sắm khách hàng khen ngợi đánh giá, trông mong chấm nhỏ trông mong mặt trăng rốt cục trở đến, trên thực tế 3 ngày thời gian ở giữa vượt qua 180 cây số khoảng cách, đem phần này khoảng cách gần cảm động đưa tới đã là cực tốc, nhưng nhân tâm chờ đợi so thời gian khoảng cách càng làm trưởng hơn xa, cho nên mới sẽ cảm thấy một ngày bằng một năm ta làm. Mai, ngươi có thể thay cái hậu cần sao? Đây cũng quá quy tốc. Còn tốt áo dài ta là xào gà bắt cháo, nếu không lời nói đánh giá kém hầu hạ cái này thân là tại đậu đen rau muốn biểu chính tiểu bao tốc độ đầu Nằm ở trên giường, Lưu Tô An nghĩ đến như thế nào để Bạch Chính Mình cửa hàng nhân khí giá trị bị Chu Công Thẩm mến Lưu Tô An không thương nổi a. Còn không nghĩ ra cái một hai đến, liền đã qua gắt gao ngủ 8 giờ đúng. Tô Hàng để tạ lộ triệu tập các bộ tách giá hội Tô Hàng đưa ra kỳ chủ đề là áo giải đi qua một phen kịch liệt thảo luận về sau, sau cùng toàn phiếu thông qua trong hội nghị, Tô Hàng đối tạ lộ liên hệ mấy nhà công ty áo giải không hài lòng nàng cho rằng, áo giải, đối với nữ nhân là một loại không nói gì dụ hoặc. Cho nên tại trong hội nghị nàng phụ quyết tạ lộ tìm này mấy nhà công ty đang lúc mọi người sổ muộn thời điểm, Hàng nghĩ đến Lưu Tô An áo dài đúng. Cũng là như thế áo dài Mới đủ có đủ sức hấp dẫn nhưng khi Tô Hàng đưa ra muốn lấy Lưu Tô An áo dài làm quay chụp người yêu lúc, mặc dù có chút tiếng phản đối, nhưng Tô Hàng cảm thấy chỉ có Lưu Tô An áo dài mới có thể làm cho mình tạp chí lượng tiêu thụ phản siêu đồng hành, cho nên không để ý tiếng phản đối, kiên trì lấy Lưu Tô An áo dài làm kỳ tạp chí trên diện rộng trang bìa lần này Tô Hàng quyết định đốc chiến lên keng. Vạn Trượng Quang mang cô nương tốt sơ sĩ, si, trưởng quý, có ở đây không? Nhiều đến gặp phát, tại, thân là nhìn chúng nhà ta áo dài a. Vạn Trượng Quang mang cô nương tốt sơ si, haha, ta là nhìn chúng trưởng quý nhà áo choàng, áo choàng có đơn độc kết nối sao? Nhiều đến gặp phát không có ý tứ, đây là phần món ăn, áo chẳng không chỉ bán vạn trượng quang mang cô nương tốt sơ sĩ, si. lão bản, ngươi liền không thể đem phần món ăn mợ ra bàn không. Nhiều đến gặp phát, thật có lỗi, không thể vạn trượng quang mang cô nương tốt sơ sĩ, si. lão bản, nào có ngươi làm như vậy suy nghĩ, ngươi dạng này hội sói mòn giống như ta vậy có mua sắm dục vọng khách hàng tiềm năng nhiều đến gặp phát, thân nói tự tự châu nó a. Vạn trượng quang mang cô nương tốt sơ sĩ, si. lão bản, người đó là Khai Khiếu. Ngươi đồng ý? Khai Khiếu. Chó cười. Ta Lưu Tô An cũng không phải người bảo thủ, ta chẳng lẽ không muốn kiếm số tiền kia? Thế nhưng là ta một chút biện pháp cũng không có nhiều đến gạ phát, thân, không được vạn trượng quang mang cô nương tốt sơ sĩ, si. ta thật hoài nghi lão bằng có phải hay không thời đại này người nhiều đến gạ phát, vì sao? Không hiểu. Vạn trượng quang mang cô nương tốt sơ sĩ, si. ngươi chính là ngoan cô không thay đổi, đến chết không tỉnh đồ cổ nhiều đến gạ phát, thật có lỗi vạn trượng quang mang cô nương tốt sơ sĩ, si. không bán tính toán, ta qua mua nhà khác, ta an hòa người biết chuyện đánh một trầu, cũng không cần cùng ngươi cái này đổ cổ nói nhiều một câu, ngươi chỉ có một người ôm ngươi áo dài cùng áo choàng mèo khen mèo dài đuôi đi hử? Lưu Tô An cảm thấy ủy khuất a, nhịn xuống ủy khuất, hít sâu nước mắt ào ào địa hướng trong bụng chảy á. Lưu Tô An nghe được trong máy vi tính chuyển đến một tiếng ho khan đầm thanh vội vàng xem xét, lại có người xin người mua cờ cờ -g, g giúp Lưu Tô An điểm kích đồng ý Duy Nàng Mệnh Sở Si nguyên danh dư VV, là một nhà áo cưới nhiếp ảnh mua sắm nhân viên, gần nhất lãnh đạo để cho nàng mua sắm một nhóm tân hôn xa cùng lễ phục, thường xuyên đi dạo đảo bảo nàng vô ý ở giữa nhìn thấy Lưu Tô An áo rải, liếc một chút bị hấp dẫn Duy Nàng Mệnh si, bọn này tại sao không ai đầu? Nhiều đến gặp phát, lẽ ta không phải người sao? Duy Nàng Mệnh Sở si, chủ nhóm, ngươi hiểu lầm, ta ý là làm sao không có người khác. Ta còn tưởng rằng ta thêm sai bảy. Ha ha nhiều đến gạ phát ta cũng kỳ quái đã cửa hàng thông báo một ngày vậy mà không ai thêm 7 Duy nàng mệnh sơ si, khả năng chỉ có ta một người chú ý tới ngươi tại bán ra thời điểm có thể cùng mọi người nói một thêm 7 sự tình nhiều đến gạm phát ta làm sao lại không nghĩ tới đâu haha ha, cảm ơn Duy nàng mệnh sơ si, chủ nhóm cảm ơn liền không nên dừng lại tại trên miệng ngươi xem ở ta cho ngươi nghỉ kê phân thượng đến lúc đó cho giảm giá thế nào nhiều đến gạ phát haha ha. đánh đây không bàn nữa nha Bàn bảnếm thương phẩm hết thể đều là khôngớt Duàng mệnh si, Duàng mệnh si, mua nhiều kiện cũng không bớt Nhiều đến gạo phát, một cái kết nối thương phẩm, một cái ID chỉ có thể đập một kiện duy nàng mệnh sờ si, cái này cái gì quy định A. Nào có hạn bán A. Nhiều đến gạo phát, bản điếm quy định chính là như vậy, duy nàng mệnh sờ si, A. Đào bảo quan phương mỗi ngày giá đặc biệt còn có tụ có lời hạn mua cũng có 5 kiện có thể mua sắm, ngươi cái này so quan phương còn châu A. Nhiều đến gạo phát, thân, thật có lỗi duy nàng mệnh sờ si, thân, thật rất lợi hại phiền phức A. Còn muốn tìm hắn người hỗ trợ đập, hơn nữa còn không ưu đãi tung ra dày đặc nhiều đến gạ phát, thân có thể cho đồng sự hỗ trợ đập duy nàng mệnh sở si, xem ra chỉ có thể dạng này, bất quá chủ nhóm, ngươi vì cái gì không thay đổi đổi ngươi này quy định đâu? Nhiều đến gạ phát, mỗi cái cửa hàng đều sẽ có hắn chỗ độc đáo không thể là vì cải biến mà thay đổi duy nàng mệnh sở si, Lưu Tô An tại mỗi cái đã mua sắm vượng vượng hảo nhắn lại nội dung, bản điểm đã sáng tạo người mua cờ cờ rút, hoàn nên tất cả mọi người đến, mới hội trước tiên phát đồ đến trong đám, để thân môn nhìn trước cho thỏa chí nha. Sau cùng Lưu Tô An tại chính mình vượng vượng hảo sáng tạo tự động hồi phục nội dung. Bản điểm thương phẩm hết tệ không mất, một cái thương phẩm một cái ID chỉ có thể đập một lần, chỉ phát bill chính tiểu bao sau cùng hoan nên mọi người người mua cờ cờ cờ rút, quần hào vì một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc og, goblin, vampyre, ma sói, rỉ tàn. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 26, tạp chí xã áo dài chủ đề. Tạ lộ, ngươi liên hệ một cái kia áo dài chủ cửa hàng. Tô hàng lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra cái này, Tạ Lộ mặt lộ vẻ khó xử có vấn đề ta còn không có người điểm chủ kia phương thức liên là đầu. Tạ Lộ cẩn thận địa đáp trả cùng ta lâu như vậy, loại chuyện này còn cần ta dạy cho người sao? Tô Hàng lời nói như là thánh chỉ, để Tạ Lộ không dám chống lại a. Ta cái này phải Tạ Lộ đi ra Tô Hàng văn phòng, đóng cửa lại, thư một hơi mỗi lần Tô Hàng làm việc đều đặc biệt nghiêm túc, Tạ Lộ cảm thấy núi lớn áp lực. Tạ Lộ đột nhiên muốn từ bản thân kiện hàng đã đến, vội vàng đi thăm dò nhìn đáng tiếp cái này kiện hàng trừ chính mình thu hàng tin tức, này giao hàng tin tức chỉ có nhiều đến gạo phát cửa hàng năm chữ Tạ Lộ phiền muộn, gia hỏa này cũng với lười. Cái này đánh liên tục mở kiện hàng tâm tình đều không Tạ Lộ Ma Lưu Điệu đăng nhập vượng vượng hào tìm tới nhiều đến gạo phát lộ lộ lông mày đẹp, "Lão bản, có ở đây không? Có vô cùng khẩn cấp việc gấp." Lưu Tô An nghe lên keng ngầm thành, lập tức gõ bàn phím chữ còn không có đánh đi ra, liền thấy người mua nói có vô cùng khẩn cấp việc gấp, chẳng lẽ ta làm ý phục phạm sai lầm? Theo lý nói là không thể có thể, hệ thống mới sẽ không để cho mình ra cái này ngu xuẩn sai lầm mặc kệ như thế nào, người mua có việc gấp, vậy liền ma lưu địa hồi phục đi. Nhiều đến gạo phát, ngươi tốt, thần, đến lộ lộ lông mày đẹp, trưởng quý, đem ngươi điện thoại phát cho ta nhiều đến gặp phát. Thần, ngươi có chuyện gì vượng vượng có thể cùng ta liên hệ Lộ Lộ lông mày đẹp. Lão bản, ngươi thế nào nói nhảm nhiều như vậy đâu. Để ngươi điện thoại cho ta dãy số ngươi liền cho ta đi, còn có ngươi nhà địa chỉ cũng phát cho ta lưu tô an động, đây là muốn làm gì vậy? Lại hỏi điện thoại lại yếu địa chỉ. Đây là muốn trả thù sao? Nhiều đến gặp phát, thân, ngươi dạng này khí thế hùng hùng, ta nào dám đem số điện thoại cho ngươi a. Ngươi là tới tìm thủ. Ta không có đem ngươi thế nào a. Lộ Lộ lông mày đẹp, ta có không sao? Ta thế nhưng là cái tiêu chuẩn tục nữ, ngươi đưa điện thoại cho ta, ta có việc tìm người. Nhiều đến gặp phát, ngươi nói trước đi chuyện gì đi, bằng không ta cái này tầm còn tỉnh thịt chực ngày đâu. Lộ lộ lông mày đẹp, ngươi yên tâm, ta muốn ngươi điện thoại không phải là trả thù cũng không phải coi trọng ngươi. Chúng ta tổng biên muốn kỳ làm áo dài chuyên mục, hy vọng ngươi tiếp nhận chúng ta phỏng vấn hạ hạ. Lại có người muốn phỏng vấn ta? Chủ ký sinh, ngươi không thể tiếp nhận phỏng vấn vì cái gì? Cái này hoàn toàn là để bạn ta danh tiếng cùng cửa hàng nhân khí giá trị tốt nhất thời cơ, vì cái gì không được? Chủ ký sinh đẳng cấp quá thấp, không thể tiếp nhận một mình tiếp nhận phỏng vấn ngươi hệ thống này quả thực là không có thiên lý không nhân tình a. Huỷ tan đổi danh thời cơ. Ngươi tại sao phải một mực đang lửa ta ngươi mắng, hoặc là không mắng ta, ta ngay ở chỗ này, không giận không khí ngươi khí, hoặc là không khí ta, ta cũng ở nơi đây, không rời không bỏ thẳng đến ngươi trở thành thần cấp đạo bảo chủ cửa hàng ngươi không thể tiếp nhận phỏng vấn, nhưng cửa hàng có thể lộ lộ lông mày đẹp, người đâu? Nói chuyện a, ngươi muốn gấp chết người hay sao? Nhiều đến gạo phát, ngươi có thể viết ta cửa hàng chuyên mục, nhưng không thể phỏng vấn chủ cửa hàng ta lộ lộ lông mày đẹp, vì cái gì? Nhiều đến gạo phát, bản điểm người làm người điệu thấp mỗi một lần đều muốn nói trái lương tâm lời nói, thật sự là quá thống khổ. Lộ lộ lông mày đẹp, lão bản ngươi làm như thế Không phải làm khó ta sao? Nhiều đến Gạ Phát, mời tôn trọng ta quyết định, nếu như không thể, cửa hàng kia chuyên mục các ngươi cũng đừng viết lộ lộ lông mày đẹp. Lão bản, cái này ta tốt cùng chúng ta tổng biên thương lượng, ngươi để điện thoại cùng địa chỉ cho ta, thuận tiện chúng ta liên hệ nhiều đến Gạ Phát. Tốt lưu tô an tại trên bàn phím đánh nước cỡ chữ, đem số điện thoại cùng địa chỉ phát cho tạ lộ, lộ lộ lông mày đẹp. Cảm ơn, xác định sau ta điện thoại cho ngươi nhiều đến Gạ Phát. Tốt, không khách khí, chức. Khi đến gọi điện thoại cho ta liền thành lộ lộ lông mày đẹp. Lão bản, cái này quay chụp lời nói cần ngươi mang áo dài đến chúng ta phòng nhiếp ảnh quay chụp nhiều đến Gạ Phát. Phiền toái như vậy Dù sao ta không tiếp thụ phỏng vấn, này chính các ngươi phái người tới lấy tốt Lộ Lộ lông mày đẹp, xác định thời gian sau hội liên hệ lao bản ngươi nhiều đến gạo phát, thân, nhớ ký thêm người mua cờ cờ gỡ giúp nhà. Còn có bạn cất chứa cửa hàng cùng thương phòng nha. Lộ Lộ lông mày đẹp, tốt đông đông đông tạ lộ go mấy môn, nghe thấy bên trong nói mời đến tạ lộ đẩy cửa đi vào tổng biên, vừa rồi ta đã cùng cái kia nhiều đến gạo phát đảm bảo chủ cửa hàng liên lạc qua tạ lộ mỉm cười hồi báo ứng, hắn đáp ứng không. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn mắt lộ, lại tiếp tục vùi đầu làm việc hắn đồng ý chúng ta quay chụp hắn áo rãi, nhưng là bản thân hắn không tiếp thụ phỏng vấn vì cái gì? Lý do Tô Hàng ngẩng đầu kinh ngạc hỏi thăm có bao nhiêu người bưng lấy bó lớn bó lớn tiền, trên phá ra đầu cũng phải lên nàng tạp chí xã trang bìa hiện tại nàng miễn phí làm người ta tuyên truyền, người ta vậy mà không có thèm Tô Hàng rất là hiếu kỳ, cuối cùng là một cái như thế nào người. Haha, ha. thực chính mình đã sớm lĩnh giáo qua, hắn không giống bình thường hắn nói mình làm người địa thấp, không muốn phỏng vấn tự cao thành cao gia hỏa Tô Hàng khỏe miệng hơi hơi dương lên trước mặt Kỷ hắn, xác định rõ nhiếp ảnh thời gian, người nói cho ta biết, ta muốn đích thân đi chiếu cố người này giờ phút này Tô Hàng, đối cái này lão giải thiên tài, là ngập lòng hiếu kỳ tốt, vậy ta qua an bài thời tạ lộ mỉm cười nói tốt. Người đi ra ngoài làm việc đi lên keng. Trang bức giả Ngây thơ thần thiếp làm không được, trưởng quỹ, tiểu nữ áo dài đến hàng sao. Lưu Tô An nhìn lấy quen thuộc vượn vượn hảo, thu sơ giản lược xem nói chuyện phiếm đi chép, đây chính là cái kia vượt qua nữ a. Nhiều đến gặp phát, áo dài sớm đã chuẩn bị, vị cô nương này ngân lượng phải chăng mang đủ. Trang bức giả Ngây thơ thần thiếp làm không được, trưởng quỹ, tiểu nữ thẻ tín dụng bản thân, trưởng quỹ còn sợ ta chả không nổi. Phát kết nối đến, tiểu nữ có là ngân lượng Lưu Tô An một đơn kiện áo kết nối chỉ chốc lát sau, Lưu Tô An liền nghe đến đang đang thanh áo đã bị đập trang bức giả Ngây thơ thần thiếp làm không được, trưởng quỹ Tiểu Lữ đã giao tốt năng lượng, nhà ngươi xe ngựa lúc nào cho đưa tới đâu? Nhiều đến gạ phát, cô nương ra lộ trình xa xôi, tối thiểu đến 7 ngày đến trang bức giả ngây thơ thần thiếp làm không được, 7 ngày, làm sao lâu như vậy, ta bình thường thu kiện đồng dạng 3 ngày liền đến, ngươi phát cái gì chuyển phát nhanh, cô nương này, cuối cùng bình thường, hại ta nói chuyện cũng đi theo vẻ nhỏ nhã, mặc kệ nhìn lấy mệt mỏi, đánh chữ cũng mệt mỏi. Nhiều đến gạ phát, bưu chính tiểu bao trang bức giả ngây thơ thần thiếp làm không được, bưu chính tiểu bao cũng gọi chuyện phát nhanh. Nhiều đến gạ phát, chỉ cần không phải bình ưu, hắn hẳn là đều tính toán chuyện phát nhanh đi trang bức giả ngây thơ thần thiếp làm không được.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 Chắc chắn sẽ có một loại thời gian cực nhanh cảm giác nhoáng một cái thời gian đã là thứ 5 Lưu Tô An trong đầu điểm kích xem xét người khác khí giá trị nhiệm vụ tiến độ, nhân khí 380 cửa hàng siêu tầm 2 thương phẩm siêu tầm 2, còn không có đạt tiêu chuẩn, may mắn còn có 3 ngày thời gian, chính mình còn cần tại thêm chút sức mới được Lưu Tô An ngồi trước máy vi tính, một tay chống đỡ đầu, một tay càng không ngừng gõ cái bàn đến làm dịu giờ phút này không an lòng tình đinh linh linh, đinh linh linh một trận chói thai chuông điện thoại di động trong nháy mắt vang lên Lưu Tô An cầm điện thoại di động lên xem xét, điện báo biểu hiện là cái lạ lẫm số điện thoại Lưu Tô An nghi thẩm, sẽ không lại là quảng cáo hoặc là cho Vậy loại hình điện thoại a? Từ khi khai thông trên internet ngân hàng về sau, cái này điện thoại mỗi ngày cũng có thể chứa mấy cái chuông điện thoại vang lên không ngừng, Lưu Tô An đành phải tiếp lên nhận điện thoại vừa mới nói một tiếng "Uy", đối diện chuyển tới một ôn nhu lại ngọt ngào thanh âm "Em ngươi tốt, xin hỏi là nhiều đến gạo phát chủ tiệm sao?" "Vâng, người là vị nào? Có chuyện gì?" Lưu Tô An lễ phép đáp trả "Ta là mới phá sần Mã Gạ gìn Tạ Lộ, trước mấy ngày tại Vượng Vượng lên Liên hệ qua ngươi, chính là định phỏng vấn ngươi cùng người giáo dạy ngươi còn nhỏ chứ?" Tạ lộ giọng nói vẫn là như vậy ngọt đang cấp Lưu Tô An gọi điện thoại trước đó. Tạ Lộ đã hướng nàng tổng biên Tô hàng báo cáo ngày mai quay chụp hành trình tại được Tô hàng đồng ý về sau, Tạ Lộ mới bấm lưu Tô An điện thoại, lưu Tô An mấy ngày nay một mực bị lèn keng âm thanh chấn động có chút choáng, hắn cố gắng nhớ lại à? Là ngươi a. Lão bản thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Tạ Lộ tại đầu bên kia điện thoại mỉm cười ha ha. Ngươi gọi ta Lưu Tô An là được, trực tiếp xưng hô ta là lão bạn thật là có chút không quen tốt, này ta bảo ngươi Lưu tiên sinh đi Tô ta. Lưu tiên sinh, chúng ta quay chụp thời gian định tại thứ 6 tuần này, cũng chính là ngày mai, ngươi nhìn ngươi thời gian có thể an bài sao? Đến lúc đó chúng ta tới tiếp ngươi tạ lộ ngựa khí vẫn là vui tươi như vậy các ngươi định thời gian ở giữa là được, nhưng ta là không tiếp thụ phỏng vấn Lưu Tô An kiên định ngựa khí nói ra xin yên tâm, chúng ta tôn trọng Lưu Tiên Sinh quyết định, ngày buổi sáng ngày mai 9 giờ, chúng ta sẽ đến tiếp ngươi làm phiền ngươi mang lên ngươi háo giải cùng một chỗ tới Lưu Tô An ngấm lại nói, tốt ngươi tốt, đây là ngươi chuyển phát nhanh, làm phiền ngươi ký nhận tốt nhiều tính tiếp nhận yêu. Chính tiểu ca bút, tại chuyển phát nhanh đăng ký chính mình đại danh ngươi nhìn dạng này có thể chứ Nưu Tĩnh bình thường rất ít thu chuyện phát nhanh, lấy trưng cẩu ngự khí hỏi thăm có thể tốt, không khách khí Nưu Tĩnh đóng cửa lại, Nưu Tĩnh nhanh chóng mở ra bao bên ngoài chứa vào hộp chỉ gặp bên trong một cái tinh mỹ hộp hiện ra ở trước mặt nàng khi nàng mở ra bao trang hộp một khắc này, nàng bị chấn kinh, bị tinh diễm đến nàng cẩn thận từng ly từng tí xuất ra áo choàng cùng áo dài, không kịp chờ đợi mặc vào trong gương Nưu Tĩnh, trong nháy mắt giống như một đóa tiểu diễm đát, hoa hồng đỏ, quyến người phục tiểu cao gian một não chi đông một trang trí Hoàn toàn là vẽ rồng điểm mắt chi tác, bày biện ra hoàn mỹ phần cổ đường cong, hàm súc ưu nhã mỹ lực tại lúc này thể hiện chỗ cổ áo lượi tô điểm, tăng thêm lãng mạn ôn nhu mỹ lực lập thể giai hoa hưởng thế, ước, sinh động như thật, cao đoàn xa hoa áo dài lập thể cắt xén, khiến cho bộ ngực, thân eo, bờ mông đường còn có lỗi có lõm, hiện ra thước tha ẻ đường. Con khứa cạnh cao khai xái, nội bật thon dài chân dây sau khi chầm chậm cất bước, như ẩn như hiện, đều là vô tình nhu tính, tính mềm nhẵn đến ở làm cho tâm thần người rung động, giống như một cơn gió màu xanh lá phơ tới, khiến cho người tâm thần thanh thản. Sở Hữu Khô nóng cảm giác trong nháy mắt biến mất áo choàng tuy là hai tầng, lại mỏng như cánh ve, hình như lưu vân, một mặt tiêu vừa, theo thùa như thơ. Như họa, cổ kính, một mặt in hoa, in hoa sinh động như thật, phản phất đưa thân vào hoa hải màu sắc sung mãn nồng đậm, lập lòe ra đặc biệt lộng lấy cảm giác như tính say mê trong cái này quá hoàn mỹ, hoàn mỹ tìm không thấy một chút tí vết tốt như vậy đồ vật đương nhiên được chia sẻ cái này chia sẻ còn có huyền diệu thành phần tại ưu tính đối điện thoại di động trung hình, phát bằng hữu vòng nội dung, đảm bảo thật đại đến bà bối, ta thật là một cái may mắn, ha ha. Mimi cục, tin tức này phát ra, mặc dù không có kích thích ngàn thành sóng, nhưng cũng làm cho người ta chú ý cái này một bằng hữu dấu chấm tán vô số, hồi phục hơn 10 đầu bình thường mấy cái thường dạo phố tỉ mội đoàn dẫn đầu đánh giá một phen lặng lặng cô nàng ngươi dạng này đi ra ngoài, nhà ngươi vị kia yên tâm sao tối dai tổn hưu thân ái, ngươi hôm nay thật đẹp à Ta cũng muốn đến một kiện thích trưng diện là nữ nhân thiên tính ta nhìn chúng ta mấy cái đều đến một thân đến. Tỷ bội đoàn gia đường khẳng định hút con người vô số điểm điểm nhiều người hơn phát tư tin hỏi tham địa chỉ cùng giá cả như tính đem lưu tô an đảo bảo cửa hàng nói cho nói chuyện riêng các bằng hữu một số nghe được 6.800 nguyên giá cả. Có ít người chung bước, có ít người cũng rất có hứng thú mau mau đến xem bất quá có một người nhìn thấy những tin tức này liền không bình tĩnh. Người cũng làm lưu Tĩnh Trượng phu đinh vĩ khi đinh vĩ tại bằng hưu trong vòng nhìn thấy lao bà của mình Nưu Tĩnh phát hành chụp, nhất thời nửa khắc thật đúng là không nhận ra được hắn phát hoè chặt cùng Nưu Tĩnh nói chuyện riêng thời điểm. Nưu Tĩnh đem mua sắm kinh lịch 1 năm 10 địa nói cho đinh vĩ khi đinh vĩ biết được cái này háo giải là 6800 lúc, nội tâm của hắn có loại muốn cắt đứt dây lưới xúc động. Bà lão này nếu như mua qua internet nghiện, chính mình mở công ty nhỏ thật đúng. Là nuôi sống không tầm thường ý nghĩ này, đinh vĩ đương nhiên là không có làm lấy Nưu mặt nói Nưu tại bảng hưu trong vòng thu đến vô số ca ngợi. Tâm lý cái kia nhất định phải nói cho trưởng quỹ, nhà ngươi hàng thật sự là quá hoàn mỹ. Nưu Tính lập tức đăng nhập vượng vượng lên keng. Trở ra tính đường vào tới nhà bếp, "Lão bản, nhà ngươi hàng thật sự là quá tốt, tốt ta vô pháp dùng ngôn ngữ qua biểu đạt, ta hiện tại muốn đi xác nhận thu hàng nhiều đến gạ phát." "Tốt, thân hài lòng liền tốt." Nưu Tính xác nhận thu hàng về sau, nhìn thấy có đánh giá, nàng điểm khen ngợi, thế nhưng là một mực không có phản ứng trở ra tính đường vào tới nhà bếp, "Lão bản, không biết vì cái gì, ta điểm khen ngợi không có phản ứng, nếu không ta điểm chúng bình thử một chút có thể chứ?" Giờ khắc này Lưu Tô An không bình tĩnh nhiều đến gạ phát, "Thần, tuyệt đối không nên a." Đây không phải nói đùa thời điểm trở ra thính đường vào tới nhà bếp, làm sao Lão bản, kích động như vậy. Điểm trung bình không được sao? Nhiều đến gạ phát, đương nhiên không được, vì cậu ngươi. Không muốn điểm trung bình, nếu như khen ngợi không có phản ứng, ngươi cũng không cần đánh giá, thời gian đến đảo bảo hội tự động đánh giá trở ra thính đường vào tới nhà bếp, không đánh giá thật có thể. Nhiều đến gạ phát, ngươi vẫn là không muốn đánh giá, thật trở ra thính đường vào tới nhà bếp, tốt à, vậy ngươi không phải thiếu một cái đánh giá. Nhiều đến gạ phát, so với trong bình đến, ta tình nguyện không có đánh giá trở ra thính đường vào tới nhà bếp, Lão bản, thật là kỳ quái a. ngươi. Nhiều đến gạ phát, cảm ơn, thân nhớ kỹ tầm cửa hàng cùng tư phẩm. Còn có thể thêm người mua cờ cờ gỡ giúp nhà. Nưu Tĩnh cờ cờ gỡ rút, tùy tiện đem quần hảo cũng phát ở đầu bằng hữu của mình vòng, hô hào các bằng hữu có thể thêm về sau Nưu Tĩnh đang tra, nguyên lai trong bình tuy nhiên sẽ không trừ điểm, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng cửa hàng danh tiếng, chắc không được lúc ấy lao bản kích động như vậy, Nưu Tĩnh cười khổ một, chính mình thật đúng là cái gà mờ a. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc, chuột, ogre, goblin, vạm bại, ma sói, dị tản. Dân lộ diện Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 28, áo dài quay chủ phiếu. Sáng sớm, Lưu Tô An giống thường ngày đuổi tại 8 điểm trước rời giường khác biệt di vãng trạch Nam hình tượng, lần này Lưu Tô An chăm chú địa rửa mặt một fan Lưu Tô An người mặc màu lam nhặt quần thể thao, màu trắng áo thun, chân mang một đôi màu trắng giày thể thao, mặc đồ này nhất thời nhẹ nhàng khoan khoái khí mười phần hôm nay, tinh như vậy tâm cách ăn mặc vẫn là có nguyên nhân, dù sao hôm nay muốn tham gia tạp chí xã quay chủ, mặc dù mình không thể ra guĩnh, nhưng ít ra khí này thật là. Không thể yếu Lưu Tô An đối tấm gương chỉnh lý y phục, tự luyến mỉm cười. Xin đừng nên bị cái này xuất khí mặt cho mê đạo. Có khí trận người mặc tài năng xuyên ra người mẫu vị đạo giữa mặt hoàn tất. Lần này hắn không có vội vã đi mở máy tính mà là đi chỉnh lý hắn các bảo bối áo giải 9 điểm cả lúc. Tạ lộ sắp xếp người đúng giờ tới đón lưu Tô An một vị đeo mắt. Kính tiểu hòa tử nói dõi ý đồ đến. Hỗ trợ đem áo dài cùng một chỗ mang lên xe. Cùng một chỗ lái xe rời đi lưu Tô An căn phòng cũ đeo mắt. Kính tiểu hòa tử không nói nhiều. Lưu Tô An chỉ thật yên tĩnh địa ngồi kế bên tài xế bên trong nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh sau một tiếng, xe tại cách tạm chí xã phòng nhiếp ảnh không xa ven đường dừng lại, đeo mắt kính tiểu họa tử vội vàng đem áo dài đem đến phòng nhiếp ảnh bên trong, tại cửa ra vào cùng một nữ tử cô vài tiếng Lưu Tô An xa xa nhìn lại, nữ tử kia dáng người huyền chuyển tinh tế, nhìn cùng mình tuổi tắc tương tự chỉ gặp nữ tử kia cười mỉm hướng Lưu Tô An đi tới Lưu Tô An trước mắt, xuất hiện một trương thanh lệ trắng non khuôn mặt, cái miệng nhỏ nhắn một bên còn mang theo sinh sán một thân màu xanh nhạt quần trang, tản ra khí tức thanh xuân ngươi tốt, Lưu tiên sinh Ta là Tạ Lộ, ngươi cũng có thể gọi ta tiểu Lộ Tạ Lộ cười đi tới bắt tay chào hỏi, đối mặt vị nữ, Lưu Tô An vẫn có chút câu nghệ, nhưng hắn vẫn là hào phóng địa vườn tay cùng Tạ Lộ nắm tay, "Ngươi tốt, ta là Lưu Tô An, ngươi cũng có thể gọi ta tiểu An hoặc là Segan, thực chúng ta niên, kỵ không sai." "Biệt lắm, ngươi gọi ta tiên sinh, thật là có chút không quen Tạ Lộ sinh sắn gật đầu nói, "Tốt, này ta bảo ngươi Lưu Sách mạnh khỏe, một phen hàm xúc qua đi." Tạ Lộ ở phía trước dẫn đường, vừa đi một bên mỉm cười nói, "Lưu Tô An, chúng ta tổng biến ở bên trong chờ ngươi." Lần này quay chụp chúng ta tổng biên rất là coi trọng tốt Lưu Tô An Cởi hồi đáp tại Lưu Tô An trong ấn tượng, tổng biên bình thường đều là có lợi số lại cứng nhắc lại ăn nói có ý tứ nhân vật, khi Tô Hàng tại vượng vượng. Đã nói nàng là tổng biên thời điểm, Lưu Tô An là không tin, hắn tưởng rằng người mua mị nữ đang nói láo lời nói Lưu Tô An vừa vào phòng nhiếp ảnh, đã nhìn thấy người mẫu nữ trên đài phối hợp với nhiếp ảnh sư yêu cầu, bày biện các loại chọc người bỏ sợ cảnh tượng như thế này, Lưu tô An chỉ có tại trong tivi nhìn qua này người mẫu nữ, như ma quỷ dẫn lửa dáng người, một đầu đại ba lãng huynh màu nâu nhạt phát tại mỹ quang đang chiếu rọi lóe lên tia sáng chói mắt, đùi thon dài ăn mặc một đầu siêu ngắn. Vẫy đắn, hiện ra dáng người hoàn mỹ tuyệt luân đối mặt những hỏa đó cay mỹ nữ, Lưu Tô An không khỏi nhiều nghiêng mắt nhìn vài lần tạ lộ đem Lưu Tô An mang qua một bên khu nghỉ ngơi, chỉ gặp trên ghế salon ngồi một vị nữ tử tự nữ tử kia ước chừng 27 28 9 năm tuổi, phong tư tiểu điệu, dung mạo cực đẹp, Lưu Tô An cảm thấy có chút quen mặt nàng này sáng tự sắc tóc quan phát, phối hợp nàng này lãnh diễm mặt trưng ngõng, tựa như mỹ lệ búp bê, tản mát ra như băng tuyết khí chất. Trên mặt tràn đầy Hoàng mỹ nụ cười, rất lợi hại có lễ phép điệm nắm tay chào hỏi, "Ngươi tốt, ta là mới thời thượng tạp chí xã tổng biên Tô Hàng Lưu sử suốt, lai nàng nói đều là thật." không nghĩ tới tuổi còn trẻ liền lên làm tổng biên, hình tượng này, hoàn toàn phá vỡ hắn đối tổng biên nhận biết, Tô Hàng mỉm cười nhìn lấy Lưu Tô An, Lưu Tô An tỉnh táo lại minh bạch chính mình thất thố, liền vội vươn tay ra cùng Tô Hàng nắm tay, mỉm cười nói, "Ngươi tốt, ta là Lưu Tô An, Tô Hàng nhìn trước mắt Lưu Tô An, thực năng cũng không nghĩ tới có thể làm ra như thế hoàn mỹ áo dài người vậy mà niên kỷ nhỏ như vậy, cho tới nay nàng đều cho rằng là cái phía trên một chút số tuổi, dù sao, hiện tại người trẻ tuổi nào có không vì lợi ích mà thay đổi đầu. Xem ra chính mình phán đoán là sai lầm Lưu tiên sinh, mời ngồi, Tô Hàng nghiêng người làm mời tư thế, Lưu Tô An gật gật đầu, sau đó ngồi Mỉm cười nói, Tô tổng biên, ngươi cũng ngồi lúc này." Tạ Lộ đưa lên nước trà, nhẹ nhàng điệu đặt ở trên bàn trà, mỉm cười nói, "Lưu tiên sinh, mời dùng trà Lưu Tô An." Cẩn thận điệu cầm lấy chén trà uống một ngụm, đến làm dịu chính mình có chút khẩn trướng tâm tình, Tô Hàng cùng Tạ Lộ đưa lỗ thai nói chuyện với nhau vài câu, Tạ Lộ liền rời đi, Tô Hàng cười nói, "Không nghĩ tới Lưu tiên sinh còn trẻ như vậy, còn có thể có như vậy một môn hào thủ nghệ Lưu Tô An." Nhìn một chút Tô Hàng, mỉm cười nói, "Ngươi quá khen, ngươi mới khiến cho người bội phục, không nghĩ tới tổng biên đã vậy còn quá tuổi trẻ nói như vậy, tại ngươi trong ấn tượng ta hẳn là một cái lao thái bà nhận vật ta." Nói xong, Tô Hàng che miệng cười rộ lên, nụ tia hoàn mỹ đường cong tại khóe miệng hiện hiện, lộ ra một cỗ tự tin lưu Tô An xấu hổ gật đầu vì làm dịu mang theo không khí lúng túng, nàng đề nghị cùng đi xem quay chụp tiến độ hai người đứng dậy đi vào quay chụp khu, Lưu Tô An cùng Tô Hàng đều đứng bình tĩnh ở một bên quan sát chỉ gặp nhất ảnh sư đang cùng mỹ nữ các người mẫu đang trao đổi phối hợp với nhà quay phim yêu cầu, người mẫu nữ bày biển chuyên nghiệp tư thế nhìn lấy người mẫu nữ nhóm. Ăn mặc chính mình thân thủ chế tác áo dài, một cách tự nhiên toát ra ưu cùng ôn khí chất, tiểu sảo không bâu làm người mẫu này bạch tích cái cổ càng thêm tinh tế. Tính chất nhẹ nhàng sợi tổng hợp nhẹ nhàng bọc lấy người mẫu này, nhuận ngọc ôn hương thân thể, áo dài này trôi chạy thanh thoát đường cong làm người mẫu dáng người huyền truyện rung động lòng người, người mẫu loại kia mềm mại tinh tế tỉ mỉ cùng vũ mỹ ngọt ngào hiện ra phát huy vô cùng tinh tế áo dài dùng tinh tế tỉ mỉ bút. Bắt mẹ địa vẽ phát thảo lấy người mẫu đường cong là lướt, dùng chói lọi sắc thái tùy tính điệu tô sơn chất phấn ra một đạo nhân mặt hoa đảo tôn nhau lên đỏ tuyệt diệu phong lưu, an, không khỏi dừng, thưởng, phòng, nhiếp, trong, đến, trận, trận tiếng, ca ngợi giờ quay, chủ, cuối cùng thúc, mọi người nhao xuất ra máy chụp hình quay chụp, chụp ảnh chung ảnh chung phất bằng hy vọng phát bằng hy vọng rất nhiều người vây quanh nghe ngóng những này áo dài là nhà ai đại phẩm bài công ty tài trợ, khi biết áo dài chỉ là một nhà nho nhỏ đảo bảo cửa hàng cung cấp, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người không thể nào. Tất cả mọi người phát ra một chút bối rối âm tất cả mọi người đối nhà này đảo bảo cửa hàng phi thường to mò thật, nhà này đảo bảo cửa hàng chủ cửa hàng cũng tại chúng ta hiện trường đâu. Không biết là ai nói một tiếng ở chỗ nào. Cái này đâu? Cũng là hắn. Mọi người nhao nhao vây quanh Lưu Tô An cùng tổng biên Lưu Tô An bình thường lần thứ nhất bị nhiều người như vậy hạng chật như đem tối bản, trên người của ta áo dài giá cả bao nhiêu? Ta muốn mua trong một vị người mâu nói ra ta cũng muốn một kiện lão bản, tính ta một người mọi người nhau nhau tiến lên muốn mua áo giải cảnh tượng này pháng phất đại minh tinh ra đường, bị ký giả vây quanh, bị fan muốn ký tên cảm giác không có ý tứ, cái này áo giải chỉ có thể đào bảo mua sắm, không. Tiếp thụ ở trước mặt hoặc là tiền mặt giao dịch, ưa thích lời nói có thể đi ta đào bảo cửa hàng mua sắm, bất quá một cái ID chỉ có thể đập một kiện sản phẩm mới nha. Lưu Tô An trong đám người giải thích nói tại sao có thể dạng này. Lão bản, người cái này cái gì quy định A? Lão bản Giàn xếp giàn xếp thôi thất lạc âm thanh này lên khoác nằm thật có lôi chỉ có thể đảo bảo mua sắm Lưu Tô An hô các người cũng đừng làm khó dễ lo bản, ta cũng là tại hắn đảo bảo cửa hàng mua sắm, mà lại chỉ có thể mua một kiện tô hàng giúp đỡ đường đã tổng biên đều nói thế nào, mọi người cũng liền không có ý tứ lại làm khó Lưu Tô An mọi người nhau nhau yêu cầu địa chỉ Internet cùng điện thoại liên lạc Lưu Tô An gi ý cáo chi địa chỉ Internet cùng người mua cờ cờ g giúp hào mỏi, người cầm điện thoại di động lên, có tra địa chỉ Internet, trước tiên đem cửa hàng siêu tầm Có đăng nhập cờ cờ thêm cờ cờ giúp Hào bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 29, lao bản đi chỗ nào? Tất cả mọi người vẫn ăn sao? Vẫn ăn liền tranh thủ thời gian cho ta đi làm việc, cho chuyện kết qua, đừng trách ta trừ tiền lương Tô Hàng một tiếng lệnh mọi người vội vàng tán đi, các bạn điu các, trong lúc nhất thời phòng nhiếp ảnh yên tĩnh lợi bên này, Lưu Tô An còn tại Tô Hàng cùng đi đi tham phòng nhiếp ảnh, bên kia Lưu Tô An đảo bảo cửa hàng cùng cờ cờ giúp liền vỡ tối buổi sáng 10 điểm thời điểm Nưu Tính tới mua áo dài, bởi vì hôm qua chính mình mặc phát bằng hữu vòng sau chính huynh cấp bộ bạn thân nhỏ rất lợi hại là ưa thích, bởi vì bạn thân nhóm giống như Nưu Tính, trước kia cũng là không đi dạo đảm bảo, cho nên đều không có khai thông trên internet ngân hàng, nhau nhau để cho nàng hỗ trợ đập áo giải nói cái gì muốn tạo thành toàn Trung Quốc lớn nhất nhấtuyến đẹp nhất tỷ muội đoàn Nưu Tính đập mấy lần, thế nhưng là không biết vì cái gì mỗi lần đập đều sẽ tự động hủy bỏ giao dịch Nưu Tính tại Vượng Vượng hào hỏi thăm lưu Tô Ăn, phát nhiều lần tin tức đều không người hồi phục chủ cửa hàng. Vượng Vượng cũng một mực ở vào màu xám trạng thái, để cho nàng thực sự rất là khó hiểu, cái này trưởng quý người đi đâu? Còn có cái này thương phẩm vì cái gì đập xong liền sẽ vô duyên vô cớ tự động đóng giao dịch. Nưu Tĩnh cách mỗi 10 phút liền đến xem Lưu Tô an vợ vượn phải trang sáng, đáng tiếc càng các loại càng thất vọng, chính mình phát tin tức như là đã chìm biển rộng không có chút nào tin tức đột nhiên, Nưu Tĩnh nghĩ đến người mua cờ cờ gở giúp, vội vàng đến người mua cờ cở gở giúp phát không lệnh truy nã trở ra thính đường vào tới nhà biết, nhiều đến gạo phát chủ tiệm, người thân hái người mua bảo ngươi về nhà buồn bắng a. Trở ra thính đường vào tới nhà bếp, ai biết nhiều đến gạo phát chủ tiệm qua thì sao? Ta đã tìm hắn cho tới Trương Nưu Tĩnh tại người mua cở cở bên trong không ngừng mà bình càng càng nhiều người cũng thảo luận trong án thân, bản dù cho người không tại, người không sẽ tự mình làm sao? có thể tự phục vụ đăng nha. Khác đặc biệt sao lại lại, đúng a? Ngươi có cái gì tốt soán suất, thương phẩm nội dung tận kẽ đều viết ở nơi đó, chính ngươi nhìn không phải, xem trọng trực tiếp đan chẳng phải xong việc, về phần như vậy dạy vỏ khốn khổ sao. Trở ra thính đường vào tới nhà bếp, ta qua đan, thế nhưng là mỗi lần đan đều không khỏi rượu địa bị quan bế giao dịch, ta đây trăm bể không được hiểu biết, cho nên muốn hỏi rõ ràng lão bản đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Các ngươi người nào có lão bản điện thoại? Nhất thời trong vòng yên Tất cả mọi người không biết lưu Tô An điện thoại ngầm kẹo que tâm lý tự nhiên ngọn, trở ra thính đường vào tới nhà bếp, ta biết ngươi đơn đặt hàng vì sao lại không khỏi rượu bị tự động đóng giao dịch, ta nhớ được trưởng quỹ nói qua, một cái ID chỉ có thể đập một kiện tương phẩm, đây là hắn cửa hàng quy định, ngươi chẳng lẽ không biết. Trở ra thính đường vào tới nhà bếp, ngầm kẹo que tâm lý tự nhiên ngọn, ta còn thật không biết đâu. Khó trách ta đập một lần liền bị quan bế một lần, nguyên lai là nguyên nhân này, lão bản này cũng thật sự là, định cái này kỳ hoa quy định, ta bây giờ nên làm gì đâu? Khác đặc biệt sao lại ngại, trở ra thính đường vào tới nhà bếp. Có cái gì khó xử lý, gọi có ạ ỉm vậy bằng hưu hỗ trợ ta thôi, đơn giản như vậy đạo lý còn cần dạy sao? Trở ra thính đường vào tới nhà bếp, khác đặc biệt sao lại ngại? Vấn đề là ta bạn thân nhóm để cho ta mua dùm, các nàng cũng không có ạ ỉm vậy, ai? Khác đặc biệt sao lại ngại? Trở ra thính đường vào tới nhà bếp, vậy liền để ngươi bạn thân chính mình đi mở thông thôi, chính mình đi mua trở ra thính đường vào tới nhà bếp, thật hy vọng lao bản lập tức xuất hiện, đem cái này phá quy cụ cho đổi vi quan 1230 là, lao bản ra quy không chừng thật rất nhiều, cũng rất lợi hại kỳ hoa bên trong nghị luận ầm ĩ, rất là náo nhiệt đúng lúc này. Vừa rồi phòng nhiếp ảnh bên trong mới bảy mấy vị tiểu chủ cũng đến báo danh lưu Tô ăn người mua cặc cỡ. Gơ giúp, bởi vì là hệ thống thiết trí, cho nên không cần đi qua chủ nhóm đồng ý, liền có thể tự động trong đám ma quỷ vóc dáng thiên sứ gân mặt, mọi người tốt, tân nhân báo đến điểm tâm thật đẹp, mọi người tốt, chiếu cố nhiều hơn mọi người nhau nhau phát hình ảnh biểu thị hoan nên ma quỷ vóc dáng thiên sứ gân mặt, tất cả mọi người là bởi vì lão bản nhà áo rãi mà tụ tập ở một chỗ sau. Trở ra tính đường vào tới nhà bếp, đúng à? Đáng tiếc nay thiên lão bản không online, không biết chạy đi đâu. Điểm tâm thật đẹp, ha <cười> ha. Lão bản giờ phút này đang mới thời thượng phòng nhiếp ảnh bên trong đâu. Trở ra tính đường vào tới nhà biết, cái gì? Là mới thời thượng tạp chí xã? Ma quỷ vóc dáng thiên sứ gương mặt, "Đúng, vừa rồi ta còn chứng kiến hắn đâu. Ta còn mặc nhà hắn áo dài trụ hình đâu." Ngậm kẹo que tâm lý tự nhiên ngọn, ma quỷ vóc dáng thiên sứ gương mặt, "Nói như vậy ngươi là người mẫu. Thật hâm mộ ngươi a. Khác đặc biệt sao lại đại? Xem ra lão bản cách nổi danh thời gian không xa án nghiệp, lại nói lão bản này nhan giá trị cao sao? Vi quan 1234 đúng a. Thật muốn biết lão bản này dáng dấp như thế nào." Ma quỷ vóc dáng thiên sứ gương mặt, ngậm kẹo que tâm lý tự nhiên ngọt, "Ta là người mẫu điểm tâm thật đẹp, lão bản mà Ta cảm thấy dáng dấp vẫn rất đẹp trai, Vi Quan 1234 thật đẹp trai là đẹp trai cỡ nào đâu. Phát cái hình ảnh đến nghiệm chứng cũng tốt để cho chúng ta qua xem qua nghiệm điểm tâm thật đẹp. Ai dù, không có ý tứ, vừa rồi vào xem lấy đập áo dài, ta làm sao lại không nhớ tới cho lão bản cũng đập một chương đâu. Vi Quan 1234, vậy ngươi bây giờ qua đập một chương cho chúng ta nhìn một cái điểm tâm thật đẹp, đáng tiếc chúng ta đã quay trụ kết thúc, hiện tại đập không đâu. Vi Quan 1234 hay. Gờ giúp bên trong phi thường náo nhiệt, mà Lưu Tô An đối với đây hết thảy lại hoàn toàn không biết gì cả, Lưu tiên sinh, mời tới bên này Tô hàng mỉm cười gia hiệu Lưu Tô An đến khu nghỉ ngơi nghỉ ngơi hai người cùng đi đến khu nghỉ ngơi Lưu tiên sinh, cái này quay chụp bộ phận đã kết thúc tiếp liền lên tiến hành chữa viết viếng thăm, ngươi nhìn ngươi là có hay không thuận tiện tiếp nhận phỏng vấn đâu. Tô Hàng thăm dò tính mà hỏi thăm, chờ mong mà chân thành tha thiết ánh mắt nhìn lấy Lưu Tô An có thể làm ra như thế tinh mỹ tuyệt luôn áo dài, nhất định có chỗ hơn người, còn có hắn nào kỳ hoa mua sắm quy định, nhất định có thể hấp dẫn tuổi trẻ người, tuy nhiên sớm đã biết Lưu Tô An không muốn tiếp nhận phỏng vấn, nhưng nàng vẫn là muốn thử thuyết phục Lưu Tô An tiếp nhận phỏng vấn, đây cũng là nàng tại sao phải tự mình đến phòng ảnh giám sát một trong những nguyên nhân không có ý tứ, ta sẽ không tiếp nhận phỏng vấn, điểm ấy ta đã cùng Tạ Lộ tiểu thư nói qua, hy vọng các ngươi có thể tôn trọng ta quyết định đối với mỹ nữ yêu cầu. Lúc trước Lưu Tô An là sẽ không cự tuyệt gần nhất cái này cự tuyệt lại nói nhiều, hắn đã chết lặng, cho nên cũng liền không cảm thấy khó chịu thật không suy nghĩ thêm sao. Cái này thế nhưng là ngàn năm một trở thời, thời cơ, ta muốn đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ tâm động Tô Hàng mỉm cười phân tích tâm động. Đương nhiên sẽ tâm động. Loại này danh lợi kiêm thu sự tình, người thông minh đều sẽ nguyện ý, có thể hết lần này tới lần khác chính mình là kẻ ngốc, không công lãng phí hết cái này nội danh thời cơ cảm ơn, ta không cần Lưu Tô An nói ra mấy chữ này thời điểm. Rõ ràng cảm giác được chính mình tâm như cùng như kim đâm khó chịu chính mình để nghị hội bị tự tuyệt, mặc dù là trong dự liệu sự tình, nhưng Tô Hàng vẫn còn có chút kinh ngạc bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng lạ. Bị giết chương 30, giải tỏa vải lẩm. Đã người ta như vậy một nói từ chối, nói thêm nữa sẽ chỉ thương tổn lẫn nhau thể diện, Tô Hàng chỉ có thể đổi đề tài, để tránh tạo thành xấu hổ vậy được. Đã Lưu Tiên Sinh không nguyện ý, vậy ta cũng không dễ miễn cưỡng nữa. Này Văn Tự Phương diện hội đơn giản giới thiệu ngươi cửa hàng, ngươi nhìn dạng này được tôi. Tô hàng cười nói tốt, chỉ cần không xấu hổ ta cửa hàng. Các người viết như thế nào đều được Lưu tiên sinh, thật biết chế cười, ta còn muốn cùng Lưu tiên sinh có một lần cơ hội hợp tác đâu. Ta nhìn thời gian không còn sớm, nếu không tại cái này ăn xong công tác bữa ăn, ta để tài xế đưa ngươi trở về Tô Hàng nhìn lấy thời gian đã là cơm chưa thời gian không cần, ta còn phải chạy trở về làm ta suy ý đâu. Hôm nay còn không có mở qua máy tính, không biết có hay không người mua sắm Lưu Tô An cười từ chối đường hiện tại điện thoại không cũng có thể đăng nhập vợ vương nhà, Lưu Tô An không phải không biết ta. Lưu Tô An đương nhiên biết điện thoại di động có thể đăng nhập vợ, vợ hào, nhưng hắn ngại này lưu lượng quá đắt, dùng không nổi đương nhiên hắn là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Chính mình là ngại lưu lược quý, mới không dùng tay máy bay trèo lên vượng vượng ta thói quen dùng máy tính lưu tô ăn cười xấu hổ lấy này đã lưu tiền sinh không lưu dụng được ăn, vậy ta để tài xế trước đưa ngươi trở về nhìn lấy khăng khăng muốn đi lưu tô ăn, tô hàng cũng không tiện giữ lại tạ lộ, ngươi qua. Đây tô hàng mắc ra hiệu tạ lộ tới tạ lộ đi tới, cười ha hả nói, tổng biên, tìm ta có chuyện gì? Những áo giải đó đều chỉnh lý tốt sao? Đã chỉnh lý tốt, làm sao? Tạ lộ hỏi vậy ngươi để cho người ta đem áo dài mang lên xe Để tài xế đưa Lưu tiên sinh Tô Hàng cười nói tốt, "Lưu tiên sinh, đi theo ta đi Tạ Lộ nghiêng người làm mới tư thế Tô tổng biên." Gặp lại Lưu Tô An lễ phép nói, "Gặp lại, Lưu tiên sinh Tô Hàng lễ phép cùng Lưu Tô An bắt tay nói khác, "Lưu Tô An đi theo Tạ Lộ đi vào phòng nhếp ảnh ngoài cửa, Lưu tiên sinh, ta liền đem ngươi đến cái này, cảm ơn ngươi hợp tác, hy vọng lần có cơ hội lại hợp tác." Tạ Lộ đưa tay cùng Lưu Tô An tạm biệt. Lưu Tô An cũng đưa tay cùng Tạ Lộ tạm biệt, "Tạ cảm ơn tiểu thư." Tạ lộ để, nháy mắt xinh xắn địa nói, "Nhiều như vậy cái chữ, người ta còn tưởng rằng ngươi là cả lâm đâu." Vào cửa trước đó không phải đã nói, ngươi có thể gọi ta tiểu lộ tạ lộ kiểu nói này, Lưu Tô An ngược lại không có ý tứ, thấp giọng nói, "Tốt, tiểu lộ vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió nha." Kỳ tạp chí nhớ kỹ muốn nhìn nha. Còn có cửa hàng có sản phẩm mới, cần phải trước tiên nói cho ta biết à, nhớ kỹ cho cái VIP giá cả tạ lộ nhét miệng lên lấy hoàn mỹ đường con cái này không được, bản điểm thương phẩm hết thệ không bất Lưu Tô An ngữ khí nhu hòa nói ra, "Lưu Tô An, nói thế nào chúng ta cũng coi như bằng hữu, ngươi thật đúng là một nói từ trối a." lộ nháy nàng mắt to nhìn lấy Lưu Tô An bị gọi mà nghiêm túc nói Lưu Tô An rất ít bị mỹ nữ chăm chú nhìn, cho nên bị nhìn có chút khẩn trương nhìn lấy Lưu Tô An bộ kia khờ dạng, Tạ Lộ che miệng cười nói, ngươi khẩn trương cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi, không cùng ngươi bẩn, tài xế đến, ngươi mau lên xe đi Lưu Tô An cùng Tạ Lộ khoắt tay, nói tiếng, gặp lại sau đó an vị lên xe trở về Lưu Tô An về đến nhà, đơn giản giải quyết sinh lý nhu cầu ăn cơm, sau đó mở ra máy tính máy tính vừa mở ra, đăng nhập vượn vượn hảo cùng cờ cờ tiếng đinh đông, đang đang âm thanh, âm thanh từng tiếng lọt vào tai hắn lao ra cấp bậc máy kém chút liền bị quang Vinh sinh tử cơ tin tức từng chút từng chút điệu từ từ mở. Ra Lưu Tô An dẫn đầu nhìn giao dịch ghi chép, cũng không tệ lắm nhanh chóng hồi phục người mua nhắn lại, tuy nhiên các nàng đã biến mất tại biển người tiếp lấy Lưu Tô An thô sơ giản lược xem người mua cờ cờ cờ rút, bọn này từ thành lập về sau, hôm nay cái là dị thường náo nhiệt Lưu Tô An gặp trong đám đều đang nói chuyện chính mình, liền lên tiếng kêu gọi nhiều đến gạo phát, thân môn, trưởng quý ta trở về bọn này bên trong càng náo nhiệt, mọi người nhao nhao biểu thị để trưởng quý bảo chiếu Lưu Tô. An tâm lý đắc ý, đương nhiên hắn là không thể nào bảo chiếu nhiều đến gạ phát Bạo chiếu liền không cần, ta đẹp trai như vậy, ưu tú như vậy, ta sợ các ngươi sẽ hối hận chính mình gả quá sớm Mạn Thiên Phi Tuyết, ta rất lợi hại phiền muộn ca ca ưu tú như vậy xuất khí nam nhân, vì cái gì cũng là không thu được nữ hải tử tại đêm đó sâu lúc phát tới ngàn đâu. Ta trời ơi. Lúc nào biểu muội nha đầu phía trước này cũng cờ gờ gờ giúp bên trong. Lưu Tô An nhất thời có loại có con sâu làm dầu nổi canh cảm giác Mạn Thiên Phi Tuyết cái này vừa nói, lâu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người càng ngày càng nhiều, Lưu Tô An có chút chống đỡ không được nhiều đến gạ phát. Ha ha. Hôm nay trưởng quỹ còn có việc, hôm nào mảnh trò chuyện Lưu Tô An tại trong đám phát xong câu nói này về sau, liền không nói thêm gì nữa, Lưu Tô An cũng không muốn để biểu mọi cái miệng rộng này khắp nơi tuyên dương chính mình Lưu Tô An tại cờ cờ bên trong cùng Lý Tuyết nói chuyện riêng, tóm lại nói chỉ lời hữu ích, Lý Tuyết rốt cục đáp ứng không hề trong đám bóc hắn ngăn cái này, một buổi trưa Lưu Tô An viết mặt đan, sau đó bao trang giao hàng, một mực bận đến tối mịt chúc mừng chủ ký sinh nghiệm. Vô hoàn thành, hiện tại đã thăng cấp, đẳng cấp là cấp 2 nhiệm vụ 3, trong một tuần hoàn thành nhân khí giá trị 500 đã hoàn thành mục tiêu cuối cùng.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 Không đặc kỹ, thần cấp may và kỹ thuật nhân khí, 582 cửa hàng siêu tầm 2 thương phẩm siêu tầm 1 nhiệm vụ khen thưởng, giải tỏa tinh phẩm váy đầm loại mục đích nhanh như vậy liền hoàn thành nhân, khí giá trị nhiệm vụ Lưu Tô An vừa hỏi xong, hắn cảm thấy mình hỏi cái này lời nói, quả thật có chút ngu b, hỏi câu nói này rõ ràng là vẽ vời cho thêm chuyện gia chủ ký sinh, đầu ngươi còn rơi vào phòng nhiếp ảnh bên trong a. Ta hiện tại phát hiện ta tại ngươi thế giới bên trong vẹn vẹn con pháo thí, các loại bị vênh Lưu Tô An lạnh nhạt nói chủ ký sinh, càng ngày càng có tự biết tự minh, không tệ, không tệ, có tiến bộ ha, ha hai chữ này, rất tốt điều thuyết minh hắn hiện tại tâm tình Lưu Tô An minh bạch. Chính mình vĩnh viễn cũng là tranh luận bất quá hệ thống, hiện tại hắn cũng liền lười nhắc cùng hệ thống một hồi cao lưu Tô An điểm kích nhận lấy tinh phẩm váy đầm, trong đầu hắn nổi lên váy đầm cách làm. Chỉ là tài liệu này lại thế nào không giống bình thường tinh phẩm váy đầm vào tay bị rớt liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị dết chương 31, kiện thứ nhất váy đầm. Lưu Tô An cắt xén, may, theo hoa một mạch mà thành tượng thức chính mình tác phẩm, Lưu Tô An cảm thấy cái này váy đầm so sánh áo dài mà nói, cái này càng đại chúng hơn hóa, hẳn là so áo dài càng thêm có thị trường cạnh tranh lực tầm ti lụa chất liệu mềm nhăn, giống như không khí nhẹ nhàng mềm nhăn ủy phóng phiu trận, tản ra mê người mị lực gọn xong cổ áo hình chữ V vừa đúng triển lộ mê người xương quai xanh, để cái cổ đường con càng lộ vẻ thon dài có hay không. Vai áp dụng lá sen một bên trang trí, tăng thêm tầng thứ mỹ cảm trước ngực một loạt lưu ly trụ tinh xảo lại phù cổ. Đai lưng áp dụng đinh hoa trang trí, ôn nhu tơ mạt, tiên khí 10 phần trọng điểm tại bày, tầng thứ 2 rũa ra một đoạn 10 phần duy mỹ đường viền. Cùng đệ nhất tầng hình thành trên lệch đúng không? Tăng thêm tầng thứ cảm giác, để váy căn xuống giác, ra ném một cái ném duy cũng là thuộc về chỉ có cầm trên tay mới có thể cảm nhận được nó từng kia từng kia ý lạnh thiếp thân thoải mái dễ chịu sợi tổng hợp để cho người ta từ ra thịt cho đến nội tâm đều ngẩn ý bị tắm ti lụa trắng chỗ chinh phục, dạng này mỹ lực đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào làm tâm động cái này hẳn không phải là phổ thông lụa trắng. Chủ ký sinh, đây là đương nhiên, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không ban cái giá tiền này, tuyết này tơ lụa tài liệu không chỉ có rất mềm mại, hơn nữa còn là toàn chân kia mặc lên người không có một tia phụ trọng cảm giác, tương phản sẽ cho người cảm thấy toàn bộ thân thể đều phiêu lên lưu toan chụp ảnh biên tập, đem lên giá thời gian thiết lập là 00. 05 điểm hắn tại tiêu đề viết lên sản phẩm mới miệu sát hắn tại cờ giúp bên trong viết hôm nay mệt mỏi liền không nhiều làm 0005. điểm lên giá liền lên món này hết mã trước đập trước phải ai nhìn lấy trong đám đều hình đường thẳng hình dáng lưu tô An tắt máy tính sau đó liền đi tắm dựa ban đêm 12 giờ nhiều trông khi mọi người tiến vào điểm điểm mộng đẹp luôn có một đám cú mèo các nàng còn đang không ngừng soát bình phong cần viên là một tên năm thứ ba đại học đại học sinh bình thường trong lúc rảnh rỗ cũng là đi dạo đả bảo chuyên môn đi dạo nào miệu sát khoảng cửa hàng những nhất nguyên đó bao 9 9 bao miệu sát thương phẩm Thường xuyên là nàng vật trong bàn tay thực những thương phẩm đó cũng không nhất định là nàng nuôi yếu phẩm, nàng chỉ là đắm chìm trong đoạt thương phẩm trong khoái cảm đại bộ phận cấp được chiến lợi phẩm không phải là bị vứt bỏ cũng là bị đưa ngợi, về phần nguyên nhân thường đi dạo đảo bảo hẳn là đều rõ ràng bởi vì giá cả rất thấp thương phẩm, đại bộ phận thường thường là hàng vỉa hè hàng hoặc là qua quý hơi tỉ vết hàng hóa tối nay, khi trong phòng ngủ người cũng đã ngủ say, Cần Huyên còn đang không ngừng mà soát lấy màn hình điện thoại di động nàng tại đảo bảo từ mấu chốt miêu sát nàng đã tìm thời gian rất lâu đều không có nhìn chúng ưa thích miêu sát khoảng thời gian đã là 0004 phân, Cẩn Huyên Não Tử bắt đầu buồn ngủ 0005 điểm, nàng đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy Lưu Tô An mới vừa lên cái thương phẩm, tiêu đề liền viết miêu sát khoảng váy đầm, cái này váy đầm ta siêu ưa thích Cẩn Huyên nắm quyền đầu tránh ở trong chăn bên trong kích động gì. Thường, kích động liền thương phẩm này chỗ biểu thị giá cả số tự đều không có qua nhìn kỹ Cần Huyên vội vàng điểm lập tức mua sắm, váy đầm bị đập tiến vào trả tiền logo sau nàng điểm xác nhận ta thật sự là quá tuyệt, ta lại một lần cướp được một khắc này, Cẩn Huyên mà ngồi xuống nàng tiếng, Têu sợ lập tức kinh động thượng kinh phòng ngủ. Đốt đèn mở đêm hôm khuya khoắt, ngươi không ngủ được, ngủ kêu cái gì? Còn có để hay không cho người ngủ? Ai vậy? Ta vừa làm mộng đẹp, mơ tới Bạch Mã Vương tử, liền bị đánh thức, đưa ta Bạch Mã Vương tử Cẩn Huyên, ngươi cướp được cái gì? Ngủ ở Cẩn Huyên giường trên tóc ngắn nữ hài đàn đàn thò đầu ra mắt buồn ngủ mê li mà hỏi thăm ta cướp được một kiện váy đầm, là ta cái này miệu sát đến nay thành tích tốt nhất một lần, siêu xinh đẹp Cẩn Huyên trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn la giọng gì, cho ta xem một chút ta cũng phải nhìn nhìn trong lúc nhất thời, trong phòng ngủ người đều ngủ không được, tất cả mọi người hiếu kỳ, đều muốn nhìn một chút tốt. Ta cho các ngươi nhìn lúc này, đám bạn cùng phòng đều tụ tập đến gần. Huyền trên giường, tất cả mọi người lại gần muốn tìm tòi hư thực chuyện gì xảy ra. Cái này Cẩn Huyền mở to nàng mắt to kinh ngạc mà nhìn mình điện thoại di động Cẩn Huyền tại đã mua được bảo buổi bên trong nhìn thấy này chuỗi chữ số Cẩn Huyền vỡ mắt, cho là mình muốn ngủ hai mắt bóng chồng không sai, đó là bốn chữ số, 3800 nguyên chính mình còn trả tiền, đây chính là nàng một cái nhiều tháng làm thuê phi a. Bạn cùng phòng nhìn lấy mặt người Cẩn Huyền không biết làm sao đang đan cầm qua Cẩn Huyền điện thoại di động xem xét kinh ngạc đến ngây người nói, "Cẩn Huyền, thật đúng là vốn mắc như vậy váy đầm ngươi cũng bỏ được mua a. Hắn mấy người bạn cùng phòng cũng mạnh đi tới nhìn một chút, "Hoa. Nhiều như vậy phiếu phiếu a. Bất quá cái này thức ta cũng siêu cấp bắt cháo đâu. Như thế chỉ có một kiện. Cần Huyên, ngươi vận khí tốt như vậy a. Ta cũng muốn mua một kiện đâu." Thi Lam Quệ Mồm nói Thi Lam ra cảnh giàu có, đối tiền không quan tâm, cho nên khẩu khí cũng so với bình thường người đều đại nói chuyện a. Cần Huyên, ngươi làm sao?" Ngây ngốc Đan Đan lo lắng nói ta đờ sai, ta muốn biết mắc như vậy ta mới không đi cứ đâu. Cẩn Huyên lấy lại tinh thần, phơ phạc mà nói "Ngươi cũng trả tiền, chẳng lẽ ngươi muốn lui khoản hay sao?" Đan Đan tò mò nhìn Cẩn Huyên đúng. Còn có thể xin lui khoản mắt như vậy, ta nhìn tiệm này người qua số bụng, mua đắt như vậy, còn miểu sắc khoản đây không phải lấn gạt chúng ta người tiêu thụ sao. Cần huyên từ đàn đàn trong tay cầm quá điện thoại di động, dự định lui khoản Thi Lam đoạt lấy Cần huyên điện thoại di động nói, không phải liền là 3.800 nguyên mà. Về phần dạng này sao? Người A. Cũng không cần lui khoản đến lúc đó y phục này người bán trao tay cho ta tốt như vậy không tốt đâu Cần huyên có chút ngượng ngùng nói có cái gì không tốt, dù sao ta cũng coi trọng cái này, người không muốn, ta muốn Thi Lam cười nói đúng à? Thi Lam muốn ngươi liền chuyển cho nàng tốt, lui khoản cũng phiền phức đan đan vụ họa nói thế, nhưng là nếu như chất lượng không tốt làm sao bây giờ, đến lúc đó còn thua thiệt phí chuyên trở đâu. Cần Huân lo lắng nói không có việc gì, không tốt ta ra phí chuyên trở lui, đến lúc đó chúng ta tại qua cho hấp thụ ánh sáng tiệm này thì Thi Lam miết miệng lên, nụ cười này bên trong có như vậy ném một cái ném hỏng ý bị Thi Lam làm sao nói chuyện, Cần Huân tâm tình bình phục rất nhiều thực ý phục này, nàng là ưa thích, chỉ là cái giá tiền này rất thực quá đắt, tốn tiền nhiều như vậy nàng thật là có chút đau lòng, đã Thi Lam thích, này thu đến sau chuyển nhượng cho nàng cũng được tiền này ta. Ngài Mai ngân hàng chuyển khoản cho ngươi đi thì Lam cười nói không đợi, chờ gửi đến, ngươi hài lòng sau lại cho ta đi, miễn cho đến lúc đó nếu như muốn trả hàng, dạng này đổi tới đổi lui cũng quá phiền phức cần huyền mịm của ta. Túy Ngươi Thi Lam nói về trên giường mình ngủ qua trong lúc nhất thời, trong phòng ngủ hồi phục nguyên lai yên tĩnh, tất cả mọi người yên tĩnh đi ngủ qua cận huyền vừa nằm sau vẫn là khó mà chìm vào giấc ngủ, không biết qua bao lâu mới dần dần tiếp đi một. Thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ock, ma sói, dị tản. Dân lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 32, váy đầm bị dây sau. Từng Tạ Lộ Miễn cưỡng lật cả người, một đôi trắng ngón tay nhỏ xoa nhịp nhẹm hai mắt nàng rũi rũi bờ eo thon, hơi hơi nhếch lên hai cái khỏe miệng đến rực rỡ ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua màn cửa vậy vào trên mặt nàng, lười biếng ngồi xuống, kích thích một chút lộn xộn sợi tóc, một bộ không tỉnh ngủ bộ dáng Tạ Lộ qua phòng vệ sinh rửa mặt, nghĩ đến hôm nay là thứ 7 không cần đi làm, cũng không có vội vã qua thay quần áo nàng đến nhà bếp đến một chén sữa bò, vừa đi một bên uống, sau đó bật máy. Tính lên, đăng nhập gờ gờ nghe được có âm thanh Mở ra người mua cờ giúp nhìn thấy Lưu Tô An tối hôm qua phát sản phẩm mới tin tức hôm nay mệt mỏi, liền không nhiều làm, 0005 điểm lên giá, liền lên món này, trước đập trước phải A Tạ Lộ mất hứng oan giận nói, tại sao có thể giận này, hôm qua trước khi đi còn đáp ứng hào hảo, có sản phẩm mới hội trước tiên cho ta biết, không nghĩ tới ta không là cái thứ nhất biết, hiện tại còn chỉ có một kiện, rất đáng hận nàng một bên oán trách một bên ẩn. Mở kết nối, thế nhưng là thương phẩm ở vào cái trạng thái đây là bị đập xong tiếp tiếtấu. Ta đây là bỏ lỡ. Tạ Lộ nhìn lấy thương phẩm miêu tả, thầm thì, cái này váy chính là ta đồ ăn, làm sao lại không? Không ra dày đặc Tạ Lộ đánh lấy bàn phím lộ lộ lông mày đẹp, ai có thể nói cho ta biết, đây là cái gì tình huống, cái này váy là bị đập xong. Thật chẳng lẽ chỉ có một kiện sao? Không ai hồi phục Tạ Lộ uống vào sữa bò chờ đợi như tinh sáng sớm làm tốt điểm tâm, chờ lấy Đinh Vĩ tới dùng cơm, một bên chờ lấy một bên soát bình phong từ khi mua sắm Lưu Tô an áo dài, như tính tựa hồ đối với Đào Bảo đã mê muội, trừ làm nội trợ bên ngoài, hắn thời gian trên cơ bản đều đang cài Đào Bảo, còn có cùng Cờ, cờ G giúp đám này, người mua nhóm nói chuyện phiếm nhìn thấy Cờ, cờ giúp bên trong có người đang nói cái gì sản phẩm mới, có chút hiếu kỳ trở ra thính đường vào tới nhà bếp, cái gì Sản phẩm mới, ta cũng không biết đâu. Cái này ở nơi nào có thể nhìn thấy? Lộ Lộ lông mày đẹp, lão bản tối hôm qua phát một đầu kết nối, còn nói chỉ có một kiện, trước đập trước phải, nhưng ta vừa rồi nhìn lên, cái trở ra thính đường vào tới nhà bếp, thật, ta đi xem Nưu Tính muốn ăn đòn đầu kia địa chỉ internet kết nối, điểm kích đi vào, thật sự là cái trạng thái cái này coi như không tệ, bình thường cũng có thể mặc, làm sao lại không có đâu. Nưu Tính trên mặt lộ ra thất lạc biểu lộ lúc này, Đinh Vĩ vừa đánh lấy cả vạt một bên ngồi tại trước bàn ăn hắn cầm lấy một ổ bánh bao cắn một cái, phát giác lão bà của mình Nưu Tĩnh nâng điện thoại di động đang ngẩn người, lo hỏi, thế nào? là nơi nào không thoải mái Không có việc gì, Ăn Cơm đi di tính đưa di động đặt lên bàn, nhàn nhạt, nhạt hồi đắp trong điện thoại di động thỉnh thoảng phát ra tiếng ầm, Nưu Tính vừa nhìn điện thoại di động vừa ăn cơm lúc ăn cơm sao đừng nhìn điện thoại di động, đối dạ dày không tốt, Đinh Vĩ liếc mắt một cái Nưu Tính điện thoại di động, trông thấy Nưu Tính đang cày bà bảo, mặc dù có chút không cao hứng, nhưng cũng không có ở trước mặt bạch, dù sao này 6800 nguyên hắn chịu được nổi chỉ là hắn vẫn tương đối phản cảm. Lão bà của mình không có việc gì liền đi dạo đảo bảo ta no. ta đi trước công ty Đinh Vĩ đứng dậy, cầm lấy cặp công văn chuẩn bị rời đi, Nưu Tính đứng dậy chuẩn bị đưa tiễn, Đinh Vĩ mở cửa lúc, quay đầu nói ra Hả? Cái tuần lễ có cái bữa tiệc, Hồ tổng hy vọng mang theo quyến có mặt, đến lúc đó chúng ta cùng đi chứ Nưu Tinh cười nói, không đi không được sao? Loại kia trường hợp ta không quá thích hợp đi thôi." Đinh Vĩ xoay người lại, hai tay khoác lên Nưu Tinh trên vai, cười nói, "Hồ tổng cũng sẽ mang nàng phu nhân cùng đi Nưu Tinh cười nói, tốt ta, vậy ta mặc ta mua áo dài qua, hẳn là sẽ không thất lễ đi vậy liền mặc bộ kia đi." Đinh Vĩ thực không quá trở thấy Đào Bảo Hàng, dù cho đây là 6800 nguyên Đào Bảo Hàng đã lao bà ưa thích, chính mình cũng không dễ mỏng nàng thể diện Đinh Vĩ đi. Nưu lập tức tiếp tục soát bình phòng khi nàng lần nữa đăng nhập bảy thời điểm, trong đám người càng, ngay càng nhiều Mọi người nghị luận ở Mỹ, cũng đang thảo luận lấy cái này bị đập xong váy đầm như tính cũng lần nữa thảo luận trong đại quân trở ra thính đường vào tới nhà bếp, thật đúng là không, thật chẳng lẽ chỉ có món này sao? Lộ lộ lông mày đẹp, đoán chừng là đi, đều cái an nghiệm, ta giờ phút này nội tâm cơ hội là sụp đổ, láo bản, mau ra đây giải cứu ta. Ngầm kẹo que tâm lý tự nhiên ngọn, lúc này láo bản đến tột cùng ở đâu? Làm sao cũng không ra lên tiếng, còn có, ý phục này bị người nào đập đâu? Khác đặc biệt sao lại nhải, gạt lúa ngày giữa trưa, lão bản thật vất vả Buổi sáng tiếp đơn bạc hàng, buổi trưa bận bịu đóng gói, đoán chừng giờ phút này còn ở trong chăn bên trong tâm mắt thấu hết hy vọng đúng không? Đừng tìm ta, ta muốn lặng lặng, đừng hỏi ta lặng lặng là ai. Vi quan 1234 ai. Tối hôm qua lão bản làm sao đều không sớm cáo chi đâu? Người nào không có việc gì lại ở dạng sáng hay đợi a? Lộ lộ lông mày đẹp, ta đi hỏi một chút lão bản, vẫn sẽ hay không có hàng bên này trong đám vì một kiện váy đầm nghị luận ầm ĩ, mà chúng ta Lưu Tô An đang cùng hắn chu công hẹn họ đâu? Đinh Linh Linh Lưu Tô An bị điện giật lời nói bừng tỉnh, thủy nhã ngum hắn ở giường đầu bốn phía tìm tội kiếm điện thoại huy. Vì nào Lưu Tô An nhìn cũng không nhìn nhận điện thoại nói ra một giọng nói ngọt ngào nhu hòa thanh âm nói ra ta thanh âm đều nghe không hiểu. Ngươi liền trực tiếp nói ngươi là người nào đi ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, Lưu Tô An mơ hồ nói ngươi có thời gian ngủ ngon, liền không có thời gian cùng ta nói nhảm, đến lúc nào rồi, còn nam Ý? Nam Ý là đối cuối tuần tối thiểu nhất tôn trọng ngươi không biết sao? Lưu Tô An lạnh lùng hồi đáp hôm qua vừa đã gặp mặt, ngươi sẽ không quên a. Ta là Tạ Lộ, Lưu đại lão bản thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Đầu bên kia điện thoại Tạ Lộ không bình a. Là ngươi a. Chuyện gì sao? bị quay mộng đẹp, nữ khí đương nhiên sẽ không rất lợi hại khách khí, cho dù là một cái Mỹ nữ điện thoại tới Lưu Tô An, hôm qua chạy sau không phải đã nói có sản phẩm mới trước tiên cho ta biết sao. Ngươi sẽ không cho là ta là cố ý nói một chút đi. Tạ lộ vội la lên A. Ta quên. Ngươi thật đúng là dễ quên A. Thật rồi ta còn đem ngươi trở thành bằng hữu nhìn, ngươi lai like trong mắt ngươi ta chỉ là lộ nhân giáp Tạ lộ rõ ràng là tức giận thật xin lỗi, sự tình càng nhiều liền quên nếu như xin lỗi hữu dụng lời nói muốn cảnh xem xét làm gì à. Kiên quyết không tiếp thụ xin lỗi, trừ phi ngươi đem kiểu mới váy đầm làm tiếp một kiện bán cho ta mới được, đầu bên kia điện thoại Tạ Lộ uy hiếp đường cái này có cái gì khó, có thể lưu Tô An gãi gãi đầu nói thật, quá tốt, trong đám đám kia thân môn khẳng định ước ao gen ti a. Tạ Lộ ngọt ngào trong giọng nói rõ ràng mang theo vui sướng tâm tình vì cái gì? Bởi vì các nàng mua không được a. Tạ Lộ hưng phấn mà nói không có khả năng mua không được a, đêm nay ta hội làm tiếp, rạng sáng lên giá sau các nàng đều có thể mua được Lưu Tô An không chút nghĩ ngợi nói Tạ Lộ tâm tình như xe tap cheu đồng dạng, bảo bảo không ra dày đặc, lúc đầu coi là lại là hạ lực không nghĩ tới là người người có phần a một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yêu, chuột, óc, goblin, vampyre, ma sói, rỉ tặn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 33, sinh ý trên trận phu nhân ngoại giao. Tân nhân tân thư, phiếu đề cử ủng hộ, ngươi mạnh ủng hộ cũng là tác giả quân động lực Lưu Tô An bật máy tính lên lúc đã là buổi sáng 10 điểm trèo lên một lần ghi chép vợ vợ liền nghe đến đăng đăng mỗi ngày này, Lưu một dạng xạ. Nhìn lấy giao dịch đi chép, Lưu Tô An khỏe miệng cong lên hoàn mỹ đường cong tối hôm qua váy đầm 0006 điểm chưa đến thời điểm bị đập, tốc độ này quả thực là thần tốc a. Chết không được này, tạ lộ sáng sớm đến hưng sư vấn tội nghĩ đi nghĩ lại Lưu Tô An đổ bộ gực ở, cho chuyện quá nhiều người máy tính nhất thời có chút thẻ bình phong Lưu Tô An khỏe miệng phát họa lên một tia đường cong không biết là mỉm cười vẫn là tự giễu Lưu Tô An đánh lấy bàn phím nhiều đến gạo phát, mọi người, buổi sáng tốt lành. Khác đặc biệt sao lại nhải, đều mặt trời lên cao, còn sớm a. Vì quan 1234 thái dương đều xải cánh ngông, lão bạn thật sự là lười a. Nhiều đến gạ phát, không từ nói Buổi sáng không ngủ, buổi trưa sụp đổ, vì buổi trưa không sụp đổ, ta không thể làm gì khác hơn là hy sinh ta buổi sáng ngậm kéo que tâm lý tự nhiên ngọt, nghe lão bản một lời nói, ta cùng ta đám tiểu đồng bạn đều kinh ngạc đến mấy người. Giờ phút này ta đã bất lực đậu đen rau nuống vi quan 1234 cổ nhân còn nói, trẻ trung không nỗ lực, lão đại đổ bi thương đâu. Trở ra thính đường vào tới nhà bếp, lão bản, cái này váy đầm sẽ không thật chỉ có một kiện a. Vấn đề này là Nưu tính quan tâm nhất, hắn gãi nhau đối nàng mà nói hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào vi quan 1234 lão bản, cho viên thuốc gan đi, nói nhanh một chút a. Nhiều đến gạ phát Đừng nóng độ, đừng nóng độ, váy đầm còn sẽ có hàng, đồng dạng về thời gian cái 0005 điểm trở ra thính đường vào tới nhà biết, còn có hàng ta cứ yên tâm, vi quan 1234 không muốn à? Vì cái gì đều là 00, 05 điểm lên giá. Nhiều đến gạ phát, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm mà. Ha ha. Vi quan 1234 năm xuống. Lão bản ngươi nói sáng sớm rõ ràng là nửa đêm tốt ta. Ngươi liền không thể ban ngày lên giá sau. Nhiều đến gạo phát, ha ha. Không muốn khi trong đám nhìn thấy câu nói này thời điểm, phản ứng đầu tiên khẳng định là bản, ngươi ngứa ra ngứa đúng không? Nếu như có thể, các nàng thật nghĩ lúc nửa đêm giống như trình tử từ trong máy vi tính leo ra, dọa một chút Lưu Tô An, xem hắn còn dám hay không tại nửa đêm về sau lên giá thương phẩm Lưu Tô An phát câu nói này sau liền đóng cờ cửa cửa rút, bình thường địa tiết đan, giao hàng thời gian nhoáng một cái lại đến thứ hai buổi trưa hôm nay, Đinh Vĩ bữa tiệc định tại buồn thị tối cao cấp khách sạn năm sao tại cửa tiểu điểm, Đinh Vĩ bảo mạ Bẩm chậm rãi ngừng lưu tính xe, Đinh Vĩ thì đi một bên rừng xe khu dừng. Senưu tính đi vào cửa tiểu điểm chờ đợi nhìn lấy lệ quán rượu, phụ lên bạch ngọc địa gạch, Lưu tính cảm thấy hôm nay mặc cái này háo dạ xem như mặc đối dạng này chính thức trường hợp cũng chỉ có cái này áo dài tài năng phù hợp chỉ chốc lát, định vị sau khi đậu xe xong, hai người cùng đi đến trước đại trọn món ăn đại môn này đến trước đại, ngắn ngủi mấy phần lộ trình, Nưu Tính hấp dẫn vô số hâm mộ ánh mắt oa. Cái này áo giải thật sự là quá kinh diễm, ta chưa bao giờ thấy qua đẹp như vậy áo dài, nếu như ta có như vậy một kiện áo dài, để cho ta lập tức chết ta đều nguyện ý một vị phục vụ viên nhẹ giọng thầm thì kiếp này đến này áo giải, đời này không tiếc. Một vị khách phục vụ viên cảm thán nói lúc này, một vị nước ngoài bạn bè vừa đi vừa có phải hay không địa quay đầu nhìn Nưu Tính, không cẩn thận đụng đến đại sảnh trên chủ đá. Đau thẳng vào cái mũi trong đại sảnh người nhịn không được cười rộ lên, nước ngoài bạn bè ngượng ngủng xoa cái mũi xám xịt đi nhìn lấy mọi người ánh mắt đều rơi vào vợ mình Nưu tính trên thân, Đinh Vĩ một tay lấy Nưu Tĩnh kéo, sợ ban ngày ban mặt chi có người đoạt vợ Nưu Tĩnh bị Đinh Vĩ như thế ôm, tâm lý rất là cao. Hứng, kết hôn đến nay, đây là Đinh Vĩ lần thứ nhất tại trước công chúng ôm chính mình hai người tới trước đại trước đài công tác nhân viên ánh mắt cơ hồ toàn bộ tập trung ở Nưu Tĩnh trên thân, кем chút quên chính mình trước trách chào người Đinh Vĩ tiếng chào hỏi để công nhân tỉnh táo lại tốt, có hẹn trước không? Nhân viên Lễ Tân Ôn Nhu nói có. 508 phòng khách Đinh Vĩ lạnh nhạt nói lập tức công tác nhân viên mang theo Đinh Vĩ cùng Nưu Tĩnh qua chọn món ăn khu mấy cái nhân viên lễ tân hương phấn mà nghị luận ngươi vừa mới nhìn rõ sao? Trên người nữ nhân kia háo giải quá hoàn mỹ, ta mới vừa rồi là không phải trong mắt đều nhanh muốn rơi ra đến, là rất thất lễ, bất quá cái này háo dài đúng là để cho người ta mê muội, ngươi không thấy được vừa rồi, có người còn đụng trên cây cột, hạ hạ đừng nói chuyện, chủ quản đến mấy phút đồng hồ sau, Đinh Vĩ điểm tốt bữa ăn, cùng Nưu Tĩnh cùng một chỗ thừa thang máy đến tầng 508 trong bao sương Đinh cùng Nưu Tĩnh ngồi tại ưu nhã thoải mái dễ chịu đan gian bao sương chờ đợi lấy hồ tổng đến thân mang váy ngắn phục sức nữ phụ vụ viên, nhìn thấy có khách ngồi đến, lập tức ân cần đi qua đến. Vị Đinh Vĩ cùng nhu tĩnh đổ nước thêm trà nhất thời, mùi thơm ngát đầy tràn phòng nhỏ, lá trà chậm rãi nổi lên mặt nước sau đó lại chậm rãi chìm, trong chén lá trà không kiêng nghệ gì cả thư triển về bại thân thể nhu tĩnh thượng thức tuy nhiên không biết đây là cái gì trà, nhưng làng nhu tĩnh minh bạch trà này diệp khẳng định không là phàm phẩm 10 điểm 40 phút đồng hồ thời điểm. Nói bữa luôn mang theo vợ hắn từ lý đi vào phòng Đinh Vĩ phu phụ đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi, "Ngài khỏe chứ? hồ tổng?" Hồ Thái Thái cũng cùng Hồ Tổng cùng Hồ Thái Thái giơ 5 tay, Hồ Tổng cũng rất lợi hại có lễ phép địa cùng Đinh Vĩ phu phụ giơ 5 tay, khi Hồ Thái Thái cùng Nưu Tĩnh lúc bắt tay, ánh mắt của nàng liền dừng lại tại Nưu Tĩnh trên thân, không từng ly khai qua trên mặt nàng hiện ra một tia chấn kinh thần sắc, trên thế giới này lại có như thế tinh mỹ tuyệt luôn áo rải. Đinh Vĩ cười nói: "Hồ Tổng, Hồ Thái Thái, mời ngồi a." Hồ Tổng cùng Hồ Thái Thái hai người ngồi, có thể Hồ Thái, Thái con mắt liền chưa bao giờ rời đi Nưu Tĩnh trên thân đồ ăn dâng đủ về sau. Đinh cùng Hồ Tổng nói ký hợp đồng sự tình, nhưng tự Hồ Tổng biểu hiện trên mặt tựa Hồ có thể nhìn ra Hợp đồng này tạm thời còn ứng ký không như tính tại Kính Hồ tổng cùng Hồ Thái Thái tiểu thời điểm, phát hiện Hồ Thái Thái một mực nhìn mình trầm trầm, không đúng, là nhìn mình chậm chậm áo dài nhìn ánh mắt ấy để lộ ra vô cùng ưa thích nhu tính mỉm cười nói, "Hồ Thái Thái, ngươi có phải hay không cũng là vị áo dài kẻ yêu thích a?" Hồ Thái Thái cười gật đầu một cái nói, "Con trai phu nhân, không sợ ngươi trêu cười ta à? Là vô cùng vô cùng thích ngươi cái này một thần, không biết ngươi cái này thân thể gọi là vị nào sư phụ làm Hồ Thái Thái nói, không tự chủ được hướng như tĩnh vị trí dựa sát Hồ tổng trêu nói, "Nhà ta vị này, liền mùi quyết điểm" Trong thấy đẹp mắt y phục liền bước không ra chân con trai phu nhân, ngươi đừng lên trước nhà." Lưu Tính cười nói, "Ta cảm thấy ta cùng Hồ Thái Thái quá hữu duyên, ngươi nhìn, chúng ta nhãn quang đều như vậy giống nhau, Hồ Thái Thái về sau nếu là không ghét bỏ, chúng ta có thể cùng một chỗ dạo phố tốt tốt." Hồ Thái Thái sảng khoái đáp ứng quay đầu lại đối Hồ tổng nói, "Ngươi liền cùng Đinh tổng hảo hảo đàm hợp đồng sự tình, con trai phu nhân người tốt như vậy, chắc hẳn Đinh tổng nhân phẩm cũng đáng tín nhiệm, có thể lời nói các ngươi có thể hợp tác một chút Hồ tổng cười không nói, Đinh Vĩ liên tiếp mời rượu Hồ Thái Thái ý phục trên người. Thẩm Phượng phát ra trậc trậc tiếng khen ngợi Hồ Thái Thái, nếu như ngươi ưa thích lời nói, ta lần cho ngươi đưa một kiện quá khứ như, thế nào? Nưu Tính cười nói cái này làm sao có ý tứ đâu, ngươi nói cho ta biết này người sư phụ làm, ngươi đem địa chỉ nói cho ta biết, ta qua chỗ của hắn làm theo yêu cầu là được Hồ Thái Thái có chút ngượng ngùng nói cái này sư phó tính khí có chút cổ quái, không tiếp thụ đến cửa phục vụ, dù cho qua cái kia cầm hàng cũng là không được Nưu Tính mặt lộ vẻ khó xử địa nói a. Dạng này a, vậy cũng chỉ có thể phiền phức con trai phu nhân mang một kiện cho ta, bất quá cái này kích thước không cần lựa sao? Hồ Thái Thái cười nói kích thước không cần lựa Hắn y phục đều là một cái số đo, tuy nhiên cùng một cái kích thước, lại mập gầy đều có thể mặc há, vậy ta yên tâm trong bữa tiệc hai người liên tiếp nâng chén, nói chuyện với nhau thật vui hồ tổng, ngươi xem chúng ta hợp đồng có phải hay không có thể rút ra cái thời gian định đến đâu. Đình vĩ nâng chén cười nói cái này sao? Ta cũng là rất lợi hại có ý hướng cùng ngươi ký hợp đồng, chỉ là ta lo lắng các ngươi cái này một công ty nhỏ quy mô quá nhỏ, không biết có thể thắng hay không mặc cho hồ tổng giàu dĩ nói hồ tổng xin yên tâm, công ty của ta tuy nhiên nhỏ chút nhưng hiệu suất cũng không so với hắn đại công ty kém, Đinh Vĩ cảm giác được Hồ tổng rất có ký kết mục đích, lập tức thêm một mũi lựa, vô bộ ngực hướng Hồ tổng cam đoan lão hồ, người nào không đều là từ nhỏ công ty bắt đầu, chậm rãi làm lớn, ngươi à. Cũng đừng soán suất, cho Đinh tổng một cái cơ hội, cũng cho mình một cái cơ hội không phải sao. Hồ Thái Thái ở một bên giúp đỡ lấy Hồ tổng nhìn xem chính mình phu nhân, có nhìn xem Đinh Vĩ này ánh mắt kiên định, cười nói, tốt vậy ngày mai ngươi đến công ty của ta ký kết tốt, cảm ơn Hồ tổng chịu cho ta cơ hội này, Đinh Vĩ cao hứng kính Hồ tổng cùng Hồ Thái Thái tiểu cũng cao hứng đứng lên nói. Cảm ơn Hồ tổng, Hồ Thái Thái một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vampyre, ma sói, rỉ tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 34, thông minh lưu tính. Cấm nước sông suối, Đinh Vĩ cùng Lưu Tính đưa đi Hồ tổng phu phụ hai người Đinh Vĩ cũng tính tiện, phu phụ hai người rời tiểu điểm Đinh Vĩ lái xe Tính về nhà trên đường đi. Đinh không biết tiểu khúc, tâm là vô cùng vui vẻ đến cửa nhà, Đinh Vĩ dừng xe. Từ trong bóp ra quất ra một trương thẻ tín dụng, cười hì hì đưa tới Nưu tính trước mắt, cười nói: lao bà đại nhân, thẻ cầm lấy đi, tùy tiện soát, ban đầu mật mã 6 cái 1." Nưu Tĩnh tiếp nhận đinh vĩ trong tay thẻ không hiểu hỏi: "Làm gì cho ta thẻ? Ngươi không lo lắng ta đem thẻ soát bạc a?" Đinh vĩ cười nói soát: "Nam nhân kiếm tiền chính là cho lão bà hoa, thẻ này có 5 vạn, ngươi tùy tiện soát." Nưu Tĩnh không khách khí tiếp nhận đinh vĩ trong tay thẻ tín dụng thực Nưu tính cũng không phải cái xài tiền bậy ba người, đã lao công hảo phóng như vậy đưa tiền, chính mình nào có không cầm đạo lý Nưu Tĩnh sẽ. Đinh trong xe hô: "Lão bà, cái áo giải sự tình ngươi để ý một chút nha." mình cũng không thể thất tiến với người a. Haha, ha, liền biết người đinh vị ý không ở trong lời, áo dài sự tỉnh, Người yên tâm tốt như tính mỉm cười vậy làm phiền lão bà, ta về công ty đinh vị hướng về phía Ngưu Tính khoát tay nói, sau đó lái xe đi Ngưu Tính về đến nhà, lập tức bật máy tính lên, tuy nhiên nàng biết một cái ID chỉ có thể đập một lần, hiện tại nàng cầu nguyện, hy vọng lao bản có thể mở một mặt lưới, để cho nàng nhiều mua sắm một kiện Ngưu Tính đăng nhập vượng vượng hảo, tìm ra Lưu Tô An vượng vượng tên trở ra tính. Đường vào tới nhà bếp, bản, có ở đây không? Nhiều đến phát, tại trở ra tính đường vào tới nhà bếp, lão bản Ta muốn tại mua một kiện áo dài phần món ăn có thể chứ? Nhiều đến gạo phát, rất xin lỗi. Một cái kết nối một cái ID chỉ có thể đập một lần. Không thể lặp lại đập trở ra thính đường vào tới nhà bếp. Lao bản, ngươi liền xin thương sót Liền một lần nhiều đến gạo phát, thực sự thật có lỗi. Nếu không ngươi nhìn báy đầm, hiện tại đã có hàng trở ra thính đường vào tới nhà bếp. Ta hiện tại liền nu cầu cấp bách áo dài. Báy đầm có thể về sau lại nhìn ngưu tính giờ phút này tâm tình là vô cùng lo lắng. Cái này trà gạo khó chơi quý để cho nàng thực sự Rất lạ phát điên nhiều đến gạ phát, thật có lỗi, một cái kết nối một cái ID chỉ có thể đập một lần, một cái kết nối chỉ có thể đập một lần, Nưu Tĩnh nhìn lấy chữ này mắt, tâm lý không khỏi lặng yên đọc chờ một chút, Nưu Tĩnh tựa hồ nghĩ đến cái gì ta minh bạch, Nưu Tĩnh hưng phấn mà một đứa con nhảy dựng lên, giống phát hiện tân đại lục giống như, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt trở ra thính đường vào tới nhà bếp, lão bản, ta lần trước đập là áo dài phần món ăn, lần này ta chỉ đập đơn. Kiện áo dài kết nối, cũng không trái với người một cái kia kết nối một cái ID chỉ có thể đập một lần quy định A. Lưu Tô An lúc đầu muốn nói không thể, trên bàn phím chữ còn không có đánh xong cả, hệ thống liền xuất hiện chủ ký sinh. Dạng này có thể hệ thống, ngươi làm sao không nói sớm, hại ta bỏ lỡ nhiều như vậy đơn đặt hàng, ô ô lưu tô an giờ phút này xem như hoàn toàn mắt trọn tròn hắn trong lòng đau nào bay đi phiếu phiếu chủ ký sinh, ngươi lại không hỏi, hú hổ, hổ cũng không ai phát hiện một vấn đề này hợp lấy dù sao đều là ta sai, ngươi cứ nói đi, chủ ký sinh nhiều đến gạo phát, có thể, qua đập đi trở ra thính đường vào tới nhà bếp, tốt giờ phút này ngưu tính cảm thấy mình bồng đồng đác, bí mật này chính mình vậy mà là cái thứ nhất phát hiện, chờ nàng muốn đi trong đám tuyên bố cái này tin tức trọng đại chỉ chốc lát sau báo thuận tiện đem váy đầm cũng đỡ, làm gì cũng cho khao khao chính mình lần này một đứa con mua áo dài cùng váy đầm, lại muốn phân hai đàn đến phát bởi vì váy đầm làngưu tính chính mình địa chỉ. Áo dài địa chỉ là Hồ Thái Thái nhà địa chỉ trở ra thỉnh đường vào tới nhà bếp, lão bản, có thể hay không đem áo dài giao hàng tin tức viết tangưu tính tên cùng điện thoại liên lạc, địa chỉ cũng viết ta. Lưu Tô An có chút khó khăn, hắn phát giác hệ thống giống như không có quy định đầu này, liền đáp ứng nhiều đến gạ phát. Tốt khi Lưu Tô An trả lời tốt về sau, Hệ thống chưa hề đi ra phản bắt hắn, nói rõ đây là đàn quy tắc cho phép phạm vì bên trong ngư tính mua xong về sau, tâm tình vô cùng vui vẻ nàng tại cửa cờ giúp bên trong viết, ta hôm nay tại nhiều đến gạo phát cửa hàng lại mua sắm một kiện áo giải, kinh hỉ đi. Ta đang tiểu đồng bạn phá của đàn bà, không thể nào, trong nháy mắt có loại bị lửa cảm giác khác đặc biệt sao lại ngại, không thể nào. Tại sao có thể dạng này? Giờ phút này ta có loại muốn bóp chết trưởng quỹ dục vọng. Vi quan 1234 vì cái gì đây? Vì cái gì ngươi có thể lại mua một kiện kẹo que tâm lý tự nhiên ngọ, vì cái gì ta có một loại tất hở sẩm cảm giác, chẳng lẽ Lao Bản cùng trở ra thính đường vào tới nhà bếp ở giữa có không thể cho ai biết giao dịch. Trở ra thính đường vào tới nhà bếp, chớ nói nhảm, các ngươi không có phát hiện đó là các ngươi chính mình vấn đề, bởi vì Lao bạn nói, một cái ID chỉ có thể đập một cái kết nối, mà áo giải phần món ăn cùng đơn kiện áo giải là thuộc về khác biệt kết nối phá của đàn bà, khác đặc biệt sao lại đại? Vi quan 1234 ngậm kẹo que tâm lý tự nhiên ngọ, Cần Huyên cùng Đàn Đàn đang thư viện đọc sách, lúc này, Cẩn Huyên điện thoại di động đến một cái tin nhắn ngắn, Cẩn Huyên cầm điện thoại di động lên, mở ra, ngăn xem xét, Nguyễn Lai like là bưu chính tiểu ca gửi tin tức ngắn hơi thở nội dung, thân, ta là bưu chính tiểu ca, mời nhất định phải tại một điểm đến đây cửa trường học lấy, bằng không ta hội nóng chết phốc." Cẩn Huên nhịn không được cười rộ lên nhìn lấy thời gian đã là 12 giờ 55 phút, trả lời, "Làm sao bây giờ, ta một điểm trước buổi không đến cửa trường học, đại khái một điểm 20 phân tà hữu đến cửa trường học chỉ chốc lát sau." Cần Huên điện thoại di động lại tiếp vào ngắn nội dung tin nhắn, "Tốt à. Lúc đến sau nhớ kỹ mang một ít tiễn là cùng quả ớt mặt nha." Cẩn Huên mặt mà cười một bên đan đan nhìn lấy Cẩn Huên đối điện thoại di động cười, to mò tới gần Cẩn Huên, lệch ra cái đầu hỏi Cẩn Uyên, ngươi nào ngắn, nhìn em ngươi để nói đoạt lấy Cần Uyên điện thoại di động, lần xem có phải hay không là ngươi lầm đập váy đầm đến. Đan Đan mở to hai mắt kinh ngạc nói xuýt, nhỏ giọng một chút, khác ảnh hưởng đến người khác Cần Uyên làm xuýt thủ thế Đan Đan quét mắt một vòng, phát hiện bốn phía đều căng tới dị dạng ánh mắt, lúng túng lẻ lưới, túi đầu nhỏ giọng nói, đi thôi, Cần Uyên, chúng ta qua thu chuyển phát nhanh nói xong cùng đem sách một đứa con thu hết, thả lại đến trên giá sách, kéo Cần Uyên tay liền đi ra ngoài hai người miễn cưỡng khen đi vào cửa trường học, gặp Bưu chính tiểu ca còn tại loại kia lấy. Đan Đan cười nói, tiểu ca tốt chuyên được a. Chúng ta là đến tu truyện phát nhanh bưu chính tiểu ca nói đùa. Các ngươi lại không đến ta liền muốn thành thịt nướng, để cho các ngươi mang tiện là cùng quả ớt trên mặt tới sao? Haha, Không, cái này không ngươi không phải còn không trở thành thịt nướng mà. Các loại thật thành thịt nướng, ta nhất định mang cho ngươi Đan Đan nói xong, cười đến gặp cả người ha ha. Chuyện phát nhanh tiểu ca gãi gãi đầu ngươi tốt, ta là Cẩn Huyên, cái kia là ta kiện Cẩn Huyên rất lợi hại có lễ phép địa nói cái này, ở chỗ này ký tên liền có thể bưu chính tiểu ca chỉ ký tên địa phương nói Cần Huyên tiếp nhận bưu chính tiểu ca bút, ký lên tên, đem bút trả lại bưu chính tiểu ca gặp lại, thịt nướng tiểu ca trước khi đi, Đan Đan trêu chính tiểu ca đi mau. Chúng ta trở về phòng ngủ mang ra kiện hàng qua Đan Đan kéo cần huyên bức nhanh địa hướng phòng ngủ Phương. Hướng đi đến cũng không phải ngươi kiện hàng, ngươi làm gì vội vãi như vậy đâu? Cần Huyên hô hạ ha, miểu sát là ngươi lớn nhất khoái cảm, mà mang ra kiện hàng thế nhưng là ta lớn nhất khoái cảm nha. Đan Đan cao hứng nói một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, gỗ gồlin, vạm bại, ma sói, dị tản. Dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 35, ta đây không phải béo. Đan Đan cùng Cần Nguyên vừa về tới phòng ngủ, Đan Đan không giữ thể diện mồ hôi chảy ròng, liền không kịp chờ đợi mở ra bao bên ngoài thùng đường hàng Cần Huyên nhìn lấy khì gấp khì gấp Đan Đan, một màn này để cho nàng muốn từ bản thân đoạt đập thương phẩm tình cảnh, khỏe miệng phát họa ra một tia đường cong, phảng phất tại tự giễu Đan Đan mở ra bao bên ngoài thùng đường hàng, nhìn lấy này tình mỹ bao trang hộp, kìm lòng không đặng vút ve, quy đồ vật cũng là không giống nhau a. Người nhìn, liền cái này bao trang hộp đều là cao như vậy, bức cách Đan cẩn thận từng ly từng tí mở ra bao trang hộp ra nhất. Mô sát na kia, miệng nàng mở đầu giống như cái dương miệng lớn như vậy, một đứa con liền kinh ngạc đến ngây người ở. Tiếp lấy nàng nuốt hai ba ngụm nước bọt nhìn lấy Đan Đan bộ kia kinh ngạc biểu lộ, Cẩn Huyên vội vàng hỏi, "Làm sao?" Đan Đan chậm rãi cầm lấy váy đầm, tại Cẩn Huyên trước mắt lắc lư, hưng phấn mà nhướng mày nói, "Quá beau sợ sỉ vở hở hụ lở, quá tuyệt Đan Đan đem váy đặt ở trước ngực mình khoa tay lấy, bãi động váy đi lòng vòng, phiêu giật váy trong nháy mắt bay múa, nàng cảm thấy cả phòng như là đánh hụt điều đồng dạng mát mẻ giờ phút này Cần Huyên miệng đã mở ra một cái há chữ hình, kinh ngạc ánh mắt rơi vào váy đầm thật là dễ nhìn, không nghĩ tới là như vậy hoàn mỹ Cẩn Huyên vuốt váy, "Yêu không?" Đúng tay ra tiền này quyết định phẩm chất, không đúng, cái này phẩm chất là hoàn toàn siêu việt giá cả. Cẩn Huân, ngươi còn bỏ được chuyển nhượng sao? Đan Đan liếc một chút điểm tỉnh người trong ngực ta cần Huân ấp đúng cần Huân là trong lòng ngứa thích, có thể mình đã đáp ứng Thi Lam chuyển nhượng cho nàng, nếu là hiện tại đổi ý, đoán chừng bằng hữu này cũng không cách nào làm a. Không đỡ a. Ngươi mặc vào nhất định như cái tiểu công tử, muốn không rồi cùng Thi Lam nói tiếng ngươi không chuẩn bị chuyển nhượng cho nàng đang khi nói chuyện, Thi Lam mở cửa đi vào, vừa vào cửa, nàng ánh mắt liền rơi vào váy đầm váy đến. Thi Lam cao hứng hỏi tham được cần Huân đáp trả nhanh cho ta thử một chút Thi Lam từ Đan Đan trong tay cầm qua váy đầm. Không nói lời gì tiến phòng vệ sinh cái này đàn đàn ngự khí rõ ràng có chút không vừa ý, nhìn lấy không nói một lời cẩn huyên cũng liền không có lại nói tiếp phòng vệ sinh cửa mở Thi Lam ăn mặc váy đầm lóe sáng đăng trảng váy đầm tinh xào cắt xén, lộ ra Thi Lam cả người nhìn khéo léo đẹp đẽ, gọn sóng cổ áo hình chữ V vừa đúng triển lộ nàng này mê người xương quay xanh. Để cái cổ đường con càng lộ vẻ thon dài đinh hoa đai lưng, hoàn mỹ thể hiện ra nàng bờ eo thon, phiêu giật váy lộ ra trắng non đuổi thon dài đàn đàn cùng Thi Lam mỉm cười hỏi xinh đẹp Đan Đan nuốt nước miếng nói Cần Huyền, ngươi thẻ ngân hàng tài khoản nói cho ta biết, ta cho ngươi chuyển khoản, y phục này ta rất ưa thích, cảm ơn ngươi bỏ những thư yêu thích Thi Lam vụ sáng lấy nàng mắt to đường Cần Huyền do dự một chút, cười nói, tốt ngươi còn thật cam lòng à. Một bên Đan Đan rất là kinh ngạc Cần Huyền cười không có trả lời Đan Đan chắc hỏi, đem thẻ ngân hàng hào nói cho Thi Lam, thực Cần Huyền làm sao không nghĩ, nhưng mình đã đáp ứng sự tình liền không thể lật lọng muốn hồ, hiện tại kinh tế điều kiện cũng không cho phép nàng mua mắt như vậy đồ vật hiện tại nàng mua mắt như vậy váy đầm cũng là phô trương lãng phí cần Huyền âm thẩm định quyết tâm, nàng về sau nhất định sẽ làm cho chính mình mặc vào tốt như vậy y phục đến lúc đó nắm bắt tới tay. Khẳng định tuyệt không hội cảm thấy thịt đau thi làm cho Cẩn Huyền chuyển tốt sổ sách về sau, ăn mặc váy đầm cao hứng rời đi phòng ngủ, chỉ lưu cô đơn đan đan cùng Cẩn Huyền cận Huyền xác nhận thu hàng lúc, nhìn thấy váy đầm còn có hàng, tâm lý thư một hơi, nhưng nàng sẽ không hiện tại lại lần nữa mua sắm, về sau nàng viết đánh giá đánh giá nội dung, gặp ngươi là xinh đẹp nhất ngoài ý muốn. Tuy nhiên giờ phút này vô pháp có được, nhưng tin tưởng tại không lâu tương lai, ta hội lần nữa có được. Lưu Tô An nhìn thấy đầu này đánh giá về sau, trăm bể không được hiểu biết, không hiểu cái này đến là có ý gì rõ ràng mua được bản điểm tiểu mới nhất đầu thứ nhất váy đầm, vì cái gì liền vô pháp có được. Người khác đều hâm mộ không kịp đâu. Len Ken. Ta đây không phải béo, trưởng quý tại không. Nô manh manh từ nhỏ đã là cái tiểu mập niu, người khác cho nàng làm cái nhũ danh là mập niu, mặc kệ như thế giảm béo cũng giảm không đến một mực đang hơi mập rối ru tẩu gây thành một đạo thiểm điện là nàng đời này mộng tưởng, mặc quần áo xinh đẹp là nàng chuyên cầu vượng vượng tự động hồi phục trong nhiều đến gà phát, ngươi tốt, tại, có gì có thể hỗ trợ sao? Ta đây không phải béo, lão bản, ta thân cao 158 cm, thể trọng 55 kg, cái này váy đầm thích hợp mặc cái gì số đâu đâu? Lưu Tô An não tử còn đang suy nghĩ đánh giá sự tình, còn không có tỉnh táo lại, nhìn lấy người mua gửi tin tức, liền theo miệng đáp lại nói nhiều đến gà phát, "Ừm, có chút hơi mập, muốn mặc L mã Lưu Tô An cái này vừa nói, máy tính đầu kia ngu ngoanh ngoanh không bình tĩnh ta đây không phải béo, ta đây không phải béo." Là nóng nở ra lệnh cô lại mà thôi ta bình thường đều là mặc em mở mã trưởng bị đây là cái gì ánh mắt ta giờ phút này lưu tô An tâm lý chỉ có ha hai phần đã dạng này còn để cho ta cái này đại nam nhân đề nghị lông A. lưu tô An Vũ chính mình chán số đo đều viết tại thương phẩm nói rõ bên trong liền không thể tìm chút thời giờ nhìn kỹ sao. nhiều đến gạm phát thương phẩm nói rõ bên trong có số đo có thể so sánh béo lời nói có thể tuyển e ở mã ta đây không phải béo ta nói qua ta đây không phải béo chỉ là nóng nở ra lệnh cô lại mà thôi Ngô manh manh không bị ý nhất nghe được người khác nói làng béo nhiều đến gạm phát nha Ngươi chỉ là nóng nở ra lạnh co lại mà thôi, điểm ấy không cần cố ý nhắc nhở ta, ta đây không phải béo, L mã sẽ không mặc quá lớn a. Nhiều đến gạo phát, sẽ không, có vẻ gây hiệu quả, sẽ rất tốt điệu triển lãng ngươi đường cong đẹp ta đây không phải béo, thật có tốt như vậy. Ngươi không phải là tên lừa đảo a? Lưu Tô An giờ phút này loại kia xuất khí mặt kém chút liền bận ba thành quĩnh chữ nhiều đến gạ phát, tin thì tin, không tin thì không tin, không cần thiết cho ta chụp cái lừa gạt cái mũ đeo đeo đi, ta không cần ta đây không phải béo, đã trưởng uy nói như vậy, vậy ta tin ngươi một lần, ta muốn em mà má, không lợi hay ta cần phải khiếu lại ngươi nha. Nhớ đến gạo Phát, tùy ngươi đang đăng đăng vậy đảm bị đập ta đây không phải béo, tốt, sớm một chút giao hàng ai nhiều đến Gạ Phát, tốt Lưu Tô An cảm thán, gần nhất làm ăn khá khẩm a. Hướng phía tốt hơn phương tiến về phía trước lấy, cố lên đinh linh linh. Lưu Tô An xem ra điểm biểu hiện, là bác gái điện thoại tới, lập tức nhận điện thoại uy, bác gái, ngươi gần đây khỏe không? Tiểu ăn a, bác gái rất tốt, ngươi thì sao? Cuối tuần này có rảnh không? Bác gái nghĩ ngươi, có rảnh lời nói đến bác gái nhà, bác gái làm cho ăn ngon đầu bên kia điện thoại Lưu Quên thân thiết nói tốt, bác gái, vậy ta cuối tuần qua nhà ngươi Lưu Tô An ngẫm lại nói tốt. Này cuối tuần bác gái ở nhà chờ ngươi tốt, bác gái nói xong, Lưu Tô An tắt điện thoại bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 36, lần này hệ thống hào phóng như vậy. Ngưu Xuân tác giả quân giả ngây thơ lăn lộn cầu sưu tầm, phiếu đề cử ủng hộ, ngươi mạnh ủng hộ cũng là tác giả quân động lực, Lưu Tô An tiến vào ạ lỉ tại khoản logo, nhìn lấy này một chuỗi chữ số, Lưu Tô An cũng không có giống nhìn thấy mạo ra ra như thế tới hưng phấn. Bởi vì mỗi lần giao dịch về sau, hệ thống đều sẽ trực tiếp lấy đi thuộc về hệ thống cử thành, hiện tại ạ bên trong còn lại cũng là thuộc về Lưu Tô An một thành. 1 2 3, Lưu Tô An chỉ trên màn hình số tự, từng bước từng bước chỉ số. Sau cùng đếm ra tới chữ số để Lưu Tô An bắt đầu không thể tin được, vừa cẩn thận chỉ màn hình đến một lượt, phát hiện thật đúng là 6 chữ số, hết thẻ 282380 nguyên. Ha ha. Lần này Lưu Tô An rốt cục cười ha ha, không nghĩ tới chính mình làm sao nhanh chạy nhập khá giả mức độ, dựa theo cái này tiết tấu xuống dưới, chính mình cách rước vạn phú ông không xa. Lưu Tô An ôm máy tính màn hình, nhắm mắt dụng tâm cảm thụ được, cái này từng chuỗi số tự đều là đỏ rực ra ra à. Về sau Lưu Tô An đem ạ lý tiền chuyển chứng đến thẻ ngân hàng. Lưu Tô An hoàn toàn say mê tại, cái này tràn ngập tiền vị thế giới bên trong. Đinh. Đột nhiên hệ thống phát ra một thanh âm, trực tiếp đem Lưu Tô An từ nằm mơ ban giữa ngày trong đánh thức. Chúc mừng chủ ký sinh, buôn bán ngạch vượt qua trăm vạn. Lưu Tô An lúc đầu muốn nói cùng vui cùng vui, có thể lời nói còn không ra khỏi miệng, hệ thống lại nói: Mời chủ ký sinh nhận lấy giai đoạn tính nhiệm vụ, làm bằng buôn bán cùng thuế vụ đăng ký chứng. Mời chủ ký sinh làm bằng buôn bán cùng thuế vụ đăng ký chứng, làm một cái tiêu thụ hơn trăm vạn thương gia, tại sao có thể không chứng kinh doanh đâu? Cái này sẽ là trong đời ngươi nét bứt hỏng. Chấp hành đi. Thiếu niên. Đào Bảo là cho phép C cửa hàng không có bằng biên bán, quốc gia cũng là cổ vũ đại học sinh lập nghiệp, tại đào bảo là có thể không công việc bằng biên bán, ta cần gì muốn tự tìm phiền phải đâu. Lưu Tô An tìm ra lý do muốn cho hệ thống từ bỏ. Chủ ký sinh buôn bán ngạch đã không phải là một cái món ăn bán lẻ nhà, là một cái công dân, đây là người ứng chỉ nghĩa vụ cùng trách nhiệm, mời chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Tô An to mày, vắt hết óc nghĩ đến. Chủ ký sinh nếu như hoàn thành nhiệm vụ sẽ có khen thưởng nha. Ban thưởng gì? Ngươi cái này tiết tấu là muốn hiện tại công bố. Lưu Tô An nghi ngờ hỏi. Nhiệm vụ khen thưởng tiền mặt. Ngươi hội tốt như vậy Trừ phi ngươi bây giờ nói cho ta biết đại khái số lượng. Lưu Tô An trong đầu lập tức hiện ra cái này, nhất định là cái âm u. Mười mấy bạn, mời chủ ký sinh kịp thời hoàn thành nhiệm vụ. Mười mấy bạn. Lưu Tô An kinh ngạc hô, nội tâm vẫn đang suy nghĩ, hệ thống ngươi có hảo tâm như vậy. Có tin hay không là tùy chủ ký sinh, ta không cần thiết hốt ru chủ ký sinh, mời chủ ký sinh kịp thời hoàn thành nhiệm vụ, sau khi hoàn thành liền có thể nhận lấy tiền mặt khen thưởng. Thu "Ta, vậy ta ngày mai phải?" Lưu Tô An bán tiến bán nghi nói. Nếu là nhiệm vụ, chỉ có thể ngoan ngoãn đi qua chất hành. Nhiều lần cùng hệ thống phân cao thấp sau cùng thua trận còn là mình hiện tại lưu tô An học ngoan rất nhiều đây đều là vì thăng cấp chỉ có thăng cấp sau chính mình làm mới có thể càng nhiều đẳng cấp càng cao chính mình cũng có tốt hơn thực lực cùng hệ thống ra giá còn thêm một ngày này lưu tô An cũng cùng bình thường một dạng tại tiếp đang cùng đóng gói trong việc qua sáng ngày thứ 2, lưu tô An bật máy tính lên đăng nhập và Vượng thiết chí tự động hồi phục nội dung vốn trưởng quỹ buổi sáng phải có sự tỉnh thân nhìn chúng sau có thể trực tiếp vô xuống buổi chiều hội thống nhất giao hàng thời gian đã 8 điểm nhiều lưu tô An ăn mặc màu trắng áoun hạ thân màuám quần thể thao Chân mặc đồ trắng giày thể thao, đem bằng tốt nghiệp này một ít giấy chứng nhận tư liệu để vào trong ba lô. Trước khi ra cửa cẩn thận đối tấm gương chỉnh lý một phen, chạy vút phát xuống sau, sau đó tự tin đi ra ngoài. Một đường chạy chậm đi vào cửa thôn nhà gia đình, mười mấy phút sau, xe tại nhà gia đình chậm rãi dừng lại, Lưu Tô An chờ xe dừng hẳn sau lên xe, xe khởi động rời đi. Nửa giờ nhiều về sau, xe tại thị trấn nhà ga dừng lại, Lưu Tô An xuống xe, trên đường tìm kiếm đi làm chứng trong. Tầm xe buýt lộ tuyến. Chỉ chốc lát sau, Lưu Tô An tìm tới đi làm chứng trong. Tầm năm đường xe buýt, hắn năm đường xe buýt Mấy phút đồng hồ sau, xe buýt đang làm chứng trong. Thâm xe bus dừng dừng lại, Lưu Tô An xuống xe trực tiếp đi đến xử lý chứng trong. Tâm môn miệng, tại lầu 1 sơ đồ bên trong tìm kiếm lấy công thương ngành cửa sổ, khóa chặt mục tiêu về sau, Lưu Tô An đi vào lầu 3. Hắn tìm tới làm bằng buôn bán cửa sổ. Số tới tìm xử lý chứng người lắc đắc không có mấy, Lưu Tô An chờ một lát liền đến viên. Làm nhân viên cho hắn một chương bảng biểu để hắn điền. Hắn tại tên tiệm này, một cột viết lên nhiều đến gạo phát cửa hàng. Nội dung phía sau hắn án lấy bảng biểu yêu cầu cẩn thận điền lấy. Lưu Tô An lấp xong bảng biểu về sau, đem bảng biểu đưa cho làm công tác nhân viên. Tùy tiện đem bằng tốt nghiệp cũng cùng một chỗ đưa cho làm công tác nhân viên, làm công tác nhân viên nhìn xem Lưu Tô An bằng tốt nghiệp, lại nhìn xem Lưu Tô An, tiếp lấy cha Lưu Tô An tốt nghiệp số hiệu, về sau mới cho Lưu Tô An làm bằng bổn bán. Thuế vụ cục xử lý chứng cửa sổ vừa cùng công thương cục xử lý chứng cửa sổ sát bên không xa, cho nên Lưu Tô An tiếp lấy cũng đem thuế vụ đăng ký chứng cùng một chỗ làm được. Nhìn lấy cái này hai quần chứng, nhớ lại đến liền có thể dẫn tới tiền mặt khen thưởng, Lưu Tô An tâm lý khỏi phải xách cao hứng biết bao nhiêu. Tới gần giữa trưa, lúc đầu Lưu Tô An muốn đi bác gái nhà nhìn xem, có thể nghĩ lại, bác gái cũng tới ban, giữa trưa bình thường đều không ở nhà. Vì không bị sập cửa vào mặt, Lưu Tô An quyết định vẫn là cuối tuần qua so sánh bảo hiểm, dù sao bác gái nói qua cuối tuần ở nhà chờ lại mình. Đã trở về cũng không ai nấu cơm, Lưu Tô An liền tại phụ cận nhà hàng nhỏ giải quyết, hạng, sinh lý nhu cầu ăn cơm. Về sau liền đón xe dẹp đường hồi phủ. Về đến trong nhà, Lưu Tô An trước đi tắm, chính mình dù sao cũng là thích sạch sẽ người, hắn cũng không muốn bị mùi mồ hôi bẩn hun lấy chính mình. Sau khi tắm xong, Lưu Tô An đi vào trước máy vi tính, liên tiếp thành giao ghi chép để hắn cảm thấy hài lòng, mấy cái hỏi thăm người mua nhìn thấy tự động hồi phục sau cũng đều tự phục vụ dưới trọ. Chỉ ít chính mình ra đi làm việc trong khoảng thời gian này còn có thể kiếm được tiền nhất cử nước tiện cái này đảo bảo cửa hàng liền so thực thể cửa hàng có quan hệ tốt thực thể cửa hàng nếu là động cửa ra đi làm việc đoán chừng hôm nay liền tiền thuê nhà phí đều không kiếm được ta yêu đảo bảo đào bảo hảo hảo nếu như là bảo là ta độc dược như vậy ta đã không có thuốc chữa mà lại độc cam tâm tình nguyện lưu tô An hát chính mình nói bữa ca khúc chủ ký sinh xin đừng nên tại cứ mục đầu cái gì là cứ một đầu chủ ký sinh ca há thanh âm tự như là cứ một đầu phát ra thành âm Mây chủ ký sinh xác nhận nhận lấy tiền mặt khen thưởng. A, ta còn có tiền mặt có thể nhận lấy, ta đều kém chút quên. Lưu Tô An vỗ chán bừng tình đại ngộ. Lưu Tô An trong đầu điểm kích sắp nhận, trong nháy mắt Lưu Tô An trong tay xuất hiện một cái chiếu nặng túi ra bỏ. Lưu Tô An nhìn ra dưới, cái này độ dày thật thật dày, xem ra hệ thống lần này không có lừa hán, cái này độ dày nói ít cũng có 10 vạn đi. Lưu Tô An trong tay bưng bít lấy cái này chịu nặng tiền, vui tươi hớn hở địa nói, hệ thống, đã khen thưởng đã lĩnh, vậy ta hiện tại chính là không phải liền thăng ta hiện tại cấp bậc là đệ tam cấp a. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuột, tộc óc, goblin, vampyre, ma sói, dị tàn. dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 37, thuế khoản. Chủ ký sinh đẳng cấp trước mắt vẫn là cấp thứ 2. Không thể nào sự tình. Lưu Tô an nội tâm là vô cùng kháng cự, không muốn tin tưởng việc này thực. Chủ ký sinh trước mắt hoàn thành là giai đoạn tính nhiệm vụ, đẳng cấp càng cao, cần hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ càng nhiều, mời chủ ký sinh cố lên nha. Dù sao quy củ đều là ngươi định, dù sao đều là ngươi đúng ta còn có quyền lựa chọn sao? Chủ ký sinh là không có quyền lựa chọn. Lần này Lưu Tô An biết tranh luận là không có có hiệu quả, đương nhiên không có đi tranh luận. Lưu Tô An chăm chú địa tre trong tay túi kia chiếu nặng tiền mặt, hắn cũng không muốn xính miệng lưỡi nhanh chóng mà đắc tội vị này thần tài, bằng không tiền tới tay có thể muốn bay. Lưu Tô An tê một tiếng giật ra giấy ra châu túi hàn. Hắn hướng túi giấy miệng đi đến xem xét. Ta dựa vào, bên trong thật đúng là từng bó mao ra ra a. Đọ dựng mao da da, một bó, hai bó, ba bó, 15 bó. Lưu Tô An đem giấy da châu trong túi tiền một bó một bó địa lấy ra. Hắn xuất ra sau cùng một bó lông ra ra thời điểm, giấy da châu trong túi lại còn có lệ tán bao ra ra. Lưu Tô An đành phải một chương một chương địa lấy ra số, 1, 2, 3, 24, tổng cộng là nhất thập ngũ vạn nhị thiên tứ trăm nguyên cả. Lưu Tô An có chút không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy hết thảy, chỉ có lý do như vậy mới có thể giải thích thông, hệ thống đây là lương tấm phát hiện, vẫn là động kinh chập mạch ra bug. Lưu Tô An tin hoặc không tin, tiền là ở chỗ này, không tăng không giảm địa nằm trên bàn. Hắn bốt một chút màn hình. Không sai, đây hết thảy đều là thật. Khóe miệng của hắn nâng lên hoàn mỹ đường cong đủ để chứng minh hắn giờ phút này tâm tình là vô cùng sảng. Hắn thật hy vọng hệ thống có thể một mực bảo trì cái trạng thái này mỗi ngày phát tiền. Thật cái gọi là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh cũng không khỏi. Lưu Tô An chính hư phấn. "Chủ ký sinh, giấy ra châu trong túi tiền là thuế khoản, mời chủ ký sinh qua thuế vụ cục nội thuế khoản." Lưu Tô An động, nghẹn học nhìn chân chối. "Mẹ nó, ai có thể nói cho ta biết, cuối cùng là tình huống gì? Đây rõ ràng cũng là hệ thống sớm đã dự mưu tốt bẫy dập, mà Lưu Tô An lại đi theo đảo hố để cho mình này." Nghĩ đến còn không có bị chính mình che nóng Mao gia gia liền muốn bay, Lưu Tô An một thân trăm chú địa ôm lấy trên bản Mao gia gia. "Hệ thống, ngươi không phải không lầm, cái này thế nhưng là ta hoàn thành nhiệm vụ sau tiền mặt khen thường a?" Lưu Tô An hai tay ôm càng chặt hơn. "Chủ ký sinh, ấn thực tế tiêu thụ ngạch 6 tiến hành giao nộ thuế khoản, nhất thập ngũ vạn nhị thiên tứ bách nguyên cũng là hệ thống tan nên phụ trách này bộ phận thuế khoản." "Ý của ngươi là ta cũng gánh chịu một bộ phận?" Lưu Tô An ở trong lòng nhanh chóng tính toán. "Đúng vậy, chủ ký sinh, ấn làm ta 91." Lưu Tô An tại trong đầu cực nhanh tính toán. Chính mình hẳn là gánh triệu này một thành là nhất vạn lục thiên cựu bách tứ nhạt nhị nguyên bắt giác, có thể hệ thống hẳn là gánh triệu chính là nhất thập ngũ vạn nhị thiên tứ bách bắt nhạt ngũ nguyên nhị sửng. Có thể hệ thống chỉ cấp nhất thập ngũ vạn nhị thiên tứ bách nguyên, đây rõ ràng là thiếu cho. Đã chính mình muốn gánh triệu này một thành cũng là chuyện đương nhiên, thế nhưng là hệ thống ngươi đưa tiền liền toàn ngạc cho, sao có thể thiếu đâu. Cũng quá không công bằng đi. Hệ thống, ngươi hẳn là gánh triệu chính là nhất thập ng� Bản hệ thống không có tiền lẻ, bản hệ thống nơi này chỉ có một trang khối, còn lại từ chủ ký sinh gánh chịu. Người Châu, Lưu Tô an dựng thẳng ngón tay cái, không nghĩ tới chính mình còn muốn lấy lại, nội tâm rất không cam tâm, không có số không ngươi liền không thể cho cái số nguyên sao? Cho thêm điểm ngươi cũng sẽ không thiếu khối thịt. Còn nói ta là thiết công kê, ta nhìn trong lịch sử thân thiết nhất thiết công kê cũng là hệ thống chính ngươi. Rõ ràng ta làm ít, vẫn còn muốn ta gánh chịu ngươi này bộ phận, ngày này lý ở đâu a? Hắn cũng chỉ có ở trong lòng phát tàu nhạo, dù sao mỗi lần tranh luận kết quả là đều là mình tại thỏa hiệp, vẫn là tỉnh chuốt khí lực nhiều tiếp đơn đặt hàng so sánh tư thế. Thật là, hại ta cao hứng hụt một trận, nếu là sớm biết muốn nộp thuế khoản, ta xế chiều hôm nay liền không nên trở về đến, hại ta lại dùng nhiều tiền xe. Chủ ký sinh, sau này thuế khoản đều theo chiếu làm đến phân. Ý của ngươi là, nếu như ta về sau đợi đến làm càng nhiều, ta cần giao nộp thuế khoản cũng càng nhiều. Lưu Tô An thật sự là nửa vui nửa buồn. Đúng vậy, chủ ký sinh. Haha. Ha. Lưu Tô An im lặng, hệ thống ngươi tởm mở thật đúng là công bình a. Nhìn lấy thời gian không còn sớm, còn có hàng muốn phát, Lưu Tô An dự định sáng mai lại đi nộp thuế khoản. hôm đó, Lưu Tô An sớm địa kết thúc công việc ngủ. Thế nhưng là vừa nghĩ tới ngày mai tiền liền không phải là của mình, chằn trọc khó mà chìm vào giấc ngủ, không biết qua bao lâu mới ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lưu Tô An cẩn thận dựa mặt một phen, sau khi mặc chỉnh tề, đi vào trước máy vi tính, giống giống như hôm qua đăng nhập vừa vượng, thiết chí tự động hồi phục nội dung, vốn trưởng quỹ buổi sáng phải có sự tỉnh, thân nhìn chúng sau có thể trực tiếp vô xuống, buổi chiều hội thống nhất giao hàng. Hắn đem ngày hôm qua hệ thống cho tiền để vào trong ba lô, nhất thời ba lô phình lên, tựa hồ càng thêm làm người khác chú ý hắn lo lắng nhiều như vậy tiền trả tại ba lô bên trong, trên xe gặp được An Trộm mà nói liền phiền Nếu như bị trộm, vậy cũng không vẹn vẹn muốn tiếp bắt nhặt ngũ đồng tiền sự tình, hắn còn đem muốn gánh chịu tất cả thuế khoản. Hắn cũng không muốn phát sinh loại ý này bên ngoài, thế là hắn lại đem tiền trả về, dự định quất thẻ. Lưu Tô An đi vào cửa thôn nhà gia đình, đúng lúc xe vừa đến trạm xe, Lưu Tô An lên xe, xe khởi động rồi đi. Không lâu, xe tại thị trấn nhà ga dừng lại, Lưu Tô An xuống xe, thừa ba đường xe buýt đến thuế vụ cục. Chỉ chốc lát sau, xe buýt tại thuế vụ cục phụ cận dừng xe. Lưu Tô An xuống xe bước nhanh đi đến thuế vụ cục cao ốc, đi đến thuế vụ cục ngoài cửa, cửa tự động tự động mở ra, Lưu Tô An đi vào, liếc nhìn lại Toàn bộ đại sảnh rộng rãi sáng ngời sạch sẽ, mỗi cái cửa sổ đều treo chữ bài, vừa nhìn thấy ngay. Lưu Tô An nhìn lấy người khác đều tại tự phục vụ lấy hảo, hắn cũng tới trước lấy hảo chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, gọi vào Lưu Tô An hảo, Lưu Tô An đi đến số 3 cửa sổ, nói với công tác nhân viên là đến trình báo nội thuế. Công tác nhân viên nói cho hắn biết, có thể trên internet tự phục vụ trình báo, nếu như mình trong nhà không có phép đau luật trị mà nói, có thể qua một bên tự phục vụ trình báo khu trình báo. Lưu Tô An đi vào tự phục vụ trình báo khu trình báo, hắn tiến vào website về sau, đưa vào thuế vụ đăng ký hảo, chỉ chốc lát sau Tuột về hắn cửa hàng bảng biểu đi ra. Lưu Tô an tâm lý rất là xoắn xuýt, xoắn xuýt này tiêu thụ ngạch phải chăng có thể thiếu lập hoặc là đến số không trình báo. Dù sao đào bảo tháng thứ nhất số không thành giao là bình thường, thuế vụ bộ môn cũng là cho phép. Có thể nghĩ lại, đào bảo mỗi khoản giao dịch đều là có theo có thể tra, chỉ cần khế đào ả lị vậy giao dịch ghi chép liền nhất thanh nhị sở, căn bản chịu không được thuế vụ nhân viên điều tra. Vì không từ tìm phiền thoái, Lưu Tô an đành phải ngoan ngoãn địa đưa vào thực tế tiêu thụ Lắp xong về sau, Lưu Tô an đưa ra bảng biểu, bởi vì thẻ ngân hàng cùng thuế vụ chói chặt, hệ thống nhắc nhở lại ở trong vòng 3 ngày khấu trừ thuế khoản. Bởi vì là ngân hàng chủ khoản, đối với Lưu Tô An tới nói cũng liền không như vậy đau lòng, dù sao hắn đối con số độ mẫn cảm vẫn là kém một chút. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rỉ tặn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 38, tình thương du tẩu tại tuyến hợp lệ biên giới. Dường bên trên truyền đến kéo dài tiếng thở, giọng lớn lồng ngực có quy luật địa phòng, có lẽ là phi thường mệt mỏi quan hệ, Lưu Tô An lúc này vẫn chưa rời giường. Đinh linh linh. Một trận thanh thúy chuông điện thoại vang lên. Lưu Tô An bị tiếng chuông bừng tỉnh, một tay xoa mê ly hai mắt, một tay ở giường đầu lục lọi điện thoại di động. Lưu Tô An cầm điện thoại lên nhìn xem đến điểm biểu hiện, là Tạ Lộ đánh tới. Từ lần trước Tạ Lộ gọi điện thoại về sau, vì về sau không bị phá hoại, cũng theo lễ phép, Lưu Tô An sớm đã đem số điện thoại của nàng lưu trữ. "Uy, Tạ Lộ, có chuyện gì sao?" Lưu Tô An hiếu khí vô lực hỏi. Nghe cái này mà ủ mày chau thanh âm, Tạ Lộ minh bạch chính mình lại đã quấy rầy Lưu Tô An mộng đẹp, thanh âm nhu nói, "Ta có phải hay không lại quấy rầy ngươi ngủ?" Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Tạ Lộ cười khổ dưới, cái này rất rõ ràng vấn đề vì cái gì còn muốn hỏi đâu. Mà Lưu Tô An còn buồn ngủ, không chút nghĩ ngợi hồi đáp, "Ừm, tựa như là." Tựa như là là có ý gì? Là liền có phải hay không cũng không phải là, còn toát ra cái tựa như là đến, Tạ Lộ chuyển trồng mắc nghĩ. Sau đó nàng nhỏ nhẹ nói, "Vậy bọn ta, hạ, lại gọi điện thoại cho ngươi đi, ngươi ngủ tiếp." Lưu Tô An bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, "Ha ha, ngươi tra tấn ta một lần còn chưa đủ ạ, còn muốn đến cái lần thứ 2 tàn phá sao? Bị bừng tỉnh về sau, ta còn có thể ngủ tiếp đến lấy sao?" Nếu như đối phương là cái nam, hắn khẳng định hội bạo nói tục, về phần mỹ nữ đãi nội đó liền không thể so sánh nổi. "Ta đã tỉnh, có chuyện gì ngươi cứ nói đi." Lưu Tô An ngữ khí bình thản đem ái nói ra. "Cũng không có việc lớn gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, lần trước quay chụp tạp chí đã phát hành, ngươi này áo dài đập đến siêu xinh đẹp, chúng ta tổng biên an bài cái cực lớn trang địa. "Nữ nhân mà, cho chuyện lên y phục đến giống như nước sông quần cuộn kéo dài không dứt, giống như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản." Lưu Tô An nghe được đều muốn ngủ hồi dung giác, dù mình bản là nữ trang, nhưng đối nữ tính để thật đúng là không thể nào cảm thấy hứng thú. Tạ Lộ, làm phiền ngươi nói điểm chính. Lưu Tô An lại vô tình cắt ngang Tạ Lộ. A, ngươi nhìn ta đều quên nói chính sự, ta là muốn nói cho ngươi, cái này kỳ tạp chí đã phát hành, ta đã gửi một bản cho ngươi, ngươi nhớ kỹ kiểm tra và nhận, hạ, nha. Bên đầu điện thoại kia Tạ Lộ cao hứng nói ra. Được rồi, vậy cảm ơn. Ngươi làm sao không hỏi xem cái này kỳ tiếng vọng như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao? Lưu Tô An bất đắc dĩ lướt nhẹ qua, hạ, chán, tâm lý lại tại cười, cái này Tạ Lộ. Hay. Lưu Tô An không khỏi lắc đầu biểu thị rất bất đắc dĩ. sau đó nói, ngươi muốn nói cứ nói đi. Xem ra ngươi không có hứng thú a. Vậy ta liền không nói. Bên đầu điện thoại kia Tạ Lộ nghe Lưu Tô An bình thản ngữ khí, cô ý nói ra. Theo cái này nội dung cốt truyện phát triển, Lưu Tô An hẳn là phải lập tức hống. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không hiểu, nếu là hắn tình tương cao, nói không chừng trong trường học liền có thể đổi tới Hoa Khôi lớp Dương Chí Nghiên. Này tùy ngươi vậy. Lưu Tô An lạnh nhạt nói. Tạ Lộ vừa rồi này cố cao hứng kình bị Lưu Tô An chậu nước lạnh này dội để không có hào hứng, cái gì gọi là tùy ngươi vậy. một bộ cần ăn đòn dáng vẻ. Tạ lộ hừ một tiếng, liền cúp điện thoại. Lưu Tô An nghe điện thoại di động chuyển đến một trận âm thanh bận không biết cái gọi là. Lưu Tô An không hiểu ra sao, nữ nhân này thật đúng là thiện biến a. Đã nghĩ mãi mà không rõ, vậy liền không cần suy nghĩ nhiều. Đã bị đánh thức, thời khắc này Lưu Tô An đã hoàn toàn thanh tỉnh, không có không buồn ngủ. Hắn giống thường ngày rửa mặt, sau đó ăn điểm tâm. Tiếp lấy bắt đầu một ngày làm việc, khởi động máy đăng nhập vượng vượng ảo. Nghe liên tiếp đăng đăng, Lưu Tô An mở ra bảo chỉ, đăng nhập đã bán đi bảo bối, nhìn lấy những cái kia thành giao đi chép, Lưu Tô An cảm thấy mình trong nháy mắt tinh lực rồi rạo. Lưu Tô An nhìn thấy quen thuộc vượng vượng tên lộ lộ lông mày đẹp. Tạ Lộ tại giao dịch nhắn lại trong dương dương sái sái viết hừ hừ. Tạ Lộ còn tại đang tức giận, mà tình thương du tẩu tại tuyến hợp lệ biên giới Lưu Tô An lại hoàn toàn không biết. Lưu Tô An nhìn thấy hai chữ này thời điểm cười, đây là ý gì đâu? Không hiểu, cũng nghi không thông. Hắn vừa nhìn giao dịch địa chỉ vừa viết lấy mặt đàn, hiện tại mỗi ngày đơn đặt hàng nhiều lên, viết tay đúng là tốn sức phí sức, xem ra hắn cần gấp một đài máy đánh chữ. Hắn ở trong đầu mình tái diễn máy đánh chữ ba chữ, có thể hệ thống lại không chút nào làm ra phản ứng chút nào. Lưu Tô An minh bạch, chính mình là không thể nào từ hệ thống này đạt được máy đánh chữ, cậu người không bằng cậu mình. Phu nhân Đây là ngươi muốn tạp chí." Lý Thẩm đem tạp chí đặt ở trên bàn trà, sau đó về đi làm việc. "Được rồi, Lý Thẩm." Hồ Thái Thái Tôn Lợi nhẹ nhàng địa để chén trà trong tay xuống, thuận tay cầm lên trên bàn trà tạp chí. "Tôn Lợi là, mới thời thượng, trung thực độc giả, mỗi kỳ tất nhìn." Ngư Nhân mà. Tổng hy vọng chính mình đi tại trào lưu phía trước, Tôn Lợi cẩn thận từng tờ từng tờ là xem, thưởng thức bên trong phục sức phối hợp. Đột nhiên, nàng kinh ngạc đến ngây người, miệng mở rộng, nửa ngày nói không ra lời, con mắt của nàng dừng lại tại áo dài này một tờ. Qua một hồi lâu, mới nói ra được, "Cái này áo làm sao quen thuộc như vậy?" Tôn Lợi cẩn thận nhớ lại. Đúng lúc này, chung cửa vang. "Lý Thẩm, nhanh đi mở cửa." Lý Thẩm nghe được triệu hoán, vội vàng thả ra trong tay hàng chạy tới, vừa cười vừa nói, "Được rồi, phu nhân." Lý Thẩm mở cửa, nhìn lấy đứng ở cửa một vị tuổi trẻ tiểu hòa tử, cười hỏi, "Xin hỏi ngươi tìm ai?" "Xin hỏi đây là Tôn Lợi nhà sao? Ta là đưa chuyển phát nhanh." Bưu chính tiểu ca mỉm cười nói. "Đúng vậy, đây là Tôn Lợi nhà, ngươi đem kiện hàng cho ta đi." Phiên phức ở chỗ này quý tên. Biêu chính tiểu ca rất lợi hại có lễ phép địa nói. "Được rồi, nơi này là a?" "Đúng thế." Lý Thẩm tại mặt Đan Siêu Siêu vẹo vẹo địa ký lên tôn lợi hai chữ. "Được rồi, cảm ơn ngươi." Bưu chính tiểu ca nói xong cũng đi. Lý Thẩm cầm kiện hàng trở lại trong phòng khách. "Lý Thẩm, là ai?" Tôn Lợi quay đầu hỏi. "Phu nhân, là nhẫn đưa, đưa bao khoả, ta cho ngươi ký nhận." Lý Thẩm cười đem kiện hàng đặt ở trên bàn trà. "Được rồi, ngươi cái kéo lấy ra một chút." Tôn Lợi có chút kỳ quái, chính mình nhưng cho tới bây giờ đều không mua qua internet, ai sẽ cho nàng gửi kiện hàng đâu? Tôn Lợi nhìn lấy mặt đan giao hàng tin tức, gửi kiện người này cột rõ ràng viết tên Nưu Tĩnh. "Chẳng lẽ Nưu Tĩnh là gửi áo dài cho ta?" Không sai, cũng là áo dài, cái này trên tạp chí áo dài cùng như tính ngày đó mặc áo dài là giống nhau. Tôn Lợi cẩn thận nhìn lấy trên tạp chí hình ảnh lập tức nhớ tới. Chính mình ngày nhớ đêm mong áo dài vậy mà trên tạp chí có, mà lại trên tạp chí còn có địa chỉ internet cùng tên tiệm. Tôn Lợi giống phát hiện Tân Đại Lục một dạng hưng phấn. Chỉ là địa chỉ trang web này là bảo chỉ, Tôn Lợi nhất thời minh bạch lúc ấy Nưu Tính vì cái gì không nói với chính mình ở nơi nào mua sắm, kỳ thực chính mình cũng không phải rất lợi hại chú trọng nhãn hiệu người, chỉ cần là hàng tốt không hỏi xuất xứ. Tên tiệm cũng có chút kỳ hoa nhiều đến lạ phát cửa hàng, tiệm này tên để cho người ta rất khó liên tưởng đến áo dài. Lý Thẩm lấy ra cái kéo, cẩn thận địa đem bao bên ngoài trang mở ra, xuất ra một cái tinh mỹ hộp đặt ở trên bàn trà. Chương 39, Hồ thái thái thu hàng. Mở hộp ra một khắc này, Tô Lợi hai tay che miệng kém chút kìm lòng không đặng oa đứng lên, nàng có chút không dám tin tưởng trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Thật là áo rải, mặc dù nhưng đã gặp này áo giải, nhưng vẫn là khó nén trong lòng này cô hưng phấn tỉnh. Mà một bên Lý Thẩm con ngươi kém chút liền muốn độ tới, cái cầm cũng thiếu chút liền muốn rớt xuống trên bàn chân. "Phu nhân, tốt, xinh đẹp." "Ờ, ta chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy áo rải." Lý Thẩm nuốt nước nói ra. Xin đi, Tô Lợi tâm lý rất là kích động, lại ra vẻ trấn định nói: Xinh đẹp, thật sự là thật xinh đẹp." Lý Thẩm Khó nén tâm tình kích động, Tô Lợi đầu ngón tay nhẹ vu vẻ, này từng tia từng tia ý lạnh là tiếp xúc động nhân tâm. Nàng lấy ôm lấy áo giải qua phòng thay đồ, thay đổi áo giải. Phản phất trong nháy mắt bị một cơn gió mát bao vây lấy, nhất thời khiến cho người tâm thần thanh thản. Nay phục cổ tiểu cao áo không âu, này nam hồng mã náo lệ chi đông lại chụp, đem phần cổ đường hiện ra. hiện ra, phát huy vô cùng tế. Chỗ điểm, lãng mạn ôn lực. Lập thể gai hoa hùng thế, sinh động như thật, cao đoan xa hoa, để cho người ta phản phất đưa thân vào trong biển hoa. Áo dài lập thể cắt xén, làm tôn lợi dáng người bảy biện ra thức tha éo đường cong, có lồi có lõm. Tôn Lợi từ trên thang lầu chậm chậm cất bước đi tới, áo dài khía cạnh cao khai xới, nổi bật thon dài chân dây sau khi như ẩn như hiện, đều là mọi loại phong tình. Thang lầu ngắn ngủi này lộ trình, Tôn Lợi cảm giác mình phản phất như tê đại người mâu sáng chói lóa mắt. "Phu nhân, ngươi thật giống như đại minh tinh a." Lý Thẩm nhìn thấy từ thang lầu chậm rãi đi xuống Tôn Lợi, không khỏi cảm nói, đầy mắt ngưỡng mộ. Tôn Lợi gật đầu cười không nói, nắm chim lấy Say mê lấy, cất bước đến phòng khách, Tôn Lợi ưu nhã ngồi, kích thích số điện thoại. Điện thoại kết nối. "Uy, ngươi tốt, là con trai phu nhân sao?" Tôn Lợi mỉm cười. "Ngươi tốt, Hồ Thái Thái." Bên đầu điện thoại Kiêu ưu tính nhìn lấy điện báo biểu hiện, biết là Hồ Thái Thái điện thoại, vội vàng tiếp lên. "Con trai phu nhân, áo dài ta đã thu đến, ta rất ưa thích, thật sự là rất đa ta ngươi." "Hồ Thái Thái ngươi quá khách khí, ưa thích liền tốt." Bên đầu điện thoại Kiêu Nhu Tĩnh mỉm cười nói ra. "Con trai phu nhân, ngươi nhìn lúc nào có thể trùng hợp gặp, ta tốt để cái này áo dài tiền cho ngươi." Tôn nói ra. Đây là nàng gọi điện thoại mục đích chủ yếu. Hồ Thái Thái, cái này áo dài là ta đưa cho ngươi, đàm tiền liền quá thương cảm tình, lại nói, giá tiền này cũng không quý. Cái này làm sao có ý tứ để ngươi tốn kém đâu, rõ ràng là ta để ngươi mua dùm. Hồ Thái Thái, không thể nói như vậy, nếu không phải ngươi tác hợp, nhà ta Đinh Vi cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đánh dấu hợp đồng, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Kỳ thực không sợ ngươi chê cười, cái này áo giải ta là tại đảo bảo cửa hàng mua sắm, tuy nhiên giá cả không quý, nhưng áo dài chất lượng đúng là rất tuyệt, chỉ cần ngươi không chê liền tốt. Ta làm sao lại ghét bỏ đâu? Ta rất lợi hại ưa thích cái này áo giải. Đã ngươi khách khí như vậy, ta cũng cũng không cùng ngươi chối tử, nhà kia đảo bảo cửa hàng có phải hay không gọi nhiều đến gạo phát cửa hàng a?" Tôn Lợi cười hỏi. "A, Hồ thái thái là làm sao mà biết được?" Nưu Tính lúc gương mặt kinh ngạc. "Ta cũng là hôm nay nhìn thấy, mới phá sân mà gạ gìn có đăng nhà này đảo bảo cửa hàng áo dài nha. Còn ghi chú rõ địa chỉ internet cùng tên tiệm đâu? Thật đó a. Vậy ta cũng đi mua vốn nhìn xem, không nghĩ tới lao bản tạp chí đây là lại là thật." Nưu Tính gương mặt nụ cười. "Xem ra ngươi cùng lão bản rất quen a. Ta hiện tại đã là nhà hắn trung thực Phan, bất quá nhà này lão bản quy củ tương đối nhiều." Nưu Tính cười nói, nghe Nưu Tính một lời nói, đến lúc đó câu lên lòng hiếu kỷ của nàng, cuối cùng là một nhà như thế nào cửa hàng đâu. A, tốt, tiệm này rất lợi hại để cho ta hiếu kỷ, này con trai phu nhân, có thời gian chúng ta đi ra hò gặp. Được rồi, Hồ Thái Thái, hôm nào ngươi định cái thời gian? Ừm, tốt, này con trai phu nhân, ta còn có việc, hôm nào liên hệ. Được rồi. Hồ Thái Thái cúp điện thoại, hiện tại chuyện nàng muốn làm là lập tức đổ bộ bà ảo, tìm tới nhiều đến gạo phát cửa hàng, muốn nhìn một chút loại này thần kỳ cửa hàng rốt cuộc là tình hình gì. Thời gian cực nhanh mà qua, đảo mắt lại đến cuối tuần. Lưu Tô An đem 100.000 khối tiền để vào ba lô lại lấy ra đến, hắn do dự, muốn hay không mang nhiều tiền như vậy lên đường. Không phải hắn không nỡ cầm nhiều tiền như vậy cho cô cô, mà chính là sợ chính mình mang nhiều tiền như vậy, tại nửa đường bị cướp làm sao xử lý. Hắn nói thầm lấy, ai, nhiều tiền cũng phát sầu a. Đều là hệ thống làm hại, làm gì cho tiền bạc đâu. Trực tiếp cho cái thẻ ngân hàng tốt. Đang khi nói chuyện tiền không cánh mà bay, trên mặt bàn chỉ có một tấm thẻ chi phiếu. Chủ ký sinh 100.000 nguyên tiền mặt hiện tại là bạn hệ thống, cái này tấm thẻ chi phiếu bên trong vừa vặn có 100.000 nguyên tiền mặt, mật mã là sinh nhật của ngươi. Haha, ha. hệ thống lần này vậy mà như thế khéo hiểu là người. Khó được, khó được. Lưu Tô An cao hứng cầm lấy thẻ ngân hàng để vào cặp ra trong. Lần này nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống đất. "Hệ thống, ta có thể hay không dùng tiền mặt mua sắm một kiện váy đầm đâu?" Lưu Tô An nắm lại, hẳn là cho biểu muội mang kiện váy đầm qua, nha đầu này gặp khẳng định hội thật cao hứng. "Chủ ký sinh, không thể dùng tiền mặt, chỉ có thể đảo bảo nộp lên dễ, mời chủ ký sinh tuân thủ quy tắc." Lưu Tô An bất đắc dĩ phun một ngụm khí, vừa khích lệ một câu, không nghĩ tới hệ thống vẫn là cái kia hệ thống a. "Trả tiền mặt không được." Thế nhưng là đảo bảo người bán cũng không thể tự chủ chính mình thương phẩm a. Lưu Tô An chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Đương nhiên, Lưu Tô An đánh cái búng tay, trên mặt phát họa ra một tia xấu xa ý cười. Lưu Tô An một lần nữa xin một cái tiểu hào, sau đó dùng cái này tiểu hào qua mua sắm mấy đầm, địa chỉ viết chính là mình nhà địa chỉ, chỉ là thay cái bảng số phòng. Hắn tại trả tiền thời điểm lựa chọn đời giao, đời giao tài khoản chính là mình người bán ạ lị vậy tài khoản. Lưu Tô An đem váy đầm để vào trong túi mà không có thà muốn bao trang trong hộp. Hắn viết xong mặt đàn, sau đó tại đạo bảo phía trên một chút kích phát hạng đem bao trang hộp để vào bao bên ngoài trong giường, đem viết xong mặt đàn dặn tại bao bên ngoài thùng đường hàng, chờ sau đó bởi chưa bưu chính tiểu ca đến thu kiện. Lần này hệ thống vậy mà không có ngăn cản, hệ thống dù sao chỉ là cái hệ thống, tựa như robot còn là người máy một dạng, không, có như vậy hội bị báo. Cho nên, tại Lưu Tô An làm những chuyện này thời điểm, hệ thống một mực chưa hề đi ra phản đối. Lưu Tô An tâm trong lặng lẽ địa vì mình tiểu thông minh điểm 100 cái tán. Lưu Tô An lần này cũng giống thường ngày tại vợ vượng hào thiết trí tự động hồi phục, vốn trưởng quỹ ra ngoài một ngày, cần có thể tự hành võ xuống, toàn bộ đều có hàng. Hôm nay vỗ xuống chậm nhất ngày mai phát ra. Về sau Lưu Tô An đeo túi eo lưng, nện bước mạnh mẽ tốc độ hướng nhà ga đình đi đến. Mỗi lần chờ xe thời gian thật là có điểm trường, Lưu Tô An nhàm chán tại nhà ga đình chờ đợi. Mười mấy phút sau, cuối cùng là đến một chiếc xe, Lưu Tô An nhảy lên xe. Lưu Tô An bây giờ căn bản không biết, tiếp xuống lập tức sẽ có giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, cái này vừa mới bắt đầu nhiệm vụ nhìn qua còn không bình thường khó khăn bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị chương 40, trả tiền. Lưu Tô An đến thị trấn, tại bác gái phụ cận sạp trái cây mua một số hoa quả. Sau đó hướng bác gái nhà đi đến, đi đến bác gái cửa nhà, Lưu Tô An đã nghe đến đã lâu mùi thơm, ngửi ngửi cái mũi, gương mặt say mê. Đinh Linh, Lưu Tô An đem hoa quả túi để dưới đất, ấn vang chung cửa. Chỉ chốc lát sau, Lưu Quên mở cửa, nhìn thấy Lưu Tô An lúc mặt mày hớn hở nói ra, "Tiểu An, đến, ta cuối cùng đem người trông. Bác gái, ngươi gần đây khỏe không?" Lưu Tô An lo lắng mà hỏi thăm. "Tốt, nếu như ngươi ở bên cạnh ta vậy thì càng tốt, chí ít ta không cần như vậy lo lắng lấy ngươi, ta nhìn ngươi gần nhất là gầy, hẳn là không ăn cơm thật ngon a." Lưu Quên cẩn thận nắm đĩa, mắt đau lòng. Lưu Tô An sợ lên cằm, cố ý nâng lên quay hàm, nghênh lẩm nói: "Nào có, ta đều cẩn tuân bác gái ngươi, ấn lúc ăn cơm thật ngon, ngươi nhìn ta đây là béo." "Tiểu tử, lại cùng bác gái bẩn, cái này cũng gọi béo." Lưu Quên lấy tay nhẹ nhàng đâm Lưu Tô An quay hàm, đau lòng nói: Haha, Lưu Tô An lộ ra nụ cười sảng lạ. "Vào đi, bác gái làm tốt nhiều ăn ngon, cho ngươi tốt nhất buổi bổ." Lưu Quên nói liền kéo Lưu Tô An cánh tay hướng trong phòng đi. Lưu Tô An vội vàng nhặt lên trên đất hoa quả túi đi vào nhà. "Bác gái, đây là ta mua cho ngươi hoa quả." Lưu Tô An đem hoa quả để lên bàn, cười nói: Đến bác gái nhà làm gì khách khí như vậy, những này trong nhà đều có, lần sau không cần loạn dùng tiền." A." Lưu Tô An cười đáp. Lưu Tô An từ trong bóp ra xuất ra thẻ ngân hàng chỉnh trọng đem nó đặt ở Lưu Quên trên tay, cười nói, "Bác gái, ta hôm nay đến một là tới thăm ngươi, hai là đến trả tiền lại, trong thẻ này có 100.000 ngàn tiền, mật mã là sinh nhật của ta." Lưu Quên nhìn lấy tiền trong tay sử suốt, chuyển tay lại đem thẻ ngân hàng đặt ở Lưu Tô An trên tay nói, "Tiểu An, bác gái hiện tại không thiếu tiền xài, lại nói ta mượn chính là một vạt gói, ngươi cho cũng quá nhiều, chính ngươi đảm bảo cửa hàng vừa khởi sắc, chỗ cần dùng tiền còn nhiều nữa, tiền này ngươi trước lấy về." Bà gái, tiền này là đưa cho ngươi, ngươi cũng không cần chối tử, ta đây còn có, lại nói ta đảo bảo cửa hàng hiện tại sinh ý rất không tệ, ngươi cứ yên tâm tốt. Lưu Tô An đem thẻ ngân hàng lại phóng tới Lưu Quên trên tay, ánh mắt kiên định nhìn lấy Lưu Quên nói ra. Nhìn lấy Lưu Tô An kiên quyết như thế, Lưu Quên cũng không chối từ nữa, đem thẻ ngân hàng để vào trong túi, vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, tiền này bác gái trước cho ngươi bảo quản lấy, về sau cho ngươi cưới vợ dùng. Lưu Tô An ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cho ai cưới vợ à? Lý Tuyết mới từ gian phòng đi ra, nghe được cưới vợ, bắt qué nói. Thấy một lần Lưu Tô An tại nhà mình, nhất thời minh bạch. Tô An biểu ca, rất lâu không có gặp ngươi tới nhà của ta ăn trực, chắc hẳn cái này đảo bảo cửa hàng sinh ý là phi thường tốt ta. Lý Tuyết thấy một lần lưu quen đối lưu Tô An tốt như vậy, tâm lý cũng có chút không phải mái. Mượn ngươi cắt ngôn, đảo bảo sinh ý cũng thực không tồi. Lưu Tô An không khiêm tốn nói, "Tuyết Nhi, làm sao luôn luôn như thế không lớn không nhỏ, ngươi mới vừa buổi sáng tránh gian phòng của mình làm gì đâu?" Lưu Quên hỏi. "Mẹ, ta tại gian phòng đọc sách đây." Lý Tuyết quyết mồm nói ra. "Ta nhìn là tại chơi đêm a?" Lưu Quyên không tin Lý Tuyết nói lời. Lý Tuyết quyết không nói. Lưu Tô An xuất ra váy đầm phá vỡ cục diện bế tắc. "Trên nhỉ, thích không? Cái này là sản phẩm mới, ta cảm thấy rất lợi hại thích hợp ngươi, ngươi xem một chút thích không?" Lý Tuyết trong nháy mắt từ âm chuyển tình, hai mắt thẳng vào nhìn lấy váy đầm. "Hoa tắc, thật sinh đẹp a. Vẫn là biểu ca ngươi lớn nhất hiểu ta." Lý Tuyết cao hứng vỗ Lưu Tô An bà bay, đem váy đầm thỉnh phảng lại ở trên người khoa tay lấy. "Ngươi nha đầu này, trở mặt còn nhanh hơn thời tiết thay đổi." Một bên Lưu Quyên bất đắc dĩ lắc đầu. "Mẹ, ngươi có còn hay không là mẹ ruột ta?" Lý Tuyết giậm chân làm đúng nói. "Ta nếu không phải mẹ ruột ngươi ta mới không thèm để ý ngươi." Lưu Quyên cười nói. "Biểu ca, ngươi nhìn Mẹ ta tâm lý cũng chỉ có người như thế cái nhi tử. Lý Tuyết dắt lấy Lưu Tô An cánh tay nói ra: Người nhà đầu này, thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc a." Lưu Tô An nhẹ nhàng địa câu: hạ, Lý Tuyết cái mũi. Ha ha, dù sao dù sao đều là lỗi của ta, bạn cô nương liền không phục buổi, ta muốn đi thử y phục qua." Lý Tuyết giống như con thỏ nhỏ nhún nhảy một cái địa trở về gian phòng của mình qua. "Tuyết Nhi, ngươi đổi nhanh lên, chờ sau đó liền có thể ăn cơm." Lưu Quên bất đắc dĩ hô. Nói xong, Lưu Quyên liền hướng nhà bếp đi đến, Lưu Tô An cũng theo sát lấy quá khứ nói: "Bác gái, ta tới giúp ngươi." Lưu Tô An giúp Đỡ Lưu quên dọn xong bát đũa, lúc này Lý Vệ Quốc mở cửa đi vào. "Cô phụ tốt, ngươi tản bộ trở về. Rửa tay một cái liền có thể ăn cơm." Lưu Tô An cười nói, "Tiểu ăn đến, ta và ngươi chu thúc một khối đánh cờ tới, không phải sao? Vừa trở về, ngươi đảm bảo sinh ý được không?" Nói xong Lý Vệ Quốc cười hỏi. Trước mắt mà nói cũng không tệ lắm. "Tốt, vậy ta cứ yên tâm." Nói xong Lý Vệ Quốc qua rửa tay qua. Đồ ăn dân đủ, Lưu Tô An cùng Lưu Quyên, còn có Lý Vệ Quốc đều ngồi vây quanh tại trước bàn ăn. Tuyết nhi nhanh tới dùng cơm. Lưu Quyên hô, Gặp Lý Tuyết còn chưa có đi ra, Lưu Quên cười nói với Lưu Tô An, "Tiểu An, ngươi ăn a?" Lưu Quên kẹp một khối đại đùi gà đặt ở Lưu Tô An trong chén. "Cảm ơn bác gái, ta tự mình tới." Lưu Tô An cười nói. Lý Tuyết An mặc váy đầm đi tới, gọn sóng cổ áo hình chữ V để cái cổ đường con càng lộ vẻ thon dài, trắng non xương quai xanh càng thêm mê người. Quần áo tinh xảo cắt xén, đưa nàng linh lung tinh tế dáng người hoàn mỹ hiện ra. Đinh hoa giai lân, hoàn mỹ hiện ra nàng thòn, hiện ra ta nữ hôm nay làm sao xinh đẹp như vậy a?" Nhìn lấy Lý Tuyết mặc váy đầm chậm rãi mà đến, Lý Vệ Quốc kinh ngạc ca ngợi nói, "Lưu quên cùng Lưu Tô An đồng loạt nhìn về phía Lý Tuyết, trong nháy mắt có loại bị miểu sát cảm giác, hai người trong mắt đều muốn rơi ra tới. Cha, ngươi nói là ta không có vẫn là quần đẹp đâu." Lý Tuyết bãi động váy làm nũng nói, "Váy tiểu người càng kiều. Ta khuê nữ mặc gì cũng đẹp, Lưu quên, ngươi nói đúng không?" Lý Vệ Quốc cười nói, "Ngươi cũng đem ngươi khuê nữ khen thành một bá hoa, ngươi nhìn nàng đẹp đến mức, ta cảm thấy đi, cái này váy xinh đẹp." Lưu quên hoài miệng nói như vậy, tâm lý lại trong lòng cảm thấy mình nữ nhi xinh đẹp. Thật sự là người rượi vào y phục, Phật rượi vào kim a. Cô nương 18 nhất chi hoa. Lưu Tô An giơ ngón tay cái lên nói ra, "Lưu Tô An, ngươi đây là đang khen người vẫn là tại tổn hại người?" Lý Tuyết mím miệng, "Đương nhiên là tại khen ngươi." Lưu Tô An nghiêm tàm nói, "Có ngươi dạng này khen người sao?" Lý Tuyết một mặt ghét bỏ biểu lộ, Haha. Ha. là ngươi lý giải có sai." Lưu Tô An cười đùa tí từng nói. Trong lúc nhất thời trên bàn cơm hoàn thành thiếu ngữ, mọi người chậm rãi mà nói, "Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 41, nhiệm vụ mới, kinh điển áo giải." Ngô Xuân tác giả quân giả ngây thơ lăn lộn cầu sưu tầm, phiếu đề cử ủng hộ, ngươi mạnh ủng hộ cũng là tác giả quân động lực, Lưu Tô An từ bác gái nhà đi ra, cũng không có vội vã qua nhà ga, mà chính là đi vào phụ cận siêu thị chuẩn bị mua sắm một số đồ dùng sinh hoạt. Cái giờ này, cửa siêu thị ra ra vào vào người vẫn là nối liền không dứt. Lưu Tô An đi vào siêu thị, chỉ gặp bên trong người người nhốn nháo, tiếng người ồn ào. Lưu Tô An đẩy một bộ xe nhỏ, vừa tới vật dụng hàng ngày khu, đứng tại kệ hàng cái khác mấy vị nước gội đầu nhân viên bán hàng liền lập tức bốn phía, không ngừng mà chào hàng lấy. Tiên sinh, nhìn xem cái này là nước gội đầu, đây là chúng ta sản phẩm mới thích hợp các loại chất tóc, càng có thể tuới nhuận tóc, qua mảnh hiệu quả cũng rất tốt. Nhìn xem ta cái này đi, cái này hiện tại có hoạt động, giá gốc 59.8 nguyên, hiện tại chỉ cần 29.8 nguyên, siêu giàu nhân ái, ngươi xem một chút. Ta cái này tốt, lão bài tử, thêm lượng không thêm giá nhà. Mấy vị này nhân viên bán hàng, ngươi một lời ta một câu, giống như ong mật ở bên thai ong ong trực thiếu, Lưu Tô An đầu đều nhanh nổ rớt. Không có ý tứ, nước ngụ đầu trước mắt không cần. Lưu Tô An nói xong đẩy xe nhỏ bỏ trốn mất dạng, vào bên trong nhanh chóng đi đến, chỉ để lại những tiêu thụ đó viên môn, còn không vung tha địa hướng về phía bóng lưng của hắn hô. Hoạt động này cuối cùng, người trước tiên có thể mua qua đồ lấy. Lưu Tô An tìm góc vắng vẻ tuyển mấy cái kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng để vào xe đẩy bên trong. Lưu Tô An đi vào điện khí khu, nghĩ đến chính mình hôm nay đều đi ra, vậy liền đi xem một chút có hay không máy đánh chữ bán. Chính mình mỗi ngày viết tay mặt đan cũng quá tốn thời gian phi sức. Thế là đẩy xe nhỏ đi vào điện khí khu. Lưu Tô An lúc đầu nghĩ tới tại đảo Bảo mua sắm máy đánh chữ, nhưng hắn lo lắng thời gian dài hậu mãi không tiện hỏi để không dễ giải quyết, liền từ bỏ tại Đào Bảo mua sắm điện khí sản phẩm. Ngươi tốt, tiên sinh, muốn mua gì điện khí đâu? Một vị ăn mặc màu trắng ngắn tay tóc sam hất sắc váy ngắn mang con mắt nữ nhân viên bán hàng tới, rất lợi hại có lễ phép mỉm cười hỏi: "Ngươi cái này có máy đánh chữ bạn không?" Lưu Tô an dương mắt quét lấy hàng trên kệ đồ điện ra dụng hỏi: "Có, cái này bên này, ngươi đi theo ta." Mang con mắt nữ nhân viên bán hàng mỉm cười nói, nhưng người làm tư thế xin mời. Mang con mắt nữ nhân viên bán hàng trên mặt ý nguyên mang theo nụ cười ở phía trước dẫn đường: "Tiên sinh, máy đánh chữ đều ở chỗ này, ngươi xem xuống ngươi cần này còn đâu?" Mang con mắt nữ nhân viên bán hàng mỉm cười chỉ một loạt máy đánh chữ, rất lợi hại có lễ phép điệu nói: "Cái này ta không hiểu nhiều." ngươi cho xây nghị một cái đi, ta là dùng đến ý muốn chuyển phát nhanh mặt đàn." Lưu Tô mỉm cười. "Được rồi, ngươi xem xuống cái này hai khoản, nếu như ngươi một ngày đàn tại 11000 đan, có thể cân nhắc cái này 690k, lại cao hơn chút đan lượng liền có thể cân nhắc cái này tốc độ cao máy đánh chữ, 1500 đan giờ, tương đương với 4 đài 690k ý muốn tốc độ." Mang con mắt nữ nhân viên bán hàng thủy Trung mang theo tiêu chuẩn mỉm cười, lễ phép phân tích. Đeo kính nữ nhân viên bán hàng vừa nói vừa nghiêm túc làm mẫu lấy. Lưu Tô An ngắm một cái hàng trên kệ giá cả, giá tiền này thật đúng là không ít ta. Bất quá bây giờ Lưu Tô An không thiếu tiền. Hắn muốn mua tốc độ cao máy đánh chữ, mặc dù bây giờ đạn lượng không có nhiều như vậy, nhưng về sau khẳng định sẽ thêm. Đến lúc đó không kịp đổi lại cũng phiền phức, vậy liền một lần mua xong, có tiền liền muốn tùy hứng. Ta muốn đài này tốc độ cao máy đánh chữ, làm phiền ngươi cho cầm máy mới. Lưu Tô An mắt cũng không nháy địa chỉ lấy tốc độ cao máy đánh chữ nói: "Được rồi, ngươi yên tâm, đều là sản phẩm mới." Mang con mắt nữ nhân viên bán hàng ý nguyên mang theo nụ cười. Chỉ chốc lát sau, máy đánh chữ bao trang tốt, mang con mắt nữ nhân viên bán hàng đem gói kỹ máy đánh chữ đặt ở Lưu Tô An xe đẩy bên trong, cười nói: "Có cái gì không hiểu có thể nhìn sách minh." bảo hành sửa chữa thẻ đã thả ở bên trong, chờ sau đó qua thu ngân trực tiếp trả tiền là được rồi. Được rồi, cảm ơn. Không khách khí. Lưu Tô An đẩy tiểu xe rời đi điện khí khu. Lưu Tô An tiếp lấy mua chút đồ ăn, sau đó trở về quầy thu ngân tính tiền. Lưu Tô An nhìn lấy thu ngân viên một dạng một dạng địa quét nhìn thư phẩm, nhìn lấy phía trên biểu hiện giá cả, Lưu Tô An cười nói, Người nơi này có thể quét thẻ à? Có thể quét thẻ. Thu ngân viên thanh âm ngọt ngào nói. Lưu Tô An từ trong bóp ra móc ra thẻ ngân hàng đưa cho thu ngân viên. Được rồi, chờ một lát. Thu ngân viên tiếp nhận thẻ ngân hàng thao tác nói. Tiên thúc mời thua hạ mật mã. Thu ngân viên rất lợi hại có lễ phép điểm nói, Lưu Tô An điền mật mã vào. Mời ở chỗ này ký tên. Được rồi. Lưu Tô An Tô sơ giản lược địa nhìn một chút, cảm thấy không sai, liền dương dương sái sái ký lên tên của mình. Lưu Tô An một tay ôm máy đánh chữ, một tay nhấc lấy mua sắm túi đi ra siêu thị. Lưu Tô An bán hàng qua mạng hai ngày này thành giao lượng không ngừng mà tăng trưởng, Lưu Tô An lượng công việc cũng không ngừng địa tại tăng trưởng. Tuy nhiên có máy đánh chữ hỗ trợ, chính mình không cần viết mật đan, nhưng những này tỉnh xuống thời gian toàn bộ dùng tại làm áo dài bên trên. Đi qua thời gian dài như vậy đoán luyện Lưu Tô An làm áo giải tốc độ cũng đột nhiên tăng mạnh. "Chủ ký sinh, hiện tại tuyên bố giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, mời chủ ký sinh làm ra một cái kinh điển cấp áo giải khác. Làm tương lai cung điện cấp đảm bảo chủ cửa hàng, thủ nghệ nhất định là muốn đỉnh phong, danh hiệu nhất định phải là đại sư cấp, mời vì đại sư cấp danh hiệu mà đánh đi." Thiếu niên, nhanh như vậy liền đến giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ sau. Như thế nào áo giải mới tính kinh điện cấp áo giải khác?" Lưu Tô An thuận hỏi. "Kinh điển cấp bậc cũng là kinh điển cấp bậc." Lưu Tô An tâm lý không khỏi haha, ha, câu trả lời này thật sự là say, rõ ràng cũng là một câu nói nhảm, cùng không có trả lời mở rộng. Còn nói như vậy rõ ràng, thật là một bộ cần ăn đòn dáng vẻ. Đại sư cấp tiêu chuẩn là thế nào đến giám định? Lưu Tô An có loại dự cảm bất thường hỏi, này bình phán tiêu chuẩn gì? Mây chủ ký sinh trước làm, làm tốt sau tự nhiên sẽ cáo tri, tài liệu cần thiết đã cho chủ ký sinh dự bị tốt, người chủ ký sinh cẩn thận cắt xén, nhưng tài liệu này đều là rất lợi hại khan hiếm, hệ thống sẽ không lại cung cấp phần thứ hai. Lưu Tô An bất an hít vào một hơi. Nhân sinh có quá nhiều bất đắc dĩ cùng thân bất do kỷ, đã hưởng thụ được hệ thống tốt, như vậy thì phải hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ. Nghĩ thì nghĩ, làm vẫn phải làm. Lưu Tô An phát hiện nguyên bản cái dương bên cạnh nhiều hai cái dương nhỏ lớn, mở ra một cái dương nhỏ, bên trong để đó một quả Nam Hồng Mã Não Lệ Chi Đông Lạnh. Nhìn lấy viên này Nam Hồng Mã Não Lệ Chi Đông Lạnh, trong suốt trắng đoán sáng long lanh, hoàn mỹ không một tí vết, cùng Lưu Tô An bình thường dùng Nam Hồng Mã Não Lệ Chi Đông Lạnh căn bản không tại một cái tầng diện bên trên. Hệ thống, vì cái gì Nam Hồng Mã Não Lệ Chi Đông Lạnh chỉ có một quả, ta bình thường dùng những cái kia đều sẽ có hơi tí vết, viên này nhìn qua là như vậy hoàn mỹ không một tí vết, hẳn là thượng đẳng phẩm A. Đúng vậy, viên này Nam Hồng Não Lệ Chi Đông Lạnh là tối đỉnh cấp, hoàn mỹ không một tí vết. Sản lượng cũng cực ít cực ít. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 42, giá trên trời áo dài, một. Chủ ký sinh, ngày xưa dùng Nam Hồng Mã Não Lệ Chi Đông phẩm chất tương đối bình thường một số, cũng không thuộc về Hoàn Mỹ không một tỷ vết, bằng không 5000 nguyên sao có thể mua được một kiện áo dài đâu. Haha, ha, cũng đúng, Hoàn Mỹ không 1 tỷ vết Nam Hồng Mã Não Lệ Chi Đông lạnh, một khóa liền so một kiện áo dài muôn quý. Lưu Tô An liên tiếp gật đầu biểu thị đồng ý đối áo dài nguyên vật liệu giá cả, hắn vẫn là hiểu biết một số. Lưu Tô An mở ra một cái khắc dương nhỏ. Bên trong để đó các loại dây nhão bột mì tài liệu, xúc cảm cùng lộng lây độ cùng bình thường không giống nhau. Mỹ này tài liệu là Thiên Tầm Ti. Hoa kháo. Thiên Tầm Ti, hệ thống ngươi có phải hay không võ hiệp kịch nhìn nhiều? Nó như vậy mơ hồ. Lưu Tô an kinh ngạc trong mắt đều muốn độ tới. Là chủ ký sinh ngươi suy nghĩ nhiều, Thiên Tầm Ti là một loại không cần nhuộm màu mà có thể bảo trì thiên nhiên lục sắc tằm hoàng kia, cũng không phải là võ hiệp hoặc là huyền huyễn thế giới trong tồn tại đồ vật. Không khỏi hiển nhiên, cái này Thiên Tầm Ti là phi thường thừa thất tối đỉnh cấp Thiên Tầm Ti. Chẳng những tằm là chăm chú chọn lựa ra cường nhất tằm, mà lại cho dù là tằm ăn lá dâu cũng là lấy chi tại hồ cây dâu trong lớn nhất tươi non một phần nhỏ. Thiên tẩm ti giàu có sáng bóng, màu sắc tươi đẹp, tính chất nhẹ nhàng, có khá mạnh sức kéo cùng dẻo dai, lại không nếp lóp, không cần nhượng màu liền có thể bảo trì thiên nhiên lục bảo thạch nhan sắc, cho nên được hưởng kim cương sợi cùng kim ti vẻ đẹp rừng, là một loại chân quý tẩm ti tư nguyên. Áp dụng tiên tẩm ti chế tác giả lễ phục, chủ yếu từ hoàng gia cùng quý tộc sử dụng, tại đèn hoa chiếu rọi xuống giống như châu ngọc đầy người, làm kẻ mặc vào lộ ra phá lệ ung dung hoa quý, giá trị con người gấp trăm lần, tượng trưng cho kẻ mặc vào giàu có cùng địa vị. Lưu Tô nghe, nghĩ thầm giá tiền này khẳng định cũng không ít. Hệ thống Này định giá bao nhiêu? Lưu Tô An cẩn thận địa thử thăm dò. Lần này khác biệt dĩ vãng, cần chủ ký sinh lấy bán đấu giá hình thức tiến hành đấu giá, giá khởi đầu 30 và lên, mỗi lần tăng giá ít nhất 1 vạn, gắn liền với thời gian 24 giờ, sau cùng đập giá không được thấp hơn 80 vạn nguyên. Lưu Tô An kinh ngạc đến đỉnh đầu tượng nổ cái tiếng sấm, miệng há đến so cái dương miệng còn lớn hơn. Mẹ nó, hệ thống ngươi chân của a, khẩu khí so bệnh phủ chân đều đại. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu, đúng như một chiếc xe hơi không có dầu. 80 vạn ta bán cho ai vậy? Lưu Tô An châm chảo khảo tâm. Vật hiếm thì quý, mời chủ ký sinh nắm chặt thời gian làm áo giải Lưu Tô An dùng sức thở ra một hơi, trong nháy mắt có loại tên đã trên dây không phát không được cảm giác. Ở cái này thần kỳ thời khắc bên trong, cẩn thận lại tinh chuẩn cắt xén, tinh tế kẻ đấng nhân, thuần thục lại hoàn mỹ tiêu pháp, hết thể tự nhiên mà thành, toàn bộ từ ở sâu trong nội tâm, này minh tâm khắc cốt ý nguyện đến chi phối. Kinh điển áo dài cùng dĩ vãng Lưu Tô An chế tác bất luận một cái nào áo dài đều có sự bất đồng rất lớn, mặc kệ là chế tác trình độ phức tạp vẫn là tài liệu khan hiếm trình độ, đều là dị vãng loại kia phổ thông áo dài không cách nào sánh ngang. Trải qua 2 giờ, Lưu Tô An rốt cục hoàn thành Đây là hắn lần thứ nhất như thế cẩn thận từng ly từng tí chế tác áo dài. Này giai tác, như điêu luyện sắc xảo để cho người ta nhìn mà than thở. Tiểu Trung Quốc kinh điển phục cổ áo không ô, cổ áo tinh mỹ thủ công bản hoa trụ, trung gian một khoảng trong suốt sáng long lanh, nước nhận tinh tế tỉ mỉ, hoàn mỹ không một tí vết nam hồng mã não lệ chi đông lạnh, là họa long điểm nhãn chi tác, phát họa ra áo dài lập thể tinh xảo cảm giác, phát ra ưu nhã phục cổ khí tức mê người. Kinh điển hào phóng bao, kế, tốt, tốt pháp, bao mầm, ghép chữ Độc đáo ép điểm, Khảm thi hoa lạc thế kỳ thủy trôi, Mẫu mẹ giận dở, tinh xảo trăm nhã, nữ nhân vị mười phần. Thiên tầm tinh sợi tổng hợp bên ngoài phụ tính mỹ bản dây thường theo lợi, phức tạp công nghệ, tinh mỹ hoa văn, điệu thấp cao quý. Phức tạp theo thủ công nghệ, theo tinh xảo gây nên, chấm cứu sinh hòa sóng, công nghệ tinh xảo, thế hoa động vọng hương, có thể xương tinh mỹ tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật. Phiên phiên khởi vũ hồ điệp qua lại hoa mẫu đơn trồng, đáo, mỹ, hoa quý hoa mẫu đơn, nổi bật bộ phận theo, bộ phận bình Hợp thể khuyết hình tân may, nổi bật nữ tín nguyện truyền hình chữ S đường cong, đều diễn lại nữ nhân tiên kiều bắc mỹ, sở sở động lòng người. Trường cùng chân trần váy lộ ra cao quý trang nhã, hai bên cao cao xẻ tà cùng với bước chân nhẹ nhàng chậm rãi chậm chợn, khiến nào không lộ ra gợi cảm mị hoặc. Lưu Tô An ở trong lòng cho mình điểm 10 vạn cái tán, tai nghệ này thu hoạch được một cái đại sư danh hiệu đó là dư sai a. Lưu Tô An có chút phiêu phiêu nhiên. Hệ thống, ta hiện tại liền có thể lên giá a? Lưu Tô An hưng phấn mà nói. Chủ ký sinh, mời tại không điểm bắt đầu tiến hành. Lưu Tô An ở trong lòng đẩu đen dao muốn nói. Cái này hoàng đạo cập nhật chọn thật quá thiếu ăn đòn. Khuya khoát hai còn hội trông coi máy tính đâu. Nhớ hắn chính mình ngày bình thường cũng thường xuyên tại không điểm lên giá, cũng phản bác không được. Lưu Tô An cảm thấy hiện tại việc cấp bách vẫn là nhìn xem đấu giá làm sao làm đi, nghĩ đến chính mình còn không có làm qua đấu giá, tâm lý không chắc, rất là lo lắng. Còn có cái này 800 ngàn giá cả thật có thể đánh ra qua sao? Thật cái gọi là thái độ quyết định hết thảy, chi tiết quyết định thành bại. Lưu Tô An tướng kỳ bảo treo chụp ảnh, mỗi chi tiết đều không muốn bu tha, tinh tế đến mỗi một cái chỗ rất nhỏ, làm đến tập đoàn thẩm Lưu Tô An đang bán trong nhà tuyên bố bảo bối bên trong nhìn thấy đấu giá hai chữ. Hán điểm kích đấu giá, tiến bảo đấu giá logo, đấu giá loại hình lựa chọn tăng giá đập, số lượng lựa chọn một kiện, giá khởi đầu nghiên cứu vì 30 vạn. Bán đấu giá về phần thời gian, lúc đầu Lưu Tô An muốn nhiều lựa chọn mấy ngày, kết quả bị hệ thống ngăn cản. Chủ ký sinh, bán đấu giá thời gian không cho phép vượt qua 24 giờ. Lưu Tô An không có cách, về thời gian chỉ lựa chọn tốt 24 giờ. Đấu giá quy tắc thiết lập tốt, Lưu Tô An nhìn kỹ một lần. Quy tắc, 30 vạn giá bắt đầu, không có giá tiền cao nhất hạn chế. Mỗi người mỗi lần tăng giá chỉ ít một vạn. Không không giới hạn. Lưu Tô An cảm giác không có vấn đề, hệ thống cũng không có mở miệng, hắn đem lên giá thời gian thiết lập tại dạng sáng không giờ trùng, sau đó bắn tỉa vài. Lưu Tô An tại cửa hàng trang đầu tốt nhất truyền cái này sẽ phải bán đấu giá áo dài hình ảnh, cũng phụ phần trên chữ, chỉ cần điểm kích cái này áo dài liền có thể đi vào đấu giá logo, sau đó hắn tại người mua CGR giúp bên trong phát thông chi các vị người mua các bằng hữu, có một cái tuyệt thế vô song áo dài đem tại không giờ tối hôm nay điểm lấy bán đấu giá hình thức lóe sáng đang chờ, giá khởi đầu 30 vạn giá bắt đầu. Trong nháy mắt một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trở ra thính đường vào tới nhà bếp, lão bản Có hình ảnh sao? Đến cùng là dạng gì áo dài đâu? Tốt chờ mau a. Lộ lộ Mimi, mi, ta gặp qua mỗi người chủ trì mặc tầm ti áo dài cũng là 30 vạn, người đây vẫn chỉ là giá khởi đầu nghiên cứu, có cái gì khác biệt? Khác đặc biệt sao lại nhải? Lão bản, 30 vạn còn chỉ là giá mở đầu, ta biểu thị vô phúc tiêu thụ a. Ngậm kẹo que tâm lý tự nhiên ngọ, lão bản, nhanh báo chiếu, để cho chúng ta trước thấy vì nhanh. Vi quan 1234, đúng a. Nhanh phát hình ảnh, cũng tốt để cho chúng ta kiến thức một chút. Nhìn lấy rộng rãi người xem yêu cầu, Lưu Tô an ra vẻ cố mà làm, kỳ thực tâm hoa độ phóng. Hắn tiệt đồ phát đến cờ cờ gỡ rút, thuận tiện đem bản đấu giá kết nối phóng tới trong đám. Tạ Lộ nhìn hình ảnh, còn cẩn thận nhìn thương phẩm nói rõ, thời khắc này Tạ Lộ nội tâm vô cùng mênh mông, sẽ chỉ nói oa. Lộ Lộ Mimi, hoa mi, oa oa. Nhiều đến gạ phát, ha ha, không sáng mù cặp mắt của người, ta còn thực sự không có ý tứ phát cái này đồ. An nghiệm, nhìn thương phẩm nói rõ ta cảm thấy cái này một triệu đều giá trị, chỉ là ta năng lực chịu đựng là 50 vạn, hy vọng không có người cùng ta đấu giá mới được, ông trời phù hộ a. Trở ra tính đường vào tới nhà bếp, ta rất thích à. Tốt muốn có Tắt trấu hết hy vọng đúng không? Lão bản, ngươi chính là cố ý, tuyệt đối là cố ý, tốt như vậy áo giải đáng tiếc ta mua không nổi a. Ta hận ngươi lão bản. Lộ Lộ Mimi, Lưu Tô An, ngươi khi dễ ta, ngươi khi dễ ta mua không nổi. Khi tất cả mọi người không bình tĩnh thời điểm, có mấy cái nhân vật có tiền lại khí định thần nhàn, nhất định phải được dáng vẻ. Tất cả mọi người đang đợi dạng sáng đến. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 43, giá trên trời áo giáp 2. Ngưu tác giả quân dạ ngây thơ lăn lộn cầu sưu tầm, phiếu đề cử ủng hộ Ngô Minh ủng hộ cũng là tác giả quân động lực, Hạ Bang một đoàn người đi vào quảng cáo hiện trường đóng phim, còn không có xuống xe xa xa liền thấy mênh mông biển người tụ tập phòng nhiếp ảnh ngoài cửa. Vô luật nghệ nhân như thế nào ẩn tàng hành tung của mình, chắc chắn sẽ có fan hỏi tham gia hành trình. Tư nhân hành trình còn có thể đảo ra, không chi là loại công việc này hành trình. Đương nhiên, đối với điểm này, trà trộn làng giải trí nhiều năm Hạ Bang không cảm thấy kinh ngạc. Hạ Bang gần nhất bởi vì điện ảnh phòng vé siêu 28 ức, từ đã từng phòng chiếu độc dược hoa lệ quay người trở thành lớn nhất khách phòng bán vé nữ vương, Hạ Bang nương tựa theo bộ phim này đánh một cái sinh đẹp khắp phục khó khăn. Một thời đại nói không ngừng, hôm nay đến đây là quay chụp nước gội đầu quảng cáo. Vì ngăn ngửa phát sinh giẫm đạp sự kiện, trợ lý hiểu Mai phân phó tài xế nói, trực tiếp lái xe đi ra ra tầng ngầm. Hạ Băng cùng trợ lý hiểu Mai thuận lợi đường đi nhập phòng nhiếp ảnh, tiếp đãi nhân viên Nhật tình nên tiếp, đem Hạ Băng nên đến phòng hóa trang, hiểu Mai cũng theo sát phía sau. Bên trong phòng hóa trang chuyên gia trang điểm đã chờ từ sớm ở chỗ nào, nhìn thấy Hạ Băng tiến đến, cấp tốc cười đi tới bắt tay chào hỏi, "Ngươi là đại minh tinh Hạ a. Ta là ngươi siêu cấp fan, ngươi diễn mọi bộ phim ta đều nhìn qua, ngươi diễn thật sự là quá tuyệt. Cảm ơn." Hạ Băng tiêu chuẩn mỉm cười. Cảnh tượng như thế này, đối với Hạ Băng mà nói, cơ hồ mỗi ngày đều ở trên diễn, sớm đã nhìn lắm thành quen. Hạ Băng không nói một lời ngồi trên ghế chờ đợi trang điểm. Chuyên gia trang điểm tới cho nàng hóa thành tinh xảo trang dung, cột lại tóc. Chỉ chốc lát sau, trang hóa tốt. Cảm ơn a. Hạ Băng nhìn lấy trong gương chính mình, cái này trang dung nàng rất hài lòng. Không khách khí. Chuyên gia trang điểm vừa nói vừa thu thập đồ dùng hóa trang. Hạ Băng thay đổi một bộ màu trắng tinh lộ vai váy dài, mỹ lệ sương quay xanh như ẩn như hiện, váy và áo từ cao tới thấp đường vàng cùng, ưu nhã hơi bổng bộ lão. Lộ ra nàng cặp tiết như ngọc trắng nõn thon dài cặp đùi đẹp, linh lung đường cong hoàn mỹ phát hoa ra. Hạ Băng Ưu nhã ngồi trên ghế. Lúc này một vị công tác nhân viên tới túi người cười nói: "Hạ thiểu thương, chẳng cảnh đợi chút nữa liền bố trí tốt. Ngươi trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một chút, chờ sau đó ta qua tới gọi ngươi." "Được rồi." Hạ Băng châm nhàm chán lười địa cầm lấy bên cạnh tạp chí nhìn. Mới phá sân magazine. Hạ Băng nhìn lấy trang bìa đọc lấy tới. Thu sơ giản lược địa là xem. Trong mắt, nàng bị hấp dẫn lấy, không ngừng mà vất tay ra hiệu phụ tá của nàng đến xem, cái này áo dài quá đẹp, mỹ đích làm cho không người nào có thể hình dung. Hiểu Mai lại gần, khi nàng lần đầu tiên trông thấy cái này áo dài lại có tim đập thình thịch cảm giác. Cái này áo dài là nữ nhân đều ưa a. Ngươi cảm thấy cái này áo giải như thế nào? Hạ Băng nháy vụt sáng vụt sáng mắt to hỏi. Rất xinh đẹp a. Áo dài có thể đem nữ nhân nhã nhặn ưu nhã cùng phong tình vạn trùng diễn dịch đến cực hạn. Hiểu Mai gương mặt say mê. Cái này trên tạp chí áo dài quả thật rất đẹp rất tốt, ta mấy người tỷ muội cũng đi mua qua, ngươi nhìn, nơi này có tiệm này, bà chị cùng tên tiệm đây. Chuyên gia trang điểm ở một bên vừa cười vừa nói. Hạ Băng nghe xong là nhà đà bảo cửa hàng, tâm lý không khỏi có chút kháng cự hôm một người bình thường đều có thể mua điều này hiển nhiên không phù hợp thân phận của nàng thưởng thức những ngày háo giải hạ băng là trong lòng hoan hỷ tiệm này háo dài mỗi lần lên giá tiểu dáng cũng sẽ cùng dĩ vãng có hơi khác biệt trên cơ bản không giống nhau chuyên gia trang điểm cười nói câu nói này nói đến hạ băng tâm khả bên trong giống hạ băng dạng này đại bài Minh tinh có mặt các loại trường hợp chắc chắn sẽ có nhãn hiệu tài trợ mà để cho nàng lúng túng là thường xuyên hội động Sam truyền thông sẽ còn trắng trận tuyên truyền đến cái so sánh thu được trang địa đúng Sam loại sự tình này người bình thường đều không muốn nhìn thấy cũng chỉ là một đại Minh tinh đâu Hạ Băng tử túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra, tìm tòi bản hảo chỉ, sau đó tìm tòi cửa hàng tìm tới nhiều đến gạo phát cửa hàng. Đánh mở cửa hàng trang đầu sau thời khắc đó, nàng kinh ngạc che miệng nửa ngày đều nói không ra lời, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Áo dài vẻ đẹp, vĩnh viễn là một loại không nói gì trí mạng dụ hoặc, một loại cách một thế hệ đẹp. Đầu giá? Thú vị. Hạ Băng khỏe miệng phát họa ra hoàn mỹ đường cong, nụ cười kia tựa hồ muốn nói tỷ không thiếu tiện. Tỷ cũng là hảo môn. Hạ Băng cùng Hiểu Mai nói thầm vài tiếng, Hiểu Mai tiếp quá điện thoại di động thao tác. Hiểu Mai cũng coi là cái thẩm niên đảm bảo mua sắm đặc nhân. Đăng ký loại này đối với nàng mà nói là tiểu cả sở hạ tiểu thư, chàng cảnh đã, chúng ta có thể tiến hành quay chụp." Công tác nhân viên mỉm cười nói. Hạ Băng tại Hiểu Mai đỡ xuống đến hiện trường đóng phim, đạo diễn cười chào đón, kiên nhận hướng Hạ Băng kể quay chụp chú ý hẳn ngủ. Hạ Băng đứng ở đây cảnh bên trong, khi đạo diễn hô bắt đầu thời điểm, Hạ Băng lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Hạ Băng đem bàn phát nhẹ nhàng kéo một cái, một đầu đen nhánh lóe sáng mái tóc phi bộ tung bay rơi xuống dưới, giống màu đen gầm vóc một dạng bóng mại. Một túm tịch lệ tóc tại quạt điện gợi lên, hạ, hơi hơi phi vũ, trong lúc lơ đãng, nàng xoa khóe môi của chính mình. Vạch da nhấp ở sợi tóc, đầu ngón tay nhẹ nhàng phảng phất tinh linh sinh hòa sóng. Hạ Băng cầm trong tay nước gội đầu bảy biện chuyên nghiệp tư thế, nói chuyên nghiệp lời quảng cáo, giơ tay nhấc chân trong tản da ưu nhã khí tức. Đạo diễn ra lệnh một tiếng. Tiểu Mai thân mật địa đưa lên đồ uống. Đạo diễn tiến lên hỏi Hàn Ân Cẩn. Hôm nay công tác rất là thuận lợi, Hạ Băng mỉm cười cùng mọi người nói vất vả. Trong khoảng thời gian này, Bưu Chính Tiểu Ca tới lấy hàng thời điểm luôn luôn vui vẻ, còn Nhiệt Tâm cho Lưu Tô An mang đến một cái bao lạ tạ lộ gửi tới. Sau đó, truyền phát nhanh tiểu ca còn lấy ra một chương mới giá cả đồng hồ. Lưu Tô An sau khi xem Minh Bạch hắn hiện tại chuyển phát nhanh phí đã là lúc đầu giảm còn 80%. Lưu Tô An cáo biệt chuyển phát nhanh tiểu ca về sau, cầm cái dương tiến ra phòng, nhìn lấy mặt đang tên, mới nhớ tới lần trước tạ lộ gọi điện thoại tới nói qua, nghĩ đến lấy bên trong hẳn là tạp chí. Có thể Lưu Tô An có chút buồn bực, một quyển tạp chí về phần dùng như thế cái dương lớn bao trang sao? Cũng quá huy động nhân lực a. Lưu Tô An dùng tay kéo cẩn thận địa hủy đi bao trang hộp, mẹ nó, bên trong lại còn có một cái hộp, thẳng đến mang ra đến thứ ba cái bao trang hộp lúc. Lưu Tô An nhìn thấy một con rắn một đầu mô phòng chân thật xà. Ha, ha đây cũng quá tiểu nhi khoa. Lưu Tô An trên mặt vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc. Hắn xuất ra con rắn này cùng tạp chí, nhìn thấy có tờ giấy dán tại trên tạp chí, có hay không bị tinh hỉ đến đâu. Xét thấy người đối quy tốc Bưu Chính Tiểu Bao tình hưu độc chung, ta cố ý cho người phát người yêu nhất Bưu Chính Tiểu Bao, về phần con rắn này mà, coi như người không có kịp thời cho ta biết kiểu mới trường phải đi. Lưu Tô An giờ mới hiểu được tới, đắc tội người nào cũng không thể đắc tội nữ nhân a. Lúc đầu Tạ Lộ là để trước đại gửi, có thể là bởi vì ở trong điện thoại Lưu Tô An thái độ không tốt, cho nên Tạ Lộ lúc trước đại cầm lại muốn phát tạp chí, chính mình liên hệ Bưu Chính Tiểu Bao. Tuần hiện tại trong Dương Thả đầu mô phòng chân thật xa đến trò đùa quái đản dưới. Nhưng Tạ Lộ khả năng không nghĩ tới chính là Lưu Tô An vậy mà không có chút nào sợ, nguyên vọng của nàng thất bại. Sau bữa cơm chiều, Lưu Tô An lật xem tạp chí, vừa xem tạp chí một bên tiếp đan, chờ đợi lấy dạng sang đến. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, lìn, vàng Vampyre, Ma sói, Rì tặn. lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 44, giá trên trời áo rải, 3 Nưu Tĩnh ăn cơm tối xong, thay đổi ngày xưa hành động, sớm địa qua rửa mặt. Đinh Vĩ ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy bản tin thời sự. Nưu Tĩnh ăn mặc áo chẳng tắm đi đến phòng khách, từ sau lưng ôm thật chặt Đinh Vĩ, đem đầu hội chôn ở Đinh Vĩ bả vai cùng cổ ở giữa, mặt mày cọ lấy Đinh Vĩ gương mặt, cười nói, "Ta đi trước ngủ." Đinh Vĩ nhìn nhìn thời gian còn 8 điểm cũng chưa tới, tay vỗ nhẹ Nưu tính cánh tay cười nói, "Đợi chút nữa liền có ngươi thích xem truyền hình, ngươi không nhìn sao?" "Ừm, không nhìn." Nưu Tĩnh tại trên mặt một chút, sau đó đứng dậy rời đi. Thích nhất truyền hình cũng không nhìn. Còn như thế đã sờ muốn đi ngủ, chẳng lẽ là này không thoải mái? Đinh Vĩ sinh lòng bừng bực bừng, ngươi chỗ nào không phải mái sao?" Đinh Vĩ lo lắng hỏi. "Không, ta tốt đây, ta ban đêm có tiết mục." Nưu Tĩnh tại cửa phòng ngủ thò đầu ra vừa cười vừa nói, "Con thân Thần bí bí, làm cái gì đâu?" "Không phải là." Đinh Vĩ không biết nghĩ đến cái gì, vẻ vui sướng chi tình rào rạt ở trên mặt. Thế nhưng là, khi Đinh Vĩ nhìn hội truyền hình trở lại phòng ngủ, chỉ gặp Nưu tính đã tiến vào ngọc ngào mộng đẹp, trên mặt của hắn có một tia cô đơn cảm giác, nguyên lai like hắn luôn xóa. Dựa mặt sau Đinh Vĩ cũng sớm đè chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Nưu Tĩnh điện thoại di động phát ra chấn động thanh âm. Nguyên Lai like sắp sửa trước, Nưu Tĩnh đưa điện thoại di động đồng hồ báo thức âm thanh làm thành chấn động, thời gian thiết trí tại 23, 23:50. Nưu Tính vội vàng đóng lại đồng hồ báo thức thanh âm, liên tiếp Wi-Fi, đăng nhập bảo ảo, mở ra Lưu Tô An cửa hàng trang đầu. Thời gian 1 giây 1 giây hướng không điểm xuất phát. Thập chí 8. Nưu Tĩnh ở trong lòng khẩn trương đến ngược lấy. Hai một Nưu Tĩnh điểm kích áo giải đấu giá logo. Nang điểm kích báo danh cũng giao tiền đặt cọc, nhảy ra một hàng chữ, hệ thống đem tạm thời khóa 30.000 nguyên tài khoản. Nưu sơ giản lược dưới, xác nhận cũng thanh toán tiền Bởi vì nhu tình ạ lũy trong số tài khoản số dư còn lại đầy đủ, đào bảo tự động đóng băng nên bút khoản tiền, cũng tại ạ lũy tài khoản số dư còn lại trong biểu hiện là không thể dùng số dư còn lại. Nhu tính cực nhanh đưa vào 10.000 nguyên tăng giá, điểm kích ra giá cạnh tranh mua. Một như vậy ngươi còn tại chơi điện thoại di động. Đinh Vĩ tỉnh lại sau giấc ngủ bị Nhu tính điện thoại di động ánh mắt xéo qua soi sáng, nhìn lấy lao bà của mình khuya khoắt không ngủ được còn như vậy tụ tinh hội thần chơi điện thoại di động, lo lắng mà hỏi thăm. "Ngươi tên ngủ, ta còn có việc, ngươi đừng ầm ta. Có chuyện gì mai làm không được sao? Ngươi sẽ không lại tại đi dạo đảo bạc Đinh Vĩ có loại dự cảm bất tường sông lên đầu. "Lão công, ngươi thật giỏi, ngươi đoán đúng, bất quá lần này ta là tại tham gia đấu giá." Nói như tính còn hướng lấy Đinh Vĩ vất vị nhãn. Đinh Vĩ nhìn lấy Nưu Tĩnh bộ này vô sỉ biểu lộ, trong đầu ngũ vị tạp trần, làm sao đều cảm giác khó chịu. "Thật là, lại còn có người cùng ta đấu giá?" A. Nưu tính không bình tĩnh. "Hiện tại đập tới bao nhiêu?" "Lão bà, 35 vạn." Nưu Tĩnh mất hứng nói ra cái số này. "35 vạn." Đinh Vĩ lập tức từ trên giường ngồi dậy, tim của hắn thịt đau thịt đau. "Long ta cách ta xa như vậy, ta vô pháp há nuổi nó à? Thời khắc này Đinh Vĩ rất là hối hận chính mình tại sao không có thật sớm qua nổ dây lưới, đoán chừng hiện tại nổ dây lưới đều không làm nên chuyện gì. Nghĩ tới đây Đinh Vĩ ở trong lòng bất đắc gi ha ha. "Lão bà, lúc nào kết thúc?" "Ngày mai rạng sáng." Nhìn lấy đã 400.000 đập giá, Nưu Tinh Tâm tình có như vậy ném một cái rất thất lạc, cái giá tiền này đã vượt qua nàng phạm vi chịu được. Thời gian còn rất lợi hại dư giả đâu, ngươi hẳn là trời tối ngày mai qua đập mới là, hiện tại hẳn là thể lực." Nhìn lấy một chút thất lạc Nưu Tĩnh, Đinh Vĩ an ủi. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, hắn tim như bị dao cắt khó chịu. "Không cần, ta không muốn." ngươi từ bỏ. Đinh Vĩ là vừa buồn vừa vui. Đúng vậy, tuy nhiên rất lợi hại ưa thích, nhưng nó đã vượt qua phạm vi thừa nhận của ta, ta vẫn là có tự không năng lực, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho người phá sản." Nưu Tính trên mặt mỉm cười nói, ra vẻ nhẹ nhõm. "Đã khuya, ngủ đi." Nưu Tính nằm ở trên giường làm bộ ngủ. Đinh Vĩ Tịch Mịch nhìn lấy Nưu Tính mặt, kỳ thực hắn cũng không hi vọng nhìn thấy Nưu Tính thất lạc, chỉ quái thực lực của mình còn chưa đủ mạnh. Hắn ở trong lòng âm thầm thệ, chính mình nhất định sẽ càng nỗ lực, làm nàng cường đại hậu thuẫn. Bắt đầu sao? Không phải 24 giờ bên trong sao? Vậy phần đêm hôm khuya khoắt còn ở lại chỗ này nằm vùng sao? Trời tối ngày mai không đi được sao? Đan Đan khẩn trương tiến đến Thi Lam bên người, khẩn trương hỏi: "Mau mau, cái này gọi biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, ta nói Đan Đan, là ta muốn đấu giá, ngươi làm sao làm so với ta còn kích động a?" Thi Lam một đầu ngón tay chống đỡ lấy Đan Đan chán vừa cười vừa nói: "Có sao?" Đan Đan lấy ra Thi Lam tay, quịt mồm nói ra: "Đan Đan, liền số ngươi tích cực nhất." Kỳ tha bạn cùng phòng bổ nào nói, nhỏ giọng một chút, Cần viên nhẹ giọng nhắc nhở: "Thi Lam, ngươi thật đánh tính toán muốn tham gia đấu giá sao?" với giá tiền này, Cần Huân xem xét này giá khởi đầu nghiên cứu, khịt vào một hơi. Cẩn Huân đương nhiên muốn tham gia đấu giá, mà lại ta là nhất định phải được." Thi Lam tràn đầy tự tin nói. "Oa, Thi Lam, miệng ngươi khí thật lớn a. Ngươi tiền đủ sao?" Đan Đan có chút lo lắng nói. "Yên tâm, túi tiền mang đủ." "Oa, có người có tiền tra cũng là không giống nhau a." Đan Đan hai tay che miệng hâm mộ nói. Thi Lam mỉm cười đáp ý, nàng liền là ưa thích cảm giác ưu việt này. Nàng từ khi mặc Lưu Tô An nhà váy đầm, ở trường học lập tức thành nhân vật tiêu điểm. Ngủ phòng cũng đều siu tầm Lưu Tô An cửa hàng. Mà cần nguyên tử khi lầm đập Lưu Tô An nhà váy đầm về sau, liền thành nhà hắn trung thực phan. tuy nhiên nàng hiện tại kinh tế thực lực hữu hạn, nhưng nàng tin tưởng tại không lâu về sau, khẳng định hội mặc vào tha thiết ước mơ váy đầm. Thì Lam lúc không có chuyện gì làm thường xuyên đến dạo chơi Lưu Tô An cửa hàng, nhìn xem có không có gì khác biệt kiểu mới. Thì Lam tại lúc chiều nhìn thấy Lưu Tô An đấu giá thông báo, cái này áo dài để cho nàng thật lâu không thể quên trong lòng, nhưng đối với còn đưa tay hướng trong nhà đòi tiền nàng, cái này khẳng định là mua không nổi. Cho nên nàng sớm điệu điện thoại liên lạc mẹ của nàng, khẽ giày đòi hỏi địa từ mẫu thân của nàng này muốn tới một số tiền lớn. Bắt đầu bắt đầu. Thi Lam kích động vừa khẩn trương địa hô, lần này toàn phòng ngủ đều an tĩnh lại, mọi người ngừng thở. Thi Lam trên điện thoại di động cực nhanh thao tác. Người nào xuất thủ nhanh như vậy? Hiện tại đã là 31 vạn, không nghĩ tới thế mà còn có người so ta xuất thủ còn nhanh hơn. Thi Lam tâm tình kích động nói: "Thật, ta xem một chút." Luôn luôn tham gia náo nhiệt Đan Đan lập tức lại gần. "Đầu của ngươi đừng ngăn cản ta màn hình." Thi Lam nói ra. "Ha ha, cái này cũng không thể trách ta hả? Ai bảo đầu của ta lại đâu?" Đan Đan cười nói. Thi Lam vội vàng đậu giá. Đang lúc tất cả mọi người không bình tĩnh thời điểm, Còn có một đám người lại du nhiên tự đắc, sớm điệu chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị ngày mai đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc og, lìn, vạm bại, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 45, giá trên trời áo dài, 4. Ha. Lưu Tô An chậm rãi náp một cái, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhẹ nhàng địa xoa xoa hai con ngươi. Hắn thần sắc lười biếng ngồi xuống, lấy tay phát phát một chút đầu tóc rối sớm như vậy 7 giờ cũng chưa tới lưu tô An cầm điện thoại di động lên nhìn xem thời gian thời gian biểu hiện 6 52 phân ha lưu tô An lại đánh áp một cái tối hôm qua một mực tại máy vi tính thủ đến không giờ sáng chung về sau mới chìm vào giấc ngủ tâm lý một mực lo lắng bán đấu giá tình huống cả đêm một mực lật qua lật lại ngủ không được ngon non giấc sáng nay lại thật sớm tỉnh lại Na tử còn có chút chìm vào hôn mê lưu tô An mang dép qua phòng vệ sinh rửa mặt sau 10 phút lưu tô An đi mở máy tính đăng nhập vợ vượng, vượng Hào đăng nhập đảm bảo điểm tích hậu trường bảo bối quản lý bán ra bên trong bảo bối tìm tới bán đấu giá thư phẩm chốt mắt giá tiền là 48 vạn, so tối hôm qua 45 vạn hơi nhiều một chút, có thể cách mục tiêu giá cả 800.000 vẫn còn có chút khoảng cách, Lưu Tô an tâm thần bất định bất an. Lưu Tô an đăng nhập gờ gờ gờ giúp, xem ra tất cả mọi người dậy thật sớm xem náo nhiệt, trong đám xô chào khắp trốn. Lưu Tô an thô sơ giản lược địa nhìn một chút. An Niệm, ha hạ. Hiện tại là 48 vạn, nếu như lại thời gian kế tiếp không có người cùng ta đoạn, vậy cái này khoản áo dài liền là của ta, mời mọi người cũng đừng cùng ta tranh nha. Người nào cùng ta tranh ta liền cùng ai gấp. Trở ra thính đường vào tới nhà bếp, An ta đã bỏ đi. Cái này giá ta biểu thị vô phúc tiêu thụ. Chúc ngươi may mắn. An nghiệm, trở ra thính đường vào tới nhà bếp không nghĩ tới ngươi như vậy tích cực a. Tối hôm qua không điểm liền bắt đầu ngồi chờ. Bội phục. Ngậm kẻo que tâm lý tự nhiên ngọn. An nghiệm đã thời gian thật dài không ai ra giá, ta nhìn ngươi thời cơ thật lớn, chỉ cần nhịn đến không giờ tối hôm nay điểm. Lộ lộ Mimi, mi, nhiều người như vậy đấu giá a. Các ngươi những này chặt tay tộc, hết thảy đều kéo ra ngoài cho ta đến chết. Ồ, oh, họ oh, hạ hạ tâm mắt trấu hết hy vọng đúng không? Đấu giá thật tốt, chỉ là treo đến sớm, ha ha. Ta thuần tuy là đến xem náo nhiệt. Thi Lam, không có ý tứ. Ta vừa mới lại đấu giá, giá giá 50 vạn, ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ta rất cường đại, cường đại đến liền bóng lưng của các ngươi cũng không dám nhìn thằng ta. Ha ha. an nhiệm, cái gì? Thật sự là Giang Sơn đời nào cũng có tại nhân ra, trường Giang sóng sau đè sóng trước, ta trước đây sóng chết tại trên bờ cát, ta từ bỏ, các ngươi tiếp tục. Mạn Tiên Phi Tuyết, đám tiểu đồng bạn, ta có phải hay không bỏ lỡ trò vui? Lý Tuyết thời gian thật dài không có đăng nhập cờ cờ, hôm nay trèo lên một lần ghi chép, hoa. Trong đám thật náo nhiệt a. Tâm mắt thấu hết hy vọng đúng không? Trò vui mới vừa vận chỉ diễn. Mạn Phi Tuyết, tốt a. Tra. Ta. ta thích nhất xem náo nhiệt. Thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tùy cổ cải không sợ buồn nhiều. Lý Tuyết nhìn thấy món kia bán đấu giá áo dài, trước mắt giá là 50 bạc lúc, nàng không dám tin vào hai mắt của mình. Thứ này lại có thể là thật. Lại một lần đổi mới tân quan. Đây quả thực hiện ra mắt. Mà Lưu Tô An một ngày này cũng không có nhà rỗi. Lenken. Thần kinh như vậy, lão bản, cái này áo giáp đấu giá. Đồng thời còn phát tiệc đồ. Nhiều đến gạo phát, đúng vậy, muốn có thể đi đấu giá. Thần kinh như vậy, nhà ngươi áo giáp là khảm nam phi thật chứ sao? Nhiều đến gạo phát, không phải Cụ thể miêu tả mời xem thương phẩm nói rõ. Thần Kinh như vậy, không phải ngươi còn giá khởi đầu đắt như vậy, lại còn nhiều người như vậy qua đầu giá, những này có phải hay không là ngươi tìm năm a? Thật sự là Trương Phi mụ mụ họ Ngô sinh sự từ việc không đâu. Lưu Tô An thật nghĩ một thanh nước ga mặn phun chết hắn. Nhiều đến gạ phát, không có. Muốn tin hay không? Thần Kinh như vậy, lão bản thái độ quá kém. Nhiều đến gạ phát, nha. Thần Kinh như vậy, có tin ta hay không cho ngươi đánh giá kém? Nhiều đến gạ phát, tin. Thần Kinh như vậy, vậy ngươi còn không vãn cầu ta? Nhiều đến gạ phát, ta đang chờ ngươi mua sắm. Trở ngươi nắm bắt tới tay sau không hài lòng, có thể cứ việc cho đánh giá kém. Thần kinh như vậy, lão bản, ngươi, ngươi lợi hại, khác người cùng ta nói tới ngươi thời điểm, ta còn không tin, hiện tại tính toán là chân chính kiến thức đến. Lưu Tô An không muốn để ý tới, bởi vì hắn không có thời gian để ý tới loại này nhàn rỗi không chuyện gì là người. Lenken, Lenken, Lenken, không về không tiếng đinh đông, trên cơ bản đều là hỏi bạn đấu giá. Các loại kỳ hoa vấn đề, các loại tiếng chất vấn, đây quả thực là tại kéo cừu hận a. Tổng biên, Lưu Tô An nhà áo dài đang đấu giá, ngươi biết không? Tạ Lộ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Biết a? Làm sao?" Tô Hàng nhấp một thanh cà phê, "Tổng biên ngươi không muốn sao? Bất quá ta còn rất là hiếu kỷ ngươi là làm sao mà biết được." Tạ Lộ cười hỏi, "Áo dài, muốn a?" Bất quá bây giờ còn không phải lúc, ta cũng thêm cờ cờ gỡ rút, ngươi tại trong đám rất lợi hại sinh được mà." Tô Hàng khỏe miệng lộ ra một tia đường cong. Tạ Lộ Vũ có chút bị hoảng sợ trái tim nhỏ, còn tốt mình bình thường tại trong đám chưa hề nói tổng biên nói xấu, nếu không mình chết như thế nào đều không rõ ràng. "Ha, ha. Lai like, tổng biên một mực là lạnh xuống nước đẳng a. "Tổng biên" Ngươi đánh tính toán lúc nào qua đầu giá đâu?" Tạ Lộ bắt em mà hỏi thăm. Tô Hàng nhìn lấy Tạ Lộ muốn nói lại thôi, sau đó cười nói, giữ bí mật. "Tạ Lộ Chu Chu mỏ, chính mình là tự chốc lục nhã a. Đi ra ngoài làm việc đi." Tô Hàng hướng về phía Tạ Lộ vừa cười vừa nói. Ngoảnh một cái đến 11 giờ tối chung, thời gian từng giây từng phút trôi qua, giá tiền này tăng trưởng tốc độ có thể so với rùa đen bỏ được. Lưu Tô An nhìn lấy trước mắt giá cả vẫn là tại 68 vạn nguyên, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Lúc này Nưu Tĩnh lại thật sớm chìm vào giấc ngủ không nhìn tới bán đấu giá tình hình gần đây, nàng đây coi như là hoàn toàn tự bỏ Đinh Vĩ lại lén lén tìm thấy được Lưu Tô an bán đấu giá áo dài, nhìn lấy này một đường tăng vọt giá cả, tâm lý phiền muộn và thiên, chỉ có thể thở dài một tiếng. Mà trong đám cũng vì cái này nên đón kích động thời khắc nghị luận ầm ý thi lam, hạ hạ. Có phải hay không không ai ra giá, tiếp qua nửa giờ cái này kỳ áo dài có thể liền là của ta. Tâm mắt thấu hết hy vọng đúng không, cao hứng quá chết sớm được nhanh. Mời kiêm chế một chút. Khác đặc biệt sao lại ngại, ta nhìn mọi người tắm một cái ngủ đi. Ngày mai đến thấy kết quả. Nhiều đến gạ phát, thời gian không nhiều, các vị muốn thân nắm chặt ta. Khác đặc biệt sao lại ngại, ha ha. Lão bạn không bình tĩnh Mạn Thiên Phi Tuyết, ha hạ. rốt cuộc có người ra giá, 69 bạn. Thi Lam, tại sao có thể dạng này, đến miệng áo giải ta quyết không thể để nó bay. Thi Lam có bắt đầu dồn hết đủ sức để làm qua đấu giá. Mạn Thiên Phi Tuyết, hiện tại là 700.000. Mạn Thiên Phi Tuyết, a không, đã 73 bạn. Cái này tựa hồ có cố ẩn hình lực lượng tại cùng Thi Lam cạnh tranh đây. Cố này ẩn hình lực lượng cũng là tôi lợi, nàng có ý tại 11 giờ 30 phút về sau đấu giá, nghĩ đến cái này giá cao, đối thủ cạnh tranh khẳng định là không có mấy cái, lại không nghĩ rằng cái con bé này vậy mà cắn chính mình không thả, một mực khó phân cao thấp. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc Troll, Orc, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rì tặn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 46, giá trên trời áo rải, giải quyết dứt khoát. Ngưu Xuân tác giả quân giả ngây thơ lăn lộn cầu sưu tầm, cầu khuyết tán, ngươi manh ủng hộ cũng là tác giả quân động lực, mà đang lúc tôn lợi họa theo Lam Nhị hổ tương thời điểm. Tô Hàn gia nhập trong cuộc chiến, chỉ gặp ngăn mặc một bộ tơ áo ngủ dựa ở giường đầu, nhẹ nhàng dao động trong tay vung vẫy đỏ. Rượu vang đỏ dọc theo chén vách tường lưu mỹ địa xoay tròn, khẽ nhấp một cái đem cái chén đặt ở trên tủ đầu giường. Nàng hai mắt không chớp mắt nhìn lấy màn hình điện thoại di động, khỏe miệng chậm rãi câu lên một tia khó lường độ cong, ngón tay cơ nhẹ lấy màn hình. Tuy nhiên nội tâm nổi sóng, nhưng gặp qua cảnh tượng hành tráng tố hàng, mặt ngoài vẫn như cũng là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Thi Lam, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Đang đang tâm treo ở cổ họng bên trên, nàng xo so tham gia đấu giá Thi Lam còn khẩn trương kích động. 75 vạn. Thi Lam thở mạnh cũng không dám mà nhìn chằm vào màn hình điện thoại di động. Giá cả đều cao như vậy lại còn có người từ trước đến nay ta cạnh tranh, thật sự là quá đáng giận. Thi Lam có chút bực bội nói: "Thi Lam, ngươi thật đánh tính toán tiếp tục tham gia đấu giá sao?" Nhìn lấy tư thế, giá tiền này sẽ còn một mực tăng gọn. Cần Viên lo lắng địa khẽ nhủ: "Vấn đề này Thi Lam làm sao không có nghĩ qua, tiền trong tay của chính mình sắp chèo trong không, có thể đấu giá tiết tấu tựa hồ còn không có muốn ngừng ý tứ, trong lòng rất là lo lắng. "Thi Lam, đã là 78 bạn, vạn, ngươi không ra giá sao?" Đan Đan lại gần nhất kinh nhất xạ địa hồ. "Ta." Thi Lam do dự. Nhìn lấy Thi Lam do dự biểu lộ, Cần Viên tựa hồ minh bạch chỉ là thích sĩ diện thì Lam cần một cái hạ bậc thang. "Thi Lam, ta cảm thấy đi, cái này áo giải không thích hợp chúng ta những học sinh này mặc, nếu như không thích hợp treo ở thụ trong vách đó thật là quá đáng tiếc, ngươi nói, đúng không?" Đan Đan. Cần Huên nói hướng Đan Đan máy mắt. Thô Lô Đan Đan sững sờ một chút, nhìn lấy Cẩn Huên một mực hướng về phía chính mình máy mắt, bừng tỉnh đại nộ địa nói, "Cái này áo dài tuy đẹp, nhưng xác thực không quá thích hợp chúng ta những này thanh xuân sức sống hình, nếu là ta, ta tuyệt đối sẽ không mua sắm." "Thi Lam, ngươi nói đúng không?" Đan Đan nói dùng cánh tay nhẹ nhàng đia đẩy đẩy Thi Lam. "Tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp sao?" Thị Lam nội tâm tiên bình bắt đầu khinh hướng Đan Đan thuyết pháp. Đúng thế. Đám bạn cùng phòng trầm miệng một lời. Đã tất cả mọi người cảm thấy như vậy, vậy ta liền phục tùng dân chúng ý tứ." Thị Lam cười nói. "Thị Lam đang lo như thế nào mới có thể không mất mặt địa thối ra đấu giá, Đã bạn cùng phòng nói như vậy, như vậy nàng liền thuận sườn núi xuống lửa. Bây giờ còn có 5 phút đồng hồ thời gian, trước mắt giá cả đã là 84 tư vạn, trời ạ." Đan Đan hoảng sợ nói. Người nói cho cùng là ai tại tranh đoạt đâu? Tốt chờ mong cuối cùng hội lấy giá cả bao nhiêu thành giao." Đan Đan dùng sức loạn chọn Thị Lam cánh tay phản phất chính mình ngay tại hiện trường đấu giá đồng dạng kích động. Lưu Tô An nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất, lập tức như các ưu nằm đồng dạng tê liệt trên ghế ngồi. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp xuống hắn tựa như cái người xem một dạng thản nhiên nhìn lấy. Đấu giá giá cả còn tại tăng vọt, Tô Hàng đã đem giá cả đập tới 900.000. Tốt lợi bắt đầu xoắn xuýt, cái giá tiền này so với nàng trong dự đoán muốn nhiều rất nhiều, một kiện áo giải tiêu hết lão công một dương lớn tử nhân dân tệ, ngẫm lại đều cảm thấy thì đau. Nhìn lấy thời gian không nhiều, tốt lợi dầu dĩ, chậm chạp không có lần nữa ra tay, có lẽ nàng cũng định từ bỏ. Thời khắc này Tô Hàng gặp không có người cùng chính mình đấu giá. Nhìn lấy thời gian đã không nhiều, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, Du Nhiên tự đắc địa hướng lên rượu vang đỏ, ở trong lòng yên lặng vì chính mình sớm ăn mừng. Mà Đại Minh Tinh Hạ Băng, nếu có điều nghĩ, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng địa trên điện thoại di động thao tác, nhìn lấy thời gian đã tiến vào đếm ngược, tâm lý đếm thầm lấy. 3 phút, 2 phút đồng hồ. Tại đấu ra còn thừa lại 2 phút đồng hồ thời điểm, Hạ Băng xuất thủ. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Một mực đều rất lẫnh tính tô hàng, rốt cục phát ra một tiếng kinh hô. Nàng kinh ngạc nhìn lấy màn hình điện thoại di động, không dám tin tưởng thả màn hình lớn. Không sai, là 120 vạn chân chân thật thật 120 vạn. Đầu giá giá cả từ 900.000 trong nháy mắt nhảy đến 120 vạn. Tô Hàng rốt cục đổi tới áp lực, lập tức ra tăng 30 vạn, để cho nàng thật sâu một chút nhíu mày. Nàng đang suy nghĩ, muốn hay không tăng giá, muốn tăng bao nhiêu tài năng đánh bại cái này, đột nhiên xuất hiện đối thủ cạnh tranh. Mà liền tại Tô Hàng xoắn suất thời điểm, đấu giá thời gian đã đến, đấu giá kết thúc. Liền sau cùng thao tác thời cơ, đều không có lưu cho Tô Hàng. Tô Hàng tuyệt đối không ngờ rằng tại thời khắc cuối cùng rớt ra cái trình giảo kim, sắp tới tay áo dài vậy mà thật bay. La nàng lơ là bất cẩn, nàng ảo nào không thôi. Lưu Tô An tại đã bán đi bảo bối bên trong nhìn thấy cái số này lúc, này bị hoảng sợ trái tim nhỏ nhảy nhảy nhót. Hắn nhìn thấy nhắn lại bên trong viết ba vòng kích thước, gật gật đầu, cái này kinh điển áo dài chỉ có hơi chút sửa đổi liền có thể giao hàng. Trái tim tất cả mọi người đều đang sôi trào. Mạn Tiên Phi Tuyết, Hoàng Ngẫu, 120 và nhà. Thủ Hảo, ngươi ở đâu? Ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Thi Lam, là trong đám đập sao? Ta muốn biết là vị nào xa hoa như vậy. Thi Lam trong phòng ngủ trong nháy mắt nổ tung ổ, tất cả mọi người đang thảo luận là ai đập đi cái này thiên tám ti áo dài. Tất mắt thấu hết hy vọng đúng không? Giang Sơn đời nào cũng có người tải, một đời càng mạnh hơn một đời. Lộ Lộ Mimi, mi, ta hiện tại chỉ muốn biết là ai đập đi, vì cầu lao bản tử tấu. Tạ Lộ trong lòng nhân tuyển là Tô Hàng, Tô Hàng hôm nay biểu lộ đủ để chứng minh sau cùng ra giá cao cũng là Tô Hàng, nhưng Tạ Lộ muốn trước tiên tìm được chứng minh, bằng không mang theo cái này nghi vấn đoán chứng cả đêm đều không đỡ ngủ. Vi quan 1234. Đúng, lão bản, đi ra nói rằng là ai đã đến. Lưu Tô An nhìn lấy cái này vợ vượng hảo, là cái xa lạ vượng vượng hảo, vẫn là cái mới hảo, cái này người nhận hàng tính danh là hiểu ai. Nhiều đến phát. Xin miễn lộ ra người mua tư ẩn, mọi người cũng đều buồn ngủ đi, liền tắm một cái ngủ đi. Lộ Lộ Mimi, lão bản, ngươi dạng này cũng quá không tử tế, ngươi liền nói cho chúng ta biết đi, thỏa mãn một chút trong chúng ta tâm này, nể một cái rất lòng hiếu kỳ đi. Mạn Thiên Phi Tuyết, biểu ca, mau nói, bằng không ta hội trắng đêm khó ngủ, ngày mai biến thành mắt gấu mèo liền không xinh đẹp. Thi Lam, lão bản, mau nói a. Ta toàn phòng ngủ người đều dựa thai lắng nghe đâu. Nhiều đến gạo phát, nói qua đây là người mua tư ẩn, không thể trả lời. Ngậm kẹo que tâm lý tự nhiên ngọt, bản Ta thật nghĩ hiện tại lập tức từ trong máy vi tính của ngươi leo ra dọa ngươi một chút, để ngươi vô phát ngủ. Mạng thiên phi tuyết, biểu ca, nếu không ngươi cùng ta nói chuyện riêng, ta cam đoan không nói cho người khác biết. Nhiều đến gạo phát, không thể trả lời. Tắm một cái ngủ đi. B.I.E. Vi quan 1234. Láo bản, chớ đi A. Lưu Tô An vô tình đóng tài khoản cửa cửa, đóng lại máy tính. Lưu Tô An thật đúng là liền tắm một cái ngủ, đêm nay Lưu Tô An ngủ rất say xưa, nhưng có rất nhiều người lại vì vậy mà mất ngủ Lý Tuyết tại Đế Đi phát bài buột, một kiện áo dài đánh ra giá cao, ẩn hình thổ hào giải quyết dứt khoát, cũng đổ phụ kết nối. Vô cùng vinh diệu tốt thiếu niên Sơ Si, lâu chủ là quảng cáo chuyên nghiệp xuất thân sao? Cái này quảng cáo mức độ đánh cho không để lại dấu vết a. Mạn thiên Phi Tuyết, ha ha. Cảm ơn khích lệ, xem ra phương diện này ta vẫn rất có thiên phú mà. Ta có phải hay không nên đi cái phương hướng này phát triển phát mở đầu, nói không chừng ta còn thực sự là khối ngọc thô đâu. Vô cùng vinh diệu tốt thiếu niên Sơ si, lâu chủ thật sự là sáo chim sáo miệng biết ăn nói thật có lôi ta không hứng thú, áo giải tuy tốt, nhưng ta đối giá tiền này chân thực không có hứng thú. Đuôi châu đang tỉnh, giá tiền này, thật sự là mùa thu hoa tiêu hạ tâm. Hạ tâm, còn có người liên đoạn, thiên lý ở đâu? Viết cái để bài tỉnh táo lại, người cái này thuần túy là gan hét. Nhan nhạt thất hỷ niệm, tiệm này là muốn hỏa. Đại mại thỏ đường trắng, ta lại nhìn thấy lâu chủ, lâu chủ chiêu này quảng cáo thật sự là phiêu những. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 47, trung nhị thiếu nữ. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi tại màn cửa bên trên. Thời khắc này Lưu Tô An còn ôm ga trải giường làm lấy mộng đẹp. Đốt Lưu Tô An bị hệ thống quấy mộng đẹp, còn buồn ngủ gương mặt không cao hứng. "Chủ ký sinh, mới nhận lấy áo giải đại sư danh hiệu." Lưu Tô An nguyên bản kéo dài mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười. "Lưu Tô An điểm kích nhận lấy. Chủ ký sinh, đại sư danh hiệu đã cấp cho. Hiện tại đã là đại sư." Lưu Tô An trong nháy mắt cảm thấy mình trở nên càng có mị lực. "Hệ thống, cũng chỉ có áo giải đại sư danh hiệu sao? Ta hoàn thành lớn như vậy tờ danh sách, dù sao cũng nên có khen thưởng a." Lưu Tô An mong đợi nói ra. "Đừng nóng đợi, sẽ thấy chủ ký sinh hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, bản hệ thống quyết định cho ngươi ngoại định mức khen thưởng." còn có ngoài định mức khen thưởng có thể nhận lấy, đây là Lưu Tô An chuyện cầu cũng không được, Lưu Tô An mừm thầm. Cao hứng kình thoáng qua một cái, Lưu Tô An tỏ mò hỏi, khen thưởng là cái gì đây? Khen thưởng thêm giải tỏa một cái dạ tiệc bao có thể hay không giải tỏa một cái ta có thể sử dụng hoặc là mặc? Thì như nam trang, Lưu Tô An cười nói, không thể, chủ ký sinh đẳng cấp quá thấp, mời trước nỗ lực thăng cấp. Liên biết thăng cấp thăng cấp, khen thưởng cũng cần phải phần thưởng ta thích a. Lưu Tô An ở trong lòng đậu đen rau muốn nói, mà hệ thống coi như không nghe thấy, căn bản không muốn phản ứng. Lưu Tô An một bộ không tình nguyện điểm kích nhận lấy bất kể nói thế nào, có dù sao cũng so không có có quan hệ tốt đi. Trong nháy mắt có cái tinh xảo hộp gấm xuất hiện tại Lưu Tô An trên tay, Lưu Tô An cẩn thận mở ra, trong hộp gấm dạ tiệc bao sáng chói lóa mắt. Lần này như thế liền một cái dạ tiệc bao. Vậy ta nên làm như thế nào? Lưu Tô An nghi ngờ hỏi. Chủ ký sinh, lần này dạ tiệc bao không cần ngươi tự mình làm, hệ thống sẽ tự động cung cấp vật thật. Vậy thì thật là quá tốt, rốt cuộc có thể không cần tự mình động thủ, hệ thống, dạng này thương phẩm càng nhiều càng tốt nha. Lưu Tô An đánh lấy tính toán nhỏ nhặt nói ra. Gần nhất Lưu Tô An lượng công việc gia tăng mấy liền, nếu là còn phải lại làm cái này dạ tiệp bao, hắn cảm thấy chính hắn không phải mệt mỏi nằm xuống không thể. Nghĩ đến hệ thống tự động cung cấp, chính mình chỉ phụ trách mua cũng là rất không tệ, hắn hy vọng mỗi ngày đều bán chút dạ tiệp bao. Lý tưởng rất lợi hại đầy đạn, nhưng hiện thực rất lợi hại xương cám ra ca. Chủ ký sinh, một ngày chỉ cung cấp 5 con. Lưu Tô An tính toán lần nữa thất bại, chỉ có thở dài một tiếng. Nay khoản dạ tiệp thù lao sắc tiểu như ra phối hợp ít lời ngân sắc mỹ ảnh cỡ dịt tổ internet vải, định giá 3880 nguyên. Tốt. Lưu Tô An cẩn thận nhìn dạ bao, gật đầu hồi đáp. Hắn hiện tại đối với giá cả rất là thản nhiên, về phần chất lượng, vậy dĩ nhiên là không có thể bắt bẻ. Lưu Tô An rửa mặt sau bật máy tính lên đăng nhập vượng vượng Hào đăng nhập tài khoản gờ cờ thô sơ dàn lượt xem, ha, vừa vượn Hào bên trong nhắn lại, có thể hồi phục hồi phục, quảng cáo cùng lừa dối hết thẻ kéo hack. Gờ gờ gờ giúp bên trong vẫn là náo nhiệt dị thường, ngày hôm qua để tài vẫn còn tiếp tục lấy, Lưu Tô An thô sơ dàn lượt xem dưới, vì ngăn ngừa game lên công vẫn, Lưu Tô An quyết định trước không hồi phục, chờ mọi người trước tỉnh táo một chút. quái giả nhu nhụội, bạo liệt đi thực, vỡ nát đi tinh thần, lưu lại cái thế giới này, tuân theo huyết chi minh ước. Ta ở đây triệu hoán ngươi, trưởng quý mau ra đây. Nani, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là ta mở ra phương thức không đúng? Cái này nhất định là ta mở ra phương thức không đúng. Lưu Tô An nhìn lấy cái này một chỗ chữ, hoàn toàn không hiểu, hắn tại đầu đen do uống, đây rõ ràng là tại xem tiên tư a. Nhiều đến đạ phát, trưởng quý ở đây, đại hiệp có gì muốn làm? Quái giả nhuyễn muội, vô chi trưởng quý nhà, thật đúng là vô chi phàm nhân a. Còn có thể hay không thật tốt chơi đùa, Lưu Tô An phát điên. Nhiều đến phát, ta nói ngươi có thể trở về tới địa cầu sao? Quái giả nhuyễn muội, khắp dày Ta cường đại kết giới, ngươi không cách nào đặng vỡ. Nhiều đến gạo phát. A a a. Quái giả nhuyễn muội, nhân loại váy đầm, đối với ta mà nói thật đúng là dụ hoặc a nhiều đến gạ phát, ưa thích vậy ngươi liền lập đi. Quái giả nhuyễn muội, con mắt của ta tại tới sinh ra cậu mình. Lưu Tô an biểu thị thật lòng xem không hiểu a. Quái giả nhuyễn muội, vận mệnh nhất định ta sẽ thành cái này váy đầm chủ nhân, các ngươi đều tại trong lòng bàn tay của ta. Nhiều đến gạo phát, nha. Quái giả nhuyễn muội, bị ngọn lửa đen kịt quay chúng quanh người a. Cùng ta đen nhánh hỏa diễm làm ký kết mua bán khế ước đi. Nhiều đến gạ phát, qua lập đi đang đăng váy đầm bị vô xuống. Quái giả nhuyễn muội, ha ha ha, cái này váy đầm rốt cục lạc của ta, thế giới để ta tới cứu vãn, thế giới đem thần phục với dưới chân của ta. Khắc khắc khắc khắc. Quái giả nhuyễn muội nguyên danh Trần Đình, là danh chấn khắp kẻ yêu thích, ngày bình thường cũng đều nói như vậy, là tính cách sáng sủa hoạt bát nữ hài tử, vẫn là cái mặt thám, tin tức rất lợi hại linh thông. Ban ngày, Lưu Tô An trừ tiếp đan vẫn là tiếp đan, gặp được muôn hình muôn mua, có khoái mua sắm, cũng liền có nguyên nhân giá cả không có đảm lũng mà từ bỏ mua sắm. Tới gần trạm vạng tối lúc mới bắt đầu đóng gói công tác, có máy đánh chữ về sau, Miễn đi viết mặt đan thời gian, công tác của hắn hiệu xuất liền cao rất nhiều. Lưu Tô An đem này bán đấu giá áo dài cẩn thận bao trang, cái này dù sao cũng là 120 vạn a, cũng không cho có nửa điểm sai lầm. Vũ Chính Tiểu Ca đến thu hàng lúc, Lưu Tô An vẫn còn đang đánh bao lấy, xét thấy Lưu Tô An bán hàng qua mạng đan lượng không tệ, Vũ Chính Tiểu Ca cũng tới phụ một tay hỗ trợ đóng gói, sau đó cùng một chỗ chuyển hàng lên xe. Giải quyết hết thảy về sau, thời gian đã là 6 điểm khoảng chừng, vội vàng giải quyết, hạ, vấn đề nó ấm. Lưu Tô An lại bắt đầu giả tiệc bao chụp ảnh công tác, về sau biên tập thương phẩm, thiết lập lên giá thời gian 0005 hắn đem dạ tiệp bao kết nối cùng hình ảnh phát đến cờ cờ giúp bên trong. Nhiều đến gạ phát, trực tiếp sản phẩm dạ tiệp bao, 0005 điểm lên giá, muốn trực tiếp động, mỗi ngày số lượng chỉ có 5 con, tới trước được trước. Trong lúc nhất thời tiếng ca ngợi không ngừng, tiếng mắng cũng một mảng lớn. Lộ Lộ Mimi, -mi, bao ta muốn, nhưng ta kháng nghị, kiên quyết phản đối 0005 thời gian này lên giá, mã liệt đề nghị đem lên giá thời gian tốt nhất thiết trí tại mỗi đêm 9 điểm. Trở ra thính đường vào tới nhà bếp, ta đồng ý Lộ Lộ mi, -mi nói, chúng ta không muốn làm cú mèo, ngày mai cũng không muốn khi gấu mèo. Ngậm kẹo que tâm lý tự nhiên ngọt, bản, ta nhìn ngươi chính là cố ý Cầu lão bạn chức thời gian lên giá. Nhiều đến gạo phát, thật có lỗi. Không thể. Tâm mắt thấu hết hy vọng đúng không? Lão bản, ta có thể đánh người sao? Nhiều đến gạo phát, không thể. Quái giải nhuyễn muội, một đám nhân loại ngu xuẩn. Nơi này tràn đầy tà ác khí tức. Vi quan 1234, Người là ai a? Quái giả nhuyễn muội, a. Trong cơ thể ta ác ma a. Mời an tâm chớ vội, nơi này còn chưa không phải giết hại chiến trường. Tâm mắt thấu hết hy vọng đúng không? Quái giải nhuyễn muội, ngươi có thể cùng chúng ta bình thường giao lưu sao? Quái giả nhuyễn muội, người nào? Lại đang triệu hoán ta. Tâm mắt trấu hết hy vọng đúng không? Tốt, ta dám định hoàn tất, ngươi không là địa cầu người. Quái giả nhướng ngượi, ha hạ, Ngươi lại bị ngươi nhìn đấu. Ta là người mới, chiếu cố nhiều hơn. Tâm mắt thấu hết hy vọng đúng không? Hoan nên. Lộ Lộ Mimi, Hoan Ninh tân nhân gia nhập. Vi quan 1234. Hoan Ninh gia nhập. Quái giải nhướng ngượi. Thật có lỗi, vừa mới. Thân thể lại tiến vào tự động tu bổ chính tự. Gờ giúp bên trong đám tiểu đồng bạn tập thể xấu hổ, trong nháy mắt có loại tiến sai quốc tịch cảm giác, không, là tiến sai tinh cầu cảm giác. Cái này hoàn toàn ngôn ngữ không thông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 Cầu sưu tầm, cầu khuyết tán, ngu xuân tác giả quân cần ngươi mau ủng hộ sáng sớm, chế tác áo dài kỹ thuật vừa mới thăng đến đại sư cấp Lưu Tô An bắt đầu chế tác khác biệt phong cách áo dài. Hôm nay, hắn cố ý chế tác 10 món, một chai sắc làm chủ dân quốc phục cổ phong thanh nhã khoản áo dài. Ngay tại Lưu Tô An chuẩn bị thấu hạ khí thời điểm, ra môn của hắn miệng đột nhiên trở nên không bình thường náo nhiệt, phản phất đi trợ một dạng. Tung tung Tiểu An có ở nhà không? Lưu Tô An nghe ngoài cửa ồn âm thanh, nhanh nhẹn đi trước đi mở cửa. Tại, tới. Lưu Tô An vừa mở cửa ra, liền thấy bộ kia vui mặt. Tiểu An, ta hôm nay dẫn người đến cấp ngươi cổ động. Tới tới tới, chúng ta vào xem." Chân mụ nói liền chào hỏi sau lưng mấy vị bác gái hướng trong phòng đi. "Mấy vị này bác gái, Lưu Tô An thật đúng là không có gì ấn tượng." "Chân Mộ, ta cái này." Lưu Tô An lo lắng nói. "Tiểu An à, mấy vị này bác gái thế nhưng là ta chị gái muội a. Các nàng biết ngươi cái này có áo dài bán, cô ý đến cấp ngươi phụ tràng, ngươi đây cũng không cần không có ý tứ, nên thu bao nhiêu thì bấy nhiêu, không cần khách khí." Chân mụ cho rằng Lưu Tô An cái này đảm bảo cửa hàng bán áo dài, khẳng định là rất rẻ. Chân Mộ thật sự là chân thực nhiệt tình Có thể lưu tô an tâm lý nhưng thủy trung cao hứng không nổi. Đúng đúng đúng. Chúng ta sẽ không để cho người đánh gãy. Cái này, tốt, cái này, xinh đẹp. Một vị ngang thai tóc ngắn bác gái chậc chậc hô hô địa hô. Ta cảm thấy cái này tốt, ta mặc vào khẳng định như cái minh tinh điện ảnh một dạng. Trải lấy búi tóc người cao bác gái gương mặt say mê. Cái này tốt, còn có áo choàng, mặc vào nhất định như cái nhà giàu phu nhân. Trải lấy bím tóc bác gái vừa cười vừa nói. Ta tốt, ta tốt, ta tốt. Ba người tranh chấp lấy. Lão Trần, ngươi nói cái nào tốt? Cho ta nghĩ kế thôi. Có gì hay đâu mà tranh giành, đều tốt, mình thích là được. Mấy vị lẫn lộn cùng nhau, giống như ong mật ở bên thai ong long trực hiếu, Lưu Tô An đầu đều cảm thấy choáng. Hóa ra mấy vị này bác gái đem hắn nơi này xem như thức nắm trận. "Tiểu An a, chỗ nào có thể mặc từ đâu?" Nang hai tóc ngắn bác gái cười híp mắt hỏi. Kỳ tha mấy vị đồng loạt nhìn lấy Lưu Tô An, các nàng cũng có ý tưởng giống nhau. "A không có ý tứ a. Ta cái này không có phòng thử áo, còn có cái này áo dài không thể mặc thử." Lưu Tô An mỉm cười cẩn nói. "Ngươi là sợ ta không trả tiền đúng không?" "Yên tâm, A zi hoan hỉ, khẳng định hội trả tiền." Nàng hai tóc ngắn bác gái thu hồi nụ cười, trên mặt lộ ra một tia không vui. "Aji, không phải vấn đề tiền." Lưu Tô An mặt lộ vẻ khó xử. "Bán quần áo nào có không cho khách hàng thử y phục đạo lý, không thử chúng ta như thế biết vừa người không vừa vặn." Trải lấy bím tóc bác gái giắt nàng cao âm bất mãn nói, "Bao nhiêu tiền? Chúng ta trước giao." Gặp Lưu Tô An không lên tiếng, trải lấy búi tóc người cao bác gái mất hứng nói ra, "Đây không phải vấn đề tiền. Ta công ty này quy định, không thể mặc thử, không thể lên môn lấy hàng, mời đám Aji thông cảm." Lưu Tô An rất lợi hại có lễ phép địa nói, "Tiểu An a, Cái này nhưng đều là trưởng bối của ngươi, ngươi a. Xem ở chân mụ trên mặt mũi dàn xếp dàn xếp. Chân mụ ở một bên giúp đỡ nói, "Chân mụ, còn mời làm trưởng bối các ngươi thông cảm ta cái này văn gói, quy định này không thể phá." "Xin lỗi." Lưu Tô An chân thành quốc không người. Nhìn lấy Lưu Tô An chân thành túi đầu, chân mụ cũng không dễ lại làm khó, chỉ có thể tự an ủi mình lao bọn tìm muội. "Cái này tháo dài bao nhiêu tiền? Không thể mặc thử, không thể lên môn lấy hàng, này muốn làm sao mua?" Ngang hai tóc ngắn bác gái trong giọng nói rõ ràng tràn đầy bất mãn. Mấy người dùng ngươi không lễ tỉnh người không biết tốt xấu ánh mắt nhìn lấy Lưu Tô An. Xung quanh tán ra mấy cố manh liệt toán khí, Lưu Tô An đều cảm giác trên người lông tơ đều dựng đứng. "Tiểu An, khoản ngươi áo dài bao nhiêu tiền vậy? Ngươi làm gì ngẩn ra a?" Trần Vũ khẽ đẩy, hạ, Lưu Tô An cánh tay. Áo giải. 5000 nguyên." Lưu Tô An mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói. Nói ra 5000 nguyên hậu, Lưu Tô An mới như chút được cái nặng. "Bao nhiêu?" Trải biếm tóc bác gái liền giống bị người nắm chặt biếm tóc một dạng gào to nói. Lưu Tô An cảm thấy một cỗ sát khí đập vào mặt. "Hắn nói 5000 nguyên đâu?" Trải lấy búi tóc bác gái tâm lý thịt đau nhức nhối nói ra. Lưu Tô An mỉm cười gật đầu nói, "Đúng vậy." 5000 nguyên một tiện. Có thể nụ cười này, tại những này bác gái trong mắt hoàn toàn cũng là cần ăn đòn biểu lộ. Mấy người lúc đầu bên ngoài một cái không đáng chú ý cửa hàng, áo dài giá cả tối đa cũng liền mấy trăm khối mà thôi, không nghĩ tới là 4 chữ số, hơn nữa còn là 5000 nguyên, cái này hoàn toàn cũng là công phu sư tử mà a. Mấy người trên mặt rõ ràng viết, lao nương pháp nhãn vừa mở liền biết ngươi coi chúng ta là hoàn đại đầu, vậy mà làm thịt khách quen, tin hay không lão nương một bàn tay đập chết ngươi. Chân mụ trên mặt cũng có chút không được, dù sao cũng là chính mình mời mọi người tới. Tiểu tử này, quá không thực tế. Mấy vị làm thành một đoàn nói thầm lấy. Nếu không phải xem ở người quen trên mặt mũi, ta đã sớm đem các ngươi kéo số đen, Lưu Tô An hiện tại là tiến thối lương nan. Không mua, cái này áo giải lại không thể mà thử, nếu là mua về không thể mặc còn phiền phức, ta nhìn ta vẫn là qua thị trấn mua xong. Nang hai tóc ngắn bác gái tìm cho mình cái lối thoát. Đúng, ta nhìn a vẫn là đi thị trấn, nơi này đi phục quá bại lộ, ta sợ xuyên ra ngoài bị người chấm mút làm sao bây giờ? Chải biếm tóc bác gái phụ hòa nói. Ha ha, ngươi còn cho là mình là 18 nhất chi hoa? Chải lấy búi tóc đại mụ tiểu nói. Đã mọi người trước mắt, vậy liền qua thị trấn đi. Trần mụ giàn xem nói. "Ừm, đi thôi." Ba vị bác gái tức giận nói. "Đám Aji, đi thong thả." Lưu Tô An lễ phép nói. "Ừm." Ba vị bác gái mất hứng đi ở phía trước. "Tiểu An, ta về trước đi." Trần Mộ tuy nhiên không tao hứng, nhưng vẫn là cười nói. Lưu Tô An đưa đi đám này bác gái, cuối cùng tở phạo. Vừa ngồi trước may vi tính, lại tới một vị khó chơi người. "Lenken, tùy hứng có, còn kém tiền, lão bản có ở đây không?" Lưu Tô An nhìn lấy cái này vượn vượn hào bên trên có chút lạ lắm, nhưng là mua sắm qua trong tiệm áo rẻ, hẳn là tự phục vụ dưới chọn. Nhiều đến gạ phát, ở tùy hứng có Còn kém tiền, lão bản, áo dài thu đến, rất là hài lòng, ta muốn hỏi dưới có không có khen ngợi trở lại hiện. Nhiều đến gạ phát, không có. Tuy Hưng có, còn kém tiền, lão bản, ngươi cũng làm tốt bình trở lại hiện, nhà khác cửa hàng đều có. Nhiều đến gạ phát, nhà khác cửa hàng ta không xem bảo, ta cái này. Không có. Tuy Hưng có, còn kém tiền, không có khen ngợi trở lại hiện, vậy ta liền cho ngươi đánh giá kém nha. Nhiều đến gạ phát, áo dài ngươi không phải rất hài lòng sao? Hài lòng tại sao phải cho đánh giá kém? Tùy Hưng có, còn tiền, bởi vì không có khen ngợi trở lại hiện, vốn bảo bảo hiện tại không ra giấy đặc. Nhiều đến gạ phát, áo dài 5000 nguyên đô mua được, còn tại hồ cái này kỳ nguyên trở lại hiện. Tùy Hưng có, còn kém tiền, không phải vấn đề tiền, liền muốn đổ cái tâm lý thăng bằng. Nhiều đến gạ phát, bản điếm không có khen ngợi trở lại hiện cái quy cụ này. Tùy Hưng có, còn kém tiền, lão bản, này xin lỗi, ngươi đến vì ta Tùy Hưng tính tiền nha. Ta hiện tại liền đi cho ngươi đánh giá kém. Nhiều đến gạ phát, ngươi cao hứng liền tốt. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị chương 49, chạy theo mô đen thái thái. Tùy có, còn tiền, lão bản, ngươi vì cái gì không van cầu ta Ngươi cầu ta, ta có lẽ sẽ lỏng từ bi tha cho ngươi một cái mạng, ngươi không cầu ta, cũng đừng trách ta cho ngươi đánh giá kém nha. Cái này người mua là đường tăng chiếm hữu sao? Lưu Tô An thật nghĩ nói một câu ngươi lại ra. Nhiều đến gạ phát, cầu ngươi cái gì? Tùy Hưng có, còn kém tiền, nói vài lời dễ nghe. Ngươi đây rủ sao cũng nên sẽ đi. Nhiều đến gạ phát, thật có lỗi, sẽ không. Tùy Hưng có, còn kém tiền, ha hạ, hạ. Đợi chút nữa ngươi liền sẽ. Tùy Hưng có, còn kém tiền, tên là tiêu hiểu hiểu, tâm nhãn không xấu, liền có chút tiểu đường bình. Lúc đầu cũng không nghĩ cho đánh giá kém. Nhưng nàng đã nói qua cho đánh giá kém, nếu là không cho, chẳng phải là có mất mặt. Đánh giá kém nội dung, áo dài rất xinh đẹp, chuyển phát nhanh cũng có tốt, nhưng là ta có nhất định lý do nhất định phải cho đánh giá kém, ta một người nữ sinh muốn cho người nói câu dễ nghe lời nói cứ như vậy khó sao? Ủng hộ ta vẫn là cái đại mỹ nữ a. Tự tôn của ta tâm bị đả kích, nhất định phải cho đánh giá kém, lúc nào cho ta nói dễ nghe mà nói ta lại đuổi, mất mặt ném về tận nhà, ai. Lưu Tô An coi là chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới cái này, người mua thật đúng là cho đánh giá kém, nhìn lấy đánh giá nội dung có hiệu lực trong Thật sự là tất hở sợ hừa, hắn nhịn không được thật nghĩ mắng chửi người. Thật sự là Lâm Tử đại cái gì chim đều có. Trong đời cái thứ nhất đánh giá kém cứ như vậy bị hắn đạt được. Lưu Tô An chăm chào Cảo Tâm. Tục nữ nói, tệ tướng trong bụng có thể chống tuyển. Có thể Tục ngữ còn nói, có thủ không báo không phải là quân tử. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, cự tuyệt đánh giá kém. Chủ ký sinh, là một cái tương lai thần cấp đảo bảo chủ cửa hàng, quyết không cho phép có kém bình tồn tại. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, đánh trả đi, thiếu niên. Hệ thống, lần này hoàn toàn nói đến tâm khảm của ta bên trong. Lưu Tô An không bình thường đồng ý hệ thống. Lưu Tô an lập tức hành động. Hắn không có đánh điện thoại hoặc là vợ vượn liên hệ người mua qua năn nghỉ người mua sửa đổi đánh giá. Hắn lại đăng nhập ta đảm bảo, tại khách hàng phục vụ trung điểm đánh khiếu nại quản lý, đối đánh giá khởi sướng thiếu lại, thiếu lại nội dung vì a cờ ý đánh giá. Đem người mua yêu cầu khen ngợi trở lại hiện không phải vậy liền cho đánh giá kém đối thoại tiệt độ chuyển lên, về sau chờ đợi đảo bảo xử lý. Khu nhà giàu một dãy biệt thự bên trong, một vị mang mắt kiếng gọng vàng lao thái thái ngồi trước máy vi tính, tuy nhiên đã năm hơn 70, lại vẫn là tóc bạc mặt hồng hào, hai mục đích linh, thần thái sáng láng. Mang kim ti kính lão lão thái thái Tại Lão Thái Thái nhất tộc trong thuộc về lớn nhất thời thượng loại người kia, tháng 6 năm 19 tuổi tuổi nàng chính tràn đầy phấn khởi địa đi dạo Đạo Bảo. Từ khi cháu gái dạy cho nàng sử dụng máy tính, dạy nàng như thế nào tại Đạo Bảo mua sắm thương phẩm về sau, Lao Thái Thái thường thường địa đến đi dạo, ha, Đạo Bảo, mua chút mình thích thương phẩm. Nàng nơi tay viết bàn phím bên trong viết lên áo dài tìm kiếm. Tuần sau chính là nàng 70 tuổi đại thọ, nàng rất lợi hại hoài niệm trước kia mặc sườn xám đẹp ngày tốt, mọi tại đại thọ đó cũng có thể mặc vào ngưỡng trong lòng áo dài. Lao thái Thái tại Đạo Bảo đi dạo không sai biệt lắm nửa giờ, vẫn là không có nhìn thấy có thể làm cho nàng tim đập thình thịch dài đôi mắt không khỏi toát ra một tia cô đơn. Ngay tại nàng dự định từ bỏ một khắc này, chợt thấy tâm tâm niệm niệm tiểu dáng Lưu Tô An trong tiệm dân quốc phong kỳ bảo. Này dù nhiên đi ra trăm năm tang thương, cao quý thoát tục cáo gấm, hoa lệ quay người đèn đã từng mê loạn thế tục dương chàng chấn động rất xuống tại lịch sử hạt bụi trong. Cũng là cái này. Lão thái thái khờ nén tâm tình kích động. Cái này chính là mình một mực chỗ truy tìm. Chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, nhiên quay đầu áo giải lại tại nhiều phát cửa hàng. Lao thái thái điểm Lưu Tô An vượng, vượng Chạy theo mô đen lão có người có ở đây không? Nhưu đến Đạo Phát, ở thấy có người hồi phục, Lao Thái Thái vội vàng tại trên máy vi tính đưa vào. "Chạy theo mô đen Lao Thái Thái, ta muốn mua nhà ngươi áo dài, có hàng có sẵn sao? Ta dự định tuần tới mặc, có thể tới sao?" Nhìn lấy cái này một chuỗi đặt câu hỏi, hơn nữa nhìn đi lên đối thời gian còn rất có yêu cầu, lúc đầu không có hảo tâm tình Lưu Tô An đương nhiên sẽ không có tốt thái độ. Nhiều đến Đạo Phát, bản điếm không bảo đảm có tác dụng trong thời gian hạn định. Chạy theo mô đen Lao Thái Thái, thứ hai là ta 70 tuổi lại tỏ, ta muốn ngày đó có thể mặc bên trên, có thể hay không phát thuận phong chuyển phát nhanh, ta có thể để đến, đến giao?" Hoa cao tuổi như vậy sẽ còn trên internet mua sắm, để cho người ta kính nể. Lưu Tô An không khỏi giơ ngón tay cái lên vì Lao Thái Thái điểm tán. Chạy theo mô đen Lao Thái Thái, lao bản áo dài để cho ta muốn từ bản thân lúc còn trẻ, Sở Hữu Mỹ Hảo nhớ lại giống như rẻ Stardew Valley, tưởng niệm người hội một mực khắc vào trong trí nhớ, dù cho ngươi quên thanh âm của hắn, quên nụ cười của hắn, quên mặt của hắn, nhưng là mỗi khi nhớ tới hắn lúc cái chủng loại kia cảm thụ, là vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Phảng hắn còn ở bên người. Lưu Tô An nhìn trên màn ảnh chữ, không phải rất rõ ràng, nhưng loáng thoáng cảm giác được Lao Thái, thái tựa hồ tại tư niệm một người nào đó. Loại tư niệm này, để Lưu Tô An chợt cảm thấy cái mũi mọ như. Hắn rất muốn cho vị này lao Thái Thái mở cửa sau, có thể hệ thống lại sẽ không giống cái kia dạng ái tâm tràn lan. "Hệ thống, ngươi nhìn lao Thái Thái nói như vậy động tình, có thể hay không phá lệ một lần đâu?" Lưu Tô An trưng cầu nói. "Chủ ký sinh, không thể, xin đừng nên xử trí theo cảm tính. Chẳng lẽ muốn để cao tuổi như vậy lao Thái Thái thất vọng sao? Chẳng phải thay cái chuyện phát nhanh, có khó khăn như thế sao?" Lưu Tô An cả giận nói. "Chủ ký sinh đẳng cấp quá thấp, mời nỗ lực thăng cấp." "Thăng cấp lại là thăng cấp, không nhân tính ra hỏa." Nếu như có thể Lưu Tô An thật nghĩ đánh tơi bời hệ thống một hồi. Cứng chế lấy nội tâm không ngừng tán loạn lửa giận, Lưu Tô An cực không tình nguyện tại trên bàn phím đưa vào. Nhiều đến gạ phát, không có ý tứ, chỉ có thể phát biểu chính tiểu bao. Lao thái thái trong ánh mắt toát ra vẻ thất vọng. Nhưng nàng là cái lạc quan Lao thái thái, nàng tin tưởng mình nhất định có thể tại đại thọ ngày đó mặc vào cái này áo dài. Chạy theo mô đen lão thái thái, đã Lao bản không thể phát thuật phòng, vậy ta cũng không làm khó, hy vọng Lao bản hôm nay cho giao hàng. Nhiều đến phát, cái này không có vấn đề, ta có thể làm được. Vạn nhất tốc độ chậm ta cũng sẽ hỗ trợ thúc kiện, số đo tại thường phẩm nói rõ bên trong có ghi, ngươi có thể tuyển thích hợp đồng. Chạy theo mô đen lão thái thái, tốt, cảm ơn. Nhiều đến gạ phát, không khách khí. Đang đang láo giải bị vô xuống. Lưu Tô An phát thu hàng địa chỉ để lão thái thái thẩm tra đối chiếu dưới. Nhiều đến gạo phát, a bà, ngươi xem xuống địa chỉ đúng không? Không có vấn đề ta liền đánh đan bao trang. Lão thái thái cẩn thận nhìn xem địa chỉ cùng điện thoại liên lạc. Chạy theo mô đen thái, thái tại đạo bảo mua sắm thời gian cũng không đắn, còn lần đầu tiên nghe được có người gọi ta bà, tâm lý ấm áp địa chỉ cùng điện thoại cũng không có vấn đề gì. Nhiều đến gạ phát, Lưu Tô An như thế chủ đáo phục vụ, chỉ sợ vẫn là bình sinh lần thứ nhất. Lưu Tô An nhanh chóng in mặt đàn, sau đó điểm kích giao hàng. Sau đó cũng là đóng gói thời gian, Lưu Tô An cẩn thận bao trang, hắn hy vọng phần này kiện hàng có thể sớm ngày đưa đến Lao Thái Thái trong tay. Rất nhiều người phản ứng Lao Thái Thái tuổi tác quá lớn, cho nên đổi thành 70 tuổi chương 50, một cái so một cái kỳ hoa. Ngô Xuân tác giả quân dạ ngây lăn điểm kích, cầu, tẩm, cầu ủng hộ một ngày về sau. Lưu Tô An điểm kích đảm bảo hậu trường. Cha nhìn mình khiếu lại tiến triển đến đâu cái trình độ. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn nhìn thấy khiếu lại thành lập bốn chữ. Cái kia đánh giá kém đã bị đảo bảo xóa bỏ. IS, yes. làm tốt lắm. Lưu Tô An nắm tay chúc mừng. Lưu Tô An cảm thấy mình toàn thân tràn ngập chính năng lượng. Mà tiêu hiểu hiểu, đợi trái đợi phải cũng là đợi không được Lưu Tô An điện thoại. Vốn cho rằng Lưu Tô An nhìn thấy đánh giá kém sau hội xin khoan dung, nói vài lời lời hưu ích cho mình nghe một chút, chính mình cũng sẽ sửa đổi đánh giá. Không nghĩ tới cái này Lưu Tô An vậy mà thờ ơ, vừa vượn cũng không liên hệ chính mình, cũng không gọi điện thoại lần nào. Lần này Tiêu Hiểu Hiểu có chút không bình tĩnh. Xem chừng thời gian, này đánh giá kém cũng sắp có hiệu lực. Tùng Lư nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tiêu Hiểu Hiểu tùy hứng tìm qua, cảm thấy mình cho đánh giá kém quá manh động, nghĩ đến tới sửa đổi đánh giá. Nhưng làm nàng tiến vào đánh giá quản lý logo cấp đánh giá bên trong, làm thế nào cũng tìm không thấy đầu kia đánh giá kém. Chẳng lẽ lao bản này dùng cái gì xóa bỏ đánh giá hacker kỹ thuật? Tùy Hưng có, còn kém tiền, lão bản, ta đầu kia đánh giá kém làm sao hư không tiêu thất? Ngươi chẳng lẽ dùng cái gì xóa bỏ đánh giá phần mềm? Lưu Tô An xem xét cái này vừa vượng hào, chẳng đều biết lớn. Nếu như có thể mà nói, Lưu Tô An thật nghĩ từng thanh từng thanh nạng kéo vào số đen. Nhưng là Vũ hãm, tuyệt không cho phép nhẫn, nhất định phải lý luận. Nhiều đến gạ phát, này đánh giá ta khiếu lại, mà lại khiếu lại thành lập, đảm bảo đã đem ngươi đánh giá kém xóa bỏ. Bởi vì cái gọi là ta không ép chính, pháp hại vô biên, quay đầu là bờ. Lưu Tô An đem thiếu loại thành lập thiệt độ phát đến vượng vượng hào bên trên. Tuy hứng có, còn kém tiền, lão bản, về phần cho ta chụp lớn như vậy cái mũ đeo đâu mà. Ta hôm nay còn cố ý tới chuẩn bị cho ngươi sửa đổi đánh giá kém, ngày đó ta kỉ thực đùa với ngươi. Cho đùa? Cái này cho đùa mở đại phát như đến đạo pháp, về sau tại làm quyết định trước mời thận trọng cân nhắc, tay ngươi chỉ một điểm, một cái đánh giá kém sẽ để cho người bán trắng đêm khó ngủ. Tuy hứng có, còn kém tiền. Cự tuyệt đánh giá kém nhiệm vụ hoàn thành rất tuyệt. Mời chủ ký sinh nhận lấy khen thưởng thần cấp may và công cụ một kiện. Không phải là đại hình máy móc một kiện a. Lưu Tô An lòng tràn đầy chờ mong, hắn điểm kích nhận lấy. Trên bàn để máy vi tính để đó một cái nho nhỏ chiếc hộp màu đỏ. Haha, ha. Một cái giới chỉ hộp lớn nhỏ hộp tuyệt đối không thể nào là chính mình suy nghĩ đại hình máy móc, Lưu Tô An trong nháy mắt, mắt trợn tròn. Hệ thống, trong này là cái gì? Tất bỏ túi hồn a. A. Lưu Tô An cô y kéo dài a ở cuối. Trên mặt một bộ ghét bỏ dáng vẻ, liền mở hộp ra dục vọng đều không có. May va thần cấp công cụ chi kim may một cái. Lưu Tô An mở hộp ra, trong hộp thật đúng là một cái kim may. Trong hộp xuất hiện đồ vật, thật đúng là để hắn cảm thấy chấn kinh. Ha ha, cái này có tác dụng cái gì a? Lưu Tô An trên mặt bị quĩnh chữ thay thế. Nay khoản kim may là xong nhọn kim may, sử dụng này châm không cần lại lật cổ tay đổi kim tiêm phương hướng đem hội đề cao thật lớn ngươi theo thùa tốc độ cùng chất lượng, giảm bớt ngươi cường độ lao động, ngươi tại theo thùa thời điểm sẽ có loại rồng bay phượng múa cảm giác. A. Lưu Tô An nhìn lấy cái này Mikey May, chẳng phải nhiều cái đầu, về phần nói như vậy như vậy mơ hồ. Lưu Tô An ba địa con hổ. Đây đều là phù vân, kiếm tiền mới là quan trọng. Lenken. Trong túi có đường, lão bản, ta đồng sự nói nửa tháng trước tại ngươi đảm bảo trong tiệm mua áo choàng, đến bây giờ còn không có thu đến. Nàng nói lại không thu được liền muốn khiếu nại ngươi à, nàng ai đi là vạn trượng quang mang cô nương tốt si. Lưu Tô An nhìn chính là không hiểu ra sao. Trong cửa hàng của mình nhưng không có đan bán áo choàng, hắn vội vàng phục chế ID trà, "Hạ, giao dịch ghi chép, trà không người này." "Tiếp tục trà." "Hạ, vừa vượng nói chuyện phiếm ghi chép, thật đúng là vạn trượng quang mang, cô nương tốt sợ sỉ nói chuyện phiếm ghi chép, chỉ là sau cùng không có thành giao." "Nhiều đến gạ phát, ngươi lầm, ta cái này không có ngươi đồng sự đơn đặt hàng." "Trong túi có đường, làm sao lại như vậy?" nàng chính miệng nói. "Nhiều đến gạ phát, ngươi đồng sự gần nhất có phải hay không tâm tình không tốt, thân bất thủ xa a." "Trong túi có đường, lão bản, làm sao ngươi biết?" "Ngươi thái thận." "So coi bối còn chuẩn." Nhiều đến gạo phát, ha ha. Ta đây chỉ có nàng nói chuyện phiếm ghi chép, đáng tiếc là không có nàng mua sắm ghi chép, lại nói ta cái này không có đàn bán áo choàng. Trong túi có đường, leng keng. Bá khí bên cạnh để lượm lờ, no, trưởng quỹ, người ở đó không? Còn không mau ra nên tiếp chấm. Hôm nay đến cùng là cái gì hoàng đạo các người ta? Gặp phải người mua một cái so một cái kỳ hoa. Khẳng định là không có chọn tốt canh giờ mở máy tính. Có thể tới hay không cái muốn mua thương phẩm chủ a? Chứ tự phục vụ dưới chọn bên ngoài, hôm nay vừa vượng liên hệ đều là không đáng tin cậy. Lưu Tô An lấy nọ trán, gương mặt bất đắc Nhiều đến gạo phát ngươi là bác khí bên cạnh để lo no liền chấm cũng không biết có phải hay không muốn chém đầu cả nhà đâu nhiều đến gạo phát ha ha bác khí bên cạnh để lo no chấm chính là nhất quốc chi quân trước đó vài ngày nhà ta hái Phi tại ngươi cái này muốn một kiện áo dài mặc vào xinh đẹp rung động lòng người gợi cảm nóng bỏng chấm nhìn rất là hoan hỉ mấy ngày nay hái Phi lầm bẩm trưởng quý nhà túi sách nhất định phải mua cái vì thu được Hồng nhan nhất thiếu, hôm nay chấm liền định một cái cái này không phải là cùng trang bức giả ngây thơ thần thiết làm không được là một đôi ha cái này giọng nói chuyện hoàn toàn cũng là trời sinh một đôi nhiều đến gạo phát Hoàng thượng Long Vân Hạo Đại, hôm nay còn vừa vặn còn có một cái bao có thể mua, nói nhảm cũng không cần nói, nắm chặt đi mua đi. Bá khí bên cạnh để lượm đo, no, thái khanh chú ý thái độ, lần sau lại mục đích không quốc quân, trực tiếp kéo ra ngoài chém. Nhiều đến gạo phát, nhà. Đang đang Lưu Tô An không nghĩ tới, cái này kỳ hoa lại còn thật vô xuống dạ thiệt bao. Hạ Băng phòng trên xe ngồi xuống, Hiểu Mai đưa lên một chén sữa bò, cười nói, Hạ Băng tỷ, bò của người sữa. Ừm. Hạ Băng tiếp nhận sữa bò đáp lại một tiếng. Hiểu Mai hồi bảo tiếp xuống hành trình, Thỉnh Hoàng đầu nhìn mắt Hạ Băng. Hạ Băng gật gật đầu không nói, nhấp một thanh sữa bò. Nàng khẽ cắn đôi môi mềm mại, như có điều suy nghĩ. Định áo giải thu đến sau. Ta dùng chính là địa chỉ của ngươi." Hạ Băng ngẩng đầu nhìn Hiểu Mai, mỉm cười. "Ta kém chút quên, kiện hàng ta thu đến, ngươi nhìn trí nhớ của ta." Hiểu Mai vô chán của mình, khoe miệng lộ ra lung túng biểu lộ. "Nói từ sau tỏa xuất ra kiện hàng." "Mở ra đi." Hạ Băng lạnh lùng nói. "Được rồi." Hiểu Mai thuần thục hủy đi bao trang dương. cái này động tác thuần thục khẳng định là không ít mua qua internet. Hiểu Mai hai tay đem bao trang hộp nhẹ nhàng điệu cầm lấy đưa cho Hạ Băng. Hạ Băng tiếp nhận bao trang hộp đặt ở trên đầu gối. Nàng nếm hái mở ra, Nhìn đôi áo dài một khắc này, Hạ Băng nhìn như không có chút rung động nào, nội tâm cũng đã kìm nén không được cảm giác hứng phấn. Hạ Băng tỷ, cái này đánh vào thị giác lực quá cường đại. Hiểu Mai ở một bên kích động hô. Hạ Băng tỷ, người mặc cái này có mặt tuyệt đối có thể vung còn lại nửa minh tinh tốt mấy con phố. Hiểu Mai trong nháy mắt biến thành tinh tinh nhãn gái mê trai. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 51, cự tuyệt tiêu thụ dùn. Hiểu Mai, tại công chúng trường hợp cũng không thể nói như vậy. Biết cái gì gọi là họa từ ở miệng mà ra không? Nếu như bị người có quyết tâm thu âm ghi chép qua Hội vô duyên vô cớ làm ra nhất chẳng phong bà tới. Hạ Băng gương mặt nghiêm túc. Tại cái này phạm vi ở đâu, Hạ Băng tự nhiên hiểu được sinh tồn chi đạo. A, là ta thân ôn, lần sau không biết. Hiểu Mai bĩu môi, ánh mắt vô tội nhìn qua Hạ Băng. Ừm. Hạ Băng túi đầu đáp. Nàng đầu ngón tay sờ nhẹ áo dài cổ áo, cái này xúc cảm thuận hoạt hoàn thiên. Tiểu Trung Quốc kinh điển phục cổ áo không ô, cổ áo tinh mỹ thủ công bàn hoa trụ. Nam hồng mã náo lệ chi đông lạnh, trong suốt sáng long lanh, nước nhuận tinh tế tỉ mỉ, hoàn mỹ không một tí vết. Trước ghép lại hình chữ V thơ tầm tiêu, độc đáo ép điểm, thi hoa lạc thế kỳ thủy trôi. Màu mè rực rỡ, nay từng đóa từng đóa hoa mẫu đơn, bông hoa tiểu diễm vút át, sắc thái sung mãn, cánh hoa chồng chất, đẹp đến mức tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp đến mức cung dung hoa quý, đẹp đến mức lộng lẫy tiểu diễm, đẹp đến mức kinh thiên động địa giật mình làm. Phiên Phiên khởi vũ hồ điệp qua lại hoa mẫu đơn trồng, tạo hình sinh động yêu mỹ độc đáo, tư thái ưu mỹ. Hạ Băng tỷ, thật thật xinh đẹp thật xinh đẹp a. Muốn hay không hiện tại mà tự? Hiểu Mai gương mặt hưng Không đợi. Trở về rồi hay nói. Hạ Băng không hổ là thiên hậu, giọng nói vẫn là như vậy bình tĩnh trong Dù cho lòng tràn đầy hoan hỉ, cũng biểu hiện được như vậy không lộ ra dấu vết chỉ có trên mặt này hoàn mỹ đường vàng cung, lấy chứng minh hạ băng đối áo giải là 100 cái hài lòng. Được rồi." Hiểu Mai cười trả lời. "A, Hạ băng tỷ cũng nhanh muốn tham gia quốc tế liên hoa phim, này mấy nhà quảng cáo nhà tài trợ có phải hay không muốn trước thoái thác đâu?" Hiểu Mai Trưng Cầu nói. "Tốt, lên keng." Khi lo gặp gỡ Lùi liền thành ngày, "Lão bản, có ở đây không?" Nhiều đến gặp phát, tại. Khi lo gặp gỡ Lùi liền thành ngày, "Ta nhìn ngươi nhà áo giải, thích vô cùng, ta mớn. Nhiều đến gặp phát, ưa thích liền lập đi. Khi Loan gặp gỡ Lùi Liên thành ngày, "Ta không là tới mua mua." Đây không phải mù chậm trễ ta công phu mà. Ta Lưu Tô an thế nhưng là rất bận rộn, không đổi nói chuyện. Nhiều đến gặp phát, có thể không thể tiến vào chính đề đâu. Khi lón gặp gỡ rồi liền thành ngày, ta muốn hỏi, hạ, lão bản, ta có hay không có thể tiêu thụ dùm các ngươi áo dài à? Vấn đề này Lưu Tô An thật đúng là khó khăn. Là đồng ý đâu. Vẫn là không đồng ý đâu. Khi lón gặp gỡ rồi liền thành ngày, kỳ thực ta cửa hàng là ngũ hoàng quan cửa hàng, người áo dài thả ta này tiêu thụ, lượng tiêu thụ khẳng định so ngươi bây giờ muốn tốt hơn nhiều, một ngày trên trăm kiện khẳng định là không có vấn đề. Cái này sức hấp dẫn vẫn là tràn đầy, dễ hoa trên gấm người nào không nguyện ý a. Lưu Tô An Thiên Bình thoáng có chút khuynh hướng đồng ý bên này. Lưu Tô An đang trên bàn phím đưa vào. Đinh. Một tiếng thanh thủy điện tử âm, cắt ngang Lưu Tô An. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, tự tuyệt tám nhà tiêu thụ dùng người bán nói lên yêu cầu, hạn một tuần bên trong hoàn thành, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Chủ ký sinh, là một cái tương lai thần cấp đảo bảo chủ cửa hàng, tại sao có thể để cho người khác tiêu thụ dùng chính mình thương phẩm đâu? Cái này quyết không cho phép. Cự đi. Thiếu niên, no, ta kháng nghị. Kháng nghị vô hiệu. Mây chủ ký sinh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Tại sao phải cự tuyệt tám nhà, ta đi nơi nào tìm mặt khác bảy nhà? Lưu Tô An nắm lấy cái chán bạo tẩu ngân xanh nói ra. Mây chủ ký sinh nỗ lực tại trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, biết, ngươi cũng không cần giống máy lặp lại nặng như vậy phục. Lưu Tô An đầu lĩnh nằm sấp trên bàn giống khí cầu nhũ trí. Lưu Tô An trong đầu linh quang nhất tiệm, nhất thời đến tinh thần. Hắn hướng thân yêu người mua cờ cờ gơ giúp phát ra cầu cứu chính xác tới nói là thiện ý lựa gạn. Đúng, cũng là thiện ý lựa gạn, Lưu Tô An là cảm thấy như vậy. Hắn nhanh chóng đánh lấy bàn vím. Đi ngươi Lưu Đô An đem đánh ra văn tự phát đến người mua cổ gở gở giúp bên trong. Nhiều đến gặp phát, các vị người mua các bằng hữu. Trong các ngươi có người nào muốn làm tiêu thụ dùm? Muốn thay thế tiêu nhanh lên đi ra a, danh ngạch hữu hạn, chỉ hạn trước 9 vị nha. Quá hạn không đợi. Tâm mắt trấu hết hy vọng đúng không? hạ ha. Hôm nay cái mặt trời mọc ở hướng tây, luôn luôn hạn mua lão bản lại muốn chiêu tiêu thụ dùm. Thật là chuyện lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Lão bản, người xác định người hôm nay buồn thuốc. An nghiệm, lão bản, ngươi cái này đời tiêu làm làm sao chưa đâu. Ngậm kẹo que tâm lý tự nhiên ngọt, lão bản, ta cũng muốn phân tiêu. Ta có thể thả ta hơi cửa hàng bán. Khác đặc biệt sao lại nhải, lão bản, không phải một cái ID chỉ có thể đập một kiện mà. Người cái này sẽ không đào hầm để cho chúng ta nhảy đi. Vi quan 1234, cũng tính ta một người. Nhiều đến gặp phát, muốn chia tiêu nhất định phải dùng vượng vượng hào liên hệ bản điểm người, g, -g, -g giúp bên trong không tiếp thụ đặt trước. Vi quan 1234. Tại sao phải vượng vượng hào lên liên hệ? Chủ ký sinh, g, -g, g giúp bên trong người mua không tính. Chủ ký sinh là một cái tương lai thần cấp đảm bảo chủ cửa hàng, này gian lận hành vi 10 phần đáng xấu hổ, bạn hệ thống là sẽ không công nhận. Đơn giản nói tóm tắt tổng kết một chút, ngươi vừa rồi phát biểu cũng chỉ có một chữ phi. Lưu Tô An tự cho là hoàn mỹ vô khuyết ý tưởng còn không có được, liền bị hệ thống vô tình trụ chết tại trên bờ các, hắn có chút cảm nhận bất bình. Không chỉ có như thế, nếu như chủ ký sinh chủ động làm quảng cáo, để cho người khác tiêu thụ dùng, đều là cấm. Quả nhiên là một cái hồ lớn. Lưu Tô An lông mày vận cùng một chỗ. Thật chẳng lẽ muốn ôm cây đợi thỏ? Hắn cũng không muốn tại trên một thân cây treo cổ. Lưu Tô An thái dương thận nghĩ đến, nhiệm vụ này để hắn tế bảo náo chết một mạng lớn. Mà lúc này đây, người mua gỡ giúp lại vợ tổ. An niệm, lão bản, vì cái gì không hồi phục? Chẳng lẽ đang bận? Tâm mắt thấu hết hy vọng đúng không? Ta nhìn lão bản tám thành là tâm hỏng, khẳng định là tại cái này đánh hư giả quảng cáo thu được nhãn cầu đâu. Ngầm kẻo que tâm lý tự nhiên ngọt, lão bản chắc chắn sẽ không sẽ không làm ngu suẩn như vậy lại hố chí chuyện, khẳng định bây giờ đang vội vàng làm ăn mới không dành hồi phục. Khác đặc biệt sao lại lại, nếu không cực một mao tiền chơi đùa. Vi quan 1234, có ý tứ, làm sao? Hạ, tiền đặt cược đầu. bản, đi ra nói một câu đi. Lưu Tô An cảm thấy mình đây là đảo hố đem chính mình cho chôn. Hiện tại cục diện này Hắn nên như thế nào tự viên kỳ thuyết, đều là cái này hố cha hệ thống làm hại. Nhiều đến gạ phát, ta đây, hiện tại là tại làm một hạng dân chúng điều tra. Nội dung là có quan hệ tiêu thụ dùng phương diện, cũng không phải là nhà ta thương phẩm muốn tiêu thụ dùng nhà. Khác đặc biệt sao lại nhảy, lão bản, người tiếp lấy biên. Tiếp tục biên. Ta chính là đến xem kịch vui. Tâm mắt thấu hết hy vọng đúng không? Trưởng quý đây không phải đuổi nghịch người sao? Đánh ra kém, quả quyết đánh ra kém. Ngậm kẹo que tâm lý tự nhiên ngọt, lão bản, ngươi nói thật, ta cam đoan không đánh ngươi. Nhiều đến gạ phát, ta nói câu câu đều là lời nói thật, tuyệt không một chút nói ngoa. Vì ngăn ngừa game nên càng lớn công vẫn. Thời khắc này Lưu Tô An chỉ có thể một mực chắc chắn, chết không thừa nhận. Lưu Tô An nước mắt ào ào địa hướng dạ dày chảy, trong tim ta khổ a. Vì cái gì thụ thương luôn là ta? Cự tuyệt tiêu thụ dùn cùng phía sau nội dung cốt truyện có rất lớn liên quan, bất quá ngu xuẩn tác giả quân nhất định sẽ không biết tấu. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 52, quốc tế liên hoan phim. Lý Tuyết tại máy vi tính ăn đồ ăn vặt, nhìn lấy quốc tế liên hoan phim phát sóng trực tiếp chỉ gặp vừa đi trên thảm đỏ nữ minh tinh gì phỉ thân thể mặc một thân lễ phục màu xanh lam, cầm hắc sắc ví cầm tay, mang theo đánh xuyên chân châu ưu nhã biểu diễn, đi đến thảm đỏ một nửa thời điểm, váy bị chính mình giẫm lên, váy dài cầu vai trở xuống, trước mặt mọi người lộ hàng, nàng vội vàng dùng tay che chở, nhưng trước ngực một màn ng kia xuân quang vẫn là bị sóng sở sở địa cho hấp thụ ánh sáng. Đây tuyệt đối là tại thu được nhãn cầu, đánh ra vị, vì lên đầu để thật đúng là có thể không thèm đếm Lý Tuyết bất mãn đen dao mù lấy. Lý Tuyết vừa nhìn vừa căm bất bình, tại người mua cờ, cờ, cờ, cờ bên trong viết. Tuyết Nữ ngôi sao dị phỉ đem lễ trao giải đi thảm đỏ nghi thức, xem như đọ sức trang địa pháp bảo. Khác đặc biệt sao lại ngại, ta cũng đang xem khai mạng tức đầu, dị phỉ loại này bình hoa lấy phương thức như vậy tu được phỉ lâm rất bình thường. Trở ra tính đường vào tới nhà bếp, đều thuyết minh tinh đi thảm đỏ, nhưng thật ra là lễ phục ở giữa đại vở cờ, nhưng loại phương thức này xác thực không thể làm. Tâm mắt thấu hết hi vọng đúng không? Dị phỉ ta không thích, cả ngày dựa vào tin việc hè thu được trang địa, vị nguyên tại sẽ chỉ ở 2 3 giây bồi hồi, nàng còn muốn cùng hạ bảng tranh hạng nhất vị trí, căn bản chính là si tâm vật tượng. Vy quan 1234. Đúng a? Đúng a? Bảy kênh đang phát sóng trực tiếp. Lưu Tô An nhìn lấy mọi người tại trong đám nghị luận ầm ĩ, luôn luôn không nhìn giải trí tin tức hắn cũng rất là yêu kỳ. Lưu Tô An mở TV, điều tốt đại phát thanh. Bất quá khi hắn nhìn lên, màn ảnh đã hoán đổi. Khi áp trục ra sân hạ băng một đoàn người bước xuống xe lúc, Lưu Tô An không thể tin được chính mình con mắt chó đã thấy. Trong mắt của hắn đều muốn đụng tới. Cái cầm của hắn đều muốn kinh hãi rất xuống đất. Hắn là vừa mừng vừa sợ, bởi vì hắn rốt cuộc biết đến cùng là ai lấy 120 vạn nguyên giá trên trời vô xuống kinh điện áo giải. Cái này hồ mãi, có đồng dạng tâm tình người, sợ sợ không phải hắn một người, người đi. Mà giờ khắc này cờ cờ g giúp bên trong hiển nhiên là nổ tung ổ mạn thiên phi tuyết, mọi người có không thấy được, ta rốt cuộc biết cái này 120 vạn áo dài bị người nào lập đến. Nhà ta hạ băng quá xinh đẹp rung động lòng người, khác đặc biệt sao lại nhải, khác lão na ai nhất kinh nhất sạ, phải bình tĩnh, bình tĩnh hiểu không? Cái này áo dài ta cũng muốn a. Lão bản, còn có hàng sao? Lộ lộ Mimi, mi, cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta. Các loại ước cao gen tì a. Khi tất cả mọi người đang bị hạ băng khuynh đảo thời điểm, Hạ băng đã yêu nhã đi tại thảm đỏ bên trên, khóe miệng lộ ra hàm mỹ không có thể bắt bẻ độ cong, một tay kéo cùng vì thiên Vương cấp bậc vệ hiên cánh tay, cung ưu nhã hướng phía thảm đỏ hai bên phát tay. Hạ Băng, Vệ Hiên, nhìn bên này. Nhìn bên này. Hạ Băng, Hạ Băng. Chúng ta vĩnh viên yêu người. Thảm đỏ tràn ngập phan tiếng hoan hô cùng ký giả nhóm nhấn cửa chấp tiếng tách tách. Đi đến thảm đỏ trung gian, Hạ Băng cùng Vệ Hiên dừng lại bước chân tiến tới. Hạ Băng bày biện chuyên nghiệp bộ sờ áo dài mặc ở trên người của nàng, từ có một phần nhếp nhân tâm phách khí tráng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, toát ra thẳng cùng lịch sự tao nhã, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, từ có một phần như nước the thụng. Chỉ gặp nàng bước liên tục nhẹ nhàng hoặc sóng mắt lưu ly, hoặc nhẹ doanh cởi yếu ớt, áo dài tại nàng hoàn mỹ tư thái, hạ, bị diễn trạch phát huy vô cùng tinh tế. Hạ Băng lưu nhã hướng hai bên truyền thông cùng fan phát tay. Đám fan hâm mộ lớn tiếng la lên Hạ Băng, đêm nay ngươi là lộng lẫy nhất chói mắt nhất. Hạ Băng, nhìn bên này. Hạ Băng, ngươi áo dài quá phù hợp khí chất của ngươi. Thanh âm liên tiếp. Hạ Băng cùng vệ hiên phối cùng một chỗ để truyền thông chụp ảnh, còn thỉnh thoảng hướng hô hào nàng tên phương hướng tay. Chờ truyền thông đập xong chiếu, đoàn làm phim một đoàn người cùng đi hướng ký tấm. Hạ Băng cầm lấy chiếc kia, tại ký tên tấm viết tên của mình, vừa mới chuyển thân thể liền bị người chủ trì gọi lại, "Hạ Băng, xin dừng bước." Vệ viên cùng đoàn làm phim nhân viên ký xong tên liền đều rời đi. "Hạ Băng, hôm nay ngươi một bộ áo dài biểu diễn, tuyệt đối là kinh diễm toàn trường, ngươi nhìn hiện trường fan đều vì ngươi thét lên, ngay cả ta đều muốn khuynh đảo tại ngươi dưới gấu quần." Người nữ chủ trì kiềm chế lại tâm tình kích động trong lòng, nói đem mịt rồ phồn đưa qua tới. "Cảm ơn." Hạ Băng mỉm cười tiếp lời ông nói. "Hạ Băng, lần này nhập hạng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất có lòng tin sao?" Nam chủ trì cười hỏi. Hạ Băng mỉm cười nói, "Lòng tin đương nhiên là có." Nhưng nhập hạng mấy vị nữ diễn viên thực lực đều rất mạnh, hy vọng ta có thể cầm phần thượng. Nam chủ trì người cười nói, ta cảm thấy ngươi chiến đấu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hy vọng là rất lớn. Này mượn ngươi căn ngôn. Hạ Băng mỉm cười nói, phỏng vấn xong Hạ Băng đi vào hội trường. Hạ Băng cùng vệ hiên một đoàn người ngồi tại hàng thứ hai phía bên phải. Cách nàng không xa dị phị trong mắt tràn ngập ghen ghét. Liên hoan phim hội trường sân khấu, hiện lên hình nửa vòng tròn, một đầu thật dài hành lang từ phía sau đài dọc theo người ra ngoài, hai bên đường đi đều khảm đầy đủ loại lấp đèn. Hồng quang như lửa, phấn quang như hà, bạch tựa như điệp khiến cho người hoa mắt, giống như một đầu chân chính tinh quang đại đạo. Sân khấu hai bên cùng đằng sau hết thảy ba cái màn hình lớn, thỉnh thoảng cho ở đây một số diễn viên đặc tả, mỗi lần đều gây nên đằng sau người xem gieo hò liên tục. Khi Hạ Băng Tinh sáo mắt xuất hiện tại ba cái màn hình lớn lúc, toàn trường phát ra liên tiếp tiếng thán phục. Ban đêm 8:00, lễ trao giải chính thức bắt đầu, trên võ đài ánh đèn toàn bộ mở ra. Nhiều loại sắc màu ấm ánh đèn toàn bộ chiếu xạ tại trên võ đài, khiến cho người cảm giác được sắc sắc loá mắt. Trên võ đài đủ mọi màu sắc ánh đèn, theo âm nhạc bắt đầu tập trung tại muốn lên sân khấu người chủ trì viên đỏ cùng Khương Nghiễn trên thân. Viên Đỏ cùng Khương Hiển dắt tay đi tới, tiếng vô tay vang lên. Các hạng giải thưởng lần lượt ban ra, lễ trao giải đã đi qua 1/3. Tiếp xuống chúng ta cho mời khách quý trao giải triệu mạng. Phía dưới sắp ban phát một cái giải thưởng đâu, có thể là một cái hạng cân nặng giải thưởng, không chỉ là nó phân lượng, càng quan trọng hơn là ý nghĩa của nó, hiện ở cái này phần thưởng liền trong tay ta cái này trong phong thư, tại đánh mở trước đó, chúng ta muốn nhìn một chút để danh. Triệu mạng đối mịt lộ phồn, cầm phong thư hướng về phía dưới lắc lắc nói. Mọi ánh mắt đều tụ tập tại màn hình lớn, trên màn hình lớn bốn cái đoạn ngắn đều triển lãm xong sau, hình ảnh cũng dừng lại tại hạ băng trên mặt. Toàn trường một chàng vỗ lên, còn có nương theo lấy vô số tiếng hít sáo. Hạ Băng bình tĩnh ung dung ngồi tại dưới đài. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất người đoạt giải là Hạ Băng. Khi tên Hạ Băng bị đọc lên lúc, toàn trường buộc phát ra càng lớn tiếng hoan hô cùng trận trận tiếng vô tay. Hạ Băng nghe được chính mình tên một khắc này, khóe mắt của nàng hơi hơi ướt át, bên cạnh vệ hiên nhẹ nhàng địa cùng hắn ôm ấp biểu thị chúc mừng. Hạ Băng đứng dậy, chỉ một chút áo dài, nhấp chân hướng đi đầu kia tình đại đạo. Khi nàng tái khởi đứng dậy thời điểm, vô số máy quay video nhắm ngay nàng, nàng lại một lần miểu sát vô số phỉ lâm. Quá đẹp. Có người đang tán thưởng chỉ là không biết là đang tán thưởng Hạ Băng, vẫn là tại tán thưởng áo dài, hoặc là cả hai đều có chi. Hạ Băng tiếp nhận cút, cười thật mặt nào, nụ cười này là phát ra từ tại nội tâm cười. Hạ Băng cười vô cùng rực rỡ, tiến lên cùng Triệu Mạn thân thiết nắm tay. Chương 53, dấu giếm kế sách. Hạ Băng cười đến vô cùng rự rỡ, tiến lên cùng Triệu Mạn thân thiết nắm tay. Triệu Mạn cũng đưa tay đem nắm. Người ăn mặc áo dài đi tới, dịu dàng xinh đẹp, thướt tha, nhã nhận như giảo hoa chiếu nước, hành động như liễu rủ trong gió, vậy tâm hồn người, quả thật là một vị giai nhân tuyệt sắc. Triệu Mạn như đọc diễn cảm thơ ca cả nói ra, Giới đại vang lên một mảnh như sấm tiếng vô tay. Hạ Băng hơi hơi cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, Triệu Mạn từ lễ nghi tiểu thư cầm trong tay qua nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cúp đưa cho Hạ Băng nói: "Chúc mừng." Hạ Băng tiếp nhận cúp, hướng đi trao giải đại phát biểu lấy được phần thưởng cảm nghĩ. Từ đã từng phòng chiếu độc dược một đường đi đến bây giờ, thực sự rất lợi hại không dễ dàng, cảm ơn một đường ủng hộ nàng đám fan hâm mộ. Nàng hội tiếp tục cố gắng. Giới này quốc tế liên hoan phim hạ màn kết thúc. Ở phía sau đài, Triệu bộ y phục này là xuất từ cái nào nhà thiết kế chủ thủ, nàng cũng muốn một kiện. Hạ Băng do dự, luôn luôn người tốt duyên nàng không nhịn được triệu mạn quấy rầy hỏi, bảo đảm đi bảo đảm lại giữ bí mật, mới cáo chi là đảo bảo vật phẩm đầu giá, cũng đem lưu Tu An bán hàng qua mạng tên nói cho Triệu mạng. Ngày thứ hai, các đại truyền thông đầu để tranh nhau đưa tin Hạ Băng. Hạ Băng thân thể mặc sườn xám kinh diễm biểu diễn liên hoa phim, nhất cử chiếm lấy nữ diễn viên chính xuất sắc nhất quốc. Hạ Băng được vinh dự thảm đỏ đẹp nhất nữ ngôi sao, Hạ Băng mới thật sự là thời thượng người, đem lên một cô áo sóng. Mà người mua cờ cờ bên trong bởi vì đưa tin lần nữa nhấc lên rợn sóng. Mạn Tiên Phi Tuyết, hôm nay các đại trang bị đều trên diện rộng địa đưa tin Hạ Băng, đầu đề đều bị nhà ta Hạ Băng nhặt đầu. Khác đặc biệt sao lại nhảy? Cô nàng mở miệng một tiếng Hạ Băng, Hạ Băng là nhà ngươi đó a. Mạn Tiên Phi Tuyết, khác đặc biệt sao lại nhảy ta vui lòng, ta nhìn ngươi chính là ghen ghét đi. Trở ra tính đường vào tới nhà bếp, lão bản nhà áo dài muốn hỏa. Mạn Tiên Phi Tuyết, vấn đề là món kêu bán đấu giá áo dài chỉ có một kiện, mọi người sẽ biết Hạ Băng là từ biểu ca ta này mua sao? Trở ra tính đường vào tới nhà bếp, cũng đúng. Ai sẽ hiểu được một cái đại bài minh tinh lại ở đảo bạc mua, nói ra cũng không ai sẽ tin tưởng a. Mà Lưu Tô An nhưng không có tâm tư qua để ý tới những mấy quái tin tức. Mỗi ngày ra tăng mãnh liệt đơn đặt hàng cùng giao hàng lượng, vẫn phải làm áo dài cùng vải đầm, đã để hắn loay hoay đầu góc chán váng. Cảm giác thân thể bị mốc sạch, mệt mỏi giống con chó. Nhất làm cho hắn phiền lòng chính là hệ thống để hắn cự tuyệt chín nhà tiêu thụ dù người mua, còn không thể tự kiểm chế đi làm tìm khách hàng. Cho tới bây giờ, còn không có còn lại tiêu thụ dù người mua tìm tới cửa, có thể nói là không có chút nào tiến triển. Loại này ôm cây đợi thỏ phương thức, thật đúng là tởm ở bất lực đầu đen Lưu Tô An chết. Lưu Tô An nắm lấy Thái Dương Việt, cùng hệ thống đấu trí đấu dũng, chính mình tế bảo náo đều không đủ dùng. Lưu Tô An muốn a muốn. Hắn linh quang nhất thiểm, muốn ra một đầu ám độ trận thường, dấu giếm kế sách, cảm thấy này biện pháp có lẽ có thể thực hiện. Hắn tại cờ cờ tìm Lý Tuyết nói chuyện riêng. Nhiều đến gặp phát, Lý Tuyết đang làm gì đâu? Mạn Tiên Phi Tuyết, ha ha, làm mình thích làm sự tỉnh, ăn mình thích ăn đồ ăn vặt, tăng mình thích tăng thịt thịt. Nhiều đến gặp phát, này ngươi có muốn hay không tiêu cơm một chút đâu? Ta có việc nhờ ngươi. Mạn thiên Phi Tuyết, Tô An cầu chuyện làm của ta, ha Trước tiên nói sự tình có đáp ứng hay không ta phải nhìn tâm tình. Nhiều đến gạ phát, ngươi có thể hay không dùng ngươi vượng vượn hảo qua tiệm nữ trang phát tin tức, liền nói cửa hàng của ta muốn chiêu tiêu thụ dụng, sau đó để bọn hắn dùng vượng vượng hào cùng ta liên hệ, hoặc là bằng hưu của ngươi hoặc là đồng học dùng vượn vượn hảo liên hệ ta cũng được. Mạn Tiên Phi Tuyết, tiểu tử ngươi nghẹn cái gì đại chiêu đâu? Lần trước cờ cờ giúp bên trong ngươi không phải không thừa nhận ngươi cửa hàng chiêu tiêu thụ dụng. Hiện tại làm sao có đổi cái tuyết phát đâu? Ta nhìn ngươi chính là ngoài miệng công lông, làm việc không tốn sức. Nhiều đến phát, kỳ thực ta không phải thật sự muốn chiêu tiêu thụ dụng, ta là muốn cự tuyệt muốn thay thế tiêu Mạn Tiên Phi Tuyết, đầu góc ngươi là bị lửa đá sao? Ngốc à. Nhiều đến gặp phát, ai u. Còn lại ngươi đừng quản, ngươi liền giúp ta lần lượt qua đảo bảo phát quảng cáo đi, van cầu ngươi, hậu muội muội của ta. Làm tốt, ta mời ngươi ăn tiệc. Đối với một cái ăn hàng mà nói, ăn tiệc sức hấp dẫn còn là rất lớn, dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lý Tuyết đáp ứng. Mạn Tiên Phi Tuyết, ngươi nói mời ăn tiệc đúng không? Đến là khác đổi ý nha. Nhiều đến gạo phát, được, chỉ muốn sự tình hoàn thành, ngươi ăn tiệc ta xuất tiền. Mạn Phi Tuyết, tốt, ta đã đồ, đến là ngươi là đồng ý, ta qua diễn đàn vạch chờ Nhiêu đến gạo Phát, "Tốt, ngươi năm chắc thời gian hành động đi, tốt nhất hiện tại liền bắt đầu." Mạn Thiên Phi Tuyết, viết, ta đi trước xin cái tiểu hào, ta cũng không muốn nhận điều danh, ta đang còn muốn đảm bảo lẫn vào." Nhiều đến gạo Phát, "Đạt đạt đạt." Lưu Tô An bàn giao lý tuyết làm việc, hệ thống vậy mà chưa hề đi ra ngăn cản, xem ra biện pháp này là được đi thông. Lưu Tô An trong lòng mừng thầm. Đinh linh linh. Lô manh manh nhận điện thoại, nhìn lấy chưa quen thuộc dãy số, nghi ngờ nói, "Ngươi tốt, vị nào?" Đầu bên kia điện thoại dầu có từ tính nam trong âm nói ra, "Ta là bưu chính tiểu ca." Bộc đồ của ngươi đến, mời xuống lầu tới bắt một chút, ta bây giờ đang ở nhà ngươi dưới lầu. Được rồi." Ngô Manh Manh tắt điện thoại, trong mắt lóe ánh sáng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Có thể lập tức Ngô Manh Manh trên mặt xuất hiện thất lạc biểu lộ. Cái này đại khái sớm mấy ngày cái chìa khóa mất, nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác cha mẹ đều không ở nhà. Ngô Manh Manh ghé vào trên cửa sổ hướng về lầu dưới bưu chính tiểu ka hộ, làm phiền ngươi đi một chuyến đưa ra, ta chìa khóa không thấy, xuống lầu không tiện. "Tiểu bạn Ngô, cẩn thận một chút, ta xem một chút có thể hay không ném vào thử một chút." Lời còn chưa dứt, không đợi Ngô Manh Manh phản ứng, "Siêu Tiên Hang liền đưa từ Ngô Manh manh đầu trên đỉnh vào nhà bên trong. Chỉ gặp này Bưu chính tiểu ca đối cửa cửa sổ Ngô Manh manh hô: "Tiểu bạn muội, ngươi đem tờ đơn ký ném tới." Ha ha. Lô Manh manh bưng bít lấy bị hoảng sợ trái tim nhỏ, bất lực đầu đen do uống. Nhà nàng thế nhưng là tại lầu 3 a. Bưu chính tiểu ca tâm của ngươi thật là lớn a. Lô Manh manh đem ký tên rất hay mặt chỉ từ cửa sổ ném xuống, chính trọng ký sự nói ra: "Nói cho ngươi, ta đây không phải béo, chỉ là nóng nở ra lạnh có lại mà thôi, mặt tròn biết hay không? Ngươi lại để ta tiểu bạn muội, ta liền cứ gọi điện thoại khiếu nạn ngươi." Thật sao? Bưu chính tiểu ca tiếp được mặt đàn. Một mặt vô tội nói, sau đó lái xe xám Samsung đi, nô manh manh lấy ra cây kéo cẩn thận địa cắt bỏ, xuất ra tinh mỹ bao trang hộp. Mở ra bao trang hộp một khắc, nội tâm của nàng bừng trướng. Đây chính là nàng một mực trông mong ngợi. Nàng cẩn thận địa vớt ve. Chất liệu chất liệu mềm nhẵn, giống như không khí nhẹ nhàng mềm nhẵn. Nàng không kịp chờ đợi thay đổi, tuy nhiên em mờ hào mặc thời điểm cảm giác có như vậy ném một cái ném gấp, nhưng nàng cảm thấy đây chính là nàng muốn hiệu quả, đây cũng là nàng tiếp tục gầy đi động lực. Hoàn toàn sau khi mặc vào, linh lung tinh tế, đường cong hoàn mỹ. Gọn sóng cổ áo hình chữ V vừa đúng triển lộ mê người xương quai xanh, để cái cổ đường cong càng lộ vẻ thon dài, có loại mặt tròn nhỏ biến thành mặt trái xoan cảm giác. Vai áp dụng lá sen một bên trang trí, tăng thêm tầng thứ mỹ cảm, tốt hơn điệu tân trang cánh tay đường cong. Trước ngực một loạt lưu ly trụ tinh xảo lại phù cổ. Đai lưng áp dụng đinh hoa trang trí, ôn nhu tới mắt, tiến khí 10 phần, lập hiện eo nhỏ nhắn đường cong mỹ cảm 10 phần. Váy duy mỹ đường viền, tăng thêm tầng thứ cảm giác, mang ra ném một cái ném khí chất. Thế hoa sinh động như thật, lộc Thân thể bên trên tán phát ra một loại tuyệt không thể tả ôn khí tức. Ngô manh Minh trong nháy mắt cảm thấy mình thuộc nữ khí chất bạo dạ, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 54, tự tin ngô manh Minh. Ngô Xuân tác giả quân dạ ngây thơ lăn lộn cầu điểm kích, cầu sưu tầm, cầu khuyết tán, ngô Xuân tác giả quân cần ngươi manh ủng hộ Ngô Minh Minh hóa cái trang dung, nàng không, có quá nhiều địa tân trang, trang dung nhẹ nhàng khoan khoái thênh nhã. Rộng biển lồng đậm tốc giải, hơi hơi quan mát tại bên hồng, phối hợp váy đầm, để cho nàng có loại thuần chân vũ mỹ khí tức. Đẹp như vậy lại không đi ra kiếm lời quay đầu dẫn đầu thật sự là quá đáng tiếc. Nàng cầm điện thoại lên, phát số điện thoại cười mỉm nói: "Mẹ, ngươi chừng nào thì trở về? Đại khái sau 2 giờ đi." Đầu bên kia điện thoại thân thiết nói: "A. Vậy ngươi trở về thời điểm điện thoại cho ta, ta chịu khoản ném, ta sợ ta bây giờ trở về tiến không ra môn." "Được rồi, ngươi nhớ kỹ." Không có nghe xong bên đầu điện thoại kia dặn dò âm thanh, Lô Manh Manh liền không kịp chờ đợi cuộc điện thoại. Lô Manh Manh cầm lấy một cái tinh xảo dây xích bao, mang giày cao gót, cao hứng đi ra khỏi nhà. Nàng bây giờ tựa như một cái nhẹ nhàng mỹ lệ hồ điệp, một đường bay múa đi ra tiểu khu đại môn. Cô bé này là con gái nhà ai thế? Bộ này thật sự là tuấn thiếu mang tính mắt phụ nữ cười nói, nhìn lấy thẳng quân mặt, một vị khác tóc quan phụ nữ vừa nghĩ vừa nói, nghe tiếng ta ngợi, nô manh manh tâm lý đẹp như vậy a. Nàng cản một chiếc xe taxi đi vào trung tâm thành phố xuống xe, lại phát hiện mình vậy mà không nghĩ tốt địa phương muốn đi, cứ như vậy chẳng có mục đích đi vào chính mình đã từng thường xuyên qua tiệm băng đĩa. Nàng đi vào, thời khắc này người không nhiều, tiệm băng đĩa bên trong lấy nhẹ nhàng âm nhạc. Tại mình thích dấm nhạc khu vực, túi lầu chọn. Khi ánh mắt rơi vào một cái khách hàng trên kệ thời điểm, nàng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Một cái nàng thể mãi mãi cũng không muốn người nhìn thấy, giờ phút này đang nằm ngay phía trước. Nàng vô ý thức xoay người rời đi, thế nhưng là không cẩn thận đụng phải bên người thô sơ kệ hàng, CD tán loạn trên mặt đất. Ngô Manh Manh ngồi xổm người xuống đối rối đi nhặt, lúc này một đôi nam sĩ dày thể thao đập vào mi mắt, lập tức vang từ bản thân cực kỳ quen thuộc thanh âm, "Tiểu thư, cần cần giúp một tay không?" Ngô Manh Manh một bên nhặt lên CD vừa nói, "Ta mình có thể." Nàng đứng lên đem CD thả lại kệ hàng, chỉ gặp người nam kia ngẩn người ở đó, không chớp mắt nhìn lấy Ngô Manh Manh, lập tức trong ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc, mang theo giọng nghi ngờ hỏi, "Ngươi là? Ngươi là Ngô Manh Manh?" Đã gặp ư? Vậy liền thản nhiên đối mặt Lô Manh Manh trên mặt triển lộ ra nụ cười tự tin, trong giọng nói lại mang theo một tia khinh thường nói: "Đúng vậy, đã lâu không gặp, Vương Tuấn. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi." Vương Tuấn ngơ ngác nhìn trước mắt Ngô Manh Manh. Thật sự là sĩ biệt tâm nhật, phải lau mắt mà nhìn. Lô Manh Manh trên trán có loại siêu Việt nàng tuổi tác kinh người mỹ lệ, nhàn nhạt lông mày rõ ràng là cẩn thận tân trang qua, lông mi thật dài vụ sáng vụ sáng, một đôi xinh đẹp đến tim đập nhanh mắt to, dị thường linh động có thần. Váy đầm đen thân bay bổng, ngay ba hai chân tại hơi váy ra dài thẳng tắp. Vương Tuấn đánh mắt, đã hoàn toàn tập trung tại Nô Manh Manh trên thân. Ngươi hoàn toàn đã thay đổi, ta kém chút cũng không nhận ra ngươi." Vương Tuấn cười nói. "Nô Manh Manh minh bạch, khi có người nói nàng biến thời điểm, bất quá là bởi vì nàng không hề theo phương thức của hắn sinh hoạt." Ta. Nô Manh Manh tự tin nói, "Ta hiện tại biến xinh đẹp, ngươi đương nhiên hội không biết. Ngươi bây giờ có bạn trai a?" "Bạn trai còn không có, người theo đuổi sát thực rất nhiều, ngươi cùng bạn gái của ngươi sắp kết hôn a?" Nô Manh Manh theo miệng hỏi. "Chúng ta đã chia tay, nàng đã có mới bạn trai." Vương Tuấn trên mặt một biểu hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ. A lai like người nào đó cũng sẽ có bị đánh chân thời điểm A Ngô Manh Manh nói ra câu nói này thời điểm vậy mà phát hiện mình là như vậy thong thôngrong bình tĩnh Vương Tuấn nghe ra lời nói bên ngoài hài ẩ hắn đương nhiên biết ngô manh manh trong miệng người nào đó chính là mình là chính mình lúc trước ghét bỏ người ta béo mà phách thối dẫn đến chia tay tổng có một ít thời gian muốn tại quá khứ về sau mới sẽ phát hiện nó đã thật sâu khắc vào trong trí nhớ nhìn trước mắt Ngô Manh Manh nhớ tới ngày xưa ngô manh man đủ loại tốt Vương Tuấn lấy vì lần này ngẫu nhiên gặp là thượng thiên cho hắn một cái bắt đầu sống lại lần nữa thời cơ hắn tham dọ mà hỏi thăm manh manh Ta có thể hay không một lần nữa truy cầu ngươi thì sao? Biết khiếu thân thiết như vậy, ngươi bây giờ cùng ta chính là so người qua đường hơi quen thuộc như vậy một chút mà thôi, ngươi xác định ngươi thật muốn một lần nữa truy cầu ta? Nô Manh Manh bất mãn nói, "Đúng vậy, ta muốn một lần nữa truy cầu ngươi, lại cho ta một cơ hội a." Vương Tuấn vẻ mặt vui cười đón lấy, "Không có cơ hội, ngươi cũng sớm đã bị oút." Nô Manh Manh chỉnh trọng kỳ sự nói, "Vì cái gì?" Vương Tuấn kích động tiến lên nắm chặt Lô Manh Manh tay. Lô Manh Manh một ra Vương Tuấn tay, ánh mắt kiên định nhìn lấy Vương Tuấn. "Ha ha." Buồn cười, ngươi cảm thấy ta Nô manh Minh sẽ cùng một cái phách tối nam một lần nữa ở một chỗ sau. Ngươi cũng quá coi thường khinh ta Nô Minh manh. Nô manh manh nhanh chóng rời đi tiệm băng đĩa, chỉ để lại Vương Tuấn một người còn ngây ngốc địa đứng tại chỗ. Nô manh Minh nhìn lấy bầu trời xanh thẳm, có ít người sẽ không quên, bởi vì không bỏ được, có ít người thiết yếu muốn quên, bởi vì không đáng giá. Nô manh manh tin tưởng, tại không lâu tương lai, chính mình gặp được cái kia đúng người. Mà cự tuyệt Vương Tuấn cái này kẻ đối bại, cũng không có cảm thấy một chút mất mát, ngược lại cảm thấy càng thêm tự tin. Lengken, mạn từ khi tại giao giải dạ giả hội nhìn thấy hạ băng mặc áo dài Tâm lý một mực khát vọng chính mình cũng có thể có một kiện. thừa dịp hôm nay không có thông cáo ít nàng đến lưu tô An cửa hàng dạo chơi có thể từ đầu đến cuối không có tìm tới hạ băng mặc này khoản cửa hàng trang đầu còn có bán đấu giá này khoản áo dài hình ảnh thế nhưng là điểm kích đi vào lại là đã loại bỏ Chỉ yêu cầu trợ ở chủ cửa hàng nàng ấn mở nhiều đến gạo phát cửa hàng Vượng Vượng hào liên hệ triệu mạng người tốt nhiều đến gạo phát người tốt triệu mạng người món kia bán đấu giá áo dài còn có hàng sao triệu mạng đem bán đấu giá áo dài tiiệt đồ phát đến vợ Vượng bên trên nhiều đến gạo phát không cóệmạnẳng lẽ chỉ có một kiện sau Nhiều đến gạo phát, hừ. Triệu Mạn, vì cái gì? Lão bản vì cái gì không lượng lớn sản xuất đâu. Nếu như đại lượng sản xuất, lượng tiêu thụ khẳng định cũng không tệ. Nhiều đến gạo phát, tài liệu khan hiếm, vô pháp đại lượng sản xuất. Triệu Mạn, về sau sẽ không còn có sao. Nhiều đến gạo phát, không rõ ràng, có lẽ là vậy. Triệu Mạn, vậy có hay không tương tự tài liệu, người đem kiểu dáng làm cùng bán đấu giá áo dài có chút khác nhau là được, ta muốn đến một kiện, giá cả có thể theo bán đấu giá giá cả tính toán. Đây là muốn đại phát tài tiết tấu sao? Lưu Tô an tâm lý 100 cái muốn đáp ứng, có thể loại chuyện này hệ thống sẽ đồng ý sao? Hệ thống, có thể sao?" Lưu Tô An trong đầu hỏi. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yêu, gỗ lìn, goblin, vampyre, ma sói, dị tàn. dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 55, thương hiệu cùng độc quyền. Chủ ký sinh, không thể, là một cái tương lai thần cấp đảo bảo chủ cửa hàng, loại này thay xả đổi cột có hại chủ ký sinh danh dự sự tình là tuyệt đối không cho phép. Khách hàng chính mình đều không để ý, còn ra giá cao như vậy, ngươi đến mức muốn như vậy tiểu tình sao? Lưu Tô An mắt thấy tiền đổi xuống sông xuống biển, tâm lý tự nhiên là 10 vạn cái không thoải mái. Là một cái tương lai thần cấp đạo bảo chủ cửa hàng, nhất định phải có nguyên tắc. Nguyên tắc, rất tốt, rất tốt. Thế giới tốt đẹp như thế ta lại táo bạo như vậy, dạng này không tốt, không tốt. Lưu Tô An trong lòng vật khí, có tin ta hay không một bàn tay đập trên người. Trên thực tế hắn là không dám làm như vậy, mà lại dù cho muốn làm, cũng căn bản đập không đến hệ thống. 120 vạn áo dài về sau còn sẽ có sao? Lưu Tô An hỏi. Chủ ký sinh, sẽ có. Vậy lúc nào thì có đâu? Lưu Tô An cười hỏi. Chờ sau thông tri. Lưu Tô An không phản bắt được, đành phải cự tuyệt người mua yêu cầu. Nhiều đến Đạp Phát, thật có lỗi. Không thể. Triệu Mạn, vì cái gì? Ta đều không so đo. Nhiều đến Đạp Phát, nếu mà muốn, chờ sau thông tri. Triệu Mạn, đại khái bao lâu đâu? Nhiều đến Đạp Phát, không biết thì là không biết, chờ sau thông chi đi. Triệu Mạn, vậy ta là muốn cho ngươi để điện thoại dãy số. Nhiều đến Đạp Phát, thêm cỡ cỡ gỡ giúp, hết thảy thông chi đều ở cỡ cỡ gỡ giúp bên trong. Triệu Mạn, không thể cá nhân thông chi sao? Nhiều đến Đạp Phát, không rảnh mà lại không nhớ được. Triệu bản, ngươi ăn thuốc xuống sao? Nghe khẩu khí này, hỏa khí không nhỏ đâu. Nhiều đến gạo phát, đúng vậy, ngươi vừa vận đụng trên học súng. Triệu Mạn bất lực đầu đen ra uống, nàng thế nhưng là cái thành danh nhiều năm đại minh tinh a. Chỉ cần nàng mới mở miệng, bó lớn bó lớn hàng hiệu đều sẽ đưa tới cửa, hiện tại chính mình vậy mà tại cái này nho nhỏ một nhà bán hàng qua mạng nuôi dính đầy cho, trong lòng là mười phần không thoải mái, có thể cái này lại có thể trách ai đâu? Chỉ có thể trách chính nàng, người nào để mình thích hắn nhà áo dài đâu? Hiện tại chỉ có thể chờ đợi chờ chút. Đang đang. Nói chuyện ở giữa liền có mấy cái người mua tự phục vụ dưới chọn, điểm này, Lưu Tô An rất là hoan hỷ. Nếu như mỗi cái khách hàng đều chính mình dưới cho mua công tác của mình lượng liền nhẹ nhóm rất nhiều thế nhưng là hệ thống cũng không có chuẩn bị để lưu tô an hưởng thụ cái này khó được nhẹ nhóm. Tuyên bố nhiệm vụ mới mời xin thuộc về mình thương hiệu cùng thương phẩm độc quyền chủ ký sinh là một cái tương lai thần cấp đảo bảo chủ cửa hàng tại sao có thể không có chính mình độc quyền cùng thương hiệu đâu cái này quyết không thể tồn tại hành động đi thiếu niên. hệ thống c tuyệt 8 nhà tiêu thụ dù người mua nhiệm vụ còn chưa hoàn thành người liền lại cho ta phái nhiệm vụ mớiưi cho rằng ta có ba đầuá tay sao chủ ký sinh Cả hai cũng không có xung đột xin mau sớm hoàn thành nhiệm vụ độc quyền thương hiệu những này có tác dụng cái gì là có thể làm tiền tiêu đâu vẫn là coi như ăn cơm Ngươi có không thấy được ta phát điên muốn đánh người nước mắt lưu tô An một trận tháo anh chủ ký sinh ngươi chẳng lẽ liền không có một chút cảm giác nguy cơ cái gì cảm giác nguy cơ nếu như còn không nắm chặt hành động thương hiệu cùng độc quyền liền có khả năng sẽ bị người khác vào chú hành động đi thiếu niên. a ta minh mạch lần trước người để cho ta xử lý bằng một bán có phải hay không chính là vì nhiệm vụ này làm làm đến đâu lưu tô ănướng mày tự tiếng nói Lần này cuối cùng đoán được hệ thống dụng ý cùng bản hệ thống ở trung lâu, chủ ký sinh ngộ tính cũng càng ngày càng cao, vậy mà một điểm liên thông. Khen người còn thuận tiện cho trên mặt mình thêm kim, cùng ta ở trung lâu, ra mặt cũng so ta dài. Đúng, vì cái gì hiện tại mới tuyên bố nhiệm vụ này? Muốn là thật đã bị người đọc chú, hối hận cũng không kịp. Bản hệ thống là toàn vũ trụ tân tiến nhất hệ thống, bản hệ thống biết vẫn chưa có người nào đọc chú, cho nên hiện tại cũng không trễ. Các loại xin độc quyền về sau, áo dài ngay tại lúc này người chế tác qua nhiều như vậy cố định tiểu dáng, sẽ không lại bước phát triển mỗi khoản. Hợp lý dù sao đều là hệ thống đạo lý. Lưu Tô An không có cự tuyệt bất kỳ lý do gì. Lưu Tô An hiện tại rốt cuộc minh bạch tại sao phải làm bằng buôn bán, nguyên lai like đây hết thể đều là vì nhiệm vụ hôm nay. Hắn ở trên bãi đỗ thổ sơ giản lược địa tra một chút tư liệu còn có đại lý công ty địa chỉ. Thừa dịp thời gian còn sớm, Lưu Tô An đơn giản chỉnh đốn xuống, đem tất cả giấy chứng nhận một mạch địa bỏ vào lưng của mình trong túi. Hắn vội vàng đón xe đi vào thị trấn. Sau đó thừa xe biết đi vào mây trắng quyền tài sản chi thức đại lý công ty. Vừa vào cửa, một vị mặc đồ chức nghiệp mang con mắt nữ công tác nhân viên cười chào đón, "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là đến làm thương hiệu sao?" Lưu Tô An gật gật đầu cười nói, đúng vậy, trừ thương hiệu xin, ta còn muốn xin vẽ ngoài độc quyền cùng thiết kế độc quyền, ngươi cái này có thể một khối đại diện sao?" "Có thể làm, mời ngồi bên này." Lưu Tô An tại làm bằng gỗ trên ghế salon ngồi xuống, "Mời uống trà." Mang con mắt nữ công tác nhân viên mỉm cười nói, "Lưu Tô An tiếp nhận chén trà vừa cười vừa nói, "Cảm ơn. Thương hiệu ngươi định dùng tên là gì đây này?" Mang con mắt nữ công tác nhân viên ngồi trước máy vi tính hỏi, "Nhiều đến gạo phát." "Được rồi, ta cha, ha, cái tên này có hay không bị người đăng ký?" Mang con mắt nữ công nhân mỉm cười nói, "Ngươi xem xuống." chữ có hay không sai. Mang con mắt nữ công tác nhân viên đem máy tính quay tới cho Lưu Tô An nhìn. "Đúng." Lưu Tô An trả lời. "Cái tên này không ai đăng ký. Vậy ngươi tư liệu ngươi giúp ta làm đi, muốn chứng kiện gì ngươi nói, ta sở hữu giấy chứng nhận đều mang đến." Nói, Lưu Tô An đem bằng buồn bán lấy ra để lên bàn. Đeo kính nữ công tác nhân viên chỉ trên máy vi tính chữ nói, "Ngươi xem xuống thương hiệu chữ dạng này có thể chứ?" Lưu Tô An nhìn xem nói, "Có thể." Lưu Tô An tại đeo kính công tác nhân viên trợ giúp, "Hạ, tuyển đồ hình, điện tư liệu." Vẻ ngoài thiết kế độc quyền tư mời hình ảnh hoặc là ảnh chụp, yêu cầu màu sắc tự vẽ màu, nên đưa ra màu sắc rực trữ rỡ hình ảnh hoặc là ảnh chụp, cùng đối nên vẽ ngoài thiết kế giản muốn nói rõ, các một thứ hai phần. Đưa ra hình ảnh, hai phần đồng đều ứng vì hình ảnh, đưa ra ảnh chụp, hai phần đồng đều ứng vì ảnh chụp, không được đem hình ảnh hoặc ảnh chụp lẫn lộn dùng. Mang con mắt nữ công tác nhân viên tuổi nói. Được rồi, người giúp ta xử lý đi. Lưu Tô An cùng cấp áo giải hình ảnh cho đeo kính nữ công tác nhân viên. Đeo kính nữ công tác nhân viên đem Lưu Tô An bằng bán cầm lấy đi sao chép một phần, Lưu Tô An tại sao chép kiện đắp lên quần dấu? Lưu Tô An ký các hạng văn kiện. Lưu Tô An ký đại diện ủy thư cũng đắp lên con dấu. Từ xin đến trao quyền đồng dạng cần 36 tháng khoảng chừng, làm trao quyền thủ tục sau trong vòng 3 tháng ban phát, vẻ ngoài thiết kế độc quyền giấy chứng nhận, trong vòng 3 tháng sau đó phát thương hiệu thụ lý sách, giấy chứng nhận lại ở khoảng 1 năm rưỡi ban phát. Đeo kính nữ công tác nhân viên mỉm cười nói: "Được rồi." Lưu Tô An hồi đáp: "Đây là chúng ta phí đại diện giới mục biểu." Lưu Tô An nhìn một chút nói: "Được rồi, ngươi mở biên lai like đi." Lưu Tô An căn cứ phía trên giá cả trả tiền. "Ngươi tốt, đây là ngươi biên lai, like. xin cầm lấy." Đeo kính nữ công tác nhân viên đem biên lai like giao cho Lưu Tô An trên tay. "Được rồi." Giấy chứng nhận đến ta hội điện thoại liên lạc ngươi." Đeo kính nữ công tác nhân viên nói. "Được rồi." Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yểm, chuẩn, óc, goblin, vampyre, ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu dạng, bán hủ tiểu cho cả thế giới chương 56, lao thái thái thú hạng. Ngưu thuần tác giả quân giả ngây thơ lăn lộn cầu điểm kích, cầu sưu tầm, cầu tán, tác ủng hộ sớm. Khi Lưu Tô An đăng nhập vợ vợ cùng G -G giúp thời điểm. Một trận đăng đăng Thương phẩm vô xuống tiếng nhắc nhở vang lên. Loại này dễ nghe hêm hai thanh âm, lại đến mấy sâu Lưu Tô An cũng sẽ không ngại nhiều. Lên keng. Ngươi hữu tình ta vô ý, lão bản, nhà ngươi háo giải có phải hay không tiêu thụ dùng đâu? Ta cửa hàng có thu đến ngươi phát miếng quảng cáo nha. Ha <cười> ha, xem ra Lý Tuyết phát quảng cáo đã bắt đầu có hiệu quả. Cự tuyệt hình thức hiện tại chính thức mở ra. Nghĩ đến cái này Lưu Tô An tâm tình là vô cùng sảng. Nhiều đến dạo phát, ta làm sao lại phát miếng quảng cáo đâu? Ngươi nhất định tìm nhầm cửa hàng. Ngươi hữu tình ta vô ý, thế nhưng là ấn mở kết nối là cửa hàng của ngươi không sai a. Chẳng lẽ ta mở ra phương thức không đúng? Nhiều đến gặp phát, đúng vậy, nhất định là người mở ra phương thức không đúng, chỉ có lời giải thích này mới hợp tình hợp lý. Cái này mới vừa buổi sáng Lưu Tô An đã liên tục cự tuyệt 5 vị tiêu thụ dù người mua, còn lại 4 vị hắn liền có thể viên mãn địa hoàn thành nhiệm vụ. Cảm giác này từ sướng. Lúc này người mua cờ cờ gở rút bên trong truyền đến tít tít tít thanh âm. Lưu Tô An ấn mở người mua cờ cờ gở rút. Trong đám liền số lý tuyết lớn nhất sinh động, như cái phát thanh chủ bá một dạng cho trong đám thông báo tin tức mới nhất. Mạn Phi Tuyết, nơi này có một tin bảo tiệm nữ trang trải 100 mạnh một trong anh tức thơ đỉnh cầm tới người khác độc quyền trao quyền, dùng ác ý tố tụng thủ đoạn đã kích đối thủ cạnh tranh giới cờ C cửa hàng món ăn bán lẻ nhà, sau cùng còn thua trận điện cáo. Trở ra tính đường vào tới nhà bếp, thật hay dạ. Rất nhiều tin tức đều là bống dương tạo ra, không thể tin. Mạn Tiên Phi Tuyết, việc này đảo bảo người bán trong diễn đàn đã vỡ tổ, các ngươi chẳng lẽ đều không đi dạo đảo bảo diễn đàn sao? Trở ra tính đường vào tới nhà bếp, ha ha. Người bán diễn đàn, ta một cái người mua nhìn cái gì? Ngậm kẹo que tâm lý tự nhiên ngọ, ta qua nhìn một chút, giống như còn không chỉ một nhà đảm bảo cửa hàng thu đến pháp viện lại truyền. Khác đặc biệt sao lại này? Cái này một dây chuyện bên trong, mấu chốt nhất là cái này kiện cáo, anh Tước Thơ đỉnh minh xác biết kiện cáo sẽ không thắng, nhưng là bởi vì tố tụng thành bạn rất thấp, đã kích một nhà cửa hàng nhiều nhất chỉ cần 1000 nguyên, cho nên pháp luật ở thời điểm này ngược lại biến thành anh Tước Thơ đỉnh dùng để đả kích đối thủ công cụ. Tâm mắt thấu hết hy vọng đúng không? Ta minh mạch, anh Tước Thơ đỉnh dụng ý cũng là hoa chút món tiền nhỏ, khiến cái này sinh ý coi như không tệ cê cửa hàng, lòng người bàng hoàng không thể hảo hảo kinh doanh sum dưới. Tuy hưng có, còn kém tiền, không dám trực tiếp đối phó đối thủ cạnh tranh, cho nên cầm đối thủ dưới cờ món ăn bán lẻ nhà khai đao, tốt một chiêu rút tủ dưới đáy nồi. Đáng tiếc anh Tức Thơ đỉnh cái này thông minh đầu nào chỉ đang hiểu sai chủ ý, nếu không cửa hàng của bọn họ khả năng đã là nữ trang mười mạnh. Ngậm kẹo que tâm lý tự nhiên nói, "Ta nhìn thấy, có một nhà nho nhỏ cửa hàng nhỏ còn tại máu và nước mắt đau nhức tố anh Tức Thơ Đình. An nghiệm, ta muốn nghe máu và nước mắt đau nhức tố cố sự, đến cùng là chuyện gì?" Ngậm kẹo que tâm lý tự nhiên nói, "Món ăn bán lẻ nhà, trung thực bản phận, cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện xấu, không nghĩ tới nhân sinh lần thứ nhất thu đến lại chuyện, người kia lão bà vừa vặn có bầu, dọa đến trong tháng không có ngồi xuống, nghe nói có thể sẽ rơi xuống bệnh hậu sản." Quái giả nhướng mũi, "Thô ráp người địa cầu" Quái giả Nhuyễn Muội, ta thể nội ác ma a. Ta bây giờ giải trừ ngươi phong ấn, dùng nguyên lực lượng đem anh Tức Thơ Đình phong ấn chặt. Mạn Tiên Phi Tuyết, một hệ cao cấp phong ấn thuật. Trước tiên đem anh Tức Thơ Đình phong ấn đi. Khác đặc biệt sao lại nhải, hai vị tiểu cô nương vậy mà biểu diễn bên trên. Mồ hôi quái giải Nhuyễn Muội, ngươi địa cầu quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là hội họa tinh đi. Khác đặc biệt sao lại lại? Ta đây không phải béo, nhà ai anh Tức Thơ Đình? Là nhà kia là chuyên môn mua mô phòng hàng hiệu tiệm nữ trang chảy sao? Ngậm kẹo que tâm lý tự nhiên ngọ, cũng là nhà kia anh Tức Thơ Đình, chính mình cái giấm cố không sẽ còn muốn dùng loại này ác liệt thủ đoạn đối phó đối thủ cạnh tranh cửa hàng. Một dãy biệt thự bên trong, mang mắt kiếng gọng vàng Lao thái thái Lâm Ý đẹp ngồi tại phía trước cửa sổ, chờ đợi ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn qua ngoài cửa sổ cửa lử kia. Lao thái thái, đây đều là phu nhân các tiểu thư cho ngươi đưa tới, ngươi nhìn, muốn hay không trước thay đổi. 5 điểm khoảng trường hội có xe tới đón chúng ta qua quán rượu." Bả Mẫu tiểu phân mỉm cười nói. "Chờ một chút đi." Lâm Ý đẹp nhìn qua ngoài cửa sổ, nếu có suy tư điều nói. "Được rồi, vậy ta đi xuống trước bọn điệu, có việc ngươi gọi ta." Bả Mẫu tiểu phân vẫn mỉm cười. Nhưng nàng vẫn còn có chút nghi hoặc, Lao Thái Thái này một mực nhìn qua ngoài cửa sổ, giống như có tâm sự, cuối cùng là đang đợi ai đây. Tiểu Phân trong lòng mặc dù hiếu kỳ, cũng không dám mở mở miệng hỏi. Thời gian từng phần từng phần đi qua, Lâm Ý mỹ đích trong mắt toát ra một tia thất lạc. Chẳng lẽ hôm nay mà không lên sao? Rõ ràng hậu cần tin tức đã biểu hiện hôm nay tại phái đường, làm sao còn không thấy người đâu? Đinh linh đinh linh. Lâm Ý đẹp thông qua cửa sổ nhìn thấy cửa chính ngừng lại một cỗ lục sắc xe, ngoài cửa có một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử tại nhấn chuông cửa. Chỉ gặp Tiểu Phân một đường bước nhanh đi đến cửa chính, mở cửa, cười hỏi, "Ngươi tìm ai?" Trên tay cầm lấy bao quả tuổi trẻ tiểu hỏa tử mỉm cười nói, "Ngươi tốt, xin hỏi đây là Lâm Ý Mỹ đích nhà sao?" "Đúng, ngươi tìm ta nhà Lao Thái Thái có chuyện gì không?" "Ngươi là đưa chuyện phát nhanh." Tiểu Phân cẩn thận đánh giá, nhìn lấy tuổi trẻ tiểu tử xe phía sau cười hỏi, "Đúng, ta là bưu chính tiểu bao, nơi này có Lâm Ý Mỹ đích kiện hàng, làm phiền ngươi ký chữ." Bưu chính tiểu ca đưa qua kiện hàng cùng bút. Tiểu Phân tiếp nhận kiện hàng, nhìn một chút, ký tên. "Ngươi nhìn, dạng này có thể chữ?" "Có thể, cảm ơn." Bưu chính tiểu ca quất ra ký tên mật đan, cười nói, "Được rồi, làm phiền ngươi." Tiểu Phân nói xong, đóng cửa lại. Bưu chính tiểu ca cũng lái xe hơi đi. "Tiểu Phân, là gửi cho ta sao?" Lâm Ý Đẹp không kịp chờ đợi hướng phía Tiểu Phân hô. "Đúng thế." Tiểu Phân hồi đáp. "Vậy ngươi đem nó lấy tới cho ta, nhanh lên." Lâm Ý Mỹ đích trong giọng nói tràn ngập tâm tình vui sướng. "Được rồi, lập tức." Tiểu Phân một bên trả lời một bên tăng tốc cấp bộ. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Phân cầm kiện hàng đi vào Lâm Ý Đẹp trong phòng. Lao thái thái, cái này muốn ta cho ngươi mở ra sao?" "Ừm, nhanh mở ra đi." "Được rồi." Tiểu Phân một bên trả lời vừa dùng tay kéo cẩn thận địa hủy đi bao bên ngoài thùng đường hàng. Tiểu Phân cẩn thận địa xuất ra bao trang hộp. Mau đưa bao trang hộp cũng mở ra. Lão thái thái, trong này là kiện áo dài, đã lớn như vậy ta chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy áo dài a. Giờ khác này, tiểu Phân trong mắt cũng nhanh phải rơi vào áo dài bên trên. Lao thái thái, người mau nhìn a. Mau nhìn a. Tiểu Phân này kích động bộ dáng phản phất là chính nàng mặc vào áo dài một dạng. Lâm Ý đẹp nhấc nhấc nàng mắt kiếm vàng, vẻ mặt tươi cười, động tay run nhẹ nhẹ. Cũng là nó, cũng là nó. Nhanh lấy tới. Lâm Ý đẹp tiếp nhận tiểu Phân trong tay áo dài đặt ở trên nổ gối, nhẹ nhàng địa xúc giác. Tinh xảo cao lập lĩnh, đã văn nhã lại thanh tú, hoàn mỹ dán vào phần cổ đường cong, hàm súc trang nhã, kinh điển đông phương vận vị còn chưa hết. Phục cổ lệch và táo không có tay, ngắn gọn mà không đơn giản thiết kế, tinh tế bao vừa đi dây tinh tế tinh tế tỉ mỉ. Sẻ ta và táo cùng với nhẹ nhàng đi lại chậm rãi chập chợn, khắp nơi lộ ra tinh xảo, trang nhã, ôn nhu, phiêu dật. Đồ án tử sinh đẹp rung động lòng người hoàng sắc mai hoa thêu mà thành, màu sáng lời, đồ án mỹ. Tinh mép, đường may mịn, ép dây vương vước, bao khê hở công nghệ tinh tế. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 57, lão thái thái bảy mươi đại phò. Lâm Ý đẹp mang trên mặt mỉm cười, nhẹ khẽ vướt vướt áo dài, nước mắt lại sớm đã tại trong hốc mắt đảo quanh lấy, cảm xúc rất nhiều. Đã từng nhớ mãi không quên thời gian, cuối cùng đánh không lại năm xưa, chuyện cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, khoảng cách mặc dù xa, cách không ngừng đối với hắn tư niệm. Tiểu Phân nhìn lấy Lâm Ý đẹp trên mặt tư niệm biểu lộ, lo lắng mà hỏi thăm, "Lão thái thái, ngươi làm sao khóc?" Đó là cao hứng, cao hứng nước mắt. Lâm Ý đẹp lấy tay khăn nhẹ nhàng địa lau đi hốc mắt rát. thái thái" Ngươi không có nhớ tới Lao tiên sinh a? Hôm nay ngươi thế nhưng là lão Thọ tinh, không thể khóc. Tiểu Phân an ủi. Lâm Ý đẹp cười gật gật đầu, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi áo giải. Trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta nên thay quần áo, chờ sau đó tài xế liền muốn tới đón ngươi. Tiểu Phân nhắc nhở. Đi, qua thay quần áo. Lâm Ý đẹp đứng lên. Lao thái thái, muốn đổi thành áo dài sao? Vậy qua quá tặng cái này đâu? Tiểu Phân chỉ trên giường ý phục hỏi. Mặc sơn xám, ta thích áo dài. Được rồi. Tiểu Phân cười trở lại. Lâm Ý đẹp mặc dù đã là tọ, nhưng được bảo dưỡng tốt, Khí chất cùng dáng người vẫn là không thua năm đó. Lâm Ý Đẹp thay xong áo dài, nện bước ưu nhã tốc độ đi ra, tuy nhiên đã là 70, cười một tiếng một cái nhăn mày, nhưng vẫn có năm đó tiểu thư khuê các phong phạm. Nàng trong nháy mắt cảm thấy mình trở lại lúc còn trẻ, cái kia tràn ngập kích tình niên đại. Lao thái thái, đẹp mắt cực. Tiểu Phân vỗ tay vui vẻ nói ra. Lâm Ý Đẹp cười không nói, từ hộp trang sức bên trong xuất ra một chuỗi dây chuyển trân châu đeo tại trên cổ, giống như tại dạ hoa triển đắm, sang trọng bức người. Đi thôi, chúng ta qua quán rượu. Lâm Ý Đẹp cười nói. Lôi đế giày đặc cấp 5 sao đại tiểu điểm trong phòng miến hội. Trên võ đài to lớn thọ chữ thịnh lình bắt mắt, thảm đỏ từ sân khấu kéo dài đến phòng yến hội ngoài cửa lớn. Thảm đỏ hai bên trưng bày cổ kính hoa đăng, hoa đăng yên phúc cổ lộng. 50 bàn tiệc rượu chỉnh tề bày đặt ở thảm đỏ hai bên. Trương Minh cùng Vương Dương phu phụ tại phòng yến hội ngoài cửa nghênh đón khách mời. Các tân khách lục tục đến đây chúc mừng. Lâm Ý đẹp nện bước ưu nhã cướp bộ hướng phía phòng yến hội đi tới, tiểu phân cẩn thận đi theo sát ở tại về sau, sợ thái thái có sơ tiểu nhi gặp, đón, cười nói: "Mẹ, người hôm nay mặc đồ này ta đều nhanh nhận không ra. Xem được không?" Lâm Ý Đẹp vui tươi hớn hở điện nói. "Đẹp mắt, đương nhiên đẹp mắt, bất quá mẹ, ta món kia màu đỏ ngươi không vui sao? Ta muốn đại tỏ mặc màu đỏ vui mừng." Vương Dương cười ha hà nói ra. "Ưa thích a. Bất quá ta vẫn là muốn mặc xám xám, chỉ cần mẹ ưa thích là được, không có chú ý nhiều như vậy." Lâm Ý Mỹ đích tiểu nhi tử Trương Minh ở một bên giúp đỡ nói. "Đúng, mẹ ưa thích liền tốt." Vương Dương cười nói. "Mãi mãi." Trương Tính Dao cười ôm chặt lấy Lâm Ý Đẹp, nũng địa hòa Lâm Ý Đẹp mặt dán mặt. "Ai u? ta cháu gái ngoan, muốn chết mãi mãi." Lâm Ý Đẹp vỗ nhẹ Trương Tính Dao phía sau lưng, gương mặt hạnh phúc. Mạn mại, ngươi hôm nay thật sự là kinh diễm bốn phía a. Ta xa xưa còn tưởng rằng là cái nào mình tinh điện ảnh đến đây. Trương Tính giao kéo Lâm Ý Mỹ đích cánh tay, cười nói: "Tiểu nha đầu miệng là càng ngày càng ngọn, muốn ta tuổi trẻ lúc đó, thật đúng là có thể cùng mình tinh điện ảnh sánh ngang, bất quá bây giờ lão." Lâm Ý Đẹp cảm thán: "Mạn mại hiện tại cũng rất trẻ chúng a. Chí ít tại trong tim ta, nãi mạn mãi mãi cũng là còn trẻ như vậy xinh đẹp. Cha mẹ, các người nói đúng không?" Trương Tính giao nói xong một cái tay khác kéo lại Vương Dương cánh tay, đầu lĩnh tựa ở mũ mũ trên vai, ngẩng đầu nhìn mũ mũ con mắt dạ ngây thơ lấy. Bà ngươi hôm nay chói mắt nhất." Vương Dương gật đầu đồng ý mãi mãi, "Ngươi cái này áo giáp là để cái nào đại sư định tố? Ta nhớ được mẹ ta không có đã mua cho ngươi áo giáp a." Trừng Tĩnh Giao lệnh ra cái đầu suy tư, "Ngươi cái này cái đầu nhỏ coi như nghĩ đến ngày mai cũng không nhất định có thể nghĩ ra được." Lâm Ý đẹp cười nói, "Vậy ngươi liền công bố đáp án thôi, tránh khỏi ta phí tế bào não." Trừng Tĩnh Giao làm lúng nói, "Ta đây là tại Đào Bảo mua sắm, một nhà gọi nhiều đến Đạo Phát cửa hàng Đào Bảo cửa hàng mua sắm, thế nào? Con bản nó chứ nhãn quang không giảm năm đó a." Lâm Ý đẹp trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, Trừng Giao giơ ngón tay cái lên cười nói, mãi mãi, ngươi thường nhiều, nhất giáo liền sẽ, xem ra ta người sư phụ này cũng nên về hưu. Cửa tiệm kia có hay không thích hợp người tuổi trẻ áo dài đâu? Ta cũng tốt muốn cho mình đến một thân a. Lâm Ý đẹp lấy điện thoại di động ra, mở ra bạo chàng, ấn mở nhiều đến gạo phát cửa hàng trang đầu. Ngươi nhìn, cũng là nhà này. Lâm Ý đẹp chỉ điện thoại di động màn hình nói. Trưng Tĩnh giao đưa qua đầu nhìn lên. Cái này? Nàng vô sáng mắt to nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, giật mình hai chữ trong mắt của nàng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nàng giật mình không phải cửa hàng, mà chính là cửa hàng trang đầu bên trong này khoảng giá trên trời áo dài. Mà cái này áo giải, nàng trước đây không lâu tại giải trí tin tức tới qua. Không sai, cũng là món kia áo rải, món kia hạ băng tại quốc tế liên hoan phim mà cáo giải. Trưng tính giao điểm tiến hình ảnh, có thể vào kết nối biểu hiện cái này áo rải đã loại bỏ, không thể mua sắm. Không nghĩ tới hạ băng trên người áo giải, vậy mà xuất từ một nhà nhỏ nhỏ bán hàng qua mạng. Cái này thật để cho người ta khó có thể tin. Ngại ngại, ngươi quá hay rồi a. Ngươi phát hiện một nhà thần bí cửa hàng, đồng thời bởi vì cửa hàng này rời ra một cái trọng đại bí mật nha. Bí mật gì đâu? Lâm Ý đẹp tò mò hỏi. Ngươi nhà đồ này, nói như vậy mơ hồ liền biết lừa gạt bà người, "Mẹ, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, khách mời tới không sai biệt lắm, ngươi nhanh cùng ngãi ngoãi đi vào chung đi." Vương Dương vừa cười vừa nói, "Mẹ." Trương tính giao dập chân, duống đích tiểu hài tử tính khí hô, "Cháu gái ngoan, ngươi theo giúp ta đi vào chung." Lâm ý đẹp nắm Trương Tĩnh giao tay, nhẹ nhàng địa vô ngu bàn tay của nàng, hiền lành điệu nói, "Lúc nói chuyện, Lâm ý mỹ đích mặc khác ba con trai mang theo gia quyển của mình cũng chạy tới, bọn họ tiến lên đối Lâm Úy đẹp hỏi Hàn Ân Mấy vị con dâu cùng cháu dâu đối Lâm Úy đẹp trên người háo giải là rất là tán thưởng, đều muốn cho mình đến một thân, nghe nói là tại đạo bảo mua sắm." đều nhao nhao hỏi tiết tiệm. mọi người cùng nhau tiến vào phòng yến hội. Trương Tính giao cởi kéo Lâm Ý Mỹ đích cánh tay đi vào trung hội trường. Toàn bộ khách mời đều đã ngồi vào vị trí, thọ yến chính thức bắt đầu. Người chủ trì trên đài kể lời khấn, dưới đài vang lên một mảnh tiếng vô tay. Hiện tại có mời chúng ta hôm nay lão thọ tinh Lâm Ý Mỹ nữ sĩ lên sân khấu. Ấm áp ấm nhạc vang lên, Trương Tính giao kéo Lâm Ý đẹp đi đến này, Lâm Ý đẹp nói đáp tạ từ. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thanh, ngợi, Mấy vị nhi tử cùng con dâu nói lời khấn, các tân khách liên tiếp nâng chén phúc. Chỉ chốc lát sau, tiến hội bắt đầu, tiến hội tại một mảnh hoàn thanh tiêu ngự trong bắt đầu, Trứng Tinh Giao Hỏa Lâm ý đẹp vô thần mật anh chuột. Mọi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 58, một tử mỹ nữ. Ngô Xuân tác giả quân dạ ngây thơ lăn lộn cầu điểm kích, cầu sưu tầm, cầu khuyết tán, Ngô Xuân tác giả quân cần ngươi mạnh ủng hộ yến hội sau khi kết thúc, Trứng theo cha mẹ trở lại nhà của mình. Trứng Tinh tắm rửa xong, thay đổi áo ngủ, lau sạch lấy tóc. Một đêm này nàng đều đang sữa của mình giữa, liên đến bằng hữu vòng phát hình ảnh đều không thời gian. Nằm ở trên giường, xoay người cầm điện thoại di động lên, nằm Ly ở trên giường, nàng muốn đem hôm nay phát hiện tin tức nặng ký phát đến bằng hữu vòng. Nàng mở ra đọa ảo, tìm kiếm nhiều đến gạo phát cửa hàng. Nàng tiến vào nhiều đến gạo phát cửa hàng trang đầu, đem món kia giá trên trời áo dài tiệt đồ xuống tới, phát đến bằng hưu trong vòng, cũng phối hợp văn tự nội dung. Nội dung là: "Ta đến kiểm tra một chút mọi người nhãn lực như thế nào." Cái này áo dài phải chăng nhìn rất quen mắt đâu. Trong lúc nhất thời kích thích ngàn cơn sóng, trong ngáy mắt bằng hữu vòng bạ phát, tất cả mọi người đến giải đố. Bằng hữu trong vòng nhắn lại vô số. Rất quen thuộc áo dài a co như là nghĩ không ra đã gặp qua ở đâu quái mỹ nhân không thể nào, giao giao, ngươi thật đúng là có thể à. mắc như vậy áo giải người cũng mua. Tố oh Mai Thương. Ha hạ. Xin gọi ta Hermes, cái này áo rải cũng là hạ băng đi thảm đỏ mặt món kia, đây cũng không phải là giao giao ra mua, giao giao nhanh xài địa chỉ internet. Một tử mỹ người thật đó a. Chết không được ta hội như vậy nhìn quấn mắt, nguyên lai like là hạ băng tại quốc tế liên hoan phim xuyên qua, cầu địa chỉ internet. Quái mỹ nhân ta hiếu kỳ chính là cái này áo rải vậy mà xuất từ một gian nho nhỏ đảm bảo xe cửa hàng, quá không thể tưởng tượng, cầu địa chỉ internet với mẹ quả tranh sữa cho ngôi sao định chế áo dài, cửa hàng này lão bản khẳng định là lai lịch không nhỏ đi. Tô Cố Cố ngươi nhìn lầm, đây không phải định chế khoản, là đấu giá khoản. Ăn cơm ngủ không mập mạp Trương Tĩnh giao thông nhất hồi phục, nhiều đến gạo phát cửa hàng, có thể qua đảo bảo tìm tòi cửa hàng tên, cửa hàng này áo dài đến là rất không tệ. Chỉ tiếc ta cái này thân thể nhỏ bé mặc không ra nó gợi cảm đến, ta cảm thấy này váy đầm cùng dạ tiệc bao nhìn không tệ. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý câu nói này bị ní gọi thủ hộ ở trong lòng. Bằng hữu trong vòng các bằng hữu nhao nhao phát lấy này đấu giá áo dài hình ảnh công tử. vẫn san. Busan, san. Nặng cân tin tức, Đại Minh tinh hạ băng có mặt quốc tế liên hoan phim mà cáo dài vậy mà xuất từ một nhà nho nhỏ bán hàng qua mạng, ta cùng ta tiểu đồng bọn đều kinh ngạc đến mê người. Tô cục phúc lợi. Phúc lợi. Được vinh dự đẹp nhất thảm đỏ nữ ngôi sao hạ băng, nàng món kia kinh diễm toàn bộ quốc tế liên hoan phim báo dài liền đến từ này nhà bán hàng qua mạng, xin gọi ta lôi phòng, không cần cảm ơn. Mới mẹ quả tranh sữa 1 10, 10 Tin tức đang nhanh chóng tán. Mục tử lười biếng vào ở giường đầu, điện thoại di động càng không ngừng suốt bình phòng. Trước đó Hắn xác thực căn bản sẽ không nghĩ đến, Đại Minh tinh hạ băng mặc áo dài lại là nhà này đảm bảo cửa hàng. Cái này nho nhỏ đảm bảo xe cửa hàng, thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Nữ sinh đối với mỹ đích truy cầu là vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhìn lấy xinh đẹp như vậy áo dài há có thể không tâm động. Hướng chi mình vẫn là cái vũ vật, áo dài có thể nhất đem ưu thế của mình phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Một tử tiến vào nhiều đến gạo phát cửa hàng trang đầu, viết từng đầu kỳ hòa quy định. Trong miệng nàng nhắc tới, một cái kết nối thương phẩm một cái ID chỉ cho phép một lần, giao hàng chỉ phát bill chính tiểu bao. Xem hết cửa hàng nói rõ, trên mặt của nàng câu lên vẻ mỉm cười. Có chút ý tứ, tìm kiếm thương phẩm, thương phẩm chủng loại thật đúng là ít, liền lẻ tè mấy thứ thương phẩm. Lên keng. Một tử mỹ người, lão bản, tại. Nhiều đến gạ phát, tại. Một tử mỹ người, trang đầu món kêu bán đấu giá áo dài, lão bản không làm sao? Không thấy được có thể đập kết nối a. Nhiều đến gạ phát, không có kết nối liền biểu thị không có hàng. Một tử mỹ người, lúc nào sẽ có đâu. Nhiều đến gạ phát, không rõ ràng. Một tử mỹ người, có hay không hàng lão bản chính mình cũng không biết. Nhiều đến gạ phát, không có tài liệu, cho nên không biết. Một tử mỹ nữ, nhà Vậy ta mua trước còn lại áo dài tốt, về sau có hàng cho ta biết. Nhiều đến gạ phát, không mặt khác thông chi, sở hữu thông chi chỉ phát người mua cờ cờ cỡ, cỡ rút. Một tử mỹ nữ, lão bản làm việc tốt sẽ không thay đổi thông a. Ta nghĩ ngươi nhất định là cái ngoan cố không thay đổi lão đầu tử a. Nhất định là. Ngoan cố không thay đổi. Còn lão đầu tử? Mẹ nó, có ta còn trẻ như vậy anh tuấn lão đầu tử sao? Đây đều là cái gì ánh mắt? Đầu nào a? Nhiều đến gạ phát, ta mới 23 tuổi. Một tử mỹ nữ, nha. Nguyên lai là cái trẻ tuổi lão đầu tử a. Còn có hết hay không a? Lưu Tô An kèm chút đặt nông ngồi dưới đất. Nhiều đến gạo phát, xin hỏi ngươi là đến gây chuyện sao? Ta không rảnh phản ứng ngươi, ta rất bận rộn, không đòi nói chuyện. Một tử mỹ người, ha ha. Lão bản đừng tức giận a. Hỏi kế tiếp kết nối chỉ có thể mua sắm số lượng một sao? Ha ha. Trang đầu nói rõ với thương phẩm bên trong đều có ghi lấy một cái ID một cái kết nối chỉ có thể đập một lần, vì cái gì tất cả mọi người không nhìn đâu? Nếu quả như thật nhìn kỹ vì cái gì còn muốn hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề đâu? Là tại phiêu chiến sự kiện nhẫn của ta sao? Lưu Tô An không có tốt tính địa đánh lấy bàn phím, chỉ đưa vào một chữ Nhiều đến gạo phát, ân. Tuy nhiên một tử sớm đã nhìn thấy, nhưng vẫn là muốn khiêu chiến một chút Lưu Tô An quy tắc, muốn còn muốn hỏi một chút mua nhiều lời nói có hay không có thể mở một mặt lưới. Một tử mỹ nữ, ngươi trong tiệm áo dài ta toàn bộ bao, nói rằng làm sao trả tiền a? Tốt tài đại khí thổ khẩu khí a. Đáng tiếc ở chỗ này có tiền vô dụng, hết thảy đều phải an quy củ làm việc. Muốn đến nơi này, Lưu Tô An cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Nhiều đến gạ phát, sau cùng cường điệu một lần, một cái ID, một cái kết nối, chỉ có thể mua sắm một kiện. Mục tử mỹ nữ, toàn đạo bảo liền lão bản nhà lớn nhất ký hoa, không người có thể so sánh. Nhiều đến gạ phát, giống nhau giống nhau, thế giới thứ ba, lao đại thai nạn xe cộ, lao nhị liệt nửa người. Một Tử bị sặc đến nói không ra lời, tuy nhiên nhìn thấy trang đầu thông báo thời điểm sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tự mình kinh lịch vẫn sẽ có loại muốn hung hăng rút ra chủ cửa hàng dục vọng. Cái này kỳ hoa trong cửa hàng lại có cái ra mặt so thành tường còn dày hơn chủ cửa hàng. Đã cứng rắn không được vậy liền làm mềm. Một Tử mỹ nữ, lão bản, mỹ nữ lực thu hút là không thể khinh thường. Chỉ cần ngươi để cho ta toàn bộ vô xuống, này tiệm của ngươi mỗi ngày đều hội khách đến như mây. Câu nói này nói ra Lưu Tô an tâm khảm bên trong, nhưng vô dụng Quỳ củ này liền chính hắn đều pha không. Nhiều đến gạo phát, nha. Nhưng quỳ củ vẫn không thể phá. Cái này triệt triệt để để cũng là cái trà gạo khó chơi chủ á. Mục tử bình thường lần thứ nhất gặp được, ngày bình thường qua cửa hàng, cái kia hướng dẫn mua không ân cần địa hầu hạ. Người điếm chủ này thật sự là hầm cầu bên trong thạch đầu vừa thối vừa cứng. Đã như vậy, nàng cũng không thể tiếp tục tự chốc lụp nhã. Mục tử đem sở hữu kết nối thương phẩm tuyển một kiện để vào mua sắm trong xe, sau đó cùng một chỗ vô xuống. Nhưng nàng trong lòng vẫn là không công bằng, nếu như chất lượng không thể để cho ta hài lòng, ta nhất định cho đánh giá kém. Đánh giá kém cho đánh ra kém đến hạ giận. Đang đăng. thương phẩm bị vô xuống. Một tử mỹ người, mỗi cái kết nối đập một tiện, cái này gọi có tiền tùy hứng. Cô nương ngươi là đến cùng ta khoe của sao? Lưu Tô an tâm lý tại đậu đen do uống, vẫn là hồi phục một tử một chữ. Nhiều đến gặp phát, nha. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, lìn, vàng bại, ma sói, dị tàn. Giân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu dạo, bán hủ cho cả thế giới.